Chương 177 Thoát thân. Chương 177 Thoát thân. Dư Mộ Uyển lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là toàn thân cứng ngắc, không thể động đậy. Bị cặp kia con mắt màu đỏ như máu nhìn chằm chằm, nàng thậm chí ngay cả động đậy một chút ngón tay đều làm không được. Nàng biết, đây không phải lệ quỷ quỷ dị năng lực, đây chỉ là thuần túy sợ hãi. Cơ bắp cứng ngắc, thân thể không bị khống chế, đầu óc trống rỗng. Sao muốn? Dư Mộ Uyển trong đầu duy nhất xen qua suy nghĩ chỉ có hai chữ này. Bị quỷ nhìn chằm chú lên, nàng căn bản là nghĩ không ra bất luận cái gì có thể chạy trốn biện pháp, hiện tại phát ra bất kỳ thanh âm đều lộ ra dị thường rõ ràng. Dương Mộ Huyền ngồi liệt trên mặt đất, kệ hàng trong khe hở cặp mắt kia, chậm rãi rời đi. Nói đến đây bốn, máy liệt sợ hãi bỏ đầy cả quả tim, ủy khuất, sợ sệt, mờ mịt, không tâm lòng, đủ loại cảm xúc sông lên đầu ai có thể. Mạo cứu ta, tuyệt vọng trước khẽ gọi lộ ra như thế mềm yếu lại phí công. Dương Mộ Huyền rất rõ ràng, lầu ba sát xuất lớn chỉ có tự mình một người, cho dù có người hảo tâm, nguyện ý xuất thủ cứu giúp, cũng không biết nàng hiện tại đã gặp quỷ linh linh. Linh đang âm thanh lại vang lên, để Dương Mộ Huyền trong tuyệt vọng lại có chút nghi ngờ là, lệ quỷ này giống như có cái gì địa phương kỳ quái bốn. Nhưng nàng bây giờ căn bản không tâm tình đi nghiên cứu nó chỗ quái gì. Mắt thấy lệ quỷ kia muốn đi ra kệ hàng ở giữa thông đạo đi ra thời khắc, đột nhiên, toàn bộ cao ốc mỗi một tầng, âm nhạc vang lớn. Một cô tuyệt sử phùng sinh kinh hỉ đột nhiên phun lên dương mộ huyện trong lòng, âm nhạc làm sao lại đột nhiên vang lên? Nhưng nàng đã tới không kịp suy nghĩ vấn đề này, co cẳng liền chạy. Lệ quỷ tựa hồ cũng bị cái này đột nhiên vang lên nhạc hỷ vì mẹ tổ làm cho giật mình một lát, chờ nó hoàn toàn nhảy ra kệ hàng lúc, trước mắt cửa hàng độc quyền bên trong đã không có một hai ổ nào âm nhạc che giấu tất cả động tĩnh, cái này toàn thân hư thối lệ quỷ quỷ dị quay đầu, cực nhanh hướng về cầu thang chối nhảy xuống muốn. Lầu năm bách hóa cao ốc tổng điều khiển bạch nghiên lương nhìn xem hình ảnh theo dõi bên trên một bước nhảy qua nửa tầng cầu thang hướng về lầu năm mà đến lệ quỷ ngón tay rời đi âm nhạc phát ra cái nút âm nhạc là hắn thả ngay từ đầu hắn liền nghĩ kỹ muốn tới nơi này loại này bách hóa đại lâu giám sát ban đêm là sẽ không đóng rơi cứ việc dãy cao ốc này ban đêm không có bất kỳ cái gì nhân viên bảo an quả nhiên cùng hắn nghĩ một dạng trên vách tường từng mặt màn hình biểu hiện ra mỗi một tầng tình huống trừ cái đó ra một bên còn có khống chế âm hưởng tổng chút mở khi bạch niên lương từ hình ảnh theo dõi bên trên nhìn thấy dương mộ huyện tình hữu hắn nhấn xuống phát ra âm nhạc cái nút nàng đau thoát nhưng mình tựa hồ chọc phiền thói bạch nghiên lương cấp tốc rời đi tổng điều khiển từ lệ quỷ này thẳng đến lầu năm động tác đến xem nó hiển nhiên biết là có người trốn ở tổng điều khiển bên trong nhất định phải nhanh đào tẩu nhưng mà ngay tại bạch nghiên lương đẩy cửa ra chuẩn bị lúc rời đi vậy mà đối diện đụng phải một người khác tống quyết ngươi tống quyết mở to hai mắt nhìn liên tiếp lui về phía sau mấy bước kém chút đụng vào trên tường thời điểm mới bị bạch nghiên lương kéo lại hắn ném một hồi không có bất kỳ vật gì tiến vào phòng chiếu phim tới tìm hắn thẳng đến âm nhạc vang lên đầy đủ che giấu động tĩnh thời điểm hắn mới trắng lên lá gan rời đi phòng chiếu phim chuẩn bị chuyển di chính mình nhận nút địa điểm nhưng mà mới ra đến hắn liền đụng phải bạch nghiên lương quỷ từ bên trái thang cuốn đi lên chúng ta từ bên phải xuống dưới bạch nghiên lương cực nhanh nói đến tống khuyết sợ hai cảm xúc vừa mới dâng lên lại bị bạch nghiên lương cái này vội vã lời nói đánh gãy hắn vừa cảnh giác chuẩn bị kỹ càng hỏi thăm thời điểm đã thấy bạch nghiên lương đã co càng chạy nghĩ đến hắn lời mới vừa nói tống khuyết cũng không lo được bạch nghiên lương đến cùng phải hay không lệ quỷ tình huống làm sao cũng sẽ không so hiện tại càng hỏng bét tống khuyết nhất cắn răng theo sát lấy bạch nghiên lương lao xuống bên phải thang cuốn ngay tại thân ảnh của hai người từ lầu năm rời đi trong nháy mắt, một cái toàn thân hư thối lệ quỷ từ bên trái thang cuốn nhảy đi lên, nó nhảy lên mấy bước, thẳng đến tổng điều khiển mà đi bốn. trốn, nhanh trốn. Thừa dịp âm nhạc còn tại phát ra, dương mộ huyền lảo đảo lao xuống lầu. mặc dù đụng phải một chút bén nhọn địa phương, đâm đến toàn thân đều đau, nhưng nghĩ đến sau lưng có một cái quỷ ngay tại tìm chính mình, nàng cũng không dám dừng bước lại. có nửa điểm thư giãn. lúc này, âm nhạc im bặt mà dừng. cũng may, huyền đã chạy trốn tới lầu một lối vào, cái này nàng ngay từ đầu liền đã suy nghĩ kỹ địa phương. Lấy chính mình phanh, phanh trực nhảy trái tim. Dương Mộ Uyển cho tới bây giờ đều không có kịp phản ứng, chính mình vậy mà thật chạy thoát rồi, thật bất khả tư nghị. Lúc đó làm sao lại đột nhiên phát ra lên âm nhạc đến? Thật sự là trời không tuyệt đường người bốn. Nhưng mà ngay tại Dương Mộ Uyển vung lỏng cảnh giác trong máy mắt, nàng dựa lưng vào lối vào sau quầy, đột nhiên vươn một bàn tay đến bảy. Âm nhạc ngừng. Chốn ở lầu bốn một nhà trong phòng trò chơi Bạch nghiên Lương nín thở. Ai đóng lại không cần nói cũng biết. Bên cạnh hắn có một đôi con mắt quỷ dị một mực nhìn chằm chằm hắn ngươi đến cùng là ai? Tống Khuyết giảm thấp xuống cúi hỏi. Bạch nhiên Lương bay đầu nhìn đầu. Tống khuyết con mắt, ở trong đêm tối vậy mà hiện ra ngân bạch ánh sáng ngươi có thể ở trong hắc ám thấy vật. Bạch nhiên Lương không có trả lời, hỏi ngược lại. Tống khuyết trầm mặt một lát, theo dõi hắn nói không chỉ có như vậy, ta còn có thể nhìn thấy một chút những thứ đồ khác. Thật là một cái dị nhân a bốn. Hắn cùng hứa chi không phải hẳn là một loại người, trời sinh liền mang theo đặc thù nào đó năng lực. Bạch Niên Lương như có điều suy nghĩ, vì cái gì ta cứ như vậy bình thường đâu, đến lượt ngươi trả lời ta. Tống Quyết khẩn theo dõi hắn, tiếp tục lấy vừa rồi tra hỏi. Bạch Niên Lương có chút không rõ hắn ý tứ, từ Tống trong ánh mắt, hắn thấy được cảnh giác, nghi hoặc, nhưng càng nhiều. là sợ hãi ta để hắn rất sợ sệt bạch nghiên lương có chút không nghĩ ra chẳng lẽ ta dáng dấp rất xấu ta không rõ ý của ngươi bạch nghiên lương hạ giọng trả lời đến hắn vừa nói xong câu đó thang quấn chỗ bỗng nhiên chuyển đến vang động đinh linh Sweet. tống quyết làm một cái im lặng thủ thế vậy mà lúc này bạch nghiên lương nhẹ nhàng kéo hắn một cái góc áo hướng một bên nghiêng đầu một chút tống quyết thuận ánh mắt của hắn nhìn lại bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng nơi này lại có loại vật này ở bên cạnh hai người cách đó không xa là một cái nối thẳng lầu hai đồ chơi thang trượt, không hổ là phong chơi sáng ý thật sự là mới lạ Thừa dịp thang cuốn chỗ thân ảnh còn chưa xuất hiện, hai người một trước một sau, cấp tốc chui vào thang trượt, chạy tới lầu hai đổ dùng hàng ngày khu ngươi không cảm thấy Chu Lễ Linh đang âm thanh, có chút kỳ quái sao? Thứ thang trượt bên trong leo ra sau, Tống Khuyết thấp giọng hỏi. Bạch Nghiên Lương ngửa đầu nhìn thoáng qua trần nhà, ánh mắt tựa hồ xuyên thủng tầng lầu bởi vì đây không phải là Chu Lễ, hiện tại đang cùng chúng ta chơi chơi trốn tìm, là một cái chân chính quỷ. Bạch Nghiên Lương thanh âm có chút phiêu hốt, tại tăng thêm Tống Khuyết bản liền đối với hắn ôm lấy nồng hậu dày đặc hoài nghi, giờ phút này không khỏi dùng mình một cái. Hắn vô ý thức đi theo Bạch Nghiên Lương cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn về phía nhà, hỏi, cái kia Chu lẽ đâu? Hắn đã gặp bất trắc sao? Bạch Nhiên Lương trầm mặc không đáp, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Tống Khuyết, chia ra đi, riêng phần mình nhận nút. Không đợi Tống Khuyết trả lời, Bạch Nhiên Lương thân ảnh đã chui vào trong bóng tối. Nhìn xem hắn biến mất thân ảnh, Tống Khuyết vẫn cảm thấy, nam nhân này có một cỗ không nói ra được cổ quái. Lần này, cùng hắn nhìn không thấy Bạch Nhiên Lương ngoài thân tầng kia trong suốt hình dáng không quan hệ. Chương 178. một cái. Chương 178. một cái. Viên kiệt nín thở, giờ phút này hắn chính nằm ngoài một cái sạp trái cây vị bên dưới. Hắn không có đi theo mọi người hướng trên lầu chạy, mà là lựa chọn bên dưới thang cuốn trốn đến tầng ngầm một. Cái này chuyên môn bán đồ ăn cùng đồ ăn vặt địa phương, cùng những người khác khác biệt. Viên Kiệt rất rõ ràng loại này bách hóa đại lâu cấu tạo. Nếu như muốn nói đến lộn xộn, không hề nghi ngờ tầng này là nhất tạp nhạp địa phương. Mà càng là tạp nhạp địa phương, càng dễ dàng ẩn nút. Viên Kiệt còn cơ trí chí tại chính mình nằm sấp mặt đất một góc thả một khối nhỏ tấm gương. Cái này một khối nhỏ tấm gương đứng quay lưng về phía thang cuốn, chỉ cần có người xuống tới, là hắn có thể đủ trước tiên phát hiện đối phương là ai. Vừa mới đột nhiên vang lên tiếng âm nhạc quả thực dọa hắn kêu to một tiếng. Bất quá đang thầm mắng vài tiếng sau, hắn liền bình tĩnh lại. Nhất định có người chuyện gì xảy ra. Mở ra âm nhạc là vì che giấu thanh âm, Chu Lễ đã vậy còn quá lợi hại sao? Lúc này mới ngắn ngủi chừng 10 phút đồng hồ liền đem người kia dồn đến mức này. Không, không nhất định là Chu Lễ. Viên Kiệt trong đầu hiện ra chính mình dùng kính viễn vọng nhìn thấy tấm kia hư thối mặt quỷ, hắn không nguyện ý đi theo mọi người vọt tới trên lầu đi rất lớn một nguyên nhân cũng ở chỗ này. Hắn bị mặt quỷ kia hù dọa. Nếu như vừa rồi đột nhiên xuất hiện âm nhạc không phải là vì ngăn cản Chu Lễ, mà là vì quấy nhiễu lệ Quỷ kia lời nói. Vậy ít nhất có thể nói rõ. Cái tiêu kinh khủng lệ quỷ không có cảm ứng mọi người vị trí cụ thể năng lực. Cái này khiến Viên Kiệt buông lòng thở ra một hơi. Có hạn chế này, trốn áp lực tâm lý sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Dù sao nhà này trăng non bách hóa cao ốc có lớn như vậy, hơn nữa còn tối như vậy, muốn tìm đến có chủ tâm trốn đi người tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng đã như vậy. Vậy thì tìm một cái cực kỳ địa phương ẩn nấp trốn tránh, quỷ không cách nào cảm giác vị trí, vậy chỉ cần trốn núp đầy đủ ẩn nấp, liền có rất lớn xác suất sống sót. Nếu như tại cả tòa trong lâu loạn chuyển, ngược lại có khả năng gặp được chu lễ hoặc là lệ quỷ kia. Viên Kiệt liếm môi một cái, tâm tình khẩn trương để hắn có chút miệng đắng Kinh lịch nhiều lần như vậy nguy cơ hắn đều có thể sống sót, đủ để chứng minh hắn không phải một người ngu. Viên Kiệt Tam hiểu nhất là thẩm tra tự thân. Hắn từ trước tới giờ không sẽ cho rằng chính mình ý nghĩ nào đó chính là tuyệt đối chính xác, tỷ như hiện tại. Vừa mới còn muốn lấy tìm một cái ẩn nấp địa điểm trốn đến cuối cùng, nghĩ lại ở giữa, hắn lại phủ nhận ý nghĩ này. Sương ngủ tập nhiều lần kinh lịch nói cho hắn biết, luôn luôn ở tại một chỗ là điển hình đường đến chỗ chết. Tốt nhất là cách mỗi khoảng 20 phút đổi chỗ khác. Viên Kiệt cẩn thận nghĩ nghĩ, nhiệm vụ lần này độ khó kỳ thật cũng không tính lớn. chu lễ trên chân xuất hiện một cái không hiểu thấu linh đáng đây không thể nghi ngờ là to lớn nhắc nhở chỉ cần hắn tiếp cận ẩn nút người liền có thể nghe thấy thanh âm còn có so đây càng lớn đổ nước sao hô viên kiệt phun ra một ngụm trọc khí hắn nhìn thoáng qua thời gian hiện tại khoảng cách trò chơi bắt đầu đã qua 20 phút nhưng vô luận là chu lễ hay là lệ quỷ kia đều không có xuất hiện tại tầng một loại tình huống này lời nói cần đổi một cái ẩn nút địa điểm sao viên kiệt có chút do dự mà vừa lúc này điện thoại di động của hắn bỗng nhiên chấn động viên kiệt dọa đến khẽ run rẩy, hắn tranh thủ thời gian lấy điện thoại cầm tay ra màn hình độ sáng đã bị hắn điều đến thấp nhất nhưng vẫn là có thể tin tưởng nhìn thấy điện thoại chấn động nguyên nhân là dương mộ huyện gọi điện thoại tới dương mộ huyện 4. viên kiệt trong đầu xuất hiện một tấm dịu dàng gương mặt xinh đẹp đây không phải hắn lần thứ nhất cùng dương mộ huyện cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ hắn biết rõ dương mộ Uyển mặc dù nhìn qua nhu nhu nhược được nhưng kỳ thật là một người đáng giá tín nhiệm nàng rất có nhanh trí. cái từ này mặc dù nghe rất phổ thông nhưng ở xương ngủ tập ở trong cực kỳ trọng yếu hiện đại đa số người đối mặt tình huống khẩn cấp thời điểm đều chỉ sẽ bối rối nhưng dương mộ huyện chỉ cần không phải không có biện pháp tình huống nàng sát suất lớn có thể cái khó lo cái khôn Chỉ ít. Hiện tại trung quanh rất an tĩnh, nghe một chút nàng gọi điện thoại tới nguyên nhân cũng chưa hẳn không thể. Viên Kiệt nhấn xuống nút trả lời. Vừa mới kết nối, hắn liền nghe đến Dương Mộ huyện cái kia hơi có vẻ gấp rút cùng hốt hoảng thanh âm, "Viên Kiệt, Chu Lễ không thấy, hiện tại tìm kiếm chúng ta là con quỷ kia. Ngươi nhất định phải tránh tốt, tuyệt đối không nên bị nó phát hiện." "Cái gì? Ngươi ở đâu? Ngươi nhìn thấy nó?" Viên Kiệt vừa mới mở miệng, đột nhiên cảm giác toàn thân mát lạnh, lập tức trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, hô to không tốt. Viên Kiệt nhiên tắt điện thoại di động. "Không đúng, có vấn đề, Dương Mộ huyện có vấn đề." mặc dù nghe nàng là tại cáo chi tình báo để hắn coi chừng nhưng lấy lại tinh thần viên kiệt tỉ mỉ nghĩ lại dương mộ huyện nói tất cả đều là nói nhảm căn bản một chút tác dụng đều không có loại này không có bất kỳ cái gì giá trị tình báo đáng giá nàng cố ý gọi điện thoại đến thông chi chính mình sao lại hoặc là hắn viên kiệt cùng dương mộ huyện quan hệ đã tốt đến loại tình trạng này viên kiệt toàn thân đều nổi ra gà lên hắn gần như có thể khẳng định vừa rồi cho mình gọi điện thoại tới chính là quỷ mà nó gọi điện thoại tới mục đích cũng rất rõ ràng nó tại xác nhận nó tại xác nhận vị trí của mình nơi này không thể ở lại tuyệt đối không thể ở lại Viên Kiệt vừa mới chuẩn bị từ sạp trái cây bên dưới leo ra, đông nhiên hắn còn người co rụt lại. Chính hắn đặt ở trước mặt trong gương, rốt cục chiếu ra những vật khác. Thang cuốn chỗ mở tối lét dưới đèn, xuất hiện một đôi chân chuẩn chuỗi hư thối chân. Trong đó trên một chân, buộc lấy một viên linh đan bốn. Viên Kiệt ra đầu tê dần, cố nén sợ hãi thân thể hướng về hàng đáy rụt rụt. Không được qua đây, van cầu ngươi ngàn vạn không đến bốn. Viên Kiệt cảm giác buồng tim của mình đã nhanh từ trong trái tim nhảy ra ngoài, hiện tại hắn cùng con vị kia khoảng cách đại khái chỉ có 10 mét. Hắn không còn dám đi xem tấm gương. Hắn sợ chính mình xem xét, trong gương chân liền biến mất, sau đó xuất hiện ở trước mặt mình. Hắn đà điều giống như nhắm mắt lại, núp ở quầy hàng dưới đáy. Thế nhưng là hắn lại không khỏi nghĩ lung tung, vạn nhất nó tìm tới chính mình làm sao bây giờ? Vạn nhất hắn vừa mở mắt, vừa vặn trông thấy một tấm hư thối mặt quỷ làm sao bây giờ? Không. Không biết, tầng ngầm một lét đèn so với phía trên mấy tầng càng ít, muốn lờ mờ rất nhiều, nói không chừng, con quỷ kia cũng vô pháp thấy quá rõ ràng. Các loại ý nghĩ điên cuồng từ trong đầu xông ra, Viên Kiệt cảm giác mình sắp điên mất rồi. Thời gian từng chút từng chút trôi qua, mà Viên Kiệt sợ hãi cũng càng ngày càng mãnh liệt. làm sao còn không có động tính tiếng trung đâu chẳng lẽ nó đã rời đi một tia may mắn phun lên vừa phun lên trong lòng của hắn viên kiệt liền nghe đến một thanh âm vang lên đinh linh ngạt thở cảm giác cấp tốc sông lên cổ họng của hắn tùy theo mà đến còn có một cố khó mà nhẫn mại nôn mửa muốn đây là sợ hai tới cực điểm biểu hiện một trong, trái tim cũng tại không bị khống chế nhảy lên kịch liệt viên kiệt đang nhắm mắt bên trong trên ánh mắt đã tràn đầy tơ máu ta sẽ không chết ở chỗ này không biết bốn đã đi viên kiệt ở trong lòng hô to sau đó bỗng nhiên mở mắt không thấy thật không thấy trong gương hai chân kia đã rời đi ha ha vô biên vui sướng sông lên đầu cái này cũng có thể làm cho chính mình trở về từ có chết viên kiệt vừa mới chuẩn bị leo ra chuyển sang nơi khác bỗng nhiên hắn phát hiện trước mặt mình mới tốt như muốn càng tối một chút viên kiệt dón rén leo ra sạp trái cây vừa ngầm đầu lại bị một trận mánh liệt sợ hãi dọa đến trái tim bỗng nhiên dừng lại đỉnh đầu một tấm hư thối mặt quỷ chính từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn tìm tới ngươi chương 179. trăm mệnh chương 179 trăm mệnh cùng tống khuyết sau khi tách ra bạch nhiên lương đi một cái rất nguy hiểm địa phương tổng điều khiển vừa mới đẩy cửa ra hắn liền phát hiện căn phòng này cùng vừa rồi chỗ khác biệt tất cả màn hình đều biến thành bông tuyết không có hình ảnh nhưng đối thoại này nghiên lương tới nói không quan trọng bởi vì gian phòng này tại trong một đoạn thời gian tương đối dài là an toàn mặc dù bạch nghiên lương chỉ là đang dùng lòng người phòng đoán quỷ nhưng từ trước đó nhiệm vụ đến xem kỳ thật quỷ ý nghĩ tại một số phương diện cùng người rất giống mới vừa tới qua địa phương nó sẽ không ở trong thời gian ngắn trở lại bạch nghiên lương ngồi trên ghế mặc dù không biết cái ghế này vừa rồi còn quỷ kia có hay không ngồi qua nhưng hắn cũng không ngại đây là một cái tạm thời an toàn lại an tính hoàn cảnh Bạch Nghiên Lương ổn định lại tâm thần, nghiêm túc bắt đầu suy nghĩ nhiệm vụ lần này sinh lộ đầu tiên, lớn nhất nghi vấn chính là Chu Lễ. Chu Lễ đi đâu? Nếu như nói, cái thứ nhất trở thành quỷ người nhất định sẽ bị quỷ thay thế, sau đó chết mất lời nói, cái này quá không giống Sương Mù Tập phong cách, Sương Mù Tập xưa nay sẽ không cho ra không có lựa chọn không gian tình thế chắc chắn phải chết. Nhưng bây giờ sự tình cứ như vậy phát sinh, Chu Lễ không thấy, ngay tại trong đại lâu này tìm kiếm mọi người, là cái kia toàn thân hư thối lệ quỷ. Bạch Nghiên Lương thấy rất rõ ràng, con quỷ kia cùng viên kiệt trước đó hình dung giống nhau như lúc. Chu Lễ thật đã chết rồi sao? Không cách nào xác định. Thư yếu liên quan tới quy tắc sáu người tại tiến đến trước đó thông qua bước thăm sắp xếp ra tuần tự khi quỷ trình tự sau đó khi tiến vào dãy cao ốc này đằng sau chu lễ vậy mà thật cái thứ nhất trở thành quỷ cuối cùng là lệ quỷ nhận đồng bọn hắn quy tắc trò chơi hay là cái này vẹn vẹn chỉ là một lần thuần túy trùng hợp nếu như là người trước lời nói bạch nhiên lương có thể trong nháy mắt tìm ra mấy đường sống nhưng nếu như là người sau lần này độ khó có lẽ so trong tưởng tượng còn kinh người hơn bạch Nghiên lương hồi tưởng đến nhiệm vụ lần này tình huống cụ thể đây là lần thứ nhất sương mù tập chữ bằng máu cấp ra nhiệm vụ chi tiết yêu cầu thứ bốn tiết điểm thời gian nửa đêm không giờ tiến về nghiệp thành tây ngoại ô trăng non bách hóa cao úc tiến hành chơi trốn tìm trò chơi mỗi người đóng vai một lần quỷ tiếp tục đến sáng sớm 6 điểm bạch niên lương không có lọt mất bất luận một chữ nào nhưng lần này đọc đến hắn lại phát hiện một cái nho nhỏ điểm đáng ngờ mỗi người đóng vai một lần quỷ nếu như có một người đóng vai hai lần quỷ sẽ như thế nào mặc dù rất ngạc nhiên nhưng bạch niên lương chính mình lại cũng không là quá muốn đi nếm thử ý nghĩ này nhưng hắn một cái khác phỏng đoán sau nửa giờ liền có thể chứng minh khoảng cách trò chơi thời gian bắt đầu đã qua nửa giờ dựa theo ước định còn có nửa giờ chính là trao đổi khi quỷ người thời gian xuống một lần bị chọn làm quỷ chính là dương mộ huyền hiện tại hắn muốn làm chính là tại sao nửa giờ sắp nhận trở thành quỷ đến cùng có phải hay không dương mộ huyền bốn ô oh, oh. dương mộ huyền hai mắt hai nhiên liều mạng dãy ruộng nhưng một đôi tay lạnh như băng lại gắt gao bụng miệng nàng lại tuyệt vọng chi tình tự nhiên sinh ra nhưng đột nhiên hai tay kia chủ nhân lại phát ra nàng thanh âm quen thuộc chớ quấy rầy. là kỷ niệm đây là kỷ niệm thanh âm dương mộ huyền lập tức đình chỉ dãy quay đầu nhìn về hướng dưới quầy người kỷ niệm thật là ngươi thời khắc này dương mộ huyền căng cứng tiếng lòng đột nhiên buông lỏng lơ tại kỷ niệm trong ngực kỷ niệm hơi nhúm mày bất quá cũng không có đẩy ra nàng mấy tháng đi qua cùng vừa tiến vào sương mù tập lúc so ra nàng đã thay đổi rất nhiều nhớ tới cái kia lần thứ nhất tiến vào sương mù tập lúc hô to gọi nhỏ chính mình nàng thường xuyên sẽ có một loại phản phất giống như cách một thế hệ cảm giác dương mộ huyền điều chỉnh thật lâu mới ngượng ngùng kỷ niệm trong ngực đứng lên nàng rất ít ở những người khác trước mặt lộ ra thất thố như vậy bộ dáng còn tốt đối phương cũng là nữ nhân dương mộ huyền tò mò nhìn kỷ niệm hỏi ngươi tại sao lại ở chỗ này kỷ niệm lườm nàng một chút ngươi cũng ở nơi đây không phải sao dương mộ uyển bừng tỉnh đại ngộ người thông minh không phải chỉ có chính mình một cái kỷ niệm đồng dạng nghĩ đến lối vào tính an toàn rất cao nhưng kỷ niệm sở dĩ ở chỗ này còn có một nguyên nhân khác nàng tại xác nhận một cái ý nghĩ nơi này là trò chơi bắt đầu điểm xuất phát nếu như muốn thay phiên khi quỷ người lời nói rất lớn xác suất cũng sẽ phát sinh ở nơi này mà chỉ cần trốn ở chỗ này liền có thể nhìn thấy một chút không muốn người biết biến hóa mặc dù làm như vậy rất mạo hiểm nhưng ở sương ngủ tập trung có địa phương tuyệt đối an toàn sao kỷ niệm từ trước tới giờ không cho rằng như vậy đã từng nhất kinh nhất sạn đứa thích hô to gọi nhỏ nàng quen thuộc trầm mặc quen thuộc một người suy nghĩ nhưng có một việc nàng vĩnh viễn không cách nào thói quen đó chính là từ bỏ đồng bạn nàng còn cùng lúc trước cái kia bước lên nguy hiểm tính mạng cứu lục qua nữ hải nhi một dạng cứ việc nàng minh bạch nhiệm vụ của lần này mỗi cái đồng bạn đều không thể tín nhiệm mọi người lập trường lúc nào cũng có thể sẽ đối lập biến hóa nhưng nàng hay là lựa chọn giữ chặt dương mộ huyền bụng miệng nàng lại không có để nàng nhìn thấy có một cái kinh khủng quỷ ảnh theo sát lấy nàng từ thang quấn chỗ xuống tới mà lại đã đi hướng tầng ngầm một nơi này không thể ở lại mặc dù kỷ niệm không biết con quỷ kia đi tầng ngầm một làm cái gì nhưng nàng biết con quỷ kia đã bắt đầu vòng thứ hai tìm kiếm mà lần này lầu một mũi một hẻo lánh nó cũng sẽ không dung tha nghĩ tới đây kỷ niệm từ trong quậy chui ra nhìn dương mộ huyền một chút mau rời khỏi nơi này nói xong nàng liền quay người bước nhanh hướng bên trái thang cuốn đi đến vừa rồi lệ quỷ kia là từ bên tay trái thang cuốn xuống dưới tầng ngầm một nó xác suất lớn sẽ không đường cũ trở về mà là tìm kiếm một vòng sau từ bên tay phải thang cuốn đi lên lúc này lựa chọn bên trái thang cuốn có thể tốt hơn tránh cho trực tiếp đụng vào ngay tại lên lầu quỷ mà lúc này dương mộ Huyện lại khe dần mình nàng vốn đang chuẩn bị ở chỗ này đến một giờ kết thúc nhưng nhìn thấy kỷ niệm sau khi đi nàng lựa chọn tin tưởng nàng chờ ta một chút. Dương Mộ Uyển khẽ gọi đến, nàng tranh thủ thời gian đi theo, muốn cùng Dương Mộ Huyền cùng đi. Nhưng mà, có lẽ là ngồi sồn quá lâu, có lẽ là trước kia thể lực tiêu hao quá nhiều. Vừa chạy hai bước nàng đống nhiên chân mềm lún, phanh, một tiếng ném xuống đất. Mà điểm chết người nhất là nàng điện thoại di động trong túi, bởi vì bất thình lình té ngã, điện thoại di động của nàng lăn xuống đến trên mặt đất, mà lại không biết làm sao làm, điện thoại di động của nàng bên trong một cái ứng dụng được mở ra. Nó là, đèn tin. Lập tức. Một đạo tia sáng mãnh liệt từ dương mộ uyển bên người cách đó không xa chiếu hướng về phía phía bên phải thang cuốn đứng ở bên trái thang cuốn bên cạnh kỷ niệm con người thích chặt dương mộ uyển tức thì bị dọa đến tê cả ra đầu. Bởi vì phía bên phải thang cuốn chỗ tại điện thoại đèn tin hình thức trùm sáng bên dưới soi sáng ra một đôi hư thối chân là quỷ. Nó từ tầng ngầm một đi lên dương mộ uyển lập tức cảm giác huyết dịch cả người đều đọc lại. Nàng căn bản không dám nhặt điện thoại, đứng lên lảo đảo xông về bên trái thang cuốn về phần kỷ niệm, nàng càng là khi nhìn đến hai chân kia trong nháy mắt liền xoay người chạy lên lầu 2 khẩn trương sợ hãi dương mộ Uyển, bên hai trận nghe một trận làm nàng ra đầu tê dại thanh em linh linh chương 180. tin nhắn chương 180, tin nhắn chạy tranh thủ thời gian chạy dương mộ Uyển xông lên lầu 2, theo sát lấy kỷ niệm nàng căn bản cũng không dám quay đầu nhìn lại sau lưng tiếng chung nàng không thể quen thuộc hơn nữa sợ hãi dần dần lấp đầy đáy lòng mũi một hẻo lánh một loại tên là hối hận cảm xúc lặng yên xuất hiện nếu như ta không có té ngã bốn không nếu như ta không có tới lầu một nếu như ta hảo hảo rèn luyện một chút thể năng thời khắc thế này không thì có càng lớn hy vọng còn sống sao đáng tiếc, hối hận chỉ là phí công vô dụng hối hận, mà lại nàng vừa mới ngã sắp xuống thời điểm, cổ chân còn giống như méo một cái, hiện tại cũng tại ẩn ẩn làm đau. lúc này, nàng đống nhiên lại ý thức được một vấn đề, kỷ niệm ở phía trước chính mình, thời khắc thế này, nếu như mình đi theo kỷ niệm chạy, là nhất hại người không lợi mình sự tình. nếu như chia nhau chạy, sau lưng lệ quỷ còn có 50% khả năng đuổi theo kỷ niệm, mà dạng này trốn xuống đi, chính mình sớm muộn cũng sẽ bị đuổi kịp, mà mình bị đuổi kịp sau, nó còn có thể thuận lợi tiếp tục đuổi giết kỷ niệm. nghĩ tới đây, dương mộ uyển cắn răng một cái, quay đầu hướng một phương hướng khác chạy tới. chạy ở dương mộ huyện trước mặt kỷ niệm tự nhiên là chú ý tới nàng động tĩnh bất quá giờ phút này nàng cũng không dám quay đầu mặc dù vừa rồi chùm sáng chỉ soi sáng ra một đôi chân nhưng đồ đần cũng nhìn ra được vậy tuyệt đối không phải là chu lễ chân bốn dương mộ huyện chia ra chạy trốn cử động để kỷ niệm trong lòng thầm khen một câu may mắn nàng còn không có bị sợ hãi hoàn toàn ăn mòn tâm trí cái này không có quỷ phân thân năng lực không phải vậy trong đại lâu này đã sớm nên hiện đầy thân ảnh của nó nếu như cùng một chỗ đào tẩu hai người đều chết sát xuất cơ hồ cao tới chín mà nếu như chia ra đào tẩu chí ít có một cái có thể tạm thời sống sót bốn hiện tại hai người liều chính là vật khí nhìn con quỷ kia đến cùng sẽ đuổi theo ai mà đi giữ mộ huyền trong lòng liều mạng cầu nguyện không nên ta không nên ta bốn. thời khắc thế này coi như nàng cùng kỷ niệm quan hệ cho dù tốt cũng không có khả năng bởi vì đối phương mà lựa chọn để cho mình mất mạng nhưng cổ chân đau đớn đã càng ngày càng khó nhẫn lại hai chân càng là nặng nề đến như là rót chỉ một dạng từ từ động tác của nàng chậm lại lần nữa do chạy biến thành đi thong thả giữ mộ huyền trong lòng vừa vội lại sợ vì cái gì chính mình như thế không yêu rèn luyện khiến cho thể lực kém cỏi đến loại tình trạng này nhưng mà chân không còn khí lực chính là không còn khí lực sẽ không bởi vì nàng ảo não cùng hối hận cải biến mảy may dương mộ uyển dưới chân mềm nũn ngã ngồi trên mặt đất nàng thở hổn hển không chỉ có cổ chân đau đến khó chịu cơ bắp cũng chua đến căn bản không động được bốn Xong. muốn bị nó đuổi kịp bốn dương mộ uyển làm sao đều không có nghĩ đến chính mình có một ngày vậy mà lại chết bởi thể lực không đủ nàng tuyệt vọng ngồi liệt trên sàn nhà nhìn trước mắt mơ mơ hồ hồ hám nơi đó tùy thời đều sẽ phóng ra một cái toàn thân hư thối đáng sợ thân ảnh thời gian từng chút từng chút đi qua dương mộ uyển tâm tình do tuyệt vọng sợ hãi dần dần biến thành mờ mịt nghi hoặc, tiếp theo là một tiên mừng thầm, theo sau chính là cuồng hỷ. Nó không đến, nó không có đổi theo ta đến, nó đổi kỷ niệm đi. Ý nghĩ này xuất hiện trong máy mắt, Dương Mộ Uyển liền cảm giác lòng của mình niệm vung lòng, vừa rồi thời khắc sinh tử tiêu hao thể lực, vào thời khắc này rốt cục phản hồi ra to lớn tác dụng vụ. Giờ phút này, nàng ngay cả một cái đầu ngón út đều đã không động được kỷ niệm. Hy vọng ngươi có thể bình yên vô sự. Trong nội tâm nàng mặc niệm đạo, không tính nước mắt cá sấu, câu này cầu nguyện xuất phát từ nội tâm. Nếu như có thể, nàng hy vọng tất cả mọi người có thể sống sót bảy. Kỷ niệm đã sông lên lầu ba. nàng thể lực so dương mộ Uyển phải tốt hơn nhiều tại dương mộ Uyển thể lực đã khô kiệt tiêu hao lúc nàng còn có thể bảo trì đều đều hô hấp nhưng kỳ niệm biết chính mình phiền phức lớn rồi đinh linh linh tiếng trung tại sau lưng vang lên con quỷ kêu đuổi theo nàng tới rời đi lầu hai đến lầu ba thang cuốn trong nháy mắt kỳ niệm vội vàng quay đầu nhìn xuống mặt một chút bởi vì góc độ vấn đề nàng chỉ có thể nhìn thấy nửa người dưới lầu hai thang cuốn miệng ra một cái thân ảnh đáng sợ như cương thi một dạng nhảy xuống tới chấn động đến linh đang một trận vận động nó để mắt tới ta bốn ký niệm không gì sánh được vững tin ý nghĩ này đầu óc của nàng cấp tốc vận chuyển người là không thể nào chạy qua quỷ, bởi vì quỷ căn bản cũng không có thể lực hạn chế. cho nên duy nhất đào thoát phương pháp chỉ có hai cái, một là lập tức tìm ra đầu kia ẩn tàng sinh lộ xử lý nó, hai là thừa dịp thoát ly nó tầm mắt này mấy mắt trốn đi. biện pháp thứ nhất hiện tại không thể nghi ngờ là người si nói ngọng. về phần biện pháp thứ hai kí niệm một bên chạy trốn, một bên tại trong đầu phát họa dãy cao ốc này đại khái địa hình, trọng yếu nhất chính là muốn kéo ra đầy đủ quảng đường dài, không phải vậy coi như ngắn ngủi thoát ly tầm mắt của nó cũng căn bản tránh không xa. chẳng mấy chốc sẽ bị quỷ tìm tới hiện tại vấn đề chính là như thế nào kéo ra một đoạn đầy đủ dáng dấp khoảng cách để nàng có thời gian tranh lẽ cái này quỷ tốc độ không tính nhanh đến mức không thể tưởng tượng nhưng cũng tuyệt đối không chậm nó một mực nhanh dần đều treo ở phía sau nàng dùng vô hạn thể lực ngạnh sinh sinh máy chết nàng có đồ vật gì có thể làm cho ta trong nháy mắt biến mất lại trong nháy mắt xuất hiện tại một địa phương khác kỷ niệm cố gắng tự hỏi lúc này nàng đỗng nhiên cảm giác được điện thoại di động trong túi một trận chấn động là ai là quý sao kỷ niệm phản ứng đầu tiên là hoài nghi mặc dù mình có thể một bên chạy trốn một bên lấy điện thoại cầm tay ra nghe nhưng đây nhất định sẽ đối với tốc độ cùng tư duy có ảnh hưởng làm không tốt liền sẽ bận bịu bên trong phạm sai lầm lập tức bị quỷ đuổi kịp không được không có khả năng tiếp kỷ niệm cương làm ra quyết định này lại phát hiện trong túi rung động ngừng lại ngắn như vậy chấn động thời gian không phải điện thoại là một thì tin nhắn ra kết luận kỷ niệm lập tức lấy điện thoại di động ra một bên đảo mệnh một bên ấn mở nhìn thoáng qua nàng chưa kịp nhìn gửi thư tín người tính danh trực tiếp nhìn về hướng nội dung lầu 4 bên trái phòng trò chơi thang trượt kỷ niệm nhãn tình sáng lên chính là cái này nàng cấp tốc hảo hảo thu về điện thoại lần nữa tăng nhanh chạy tốc độ lần này nàng ngay cả đẻ thấp bước chân đều không làm chỉ là một trận phi nước đại mặc dù tạm thời không biết phát tới tin nhắn chính là ai nhưng này thì tin tức quá hữu dụng xác suất lớn là trốn ở nơi nào đó người thấy được mình bị quỷ truy sát tình hình sau đó nghĩ đến một cái cũng giống như mình biện pháp thậm chí khả năng hắn cũng dùng biện pháp kia cởi qua thân bất quá cũng có cực nhỏ xác suất là lệ quỷ gửi tới tin nhắn có lẽ lầu 4 căn bản cũng không có trò chơi gì sành cũng không có cái gì thăng trưởng. nơi đó là một cái ngõ cụt nàng chỉ cần bỏ chạy nơi đó nhất định phải chết nhưng nàng bây giờ còn có đến lựa chọn sao kỷ niệm con mắt rất sáng bởi vì ý nghĩ của nàng rất kiên định nàng nếu tin tưởng đầu này tin nhắn liền sẽ không sợ đầu sợ đôi rất nhanh kỷ niệm liền chạy tới tin nhắn chỉ thị địa phương linh đang âm thanh giờ phút này vừa vặn vang ở sắp ra thang cuốn miệng vị trí kỷ niệm nhìn trước mắt đen ngòm thang trượt miệng không chút do dự thả người vừa chui thân ảnh nhất thời biến mất tại lầu 4 lúc này một cái hư thối quỷ ảnh nhảy lên mà ra đứng ở phòng trò chơi bên cạnh một bộ thi thể hư thối từ từ xoay tròn bốn chỗ tuần sát đáng tiếc đuổi theo người đã không thấy chương một trăm kinh dị Trước 181, kinh dị. Bạch nhiên Lương thu hồi điện thoại ý thức được tổng điều khiển kỳ an toàn nhanh hơn hắn. Vừa rời đi lầu năm, chuẩn bị đi tầng ngầm một lúc, lại tại lầu ba thấy được bị lệ quỷ truy sát kỷ niệm. Coi như nàng vận khí tốt, lệ quỷ cùng nàng có một khoảng cách, cho nàng chạy trốn không gian. Không phải vậy Bạch Niên Lương cũng bất lực. Hắn núp trong bóng tối, cực nhanh cho nàng gửi đi một đầu tin nhắn. Về phần nàng tin hay không, liền nhìn nàng chính mình. Làm xong đây hết thảy, Bạch nhiên Lương tâm an lý đến chạy tới tầng ngầm một. Khoảng cách một giờ kết thúc chỉ còn lại không tới hai phút, lệ quỷ này lại mới từ tầng dưới chốt tìm kiếm đi lên. Hiện tại an toàn nhất. chính là tầng ngầm một chút ngươi may mắn. Bạch Niên Lương ngẩng đầu nhìn trên đỉnh tầng lầu, thấp giọng nói đến bốn. Lâu Bốn thật sự có mặc lâu thang trượt điểm này, không thể nghi ngờ để kỷ niệm thì ra nhìn bên ngoài. Nhưng mà nàng cũng không dám buông lỏng. Từ thang trượt bên trong chui ra ngoài nàng lập tức tiếp tục chạy trốn. Nàng muốn đi tầng ngầm một. Mặc dù kỷ niệm cũng rất sợ sệt, nhưng nàng đại não lại duy trì đầy đủ thanh tỉnh. Nàng tại lầu một lúc tận mắt nhìn thấy lệ quỷ này là từ tầng ngầm một đi lên, cái này đủ để chứng minh tầng ngầm một vừa bị nó đi tìm một lần, hiện tại tính an toàn phải rất cao. không thể không nói kỷ niệm ý nghĩ là chính xác đáng tiếc hiện thực lại sẽ không dạng này hài lòng như ý còn chưa kịp rời đi lầu hai nàng lập tức nghe được thang trượt đường ống bên trong truyền đến thanh âm huyền náo kỷ niệm con mắt đột nhiên chợt to nó tìm được nó vậy mà đổi tới không được dạng này lại chạy trốn tới tầng ngầm một đi đã tới đã không kịp tiếng bước chân không cách nào che giấu nó lại sẽ đổi tới lần nữa lâm vào vòng lập vô hạn muốn tránh mà lại chỉ có thể trốn ở tầng thứ hai kỷ niệm liệu mạng suy tư an toàn vị trí Đồng nhiên ánh mắt của nàng sáng lên cái chỗ kia là miệng thông gió nơi này có thể Kỷ Niệm không chút do dự chui vào góc tường miệng thông gió, lỗ hổng này cực kỳ chật hẹp, chỉ có nàng cùng Dương Mộ Uyển dạng này thân hình tương đối nhỏ nhắn xinh xắn nữ tính mới có thể miễn cưỡng chui vào đây tuyệt đối là một nơi tốt. Lấy vừa rồi nàng nhìn thấy, lệ quỷ nửa người dưới lớn nhỏ tỷ lệ đến tính toán, có như trời mới biết nàng ở bên trong, nó cũng căn bản chui không lọt đến. Sống sót sau hai nạn luôn luôn làm cho lòng người khốn thân mệnh, dễ dàng thư giãn, nhưng Kỷ Niệm lại kiên trì hướng đường ống thông gió chỗ sâu vào đi. Bởi vì trong đường ống thông gió thực sự quá mức cám, Kỷ Niệm đưa điện thoại di động đem ra, điều sáng lên một chút màn hình qua mang, dùng để chiếu sáng đồng thời ký niệm nhìn thoáng qua thời gian không không bốn còn vừa lại 14 điểm chung đã đến nước định cẩn thận trao đổi quỷ thời gian đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì cái này quỷ sẽ biến mất sao hết thề đều không được mà biết Kỷ niệm chỉ muốn giờ này khắc này có thể sống sót lúc này không ngừng hướng đường ống thông gió chỗ sâu bỏ sát nàng đỗng nhiên ngừng lại đinh linh đinh linh đinh linh tiếp tục không ngừng thanh âm từ phía sau chuyển tới nó vậy mà có thể chui vào Kỷ niệm sắc mặt trắng bệnh gần như tuyệt vọng cái này đường ống như thế hẹp ngay cả quay đầu đều khó có khả năng nàng chỉ có thể liều mạng hướng phía trước bò cũng may sau lưng tiếp tục không ngừng linh đang tốc độ âm thanh độ cũng không tính quá nhanh nàng còn có cơ hội kỷ niệm liều mạng hướng phía trước bỏ trong đường ống bộ lại chiều lại bẩn ngưng kết chi chú võng còn có một cố khó người mùi rất nhanh huế vật liền dính kỷ niệm một thân trên tóc của nàng cũng quấn đầy chi chú võng thậm chí còn có nhện còn càng không ngừng tại trên mặt nàng trên thân bọ sát nhưng kỷ niệm căn bản cũng không dám dừng lại một lát thời khắc này nàng đầy đầu chỉ có hai cái suy nghĩ một là leo đến đường ống thông gió mặt khác cửa ra vào mau trốn ra ngoài hai là kiên trì mười phút đồng hồ kiên trì đến một giờ kết thúc hai người này vô luận loại nào đều cần nàng không ngừng mà nghiền ép thể lực của mình nhưng mà để kỷ niệm tuyệt vọng là nàng không chỉ có không thể phát hiện lối ra thậm chí cái này đường ống thông gió còn có tiếp tục thu nhỏ xu thế nó nay đã rất nhỏ nếu như tiếp tục thu nhỏ nàng căn bản là không cách nào lại tiến lên nửa bước đến lúc đó bị kẹt tại trong đường ống thông gió không thể động đậy chỉ có thể trở thành một con dê đợi làm thịt bất đắc dĩ hướng phía trước phủ phục bò sắt nàng đem thân thể bên cạnh đi qua hướng phía trước từng chút từng chút di chuyển cánh tay cùng da thịt bị nhỏ hẹp quản vách tường không ngừng áp bách lấy mỗi một lần di động đều đè ép đến đau nhức mà càng khiến người ta sợ hãi là sau lưng một mực nhanh dần đều chuyển đến tiếng chung bốn đinh linh đinh linh mặc dù nó không tính nhanh nhưng mỗi khi kỷ niệm nghĩ đến cái này trong đường ống thông gió trừ mình còn có một cái khủng bố đáng sợ lệ quý lúc nàng liền không cấm tê cả ra đầu kỷ niệm khẩn cắn ngôi mặc dù trái tim bởi vì sợ hãi nhảy dị thường kịch liệt nhưng nàng không hề từ bỏ nàng còn đang không ngừng mà dịch chuyển về phía trước mỗi xây dịch một tấc nàng sinh cơ liền nhiều một phần rốt cục có lẽ thật sự là trời không tuyệt được người lúc này kỷ niệm phía trước đường ống vậy mà phân ra ba đầu đường rẽ kỷ niệm đầu tiên là vui mừng Sau đó lại khẽ giật mình. Ba đầu bốn, một đầu nào mới có lối ra. Luôn luôn tỉnh táo nàng giờ phút này lại có chút hoang mang lo sợ, đây là liên quan đến sinh tử lựa chọn a. Sau lưng không ngừng vang lên tiếng trung tựa như đoạt mệnh quỷ âm, không ngừng gõ lấy trái tim của nàng tỉnh táo. Phải tỉnh táo cẩn thận hồi tưởng rẽ cao ốc này cấu tạo. Ta là từ lầu hai góc tây nam miệng thông gió chui vào, dựa theo bình thường thiết kế, một cái khác miệng thông gió, sát suất lớn sẽ bị thiết trí tại góc tây nam chính đối diện, góc đông bắc. Cái này ba cái đường rẽ, khuynh hướng đông bắc phương hướng chính là. Đầu này kỷ niệm nghiêng đầu nhìn về hướng ngoài cùng bên phải nhất đường rẽ này hoàn toàn không do dự nữa lập tức chui vào đột nhiên nàng động tác dừng lại theo sáng lên điện thoại di động của mình loại này cửa chỗ rẽ tồn tại còn có một tác dụng khác đó chính là mê hoặc lệ quỷ kỷ niệm đại khái đánh giá một chút con quỷ kia tốc độ di chuyển thiết trí một cái 30 giây sau vang lên chuông báo sau đó đưa điện thoại di động hướng ngoài cùng bên trái nhất đường ống thông gió ném đi đi vào nếu như lệ quỷ có thể bị đột nhiên vang lên tiếng trung hấp dẫn đến một đầu khác lối rẽ lời nói chính mình sống sót hy vọng đem đề cao thật lớn nhất định muốn thành công a kỷ niệm thâm hít một hơi, tiếp tục chậm chạp xe dịch tiến lên bốn. chỉ còn lại có 3 phút. Bạch Niên lương trốn ở tầng ngầm một một cái sạp trái cây bên dưới, nhìn xem trên điện thoại di động thời gian. Sau đó, hắn thu hồi điện thoại, nhìn về hướng bên cạnh mình cô này thê thảm thi thể. Viên Kiệt chết ánh mắt của hắn mở rất lớn, gần như sắp trường ra hốc mắt, sắc mặt cũng là một mảnh tái nhợt. Hạ thân càng là ướt một mảnh, chuyển ra một cỗ mùi thanh thưởi. Hắn là bị dọa chết tươi. Vẫn chưa tới một giờ, liền đã chết một người. Ý vị này, lúc đầu sáu giờ bên trong, còn lại mỗi người khi quỷ thời gian. Bị biến tướng kéo dài đây vẫn chỉ là Bạch Niên Lương tương đối lạc quan suy đoán. Nếu như Viên Kiệt thời gian bị gánh vác đến những người khác hợp lý quỷ về thời gian, cái kia đã coi như là rất tốt tình huống. Bạch Niên Lương lo lắng chính là Viên Kiệt sau khi chết đi chống không thời gian, bị chân chính lệ quỷ bộ khuyết bốn, nhất định phải phải nhanh một chút tìm tới nhiệm vụ lần này ẩn tàng sinh lộ a 4 mê tàng, chơi trốn tìm. Bạch Niên Lương ngồi tại chết đi Viên Kiệt bên người khen những mày. chương một lúc ngừng. chương một lúc ngừng. Bạch Hoa cao úc bên ngoài. một đoàn người ngửa đầu nhìn xem dưới ánh trăng lộ ra càng phát ra âm trầm kinh khủng cao ốc, không nói một lời kỳ thật sẽ chủ động đến nhiệm vụ hiện trường cũng không phải xuất phát từ quan tâm bởi vì đây là sương mù tập lần thứ nhất đem tuyên bố nhiệm vụ tại trong hiện thực mà lại là tương lai tất cả mọi người muốn nhìn một chút đến cùng có cái gì khác biệt mấy giờ rồi lý mộ rất không coi trọng ngồi trên mặt đất hỏi một câu hắn thật sự là quá mệt mỏi liên tục một đoạn thời gian rất dài giấc ngủ không đủ để tinh lực của hắn kém đến cực điểm cũng chính là lý mộ cần tại rèn luyện biến thành người khác lời nói hiện tại thân thể đã sớm sụp đổ còn có ba phút đến trời vừa rạng sáng trả lời lý mộ chính là cố bình sinh vị này 30 tuổi bác sĩ phẫu thuật trên thân lắng động lấy thành thục nam nhân đặc biệt mị lực quá an tĩnh lý mộ khinh tiếng nói những người khác không nói gì trước đó thương lựa qua nếu như cần ngoài lầu người trợ rút liền chủ động cứ gọi điện thoại đến nhưng cho tới bây giờ cũng không có một chiếc điện thoại đánh ra đến hy vọng là một chuyện tốt đi bốn trong đường ống thông gió kỷ niệm tại lựa chọn bên phải nhất đường ống sau một mực cố gắng hướng phía trước bò sắt lấy bất quá tốc độ của nàng đã càng ngày càng chậm cũng không phải thông đạo vẫn đang thu nhỏ lại trên thực tế nàng tựa hồ chọn đúng con đường từ tiến vào đầu này ngoài cùng bên phải nhất đường rẽ sau nàng liền rốt cuộc không có nghe được sau lưng truyền đến đáng sợ linh đang âm thanh kế hoạch của nàng tựa hồ thành công con quỷ kia bị dẫn tới một cái lối đi khác bên trong mặc dù đây là một kiện rất đáng được vui vẻ sự tình nhưng kỷ niệm lúc này làm thế nào cũng không vui nàng thể lực tiêu hao thực sự quá lớn dùng loại tư thế này tại trong đường ống thông gió bò sát so trong tưởng tượng phải khó khăn hơn nhiều mà càng nguy hiểm hơn là tay chân của nàng đã đều tê bởi vì đường ống quá mức chật hẹp nàng không chỉ có gặp cả người càng không khả năng thoải mái mà mở rộng tứ chi mà lại nàng đã mất đi chiếu sáng dùng điện thoại Hiện tại thông đạo lờ mờ, thấp bé, kiềm chế. Người bình thường ở trong môi trường này lâu lâu, rất có thể sẽ mắc giam cầm sợ hai chứng. Thân thể thoát lực đã không phải là có thể dùng ý chí liền có thể giải quyết vấn đề, mặc dù sau lưng không có động tĩnh, nhưng sự tình cũng đã phát triển đến một cái cực kỳ hỏng bét tình trạng. Một khi lệ quỷ kia phát hiện chính mình bị mắc lửa, đường cũ leo về đến lại đến tìm kiếm nàng, nàng liền thật chết chắc. Bởi vì hiện tại nàng đã không động được. Hiện tại nàng duy nhất có thể làm chính là nhanh nghỉ ngơi, để thể lực mau chóng khôi phục, ít nhất phải để tay chân có thể động đứng lên hô. Ký niệm phun ra một ngụm nụt tại cái này không người trong đường ống. trong ánh mắt của nàng rốt cục toát ra mở mịt cùng sợ sệt bình thản thời gian xa xôi giống như lời trước mình rốt cuộc phạm vào cái gì sai mới có thể bị sương ngủ tập chọn chúng bốn kỷ niệm trước đó không hiểu nhưng bây giờ nàng đã không muốn đi suy nghĩ vấn đề này nhất định phải sống sót lần này tới người thành nàng không chỉ là vì chấp hành nhiệm vụ lần này còn có quỷ thủ sơn chỉ có lục quá biết trong tay của nàng có một viên bạch sắc câu ngọc mà lục quá trong tay có một viên hát sắc câu ngọc nàng cùng lục quá đều mơ tới quỷ thủ sơn có lẽ không chỉ có thể ở nơi đó thoát khỏi cái này hai viên dấu kín lấy lệ quỷ câu ngọc, còn có thể thuận thế giải khai xương mù tập mình rùa. Kỷ niệm ánh mắt càng phát ra kiên định, nhất định phải sống sắp bốn. Không còn suy nghĩ lung tung đằng sau, thể lực tốc độ khôi phục tựa hồ cũng sắp rất nhiều, kỷ niệm cương lộ ra nét mừng, chật khe giật mình. Bên nàng thai tinh tế nghe qua, lập tức toàn thân phát lạnh đinh linh linh linh linh linh linh, xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt. dồn dập linh đang âm thanh không ngừng từ phía sau truyền đến, doa đến kỷ niệm sắc mặt trắng bệ. Nó phát hiện không đúng, nó tìm tới. Lần này, trừ tiếng trung kỷ niệm còn nghe được dị thường kịch liệt ma sát trong đường ống vách tường thanh âm. tốc độ của nó làm sao lại nhanh như vậy kỷ niệm cường nhịn sợ hãi lập tức hướng phía trước bỏ đi nàng đã không lo được quá kịch liệt động tác có thể hay không làm bị thương chính mình hiện tại tiếng trung kia đã rất gần rất gần lệ quỷ mã bên trên liền muốn bỏ qua đến mệnh đều nhanh không có còn có thể còn là có bị thương hay không kỷ niệm đã dùng hết toàn lực a điên cuồng liên, liên bài tiết để nàng đã không phát hiện được đau đớn nhưng nàng dù sao chỉ là cái nhân loại cùng đột nhiên để cao tốc độ lệ quỷ so ra nàng liệu mạng xây dịch một chút khoảng cách căn bản chính là hạt cắt trong sa mạc kỷ niệm cắn chặt hàm răng nàng không muốn chết không muốn chết tại cái này vừa đen lại bẩn trong đường ống thông gió thế nhưng là. hiện thực lại cho nàng nặng nề một kích. phía sau của nàng đột nhiên chiếu tới một chùm ánh sáng mãnh liệt, là điện thoại. Nó đã đuổi kỳ bốn, kỷ niệm không cam lòng thay đổi quá mức, nhìn về hướng phía sau mình, nàng nhìn thấy là một tấm hư thối mắt quỷ trong miệng của nó ngậm lấy điện thoại di động của nàng, một đôi con mắt màu đỏ tươi nhìn chằm chằm nàng đáng sợ oán độc cùng ác ý trong nháy mắt vào tới, giống một cốt như thủy triều đem kỷ niệm bao phủ. xong 4. lúc sắp chết, trừ sợ hãi, không cam lòng bên ngoài, trong óc của nàng vậy mà toát ra một cái không hiểu thấu suy nghĩ, phát tới tin nhắn người là ai đâu? đáng là. nàng có lẽ cũng không còn cách nào biết đáp án kỷ niệm nhìn thằng nó cái này đáng sợ lệ quỷ đã vươn hoàn toàn tay hư thối cánh tay chụp vào mắt cá chân nàng một mét, nửa mét, 30 cm mắt thấy bàn tay của nó sắp bắt được kỷ niệm đột nhiên kỷ niệm cảm giác đại não tuân ra một trận mãnh liệt mê muội, không gian bốn phía cũng truyền tới quỷ dị gợn sóng bình thường dũng động một cố quỷ dị vặn mẹo cảm giác đánh tới tựa như vừa tiến vào dãy cao ốc này lúc như thế đây là có chuyện gì thời khắc cuối cùng bởi vì tuyệt vọng mà nhắm mắt lại kỷ niệm mở mắt lần nữa nhưng mà nàng nhìn thấy là ngươi các ngươi tại sao lại ở chỗ này nàng khó có thể tin nhìn xem trước mặt tống huyết bạch nhiên lương dương mộ huyền còn có chu lễ bất quá giờ phút này không có người trả lời vấn đề của nàng tất cả mọi người cảnh giác nhìn một phía một lát sau bạch niên lương nói đến Nguyên lai một giờ sau khi kết thúc chúng ta sẽ trực tiếp trở lại cửa vào những người khác cũng minh bạch vừa rồi chuyện phát sinh kỷ niệm thì là cứ thế ngay tại chỗ Nguyên lai tại lệ quỷ sắc bắt lấy chính mình một giây sau cùng thời gian vậy mà đến mà thời gian vừa đến bọn hắn tất cả mọi người vậy mà đều trực tiếp về tới điểm xuất phát Loại này hí kịch tính sự tình phát sinh ở trên người mình, để kỷ niệm có chút khó mà tin được, nàng vẻ mặt hốt hoảng dáng vẻ bị Bạch Nghiên Lương nhìn thấy, hắn liền hỏi một câu, nó hay là đuổi kịp ngươi? Kỷ niệm xứng sở, sau đó nhìn về hướng Bạch Nghiên Lương là ngươi. Bạch Nghiên Lương không có trả lời, nhưng cũng không có phủ nhận, gặp kỷ niệm ngồi thần lại, hắn liền đem lực chú ý đặt ở chu lễ trên thân. Vừa rồi mọi người tập thể được đưa về lối vào sau, trừ ban đầu cảnh giác nghi hoặc, chỉ có hai người trạng thái rõ ràng không đúng. Một cái là Kỷ niệm, mà đổi thành một cái, chính là chu lễ. Cùng Kỷ niệm không sai biệt lắm, thời khắc này chu lễ cũng giống là mất hồn một dạng. Hai mắt ngây ngốc đứng tại chỗ Chu Lễ, Bạch Nghiên Lương gọi đến. Chu Lễ không có cái gì phản ứng Chu Lễ. Bạch Nghiên Lương lần nữa hô một tiếng. Thế nhưng là Chu Lễ vẫn không có cái gì phản ứng. Lần này, tất cả mọi người nhìn ra hắn không thích hợp. Tống Khuyết nghi ngờ nhìn xem Chu Lễ, ánh mắt của hắn vẫn có thể nhìn thấy Chu Lễ bên ngoài cơ thể tầng kia trong suốt hình dáng. Cái này chỉ ít chứng minh Chu Lễ không chết. Cho nên, Tống Khuyết đi vào Chu Lễ bên người, một bàn tay đập vào trên lưng của hắn. Uy. Tỉnh. Chương 183. Suy luận. Chương 183. Suy luận. tống khuyết lô mãng động tác để bạch niên lương nghiền ngẫm nhìn hắn một chút theo hắn quan sát tống khuyết cùng hắn biểu hiện ra tính cách hoàn toàn không giống chân thực hắn là một cái tinh tế tỉ mỉ cẩn thận mẫn cả người mà lên một vòng khi quỷ chu lễ sau khi xuất hiện biểu hiện ra rõ ràng dị thường. giờ phút này ai cũng không dám tùy tiện tiếp cận hắn nhưng tống khuyết dám hắn là thật mãng hay là trong lòng nắm chắc đâu bạch niên lương đã trong lòng hiểu rõ đồng thời hắn lại không khỏi cảm thán người thiên phú dị bẩm thật là khó lường a bốn bất quá năm phút của hắn bị tống Khuyết như thế vô sau chu lễ vậy mà thật hồi thật lại hắn con ngươi tiêu cự cấp tốc khôi phục hô hấp cũng bắt đầu rõ ràng đứng lên tựa như một bộ thi thể đột nhiên bị rót vào linh hồn nhưng mà thanh tỉnh sau chu lễ lại kinh ngạc nhìn về hướng bọn hắn các ngươi làm sao còn không nhanh đi trốn tránh lời vừa nói ra bốn người lập tức trao đổi cái ánh mắt người biết hiện tại là thời gian nào sao tống quyết theo dõi hắn hỏi chu lễ giống như cũng cảm thấy có chỗ nào không đúng hắn lập tức móc ra điện thoại di động của mình theo sáng sau nhìn thoáng qua thời gian không trời vừa dạng sáng lẻ một phân chu lễ mở to hai mắt thân xác khó có thể tin viết trên mặt hắn lẩm bẩm nói tại sao có thể như vậy đằng sau chu lễ nói ra chính mình gặp phải ta ấn tượng duy nhất chính là huyết hồng sát số lượng đang lùi lại sau đó ta vừa mới chuẩn bị xuất phát đi tìm các ngươi kết quả thân thể có thể động thời điểm các ngươi liền đứng trước mặt ta chu lễ thần sắc hay là tràn đầy không thể tưởng tượng nổi mà hắn cũng xác nhận mọi người suy đoán cho nên vừa rồi tại tìm kiếm chúng ta là chân chính lệ quỷ nhưng lệ quỷ thời điểm xuất hiện chu lễ lại biến mất hắn cái này thời gian một tiếng đi nơi nào kỷ niệm sĩ đầu nhìn qua bạch nhiên lương nghiêm túc nói bạch nhiên lương khẽ lắc đầu không có trả lời nàng hắn giờ phút này cảm giác mình nhận ẩn bắt lấy cái gì bốn ta có một cái ý nghĩ lúc này tống quyết đống nhiên mở miệng nói ra bạch nhiên lương tạm thời thu hồi suy nghĩ của mình nhìn về hướng tống quyết tống quyết vuốt vuốt chưa từng rời tay tiền su như mày ta đang suy nghĩ chu lễ có thể hay không bị chân chính quỷ cho ẩn nấp rồi cái gì phát ra chất vấn là chu lễ hắn căn bản là không có cách lý giải nó tại sao muốn làm như vậy chỉ là đem ta giấu đi vì cái gì không dứt khoát giết ta chẳng lẽ ta có cái gì chỗ đặc tủ bạch nhiên lương đã hiểu tống quyết ý tứ không thể không nói tống quyết ý nghĩ thật rất lớn mật quả nhiên khi chu lễ phát ra nghi vấn sau tống quyết nhìn về phía hắn trên giới đánh giá một chút chu tiên sinh nói không sai ngươi xác thực không có gì chỗ đặc thù ngươi chính là một cái không có lãnh đạo mới có thể lại ưa thích lãnh đạo người khác người bình thường chu lễ ra mặt nóng lên hắn biết tống khuyết là có ý gì hắn căn bản cũng không phải là tư lịch giá nhất người năng lực cũng không thể hoàn toàn phục chúng nhưng mỗi lần vừa có người mới tiến vào hắn liền sẽ lấy người dẫn đầu tư thái ra mặt lý mộ đối với cái này chưa bao giờ nói qua cái gì những người khác tựa hồ cũng chấp nhận điểm này cái này khiến chu lễ thỉnh phẳng sẽ sinh ra một chút ảo giác một chút quên nói chuyện của mình rất nhiều ảo giác trên thực tế, cái tuổi này so với hắn nhỏ tống Khuyết, so với hắn còn tân tiến hơn nhập xương ngũ tập. thật muốn bàn về đến, tống Khuyết mới là trước mắt trong đoàn người này. chân chính tiền bối ngươi chu lễ cũng không muốn vào giờ phút như thế này cùng tống Khuyết cái lột, hắn chỉ cần một cái hạ bậc thang. nhưng mà tống Khuyết tựa hồ cũng không tính cho hắn nấc thang này, hắn phảng phất giống như vô sự nói, chu lễ xác thực không có chỗ đặc thù, nhưng hắn thân phận lại có, vòng trước bên trong hắn là quỷ ta đang suy nghĩ, chúng ta có thể hay không đem chu lễ cái này quỷ cùng chân chính quỷ vẽ lên ngang bằng. ý của ngươi là kỷ niệm cũng minh bạch tống khuyết ý nghĩ, mỗi một vòng chúng ta vai trò quỷ kỳ thật thì tương đương với chân chính quỷ phân thân. Tống Khuyết nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, không phải phân thân, nó như thế nào đây? Theo một ý nghĩa nào đó, bản thể. Dương Mộ Uyển bị hắn lần này thuyết Minh làm cho có chút hồ đồ, nàng hỏi, thế nhưng là, quỷ tại sao muốn đem chu lễ tảng đứng lên đâu? Keng, Tống Khuyết đem tiền xu bán lên, một thanh tiết được, nhìn về phía Dương Mộ Uyển, hỏi rất hay. Hắn nhìn về phía mọi người, nhất là nhìn về hướng Bạch Niên Lương trò chơi này gọi chơi trốn tìm, nếu quỷ cũng tham dự vào trò chơi này ở trong, vậy hẳn là cũng cần tuân thủ quy tắc của trò chơi, cũng chính là, nó cũng không thể bị quỷ tìm tới. Tống Khuyết càng nói, mạch suy nghĩ càng rõ ràng. hắn cực nhanh nói chơi trốn tìm trò chơi có hai cái đối lập thân phận ẩn nút người cùng tìm kiếm người tới đối ứng người cùng lệ quỷ cũng là hai cái đối lập thân phận đổi câu nói chuyện tại trò chơi này quy tắc bên dưới, nhân loại chúng ta chính là quỷ lệ quỷ chỗ ẩn thân không có khả năng bị chúng ta phát hiện mà mỗi một vòng đóng vai quỷ người sẽ cùng tại bản thân nó cho nên nó muốn đem chu lễ tàng đứng lên giấu đến một cái chúng ta ai cũng không nghĩ tới địa phương tống khuyết ánh mắt từng cái lướt qua mấy người mặt cuối cùng như ngừng lại dương mộ huyện trên thân mà nó kế tiếp muốn giấu đi chính là ngươi dương mộ huyện đầu tiên là khẽ giật mình lập tức dùng mình một cái Tống Khuyết thuyết pháp quá mức rõ người, mặc dù nàng Minh Bạch nếu như Tống Khuyết phỏng đoán chính xác, lệ quỷ kia không chỉ có sẽ không giết mình, sẽ còn trăm phương ngàn kế địa tạng tốt chính mình, nhưng nghĩ đến chính mình làm mất đi trong vòng một canh giờ tất cả ký ức cùng ý thức, bị một con quỷ giấu kín tại nơi nào đó, nàng liền tê cả ra đầu Bạch Nghiên Lương, ngươi có khác cách nhìn. Tống Khuyết nhìn xem Bạch Nghiên Lương, trải qua vòng trước sự tỉnh, hắn đối với Bạch Nghiên Lương hoài nghi có một chút cải biến, nhưng hắn vẫn cảm thấy Bạch niên Lương là cái cổ quái tới cực điểm người. Không có cái nào nhân loại có thể làm đến mỗi một lần biểu lộ độ con đều giống nhau, mỗi lần nhìn xem Bạch Nghiên Lương thời điểm, Tống Khuyết tổng cảm thấy chính mình thấy được một tấm sinh động như thật mà nạ. Mà lần này Bạch nhiên Lương đối với hắn suy đoán cùng suy luận, không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Không biết vì cái gì Tống Khuyết rất muốn nghe nghe hắn ý kiến. Kỳ thật Bạch Niên Lương xác thực cẩn thận nghiêm túc nghe xong Tống Khuyết suy luận, hắn có thể xác định Tống Khuyết lần này suy luận là tuyệt đối nói thông được. Hắn sở dĩ không có tỏ thái độ, là hắn còn có một cái không nghĩ thông suốt địa phương. Bất quá trước mắt xem ra cái kia không nghĩ thông suốt điểm không ảnh hưởng toàn cục. Tống Khuyết nói xác thực rất có đạo lý. Lần này sinh lộ, chính là hắn nói như vậy. Nhân loại không chỉ có muốn tránh, cũng phải tìm. Mà thứ muốn tìm. chính là bị lệ quỷ giấu đi một cái khắc quỷ thế là bạch Nghiên lương lắc đầu nói đến ta đồng ý quan điểm của ngươi nếu như chúng ta có thể tìm tới giấu đi quỷ vậy cái này trận trò chơi chính là nó thua quy tắc trò chơi chính là lần này sương mù tập quy tắc cái kia thua trận trò chơi đằng sau trừng phạt lệ quỷ cũng chịu đựng không nổi chu lễ con mắt to sáng kỷ niệm cùng dương mộ uyển cùng rốt cục thở dài một hơi Chỉ ít tìm tới phương hướng lúc này chu lễ giống như là bỗng nhiên đã nhận ra cái gì nghi ngờ hỏi a viên từ đâu ngay tại nghi vấn của hắn vừa vặn ra khỏi miệng thời khắc một trận linh đang âm thanh bỗng nhiên vang lên đinh linh. Năm ánh mắt cùng nhau nhìn lại, chỉ gặp một viên linh đang, quỷ dị xuất hiện ở Dương Mộ huyện trên cổ chân. Dương Mộ Huyền sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệnh, bốn người khác cũng căn bản không kịp lại nói cái gì, xoay người chạy. Bởi vì Dương Mộ huyện trước mặt đã xuất hiện một cái chữ bằng máu. nhặt Chương 184. Sai lầm. Chương 184. Sai lầm. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, lần này mọi người tất cả đều mở ra điện thoại di động chiếu sáng công năng, hướng về cao tầng chạy tới. Trừ Bạch Nhân Lương, hắn tựa hồ đưa di động ném đi, hiện tại hắn một bên chạy, một bên hỏi bên người tốc độ cực nhanh tông khuyết một câu, hiện tại là mấy điểm? tống khuyết phi nhanh nhìn lướt qua thời gian đắp một chút lẻ năm phân 5 phút đồng hồ thay phiên thời gian sau bạch Niên lương đi xuống Liên đơn thuần thay phiên khi quỷ nhân tuyển đến xem 5 phút đồng hồ rõ ràng quá dài rất hiển nhiên đây là sương mù tập cho bọn hắn lưu lại giao lưu ý nghĩ thảo luận sinh lộ thời gian bạch Niên lương càng phát ra cảm thấy sương mù tập mục đích khả năng không phải là vì để bọn hắn bị quỷ ngược sát cách làm của nó quỷ dị lại tràn ngập mâu thuẫn bạch Niên lương một lát cũng rất khó mò thấy bất quá bây giờ cũng không phải lúc nghĩ những thứ này bạch nhiên lương cùng tống khuyết vẫn như cũng là chạy nhanh nhất hai người bất quá bởi vì lần này đều mở ra điện thoại di động đèn tin công năng mà lại có lần đầu tiên quen thuộc mọi người tốc độ cũng chậm không đến đi đâu rất nhanh một đoàn người liền phân tán ra hiển nhiên đều đã sớm nghĩ kỹ muốn trốn nút chỉ có chu lễ sắc mặt của hắn có chút khó coi hắn hoàn toàn không có giờ thứ nhất ở giữa ký ức đối với hắn mà nói dãy cao ốc này là xa lạ đáng sợ lệ quỷ kia có thể lực lớn nhà cũng quên nói cho hắn biết hiện tại chu lễ là không hiểu ra sao nhưng hắn tốt xấu là nhiều lần trải qua sinh tử khảo nghiệm lão nhân rất nhanh hắn liền làm ra dự định Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Bởi vì lần thứ nhất khi quỷ chính là hắn, cho nên chu lễ rất rõ ràng loại kia toàn thân cứng ngắc, đầu góc chống rông cảm thụ. Dưới loại trạng thái kia hắn hoàn toàn đánh mất năng lực nhận biết, không có khả năng nhìn, không thể nghe, không thể nói, không có khả năng động, trừ biểu hiện sinh mệnh bình thường cùng người chết căn bản là không có chút nào khác nhau. Cho nên chu lễ làm ra một cái cực kỳ lớn gan cử động, hắn làm bộ đi theo mọi người chạy về phía trước, kỳ thực lại treo ở cuối cùng, sau đó hắn trốn đến dương mộ huyện sau lưng vài hàng chỗ. rất khó tin tưởng loại cử động điên cuồng này là chu lễ người như vậy làm ra. bất quá chu lễ có lo nghĩ của mình mà lại hắn có niềm tin rất lớn xác định chính mình sẽ không bị phát hiện điểm xuất phát khối khu vực này là phi thường điển hình tâm lý khu an toàn vô luận là dương mộ huyện hay là lệ quỷ đều xác suất lớn sẽ không tại chỗ điều tra nơi này bất quá chu lễ cũng không chỉ là vì tránh một cái dưới chân đèn thì tối hắn mục đích thực sự là muốn nhìn thấy chữ bằng máu đến ngược song sau dương mộ huyện biến hóa vừa rồi nghe còn lại bốn người thuyết pháp để chu lễ không rét mà run đồng thời lại trăm mối vẫn không có cách giải quỷ thay thế hắn đi tìm ẩn nước người sự tình thật sự có đơn giản như vậy sao nếu thật là lời như vậy vậy hắn lần này nhất định phải thấy rõ ràng lệ quỷ cùng dương mộ uyển đến tận cùng là như thế nào trao đổi mà lại dạng này hắn cũng có thể tận mắt nhìn đến lệ quỷ sẽ đem dương mộ uyển giấu đến nơi nào đi đến lúc đó các loại lệ quỷ chân trước vừa đi chân sau hắn liền đem dương mộ uyển tìm ra nếu quả như thật cùng tống khuyết phỏng đoán một dạng lời nói vậy lần này nhiệm vụ liền có thể bị hắn tự tay kết thúc đến lúc đó hắn tại xương mù tập trung uy tín cũng đem tăng lên rất nhiều nghĩ tới đây chờ mong cùng khẩn trương vậy mà trong lúc nhất thời vượt trên sợ hãi chu lễ trốn ở dương mộ uyển sau lưng trong quầy lặng lẽ vươn nửa cái đầu nhìn xem dương mộ uyển chữ người nàng chữ bằng máu còn tại nhảy lên, hiện tại đã biến thành tứ. Chu Lễ chú ý tới, những chữ này không phải 1.1 giây biến, mà là đại khái 3 giây biến đổi ý vị này, lưu cho bọn hắn ẩn nút thời gian không phải 10 giây, mà là 30 giây, đủ đầy đủ. Chu Lễ nuốt nước miếng một cái. Khẩn Trương làm cho hắn bắp thịt cả người căng cứng, thời gian dần trôi qua, Chu Lễ cảm giác được tựa hồ có cái gì không đúng bốn. Đêm đã rất sâu. Hắc ám càng phát ra dày đặc, cao úc ngoại âm lạnh gió thổi qua khu phố, tựa như thê lương kêu gen. Hắn nhìn thoáng qua ngoài lầu, to lớn mặt trăng đi tới đối diện đại lâu trên không, bị dị treo ở nơi đó. cao lầu bị hắc ám mơ hồ rơi góc cạnh, tái nhật dưới ánh trăng, pha tạp bóng ma cực kỳ giống từng đoàn từng đoàn máu đen, Trung quanh yên tĩnh đáng sợ. Chu lễ thở mạnh cũng không dám, trái tim phanh phanh trực nhẹ, giống như là trong ngực thăm dò một con thỏ. Ta làm như vậy, có thể quá mạo hiểm hay không? Chu lễ não hải đột nhiên lóe lên ý nghĩ này, lập tức hắn lại tranh thủ thời gian lắc đầu, bỏ rơi những cái kia u dụ ý nghĩ. Hiện tại lại trốn đến địa phương khác đã tới đã không kịp, nếu làm ra lựa chọn, vậy liền một con đường đi đến nên đi. Chu lễ lần nữa nhìn về phía dương mộ huyện bóng lưng, lúc này trước người nàng số lượng vừa vặn từ nhị biến thành nhất. Tới. khẩn trương, kích động, sợ hãi, tâm thần bất định, bất an, các loại cảm xúc một mạch mà vào tới. Chu lễ nín thở, trợt to mắt nhìn dương mộ huyện nơi đó sắp phát sinh hết thảy. Nhưng mà hắn nhìn thấy chẳng cảnh để cho mình khắp cả người phát lạnh. Sai, đều sai, đáng chết bốn. Chu lễ đầu góc chống rỗng, hắn lập tức rụt trở về, co do thân thể ngồi sồn ở quầy hàng dưới đáy, không dám phát ra cái gì vang động linh linh. Một tiếng linh hưởng tại than cuốn miệng ra hiện, Chu lễ lập tức thở dài một hơi, nó đi. Xem ra chính mình thành công, mặc dù không thể nhìn thấy muốn nhìn, nhưng ít ra an toàn của mình tạm thời có bảo đảm. rất nhanh lại một tiếng linh hưởng xuất hiện nghe thanh âm đã đi lầu hai chu lễ triệt để ý lòng ngồi liệt trên mặt đất thật là đáng sợ bốn vừa rồi con quỷ kia vẹn vẹn đứng ở nơi đó liền để chu lễ cảm thấy một trận kiềm chế cùng khủng bố đáy lòng của hắn phát ra chính mình lần thứ nhất tiến vào sương mụ tập nhìn thấy quỷ lúc nghi vấn vậy rốt cuộc là cái gì hô chu lễ phun ra một ngụm trọc khí suy tư chính mình vừa rồi nhìn thấy hình ảnh tống khuyết phòng đoán sai hoàn toàn sai có thể lời như vậy sinh lộ đến tột cùng ở nơi nào chu lễ minh tư khổ tưởng đông nhiên hắn nghe được một trận tiếng bước chân cạnh. không có tiếng chuông không phải quỷ đó là ai xem ra có người cùng ý nghĩ của mình một dạng trở lại điểm xuất phát thần nút chu lễ nghi nghĩ lặng lẽ thò đầu ra nhìn về phía tiếng bước chân kia chuyển đến địa phương nhưng mà nơi đó chỉ có một vùng tam tối căn bản là không có người chu lễ đáy lòng tuân ra cảm thấy rất là vực còn có một kia khó mà phát giác bất an là ai chu lễ rút về đầu vừa ngồi xuống xuống tránh về dưới quầy đông nhiên một tấm khuôn mặt trắng bệnh dán vào trước mặt hắn chu lễ dọa đến kém chút kêu ra tiếng tiếp lấy hắn nhìn kỹ đây không phải viên kia sao Viên Kiệt, ngươi muốn hủ chết ta sao?" Chu Lễ giảm thấp xuống cổ họng, cực kỳ bất mãn gầm nhẹ đến. Nhưng mà, trước mặt hắn Viên Kiệt không chỉ có không có trả lời hắn, ngược lại dùng một loại rất quỷ dị ánh mắt nhìn xem hắn. Chu Lễ trên thân đột nhiên dâng lên một trận nổi da gà, hắn dùng mình một cái, rốt cục cảm thấy cổ quái. Mà lúc này, Viên Kiệt được không giống một trang giấy trên khuôn mặt, lộ ra đáng sợ dáng tươi cười tìm tới ngươi. Chương 185. Gặp nạn. Chương 185. Gặp nạn. Nếu như muốn hỏi Bạch Niên Lương tại bệnh viện tâm thần lúc học qua kỳ quái nhất tay nghề. Cái kia không hề nghi ngờ là mở khóa đoạn thời gian kia, hắn nhìn nhất bạn tên là Thiên Tài Tỏa Tượng Nguyên Nghi, mà hắn sở dĩ sẽ nhìn người kia, ý là bởi vì nó từng thu được yêu sơn núi thưởng. Nhan cực nhàm chán phía dưới, Bạch Nghiên Lương bỏ ra một chút thời gian nghiên cứu mở khóa, cũng thành công tại không có bất luận cái gì bác sĩ y tá phát giác được tình huống dưới mở ra bệnh viện đại bộ phận khóa cửa, hơn nửa đêm tại bệnh viện bên trong toàn bộ một vòng. Mà lần này, hắn mở ra khóa là thông hướng sân tự khóa. Nói như vậy, không cách nào dùng thủ đoạn bạo lực phá vỡ khóa cửa lời nói, hắn mới có thể cân nhắc chính mình mở khóa, bởi vì chính mình mở khóa dáng vẻ thực sự không thể diện. Nhưng cân nhắc đến dùng chân đá vang ra cửa động tĩnh sát thực quá lớn, Bạch Nghiên Lương không thể không nhặt lên môn thủ nghệ này. Về phần cái thứ hai kỳ quái kỹ năng, chính là tốc hàng đây cũng không phải hắn lại nhìn nhất bảng kêu cái gì thiên tài tốc hàng sư loại hình sách, sở dĩ biết cái này, thuần túy là bởi vì hắn tại ban sơ bị giam nhập bệnh viện tâm thần lúc, ngày ngày nhớ chạy trốn mới buộc chính mình học được. Hiện tại, hắn ôm một bộ tại lầu 3 vận động hàng hiệu khu thuận tay cầm tốc hàng dây thử, lên sân thượng. Mở khóa sau, Bạch Nghiên Lương không quên tiện tay đóng cửa lại, đây là một thói quen tốt. Theo đạo lý tới nói, trong non bách hóa đại lâu sân thượng cũng coi như có thể tránh nơi trốn đi. Bạch Nhiên Lương vững tin nhẹ gật đầu, từ mình bây giờ còn sống đến xem, cái này cũng không có trái với quy tắc. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, cái này đen kịt đêm, giống như là vô biên mực đậm nặng nghề mà bôi lên ở trên trời, căn bản không nhìn thấy một vì sao. Ngược lại là lầu đối diện phía sau vầng trăng kia, nhìn sáng đến lạ thường. Bạch Nhiên Lương đi vào sân thượng bên cạnh, nhìn về phía dưới lầu đối diện khu phố đèn đường bên dưới, hắn có thể tinh tưởng nhìn thấy chờ đợi bọn hắn lý mộ một đoàn người. Chờ chút. Cái kia là, ngay tại tòa nhà này chết đối diện, một cái tương đối âm u nơi hẻo lánh, còn có một bóng người, mặc dù thấy không rõ tướng mạo. nhưng này bộ quen thuộc quần áo lại làm cho bạch nhiên lương không gì sánh được vững tin hứa chi phi nàng nếu đã tới vì cái gì không ra cùng mọi người gặp mặt nữ nhân này thật đúng là cái quái nhân tốt ra hắn cũng không có tư cách nói người khác quái. bạch nhiên lương cột chắc tốc hàng dây thừng ở sân thượng bên cạnh ngồi xuống hắn sửa sang lấy ý nghĩ của mình kỳ thật đối với tống khuyết ý nghĩ hắn có một phần là nhận đồng nhưng một bộ phận khác hắn vẫn tồn tại nghi hoặc đó chính là chân chính lệ quỷ cùng khi quỷ người quan hệ nếu như dựa theo tống khuyết ý nghĩ cái kia khi quỷ người hoàn toàn là an toàn nhất người hắn căn bản cũng không cần đi tìm ẩn người Chân chính lệ quỷ sẽ giúp hắn làm trong trò chơi nên làm tất cả sự tình. Cứ như vậy, tìm không thấy ẩn nút người, hắn cũng sẽ không bị phạt, mà là chân chính lệ quỷ bị phạt. Cái kia, khi quỷ ý nghĩa liền biến mất. Loại này không có ý nghĩa sự tình không nên phát sinh ở xương mụ tập trong quy tắc mới đối. Về phần nhận đồng bộ phận, thì là tống khuyết liên quan tới quy tắc trò chơi phòng đoán. Bạch Niên Lương cũng cho là, nếu đây là một trận chơi trốn tìm trò chơi, vậy chân chính lệ quỷ cũng sẽ có đóng vai ẩn nút người thời khắc đó. Nếu như nó bị tìm tới, như vậy toàn bộ trò chơi tử vong liền thận kết thúc. Cho nên, Bạch Niên Lương quyết định tự mình nhìn một chút, tại điểm giai đoạn. cũng chính là bọn hắn ẩn nút giai đoạn, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nơi đó là chân chính điểm mâu thuẫn, nếu như không trốn đi ẩn nút, liền có thể phát hiện lệ quỷ cùng quỷ quan hệ, nhưng tự thân sát suất lớn sẽ chết. Mà nếu như trốn đi lên lầu, lại nhìn không thấy nơi đó phát sinh hết thảy. Bởi vậy, Bạch Nhiên Lương nghĩ ra một cái biện pháp, hắn lặng lẽ đưa di động điều ra chụp ảnh hình thức, đặt ở nghiêng đối với cửa vào nơi hẻo lánh. Tính toán thời gian, hiện tại con quỷ kia cũng đã bắt đầu tìm kiếm khắp nơi mời đối. Bạch Nhiên Lương cũng không muốn trực tiếp xuống dưới, trải qua hiệp thứ nhất đằng sau. Hắn hoài nghi con quỷ kia sẽ có cái gì năng lực mới xuất hiện, tóm lại, dù sao hắn có biện pháp tốt hơn, làm gì không sử dụng đây? Biện pháp này chính là tốc hàng. Không thể không nói, đây là một người bình thường làm không được biện pháp. Cả tòa đại lâu tường ngoài đều là thủy tinh công nghiệp chế thành, nhưng đại lâu góc rẽ lại là thực sự mặt tường. Nói cách khác, từ đại lâu nơi góc đi xuống, căn bản liền sẽ không bị trong tầng lầu quỷ phát hiện đương nhiên, sẽ bị tại khu phố đối diện lý mộ bọn hắn phát hiện. Nhưng Bạch Nghiên Lương không cho rằng bọn hắn sẽ ngu đến mức nhìn thấy chính mình tốc hàng kích động đến mù nào. Hẳn là sẽ không đi. Bạch nhiên Lương lôi kéo tốc hàng dây thừng. Hít một hơi, bàn chân đè vào sân thượng góc tường, nhẹ nhàng nhảy lên, thân thể vạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cung, tốc độ không chậm hướng xuống đi vòng quanh. Lúc này, ở tại đối diện khu phố Lý mộ mấy người, lập tức phát hiện ngay tại cao ốc nơi góc hướng xuống nhanh chóng đi vòng quanh sở Man đó là Bạch Nghiên Lương. Rất nhanh, Bạch Nghiên Lương thân ảnh liền bị những người khác nhận ra được. Dư xanh vô ý thức siết chặt nằm đấm, có chút bất tâm, lại có chút khó có thể tin. Nàng nhìn xem cái kia thân thủ nhanh nhẹn người quen biết ảnh, vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, nhìn rất đơn bạc Bạch Nghiên Lương, lại còn biết cái này trùng vận động. Tiểu tử kia lá gan cũng quá lớn đi, Lý Mộ cũng thấp giọng nói ra, tiếp lấy, hắn lại lập tức quay đầu, dặn dò, chúng ta đừng phát xuất ra thanh âm, miễn cho quá yêu nhiều đến hắn. Mà lại, hắn đều lựa chọn nguy hiểm như vậy phương thức, xem ra tình huống bên trong đã không cần lạc quan, nói không chừng, hắn hiện tại đang bị quỷ truy sát. Mấy người còn lại có thể là gật đầu, có thể là trầm mặc, nhưng đều duy trì an tính tuyệt đối. Nếu như Bạch Niên Lương biết Lý Mộ tại nói cái gì lời nói, nhất định sẽ dở khóc dở cười. Ta cái này còn rất tốt, tại sao lại bị quỷ truy sát? Sở dĩ lựa chọn tốc hàng, là bởi vì đầu này treo ở ngoài tường lũ an toàn nhà bốn, nhưng mà. ngay tại bạch Nghiên lương đều đâu vào đấy nhanh dần đều trượt lúc đông nhiên tại thân thể của hắn vọt lên tiếp theo trong nháy mắt trong lúc đó thổi tới một trận âm lành gió đêm nguy rồi bạch Nghiên lương thầm nghĩ không tốt trên bầu trời hắn bị cái này nhanh chóng gió đêm mang đến thân thể nghiêng một cái khó mà bảo trì lại cân bằng lập tức đã hướng về phía phía bên phải tường pha lê mặt coi chừng dư sanh vô ý thức hét lên lối ra lại trong lúc đó ý thức tới tranh thủ thời gian bưng kín miệng của mình nhưng nàng căn bản không cần lo lắng bởi vì thanh âm của nàng căn bản cũng không có bạch nghiên lương giờ phút này nện ở trên pha lê thanh âm lớn bạch nghiên lương eo dùng sức rốt cục điều chỉnh tốt tư thế nhưng bàn chân lại nặng nề mà dẫm tại tường pha lê trên mặt mà nơi này là lầu bốn khổng lồ như vậy động tính lập tức ở ưu tính trong lâu chuyển ra bạch nhiên lương vừa định thay đổi thân thể lần nữa di động đến cao ốc góc cạnh thực thể mặt từng lúc hắn khỏe mắt quá nhìn lại xuyên thấu qua pha lê trong lúc vô tình thấy được một tấm hoàn toàn hư thối mặt cơ hồ chỉ là trong ngáy mắt gương mặt kia liền biến mất mà bạch nghiên lương nhìn thấy nó chính nhảy một cái ba mét nhanh chóng hướng về tầng cao nhất mà đi nó tới bốn không được phải lập tức xuống đến lầu một bạch nhiên lương vừa định điều chỉnh tư thế. tranh thủ thời gian trượt, nhưng mà người tính không bằng trời tính. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cái này xuyên thẳng qua tại giữa lâu vụ gió đêm, không chỉ có căn bản không ngừng, ngược lại biển lớn. Hắn cố gắng duy trì cân bằng, không để cho mình thân thể bị thổi làm ngã trái ngã phải đều rất gian nan, chớ nói chi là trượt. Mà lúc này, Bạch Nghiên Lương bỗng nhiên cảm thấy một đạo tràn ngập ác ý nhìn chăm chú. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía đầu đội trời đại. Nơi đó, một tấm hoàn toàn hư thối mặt ló ra, để mắt tới treo ở lầu 4 trên vách tường hắn, chương 186. Nguy mệnh. Chương 186, nguy mệnh. Lần này không chỉ có Bạch Nghiên Lương nhìn thấy, đường phố đối diện Lý Mộ mấy người cũng thấy rất rõ ràng. Cái kia toàn thân hư thối đen kịt quỷ ảnh bốn. Mặc dù giờ phút này chấp hành nhiệm vụ người không phải bọn hắn, nhưng cơ hồ mỗi người đều cảm thấy một trận tê cả ra đầu. Nó chính là lần này lệ quỷ sao? Nó tại sao lại xuất hiện ở trong đại lâu này? Là xương ngủ tập đưa lên, hay là nó vốn là ở chỗ này? Nó có thể rời đi cao ốc sao? Nó sẽ đến giết bọn hắn sao? Từng cái nghi vấn khi nhìn đến lệ quỷ trong nháy mắt tuôn ra Bạch Nghiên Lương lần này xảy ra chuyện. lý mộ sắc mặt rất khó coi hắn mặc dù hết sức đang nghĩ biện pháp nhưng giờ này khắc này căn bản không có biện pháp gì có thể cứu bạch nhiên lương duy nhất có thể cứu hắn chỉ có chính hắn hắn cần lập tức xuống đến lầu một thoát ly con quỷ kêu ánh mắt mới có một chút hy vọng sống nhưng người nào có thể nghĩ đến trời vừa rạng sáng nhiều vậy mà thổi lên cùng phong gào thét gió đêm thổi đến bạch nhiên lương góc áo bay phất phới hắn đã có chút giải tóc cũng theo gió loạn vũ giờ này khắc này chỉ là ở giữa không trung bảo trì cân bằng đều cần bỏ ra to lớn cố gắng hắn căn bản không có khả năng tại lúc này trượt đến lầu một làm sao bây giờ bạch nhiên lương một bên chú ý lệ quỷ hành động một bên điên cuồng suy tư kỳ thật đang hành động trước bạch nhiên lương luôn luôn ưa thích chuẩn bị một bộ dự án lần này cũng có nhưng hắn lần này chuẩn bị phương pháp thoát thần, hoàn toàn không có khả năng ở loại địa phương này sử dụng bởi vì hắn căn bản là không có nghĩ đến mình sẽ ở tốc hàng xuống đến một nửa thời điểm xảy ra chuyện bạch nhiên lương còn tại liệu mạng nghĩ đến biện pháp đạp nát pha lê nhảy vào đi thế nhưng là đây là thủy tinh công nghiệp a coi như muốn mạnh sinh đập ra pha lê đáng tiến trong tầng lầu cũng căn bản làm không được còn lại là loại này dùng làm tường ngoài thủy tinh công nghiệp độ cứng càng là kinh người chờ chút tường ngoài, Bạch Nghiên Lương bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Đúng rồi, trên tường ngoài có một bộ phận pha lê khả năng không phải thủy tinh công nghiệp. Nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh mở cửa sổ nhỏ là bình thường nhất pha lê, mà lại rất có thể căn bản là không có đóng cửa sổ. Nhà vệ sinh phương hướng là 4. Bạch Nghiên Lương nhắm mắt lại, cẩn thận hồi tưởng cả tòa đại lâu kết cấu. Trí nhớ của hắn rất tốt, tại biết nhiệm vụ lần này sẽ tại trong hiện thực chấp hành sau. hắn liền đem dãy cao ốc này chỉnh thể kết cấu sinh sinh ghi xuống đây cũng là hắn tại trò chơi lúc mới bắt đầu, liền có thể chuẩn xác không sai lầm tìm tới tổng điều khiển nguyên nhân. bạch Nghiên lương trong đầu cực nhanh loại bỏ rơi từng cái tin tức nhà vệ sinh vị trí tại mỗi một tầng lầu phía bên phải thang cuốn phương hướng cuối cùng nói một cách khác bốn bạch Niên lương đột nhiên mở to mắt hai chân tại tường pha lê mặt dùng sức đạp một cái cả người hắn nhảy lên thật cao bị manh liệt gió đêm thổi đến thẳng hướng phải ngã nhưng bạch Niên lương lại không gì sánh được vững tin bởi vì nhà vệ sinh vị trí ngay tại mỗi tầng lầu ngoài cùng bên phải nhất muốn dựa vào nếu đi qua chỉ cần không chống cự sức gió theo cơn gió đáng liền có thể đi qua trắng bệnh ánh trăng cùng quần phong phía dưới bạch nhiên lương tựa như một cái bị để lên trời con rượu thân bất do kỳ lại đơn bạc thế thảm. Nhưng hắn cử động điên cùng kinh sợ tất cả mọi người, Lý Mộ bọn người vô ý thức siết chặt nằm đấm, nơm nớp lo sợ mà nhìn xem ở trên không trung làm lấy tạp kỹ giống như động tác bạch nhiên lương. Chẳng lẽ hắn nghĩ tới biện pháp? Đúng vậy, bạch nhiên lương nghĩ đến biện pháp. Mà lại, hắn đã thấy một cánh cửa sổ nhỏ xuất hiện ở trong tầm mắt, nó ngay tại bên phải cách đó không xa, mà lại căn bản là không có quan. Phanh! Bạch nhiên lương lần nữa nện ở trên pha lê, chỉ kém ba mét bốn. Hắn hai chân đạp một cái, tiếp tục vọt lên hai m Lại là một tiếng nện ở trên pha lê tiếng vang. Cuối cùng một mét. Dù là Bạch Nhiên Lương, đấy lòng giờ phút này đều đã tuôn ra một vẻ khẩn trương. Con quỷ kia còn không có động tác. Nghĩ tới đây, hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn một chút. May mắn hắn nhìn cái nhìn này. Bạch Nhiên Lương mãnh lực đạp một cái, dốc hết toàn lực đu qua. Hai tay bắt lấy cửa sổ biên giới. Mà lúc này, đỉnh đầu tốc hàng dây thường đột nhiên đứt gãy. Bạch Nhiên Lương vừa rồi ngẩng đầu nhìn thấy, chính là con quỷ kia tại chặt đứt tốc hàng dây thường. Cũng may hắn đã bắt lấy cửa sổ biên giới, mặc dù đã mất đi tóc hàng dây thường trèo trống, nhưng hắn lực lượng của hai cánh tay đủ để chống đỡ. Thời khắc này Bạch Nguyên Lương, toàn bộ thân thể đều treo ở ngoài lầu. chỉ bằng một đôi tay bắt lấy bên cửa sổ, nhìn qua cực kỳ nguy hiểm. Coi chừng. dư sanh vô ý thức thét lên lên tiếng, đầu ngón tay của nàng đã bóp trắng bệnh, toàn thân run dậy không thôi. Hiện tại Bạch Nghiên Lương quá nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ từ lầu 4 té xuống, phải biết loại này bách hóa cao ốc mỗi tầng lầu độ cao tuyệt đối không phải 3m, mà là 5-6m. mươi mấy mét độ cao té xuống, tuyệt đối sẽ phân thân thoái cốt bốn. Nhưng mà, tất cả mọi người không để ý đến một chút. Lệ Quỷ cắt đứt Bạch Nghiên Lương tốc hàng dây thừng, nguy hiểm không hề chỉ ở đây. Gây tốc hàng dây thừng cấp tốc từ trên trời giáng xuống. Tại rơi xuống mặt đất thời khắc bạo phát ra kinh khủng hạ xuống lực, nó một đầu khác còn buộc tại bạch niên lương trên lưng, cho nên phần này hạ xuống lực lập tức bị bạch niên lương thừa nhận. Nô, no. kinh khủng hạ xuống lực để bạch niên lương phát ra kêu đau một tiếng. Hắn cảm giác eo của mình tựa hồ sắp bị xé đứt, càng chết là hắn bắt lấy bên cửa sổ duyên ngón tay đã bị rỉm ra tiên huyết, hắn sắp không chống đỡ nổi nữa. Khí tức tử vong đã cuốn lên thân thể của hắn, thân là người bản năng cầu sinh để bạch niên lương bạo phát ra so ngày thường càng lớn lực lượng, nhưng nhục thể chính là nhục thể, cực hạn chính là cực hạn. mặc dù bạch nghiên lương đối với đau đớn sự nhẫn mại cực mạnh nhưng cái này căn bản liền không phải đau đớn sự tình hắn chỉ là nhân loại bình thường hắn bắt lấy bên cửa sổ duyên ngón tay đã bị tìm đến máu thịt bé bét lập tức liền phải thừa nhận không nổi bạch nghiên lương nhìn xem hiểm tượng hoàn sinh đã lâm vào trong tuyệt cảnh bạch nghiên lương dư sanh thần sắc có chút hoàng hốt tại trong ấn tượng của nàng bạch nghiên lương vĩnh viễn là tỉnh táo bén nhẹ, thông minh hành động lực siêu quẩn. không chỉ có là nàng mọi người đối với bạch nghiên lương ấn tượng cũng cực kỳ tương tự một cái không biết sợ sệt quái nhân đầu góc rất tốt thể lực rất tuyệt đáng giá tín nhiệm cho tới bây giờ bọn hắn mới phát hiện Bạch nghiên lương cùng mọi người giống nhau, tại đối mặt sinh tử tình thế nguy hiểm lúc, hắn cũng sẽ ngoài ý muốn nổi lên, cũng sẽ bất lực, cũng sẽ thụ thương, cũng sẽ chết van cầu các ngươi giúp hắn một chút. Dư xanh trong hốc mắt ngông lung để nàng đã thấy không rõ bạch nghiên lương. Thanh âm của nàng rất nhẹ, không biết là nói cho ai nghe. Người tín nhiệm nhất đã mất tích một cái, nàng không muốn một cái khác, ở chỗ này xảy ra chuyện buồn. Kết thúc rồi à? Cảm nhận được tay mình thoát lực sát na, bạch nghiên lương biết loại độ cao này té xuống, chính mình sát suất lớn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Dục vọng cầu sinh để hắn hay là muốn đưa tay đi tóm lấy thứ gì, nhưng hắn thất bại treo ở bên cửa sổ duyên thân thể đột nhiên trở xuống thời khắc thế này bạch nhiên lương tâm lý không phải tuyệt vọng lại là một tia tiết mới nhưng mà đúng vào lúc này mặc dù hắn không thể đưa tay bắt lấy cái gì nhưng một đôi tay lại dùng sức bắt lấy hắn bạch nhiên lương ngẩng đầu nhìn lại cái tia nửa người vươn ngoài cửa sổ gắt gao bắt hắn lại người lại là kỷ niệm chương 187. thoát khốn chương 187, thoát khốn kỷ niệm thời khắc này bạch nhiên lương vậy mà hiếm thấy đầu góc chống giống. hắn tại sống chết trước mắt đại não đều không có trống không qua nhưng giờ phút này bởi vì kỷ niệm cử động lại lâm vào tình huống như vậy, không thể nào hiểu được bốn, hoàn toàn không cách nào lý giải bốn. Hắn hoán vị suy tư một chút, nếu như là chính mình gặp được loại tình huống này nàng, sẽ làm như vậy sao? Sẽ không. Hắn mặc dù nguyện ý hết sức giúp người, nhưng tuyệt sẽ không đem chính mình rơi vào nguy cơ bên trong. Dĩ vãng mỗi một lần cũng là, trợ giúp của hắn là xây dựng ở chính mình tuyệt đối an toàn phía trên. Tại Bạch Nghiên Lương xem ra, vì giúp người khác để cho mình lâm vào nguy cơ là một kiện cực kỳ chuyện ngu xuẩn. Nhưng bây giờ, hắn có chút dao động. Nếu như không phải trước mắt cái này ngu xuẩn người, mình đã rơi tàn xương nát thịt. suy nghĩ kỹ một chút, kỷ niệm tựa hồ một mực chính là như vậy một người. Mặc dù tại vừa tiến vào sương mù tập lúc dọa đến hô to gọi nhỏ, nhưng lục quá gặp phải nguy cơ sinh tử thời khắc, nàng cũng bước lên nguy hiểm tính mạng cứu hắn trắng. nghiên lương kỷ niệm hai cánh tay gắt gao nắm lấy cánh tay phải của hắn, khó khăn hô hào tên của hắn. vừa rồi bạch nghiên lương tại thủy tinh công nghiệp bên trên làm ra động tính cả tòa lâu đều có thể nghe thấy, kỷ niệm tự nhiên cũng không ngoại lệ. nàng chỗ nuốt ngay tại bên cửa sổ không xa, cho nên nàng liếc mắt liền thấy được pha lê bên ngoài cái kia bị gió thổi đến ngã trái ngã phải người. phát hiện bạch nghiên lương tình hình nguy hiểm nàng lập tức coi chừng mò tới bên cửa sổ. sau đó, từ bạch nghiên lương ngẩng đầu trong động tác, nàng phân tích ra bạch nghiên lương thời khắc này tình trạng. trên đỉnh đầu của hắn có một con quỷ. mặc dù không có tận mắt thấy, nhưng kỷ niệm sai đạt được không kém chút nào. ngay sau đó, bạch nghiên lương bắt đầu hướng về bên phải này xuống, kỷ niệm lập tức minh bạch ý nghĩ của hắn, hắn muốn từ nhà vệ sinh mở cửa sổ nhỏ tiến đến. ý thức được điểm này sau kỷ niệm lập tức chạy tới nhà vệ sinh, sau đó tại trong lúc ngàn cần treo sợi tóc, bắt lấy bạch nghiên lương cánh tay. nhìn xem bạch nghiên lương ngón tay, kỷ niệm trái tim cũng tại phanh phanh phanh của loạn. nhưng nàng trung Quy là nữ nhân, liều mạng bắt lấy bạch nghiên lương nàng đã, đã dùng hết toàn lực. giờ phút này căn bản cũng không có càng nhiều khí lực, đem bạch nghiên lương kéo lên, cục diện cầm tự được. bạch nghiên lương mặc dù tạm thời không có té lầu, nhưng kỷ niệm có thể kiên trì bao lâu? mà lại, nếu như kỷ niệm cũng thoát lực lời nói, nàng thậm chí có thể sẽ bị bạch nghiên lương liên đới cùng một chỗ te xuống, đến lúc đó hai người đều sẽ rơi phấn thân phái cốt. nơi này nguy tình bị lý mộ mấy người nhìn ở trong mắt, lại chỉ có thể lo lắng xuống kỷ niệm. bạch nghiên lương, các ngươi phải cố gắng lên a! lý mộ thần kinh căng cứng, nơi đó khẩn trương mỗi người vậy mà đều cảm động lây nguy rồi. Cố Bình Sinh luôn luôn tỉnh táo ngử khí xuất hiện ba động, mọi người còn chưa kịp hỏi hắn cái gì nguy rồi thời điểm. Đối diện trên cao ốc chuyện phát sinh liền nói cho tất cả mọi người đã án. mái nhà sứt thượng một cái hư thối đen kịt quỷ ảnh, chính thuận tường tại hướng xuống bò. Cái kia kinh khủng thị giác hiệu quả làm cho tất cả mọi người cơ hồ ngạt thở. Thật là đáng sợ, cái kia toàn thân hư thối lệ quỷ vậy mà hoàn toàn không thấy trọng lực, nằm ngòi trên vách tường nhanh chóng bò sát. Mà treo ở giữa không trung bạch niên lương bởi vì một mực ngẩng đầu quan hệ, càng là cái thứ nhất phát hiện tình huống này, hắn thậm chí có thể nhìn thấy cái kia hư thối lệ quỷ con mắt màu đỏ tươi mắt, cũng như có như không nghe răng cười. kỷ niệm buông tay. Bạch Nghiên lương là một cái người rất lý trí, phán đoán của hắn cho là lấy kỷ niệm ký lực căn bản không có khả năng đem chính mình kéo lên đi, mà lệ quỷ kia lại có thể không nhìn trọng lực ở trên vách tường bò sát, chờ nó leo xuống sau, không chỉ có chính mình muốn chết, kỷ niệm cũng sẽ tiện thể gặp nạn. Một cái rất đơn giản đề mục, chết hai cái hay là chết một cái, không hề nghi ngờ, để hắn đi chết là biện pháp tốt nhất. Nhưng mà kỷ niệm lại cắn chặt hàm răng, gắt gao nắm lấy cánh tay của hắn, nói cái gì cũng không buông tay. Từ từ Bạch niên lương vậy mà cảm giác mình thân thể đang chậm rãi thụi bởi vì quá mức dùng sức nguyên nhân kỷ niệm móng tay đã đem bạch nhiên lương cánh tay cầm ra từng đạo vết máu ngươi mau bông tay bạch nhiên lương nói lần nữa kỷ niệm không nói gì nhưng lại tả hữu lắc đầu nàng chính kìm nén một hơi nếu như mở miệng nói chuyện lời nói khẩu khí này tản ra bạch nhiên lương ngay lập tức sẽ rơi xuống thật bướng bình a 4 bạch nhiên lương không biết nên nói cái gì cho phải kỳ thật hắn thể lực ngay tại từ từ khôi phục nếu như con quỷ kia leo xuống tốc độ chậm một chút nữa hoặc là có đồ vật gì có thể kéo dài nó một chút lời nói chính mình liền có thể phối hợp kị niệm cùng một chỗ dùng sức leo đi lên nhưng bây giờ loại tình huống này nơi nào sẽ có có thể làm cho quỷ phân tâm độ vật nói cho cùng hắn ngay cả quỷ đến cùng là một loại tồn tại gì cũng không biết rõ duy nhất biết được chính là xương mụ tập cùng quỷ tồn tại chặt chẽ không thể tách rời liên hệ ý nghĩ này vừa mới hiện lên bạch nghiên lương lại đột nhiên ánh mắt khẽ giật mình có lẽ vật kia có thể nghĩ đến liền lại đi làm là bạch nghiên lương một trong ưu điểm dù sao vô luận như thế nào tình hình cũng sẽ không so hiện tại càng hỏng bét chỉ gặp bạch nghiên lương nâng lên tay trái vươn vào chính mình cổ áo tại kỷ niệm trong ánh mắt kinh nghi một thanh lôi xuống một viên chìa khóa nhưng mà hiện tay hướng bên người con ra Hắn không có ném quá xa, một là không có khí lực, mà là bởi vì ném quá xa lời nói, lệ quỷ này rất có thể sẽ không đi nhặt. Bởi vì phạm vi hoạt động của nó đã bị quy tắc trò chơi hạn định chết, chính là nhà này bách hóa cao ốc. Cho nên, bạch nghiên lương đem chìa khóa ném về bách hóa đại lâu dưới lầu đang làm xong động tác này sau, bạch nghiên lương lập tức nhìn về phía cái kia chính leo xuống lệ quỷ. Thành công. Bạch nghiên lương chú ý tới, lệ quỷ kia khi nhìn đến chìa khóa trong nháy mắt liền cải biến phương hướng, cực nhanh hướng về một mặt khác tầng dưới cùng bỏ đi. Chìa khóa vậy mà thật đối với lệ quỷ có lực hấp dẫn. Cái này chậm trễ cái này quỷ đại khái ba giây thời gian. bất quá đã đủ cảm thụ được khôi phục một chút khí lực hai tay bạch nghiên lương nhìn về phía kỷ niệm nghiêm túc nói ngươi chống đỡ điểm ta muốn bắt lấy cánh tay của ngươi trèo lên trên một chút kỷ niệm cực nhanh nhẹ gật đầu nàng khuôn mặt đã kìm nén đến đỏ bừng hiển nhiên khí lực sắp tiêu hao hết rồi bạch nghiên lương cũng không khách khí bởi vì cái kia từ dưới lầu nhặt được chìa khóa lệ quỷ đã tại trèo lên trên hắn nâng lên tay trái hai tay ôm lấy kỷ niệm cánh tay phải dùng dẫn thể hướng lên động tác đi lên từ từ di động lúc này hắn thị giác không nhìn thấy lệ quỷ kia nhưng đổi thành kỷ niệm có thể nhìn thấy nàng nằm ngoài trên bệ cửa sổ một cánh tay bị bạch niên lương ôm trong mắt tràn đầy sợ hãi bởi vì lệ quỷ kia đang dùng một loại cực kỳ khủng bố tư thế trèo lên trên hơn nữa họ nhìn nó còn có không tới 10 giây thời gian liền có thể bắt được bạch niên lương nhanh muốn, nhất định phải nhanh a mạnh liệt khẩn trương cảm giác va đập vào kỷ niệm tiếng lòng, cùng lúc đó cánh tay phải của nàng cảm nhận được một cỗ to lớn trọng lượng một cái nam tử trưởng thành treo ở trên cánh tay của nàng mà lại bạch niên lương đã bắt đầu dùng sức kỷ niệm rất nhanh liền đau ra nước mắt nàng cũng không muốn khóc đây chỉ là theo bản năng phản ứng sinh lý nàng cảm giác mình tay phải nhanh gây mất. mà lúc này lệ quỷ kia càng là đã tới gần cũng may bạch nghiên lương tại trèo lên trên một chút đằng sau lập tức bắt lấy bệ cửa sổ bên dưới Vương lỏng ra kỷ niệm cánh tay kỷ niệm tranh thủ thời gian dỗi ra hai tay bắt lấy bạch nghiên lương cổ áo dùng sức đi lên kéo hắn lý mộ mấy người nhìn xem một màn này trái tim đều nhanh từ trong cổ họng nhảy ra ngoài khẩn trương đến miệng đắng lơi khô rốt cục tại lệ quỷ còn có 5 giây tả hữu leo đến bạch nghiên lương dưới chân lúc bạch nghiên lương bỏ lên trên cửa sổ xoay người chui vào chương một trăm nghỉ ngơi chương một trăm nghỉ ngơi năm giây thời gian đầy đủ chạy ra bao xa Đồng chi, chỉ là bỏ lên Bạch Nghiên Lương cùng kỷ niệm liền đã hao phí đại lượng thể lực. Hiện tại hô hô thở hổn hển, làm sao có thể giấu giếm được quỷ lô hai? Trừ thoát ly té lầu phong hiểm, Bạch Nghiên Lương cùng kỷ niệm vẫn không có thoát đi quỷ truy sát. Cũng may, về tới trong đại lâu, mà lại, nơi này là lầu 4, lầu 4 có một đạo mặc lâu thang trượt nối thẳng lầu 2. Bạch Nghiên Lương một thanh đóng cửa sổ lại, cơ hội là dùng kéo phương thức mang theo kỷ niệm chạy ra nhà vệ sinh. Kỷ niệm khí lực đã hết sạch, nàng vốn chính là kìm nén một hơi đang kiên trì, hiện tại khẩu khí này khẽ đẩy, toàn thân lập tức liền không có khí lực nghe ta nói, năm giây liền tốt, ngừng thở. bạch Nghiên lương cực nhanh nói đến đồng thời hắn dắt kỷ niệm hướng về thang trượt chỗ phi nước đại bịch xông vào thang trượt thanh âm vang vọng toàn bộ lầu 4. cùng lúc đó cửa sổ phá toái âm thanh cũng văng lên chỉ gặp một đạo kinh khủng quỷ ảnh như là một cái to lớn chi chu nằm ngoài trên vách tường cực nhanh vọt tới thang trượt chỗ cũng nhảy xuống sau một khắc lệ quỷ hư thối giữ tận thân ảnh từ lầu 2 thang trượt miệng ra hiện nhưng mà rời đi thang trượt lúc lệ quỷ này đột nhiên chết từ địa nhìn chằm chằm về phía dưới chân mình nó không thể phát hiện bạch nghiên lương cùng kỷ niệm thân ảnh thay vào đó từ lầu bốn trượt đến lầu 24. cũng chỉ là một cái con rối bé con, nó bị lừa rồi bốn. trong nhà vệ sinh, bạch niên lương cùng kỷ niệm tựa ở bên cửa sổ trên vách tường, an tĩnh thở hào hợi. kỷ niệm trong mắt lóe lên một vòng không thể tưởng tượng nổi. bạch niên lương động tác mới vừa rồi nàng toàn diện nhìn ở trong mắt, phóng tới thang trượt, nắm lên con rối, dùng sức ném bảo, nhưng mà mang theo nàng liền trốn ở thang trượt cái khác sau tường. vị trí kia chỉ cần lệ quỷ thoáng rỗi một chút đầu, liền có thể phát hiện nàng cùng bạch niên lương hai người. nhưng để kỷ niệm cảm thấy không thể tưởng tượng chính là cái này quỷ vậy mà thật không chút nghi ngờ, vọt thẳng tiến vào thang trượt, trượt đến lầu hai đi. Ký Niệm một mặt chưa tình hồn, Bạch Nghiên Lương hiếm thấy mà thấp giọng an ủi một câu, "Yên tâm, nó làm sao cũng không nghĩ ra, chúng ta mới từ bên cửa sổ chạy trốn, vậy mà lại về tới nơi này." Kỷ Niệm nhẹ gật đầu, cũng không nói đến chính mình chân chính giật mình nguyên nhân. Trong nhà vệ sinh, chỉ có thể nghe được nhỏ xíu tiếng thở dốc, hai người ăn tính nghe động tĩnh bên ngoài, chờ đợi thể lực khôi phục. Bạch Nghiên Lương mặc dù ngón tay nhìn qua rất đáng sợ, nhưng không có làm bị thương gân cốt, không có gì đáng ngại. Ngược lại là Ký Niệm, tình huống của nàng muốn so Bạch Nghiên Lương hỏng một chút, bởi vì cánh tay phải của nàng. Chậc cớ, mà lại là bị Bạch Nghiên Lương thể trọng nặng sinh sinh kéo xuống cứu. Bởi vì mới vừa rồi là sống chết trước mắt, á diện liền điên cuồng bài tiết để kỷ niệm cảm giác không thấy quá nhiều đau đớn, nhưng bây giờ dừng lại một cái, trên trán của nàng lập tức toát ra mồ hôi mịn, bờ môi tái nhợt. Bạch Nghiên Lương rốt cục phát hiện kỷ niệm dị dạng, hắn nắm lên kỷ niệm cánh tay, nhẹ nhàng ấn ấn, minh bạch là chuyện gì xảy ra kiên nhẫn một chút. Bạch Nghiên Lương nhìn xem con mắt của nàng nói ra, kỷ niệm cắn răng nhẹ gật đầu. Bạch Nghiên Lương nín thở ngưng thần, một tay nắm tay phải của nàng cổ tay, tay kia nắm tay khuỷu tay, chậm rãi tay đến 90 độ, để kỷ niệm cơ bắp lỏng. tiếp tục làm lấy dẫn dắt cũng từ từ cường độ thấp bên ngoài dương dần dần đưa nàng cánh tay ngoài xoáy, cảm giác không sai biệt lắm lúc, bạch nghiên lương nắm cổ tay của nàng gián lồng lực bắt đầu trong xoáy, một cỗ khó nhịn đau đớn để kỷ niệm tay trái vô ý thức bắt lấy bạch nghiên lương cánh tay, muốn ngăn cản hắn tiến một bước động tác. lúc này, bạch nghiên lương vừa vặn đem nàng cánh tay hướng bên trong xoay tròn, chỉ nghe răng rắc một tiếng, trở lại vị trí cũ thành công. kỷ niệm vô ý thức cắn chặt răng, nhưng mà để nàng kinh ngạc chính là, cảm giác đau đớn đang tiếng vang lúc xuất hiện lập tức thật to giảm bớt. kỷ niệm hoạt động một chút cánh tay phải của mình, kinh ngạc nhìn bạch nghiên lương thân ảnh. hắn làm sao lại nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái đồ vật lúc này bạch nhiên lương đã bung lòng ra cổ tay của nàng chạy tới cửa nhà cầu chính len lén nhìn ra phía ngoài lầu 4 đã nhìn không thấy lệ quỷ kia bạch nhiên lương cũng là hơi nhẹ nhàng thở ra hắn không có khả năng khẳng định lệ quỷ kia tại phát hiện mắc lửa sau sẽ làm như vậy trong đó điểm trọng yếu nhất chính là nó có thể hay không trở lại lầu 4 đến xem xét nhưng coi như nó sẽ đến nhà vệ sinh tính an toàn cũng là tương đối cao nhất địa phương cảm giác được thể lực đang khôi phục sau kỷ niệm cũng lặng yên sờ tới thấp giọng hỏi làm sao bây giờ bạch nhiên lương nhìn trước mắt một mảnh lơ mơ thấp giọng nói xác định vị trí của nó sau đó đi lầu một lối vào trong đại lâu mặc dù không tới đưa tay không thấy được năm ngón tình trạng nhưng hơi địa phương xa một chút đã phi thường mơ hồ hiển nhiên đêm đã rất sâu cửa vào chẳng lẽ bạch nhiên lương muốn tránh đi nơi nào kỷ niệm không cảm thấy hiện tại lầu một lối vào là một nơi tốt vòng thứ nhất trò chơi lúc nàng liền từng trốn ở qua nơi đó mà đây đã là vòng thứ hai tại sương mù tập bên trong an toàn cùng nguy hiểm thường xuyên sẽ tùy thời chuyển đổi hiện tại cái chỗ kia kỷ niệm tuyệt đối không muốn lại đi ta mở ra điện thoại di động thu hình lại công năng dấu ở lối vào bạch Nhiên lương đơn giản giải thích một chút chính mình đi lối vào lý do kỷ niệm văn luân lập tức hai mắt tỏa sáng ý, ý kiến hay đã có thể biết chữ bằng máu đếm ngược lúc khi quỷ người xảy ra chuyện gì lại không cần bước lên quá gió to hiểm nhưng mà ngay tại kỷ niệm sắp đồng ý bạch nghiên lương cùng đi lầu một lúc bạch nghiên lương chợt lui trở về tiếp tục tựa ở bên cửa sổ trên vách tường tính toán các loại một vòng này kết thúc lại đi hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ lầu đối diện đỉnh mặt trăng đột nhiên nói đến còn có nửa giờ vòng thứ hai kết thúc đúng không kỷ niệm lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thoáng qua thời gian Hiện tại thật là trời vừa rạng sáng nữa. Điện thoại di động của ngươi không phải tại kỷ niệm nghi ngờ nhìn xem Bạch Nghiên Lương, nàng không có phát hiện hắn mang có đồng hồ, nơi này lại không có mặt khác máy bấm giờ, hắn là thế nào biết thời gian. Bạch Nghiên Lương tựa hồ biết kỷ niệm đang nghi ngờ, hắn quay đầu, nhìn xem nàng cười nói, một cái nhịp tim gần như không làm sao biến hóa người rất dễ dàng tính toán ra thời gian. Kỷ niệm khẽ giật mình, nàng đột nhiên cảm giác được, Bạch Nghiên Lương mặc dù đang cười, nhưng trong giọng nói, nhưng thật giống như có một ít không hiểu bị ai bốn. Hắn thật là một cái người thật kỳ quái. Kỷ niệm quay đầu nghĩ lại, Mới phát hiện vừa rồi treo ở cao ốc bên ngoài sống chết trước mắt, hắn để cho mình bông ra tay của hắn lúc, cũng là một mặt bình tĩnh. Hắn sẽ không sợ sẽ sao? Bạch Nghiên Lương nhắm mắt lại, hồi tưởng đến vừa rồi chuyện phát sinh. Một mực rũ xuống cổ áo chìa khóa, không có. Chìa khóa cùng xương mù tập có quan hệ, lệ quỷ cũng cùng xương mù tập có quan hệ. Một cái rất đơn giản thay thế, Bạch Nghiên Lương chỉ là muốn tại sống chết trước mắt thử một chút, nếu như vượt qua xương mù tập, chìa khóa cùng lệ quỷ ở giữa, có còn hay không tồn tại liên hệ nào đó. Hiện tại sự thật chứng minh, quả nhiên có. Mà lại không chỉ có, lực hấp dẫn còn dị thường lớn. lớn đến lệ quỷ thậm chí tạm thời từ bỏ giết chết gần trong gang tốc chính mình ngược lại bỏ xuống lâu đi nhặt lên chìa khóa hiện tại bạch nghiên lương nhiều một cái không thể không giải quyết triệt để rơi lệ quỷ này lý do hắn muốn bắt về nghiên nhân chìa khóa chương 189, viên kiệt chương 189, viên kiệt tống quyết thấy được viên kiệt chẳng nhiều không phải viên kiệt nếu như là chân chính viên kiệt hắn tuyệt đối sẽ không chậm chạp như vậy ở trong hắc cám hành tàu đó là một con quỷ tống quyết dùng mình một cái tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt nín hơi nút ở trong phòng thay quần áo phòng thay quần áo tuyệt đối không phải một nơi tốt Từ phía phòng bế Nếu như bị quỷ phát hiện, ngay cả chạy trốn đi khả năng đều không có. Hắn lúc đầu hảo hảo mà trốn ở lầu 2, nhưng ngay lúc vừa rồi, cái kia toàn thân hư thối lệ quỷ đột nhiên xuất hiện tại lầu 2, cũng bắt đầu cẩn thận xem xét mỗi một hiểu lánh, đến cùng xảy ra chuyện gì. Bởi vì có thể ở trong hắc ám thấy vật, Tống Khuyết mượn tầm mắt ưu thế, thừa dịp lệ quỷ không chú ý vụng trộm đi đến lầu 3. Nhưng mà để hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là, vừa tới lầu ba hắn đã nhìn thấy có một bóng người từ lầu bộ xuống. Hắn chính là viên điện. Không, là một cái khắc quỷ. Có hai cái quỷ. Phát hiện tình huống này, Tống Khuyết nội tâm điên cuồng chửi mẹ, tại sao có thể như vậy? chết tại vòng thứ nhất viên kiệt vậy mà tại vòng thứ hai biến thành quỷ nếu như vậy số dưới, chỉ còn tự mình một người còn sống đây chẳng phải là mỗi tầng lầu đều có một con quỷ nghĩ tới đây tống khuyết bỗng nhiên trong đầu điện quang loại lên sáu người năm tầng lầu thêm tầng lầu một vừa vặn một người đối ứng lầu một trong này sẽ có hay không có cái gì liên hệ chờ chút tống khuyết đột nhiên mở to hai mắt hắn phát hiện chân chính sinh lộ đáng chết sai hiện tại sinh lộ biến mất nhà này bách hóa cao ốc hết thể có sáu tầng mà lần này người có chính hắn kỷ niệm bạch nhiên lương viên kiệt dương mộ uyển chu lễ cũng vừa tốt là 6 người nếu như xương mù tập ngầm thừa nhận mỗi người cố định trốn ở trong đó một tầng vừa vặn có thể cam đoan mỗi một tầng đều có người mà bởi vì trò chơi thời gian cũng là 6 giờ 6 người mỗi người cần khi một giờ quỷ cái này mang ý nghĩa có người chỗ tầng lầu sẽ không xuống tới mà cái kia chống ra tầng lầu chính là khi quỷ người tầng lầu tầng thứ nhất vô luận ai làm quỷ không xuống tầng lầu cũng sẽ là tầng thứ nhất bởi vì tầng thứ nhất là điểm xuất phát là biến thành quỷ nơi trốn tống khuyết ảo não không thôi cái này giấu quá mịt mờ quá sâu vì cái gì chính mình không có sớm một chút phát hiện mặc dù không có bất luận cái gì trực tiếp chứng cứ có thể chứng minh chính mình suy đoán nhưng tống khuyết vững tin không thôi hiện tại xuất hiện viền kiệt chính là bằng chứng một trong khi quỷ người chống ra chính mình tầng lầu cho nên lầu một quỷ tầng lầu là tuyệt đối an toàn nếu như vòng thứ nhất trò chơi lúc tất cả mọi người trốn ở lầu một trận này trò chơi liền trực tiếp kết thúc đằng sau sẽ không lại phát sinh bất cứ chuyện gì nhưng lúc đó sương mù tập chữ bằng máu xuất hiện tất cả mọi người hù dọa ai còn dám ở tại lầu một đáng chết xương mù tập thật sự là đem nhân loại tâm lý nghiên cứu đến mức dị thường tấu triệt tống khuyết dám khẳng định vòng thứ nhất trò chơi lúc Trốn ở lầu một người tuyệt sẽ không ra cái gì sự tình. coi như lệ quỷ xuống tới lầu một, cũng vẹn vẹn đi ngang qua, tuyệt đối sẽ không đi vào tìm kiếm. mà khi viên kiệt xuất sự tình đằng sau, lầu một liền biến thành tuyệt đối nguy hiểm nơi trốn, bởi vì lệ quỷ kia không có khả năng tìm kiếm khu vực có một cái khác quỷ tồn tại. viên kiệt sẽ thay thế lệ quỷ tìm kiếm lầu một. đạt được cái kết luận này tống khuyết ra đầu tê dần còn tốt chính mình lúc đó không có trốn ở lầu một. kỳ thật, tại vòng thứ hai trò chơi lúc bắt đầu, tống quyết hữu nghị tới trực tiếp tranh cái dưới chân đèn thì tối, tận mắt nhìn dương mộ huyện là nếu như biến thành quỷ. nhưng liên cuồng trực nhảy mí mắt để hắn từ bỏ ý nghĩ này. hắn hiện tại chỉ có thể hy vọng không có người nào cùng chính mình một dạng từng có quyết định kia cái kia toàn thân hư thối lệ quỷ mặc dù vẫn sẽ không tìm kiếm lầu một nhưng viên kiệt sẽ mà lại viên kiệt sát xuất lớn sẽ ở vòng thứ hai trò chơi vừa mới bắt đầu liền xuất hiện tại lầu một cẩn thận tìm kiếm ẩn nút người duy nhất sinh lộ bởi vì cái thứ nhất người đã chết xuất hiện bị phong kín thật là đáng chết tống quyết cắn răng trong lòng thầm mắng từ vừa mới bắt đầu liền sai tiếp tục như vậy sẽ càng ngày càng khó thẳng đến mỗi một tầng lầu đều có quỷ thế nhưng là sự tình đã đến loại tình trạng này còn có mặt khác sinh lộ sao tống quyết sờ lên trên thân muốn cầm lấy điện thoại ra. nhưng lấy ra lúc mới phát hiện điện thoại di động của hắn vậy mà tự động tắt máy hiện tại còn lại bao lâu mới có thể kết thúc vòng thứ hai a tống khuyết thần kinh căng cứng cẩn thận nghe phòng thay quần áo động tính bên ngoài cạch cạch cạch nhỏ vụn rất nhỏ bước chân do xa tới gần tựa hồ cũng nhanh muốn tới hắn nơi này tới la viên kiệt tống khuyết ra đầu tê dần mặc dù không có linh đang âm thanh nhưng viên kiệt tiếng bước chân đồng dạng để cho người ta trong lòng rốn sợ trước mắt hắc ám phòng thay quần áo giống như một tấm toét da miệng lớn tùy thời muốn thôn phệ hết hắn dù cho tống khuyết tự giam mình ở trong phòng thay quần áo căn bản không nhìn thấy phía ngoài quỷ nhưng trong đầu mơ màng lại làm cho hắn càng thêm sợ hãi. làm sao bây giờ nên làm cái gì? hắn sẽ không đã phát hiện ta đi. cạch cạch cạch cạch, tiếng bước chân đột nhiên tăng nhanh. Tống Khuyết ra đầu xếp chặt, liều mạng ngừng thở. lắng nghe phía ngoài vang động cạch cạch. hắn ngừng. Tống Khuyết mở to hai mắt nhìn, gần như sắp muốn ngạt thở. Viên kiệt bước chân, vậy mà đứng tại phòng thay quần áo cửa ra vào. phanh, Mạnh liệt va chạm chuyển đến. Tống Khuyết dọa đến toàn thân cứng đắc, hắn đầu góc chống giống vô ý thức dùng thân thể gắt gao ngăn trở cửa phòng thay quần áo. nhưng mà ngoài cửa va chạm lại một cỗ so một cỗ tới kịch liệt. mỗi một lần va chạm. tống khuyết cũng cảm giác mình ngũ tạng lục phủ bị chấn động đến cực kỳ khó chịu viên kiệt buông tha ta viên kiệt ngươi đã chết buông tha ta van cầu ngươi tống khuyết đã sợ đến mặt không có chút máu hắn chưa từng rời tay tiền xu rơi trên mặt đất phát ra ken một tiếng vang nhỏ hắn không muốn chết thế nhưng là ngoài cửa viên kiệt va chạm không có bởi vì tống khuyết cầu khẩn mà đình chỉ kỳ thật tống khuyết cũng biết xương mù tập trung quỷ căn bản cũng không có bất luận cái gì lý tính cảm tính có thể nói bọn chúng thậm chí đều không phải là người chết đi linh hồn mà là thuần túy nhất ác bọn chúng duy nhất mục đích chính là đem trước mắt người sống kéo vào cũng giống như mình trong địa ngục. Tống Khuyết là người thông minh, cũng là người cao ngạo. Hắn từ trước tới giờ không cầu người, nhưng bây giờ, hắn lại kéo cuống họng hô to, cứu mạng, bạch niên lương, kỷ niệm, chu lễ, cứu mạng a! Hắn đã sử xuất khí lực toàn thân đi ngăn trở cái kia phiến không ngừng bị va chạm cửa. Nhắc tới cũng kỳ, lấy quỷ lực lượng cánh cửa này vậy mà cho tới bây giờ cũng không có bị nổ nát. Mà tại hắn phát ra âm thanh kêu cứu đằng sau, viên kiện va chạm, vậy mà thật định chỉ. Tống Khuyết trái tim vang vang chực nảy, mặc dù ngoài cửa ngừng va chạm, nhưng hắn không dám chút nào mở cửa. Hắn muốn ở chỗ này ngốc đến vòng thứ hai thời gian kết thúc. Tống Khuyết ngồi liệt trên mặt đất, đầu đầy mồ hôi, gần như rưa thoát. Hắn có chút ngẩng đầu lên, tham lam hô hấp lấy còn sống không khí. Nhưng mà, ngay tại hắn lúc ngẩng đầu, hắn nhìn thấy, phong thay quần áo trên đỉnh, viên kiệt tấm kia khuôn mặt trắng bệnh đưa ra ngoài, một đôi tràn đầy áp ý con mắt chính nhìn chằm chăm hắn, chương một trăm chín mươi, nhắc, chương một trăm chín mươi, nhắc. Tống Khuyết là cái tự cao tự đại người, tốt đẹp xuất sinh, ưu tú bên ngoài, thông minh đại não, thậm chí là vận động năng lực, hắn đều muốn viễn siêu bình thường người. Mà lại, ánh mắt của hắn trời sinh liền cùng người khác không giống với. Minh bạch điểm này sau Tống Khuyết rất chuyện đương nhiên sinh ra. nếu như hiện thực là Nhất bản vậy mình chính là nhân vật chính ý nghĩ trên thực tế cuộc sống của hắn cũng như tưởng tượng của hắn bình thường phát triển vô luận làm chuyện gì hắn đều so những người khác càng mạnh thuận buồn xuôi gió thuận dòng làm chuyện gì đô sự gấp dưới thẳng đến đại môn mở ra ngày đó tống quyết vĩnh viên nhớ kỹ ngày đó khủng hoảng tới không hiểu thấu khi chính mình đẩy cửa ra đi vào phòng lúc đã mơ mơ hồ hồ đến xương mù tập nói đến rất buồn cười, ban sơ hắn đối với xương mù tập cảm giác tồn tại đến vậy mà không phải sợ hãi mà là hưng phấn Tiếp xúc qua rất nhiều huyễn tưởng sách báo, Tống Khuyết Minh bạch loại cố sự này phát triển, thăng cấp, đánh quái, năng lực cường hóa, sau đó siêu thoát thế gian, thu hoạch được sinh mệnh vĩnh hằng loại hình. Hắn thậm chí cảm thấy đến chính mình thật là thế giới nhân vật chính. Nhưng mà lần đầu tiên nhiệm vụ đem hắn huyễn tưởng triệt để bóc chết. Lúc đầu Tống Khuyết căn bản không tin tưởng có quỷ loại vật này tồn tại. Nếu như loại vật này thật tồn tại, thế giới loài người trật tự không đã sớm hẳn là hỏng mất sao? Nhưng khi hắn nhìn thấy bên cạnh mình tiền bối bị một cái toàn thân mọc đầy tay đủ, tựa như chi chun một dạng lệ quỷ tươi sống ăn mòn dây lúc, hắn rốt cục sợ ngây người đằng sau. Hắn dốc hết sức bình sinh, cũng tại người đồng hành trợ giúp bên dưới, thật vất vả sống qua nhiệm vụ thứ nhất. Rời đi sương mù tập đằng sau, Tống Khuyết phát động gia tộc mình lực lượng, bốn chỗ tìm hiểu có quan hệ quỷ tin tức. Thậm chí hắn còn tốn không ít tiền tiêu đường phí tìm đến rất nhiều cao nhân, cao nhân bọn họ nói một chút lại ngại, chỉ tốt ở bề ngoài lời nói, chợt nghe rất có đạo lý, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại lại tất cả đều là chính xác nói nhảm. Về sau, hắn thu thập tất cả tin tức đều tại nói cho hắn biết, thế giới này căn bản cũng không có dị lực Cái gọi là chú thuật, đạo pháp, phù lục, thánh thủy, toàn diện không dùng, vô luận cầu thần bái phật, hay là tìm tiên tu đạo. chứ có thể thu hoạch được một chút tâm linh bình tĩnh bên ngoài đối với xương ngủ tập trung quỷ căn bản là không được nửa điểm tác dụng. Đoạn thời gian kia, tống Khuyết rất tuyệt vọng. Chẳng lẽ sinh mệnh của mình sẽ tại loại kia không gian quỷ dị kết thúc? Tống Khuyết không tin tà, hắn tiếp tục tại trong hiện thực điều tra xương ngủ tập, điều tra cùng quỷ có liên quan tin tức. Lần này thật để hắn tra ra một ít gì đó. Lúc đầu thế giới bình thường không có bất kỳ cái gì dị dạng, nhưng từ 10 năm trước lên mỗi cái thành thị nháo quỷ nghe đồn dần dần trở nên nhiều hơn. Tựa như vẹn đỏ dạ ma hạ được mở ra một dạng. Tống khuyết đối với cái này rất để ý. gần nhất hắn cũng có một chút khuôn mặt nhưng bây giờ hắn khả năng không có cơ hội tiếp tục đi đã điều tra bốn là tống khuyết kỷ niệm nghe được dưới lầu truyền đến tiếng kêu cứu bạch nhiên lương gật gật đầu ân ta cũng nghe đến gặp bạch nhiên lương bất vi sở động dáng vẻ kỷ niệm trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì cùng bạch nhiên lương tình huống vừa rồi khác biệt tống khuyết hiện tại rõ ràng tuyệt vọng mà lại hoảng loạn rồi Lớn tiếng kêu cứu là hành vi cực kỳ ngu xuẩn nếu như tống khuyết còn duy trì tỉnh táo lời nói hắn không thể lại làm như vậy bạch nghiên lương nhìn kỷ niệm một chút nói đến hắn đang chỉ hoãn thời gian kỷ niệm khẽ giật mình lập tức lập tức mở ra điện thoại nhìn thoáng qua thời gian khoảng cách vòng thứ hai kết thúc vậy mà chỉ còn 3 phút hắn còn có thể kêu cứu nói rõ quỷ không thể lập tức giết hắn cho nên hắn trốn ở một cái trong không gian phong bế mặc dù tạm thời không có chuyện làm nhưng bị quỷ không trụ thứ yếu hắn không có khả năng không biết lớn tiếng kêu cứu là hoàn toàn trái ngược hành vi cho nên tiếng kêu của hắn không phải cho chúng ta nghe mà là cho quỷ tính bạch nghiên lương túi thấp xuống đôi mắt tựa hồ thấy được lầu dưới tình hình hắn gặp phải quỷ rất có thể không phải cái kia toàn thân hư thối lệ quỷ Viên Kiệt ở trên một vòng trong trò chơi mất mạng, tăng muốn Tống Quyết gặp phải quỷ là hắn. Bạch Niên Lương nhẹ nói ra chính mình suy đoán. Kỷ Niệm lắng nghe Bạch Niên Lương phân tích, suy tư một chút. Bạch Niên Lương nói xác thực có đạo lý, Tống Quyết hô to gọi nhỏ nhìn như trong tuyệt vọng rãy rủa, nhưng xác thực mục đích gì khác ở bên trong? Bởi vì liền xem như nàng đang nghe Tống Quyết dạng này không lý trí tiếng kêu cứu sau, đều xác suất lớn sẽ không lựa chọn cứu trợ. Cho nên Tống Quyết không phải tại tiêu cứu mà là tại chiêu quỷ. Chẳng lẽ hắn cảm thấy cái kia toàn thân hư thối lệ quỷ cùng hư hư thực thực viên kiệt lệ quỷ lập trường là không giống với? Bọn chúng sẽ nổi xung đột. ký niệm nói khẽ ra nghi ngờ của mình. bạch nghiên lương khẽ lắc đầu, không biết, cho nên, hắn ngay tại tìm vận may. mà lại, làm như vậy còn có một chỗ tốt khác, đó chính là ngay tại vây khốn hắn lệ quỷ nghe được kêu cứu sau, có thể sẽ tạm thời dừng tay. vì cái gì? ký niệm có chút không rõ bạch nghiên lương ý tứ. bạch nghiên lương cười cười, nói đến, nhiều khi, người cùng quỷ trong lòng là giống nhau, tựa như vừa rồi, con quỷ kia liền bị chúng ta lừa gạt hạ thang trượt. đánh cái không thích hợp so sánh, nếu như ngươi là một tên cảnh sát hình sự, dưới mắt ngươi cùng đồng sự vây khốn một tên phần tử phạm tội, lúc này, hắn kêu gọi chính mình đồng bọn đến đây cứu mình. ngươi sẽ làm như thế nào kỷ niệm hai mắt tỏa sáng ta sẽ tạm thời buông tha hắn thậm chí không cho hắn áp lực chờ hắn đồng bọn đến sau đó một mẹ hốt gọn đúng rồi bạch nghiên lương hoạt động một chút ngón tay của mình quỷ rất có thể cũng nghĩ như vậy kỷ niệm rốt cục giải khai nghi hoặc nàng cũng minh bạch vừa rồi bạch nghiên lương bất vi sở động nguyên nhân, nhân một là xác thực quá mức nguy hiểm hai là chỉ còn 3 phút trong vòng 3 phút từ lệ quỷ trong tay cứu tống khuyết tỷ lệ vô hạn tới gần vũ linh hiển nhiên tống khuyết cũng rất rõ ràng điểm này cho nên hắn nhìn như tuyệt vọng la lên nhưng thật ra là tại tự cứu bạch nghiên lương như đầu lần nữa nhìn về hướng ngoài cửa sổ. Tống khuyết có thể hay không vì chính mình kéo dài 3 phút, chỉ có thể nhìn vận khí của hắn, mà Bạch Nghiên Lương đang tự hỏi, là một chuyện khác. Một chuyện. Bởi vì lần này quỷ dị bị tất cả mọi người sơ sót sự tình. Giải ngữ. Nhiệm vụ lần này giải ngữ là hư thực khó phân, khó phân thật giả tám chữ. Cho đến nay, cái kia toàn thân hư thối lệ quỷ cũng không có thể hiện ra bất luận cái gì ngụy trang thành người khác năng lực, nó tựa hồ chỉ dựa vào mượn thị lực cùng tính lực đang tìm kiếm ẩn nước người. Mà lại, thị lực của nó cùng tính lực cũng cùng nhân loại tại cùng một phạm chủ cũng không có quá mức không hợp tối thường đồng thời nó cũng không có đủ năng lực nhận biết cùng năng lực nhìn xuyên tường. Trước mắt trừ biết nó có thể không nhìn trọng lực ở trên vách tường bỏ sát bên ngoài, còn lại năng lực hoàn toàn không biết. Cái kia hư thực khó phân, khó phân thật giả lại là chỉ cái gì? Ai là hư ai là thực? Nơi nào có thật chỗ nào lại giả bộ? Chờ chút bốn. Bạch Nghiên Lương bỗng nhiên nghĩ đến một cái văn tự trên kết cấu đặc điểm. Tám chữ này, tựa hồ là điển hình đặt song song thức kết cấu. Nếu như mấy chữ này chưa tách gây dựng lại, liền biến thành hư giả chân thực, khó phân khó phân biệt. Bạch nhiên Lương nhãn tỉnh sáng lên, minh bạch. Chương 191 Phá giải. Chương 191, phá giải kỷ niệm. Bạch Nghiên Lương bỗng nhiên kêu tên của nàng. Kỷ niệm ngước mắt nhìn về phía hắn, gặp Bạch Nghiên Lương chính không nháy mắt nhìn xem chính mình sao? Thế nào? Chẳng biết tại sao, nàng lại cảm thấy một trận không hiểu khẩn trương, có chút tay chân luống cuống cảm giác dưới đáy lòng xuất hiện kế tiếp là ngươi đi. Bạch Nghiên Lương lời nói để kỷ niệm một người, nghĩ nghĩ sau nàng mới phản ứng được Bạch Nghiên Lương ý tư ân, dựa theo bước thăm chính tự, kế tiếp nên tà khi quỷ. Bạch Nghiên Lương trầm mặc một lát, sau đó đối với kỷ niệm nói đến, vòng thứ ba trò chơi bắt đầu sau, vô luận ngươi thấy được cái gì, phát hiện cái gì, đều coi như không biết. nếu như ngươi tin tưởng ta, tốt nhất không hề làm gì. Kỷ niệm mở to hai mắt nhìn, mặc dù Bạch Nghiên Lương nói mỗi một chữ nàng đều nhận biết, nhưng liền cùng một chỗ sau, nàng lại không rõ hắn đang nói gì ngươi. Tìm ra sinh lộ, xem như thế đi. Bạch nhiên Lương biết Kỷ niệm sẽ là loại phản ứng này, hắn cười cười, nhìn xem chính mình thụ thương ngón tay, nói đến, ngươi có nghĩ tới hay không? Vì cái gì trận này trò chơi chúng ta mỗi người đều muốn đóng vai một lần quỷ. a Kỷ niệm có chút không rõ ràng cho lắm, quy tắc chính là quy tắc, còn có tại sao không? Nàng lắc đầu, trong mắt nghi hoặc không giảm chút nào. Bạch nhiên Lương ngẩng đầu nhìn nàng, nói đến. mặc dù ta không có chơi qua chơi trốn tìm nhưng chơi trốn tìm quy tắc ta là biết đến nói như vậy trừ vòng thứ nhất thông qua hẳn tù thì các loại phương thức tuyển ra quỷ bên ngoài đằng sau quỷ hẳn là do bị quỷ bắt lấy người tới làm đúng không kỷ niệm nhẹ gật đầu đây cũng là thật quy tắc này cầm tới trên thế giới bất kỳ địa phương nào đều cơ bản giống nhau cái kia vì cái gì xương mù tập chơi trốn tìm trò chơi không phải quy tắc này đâu bạch Niên lương giống như là đang hỏi nàng lại như là đang hỏi chính mình kỷ niệm có chút do dự nhìn hắn một cái có lẽ là vì công bằng tại kỷ niệm xem ra Mỗi người làm một lần quỷ càng có thể bảo chứng trò chơi công bằng đối với. Vượt qua kỷ niệm dữ liệu, Bạch Nghiên Lương vậy mà khẳng định nàng thuyết pháp. Trong ánh mắt của hắn chấp động lên trước nhân tâm thần hào quang, nhẹ nói đến, đúng là vì công bằng, bất quá Không phải là vì công bằng hợp lý quỷ, mà là vì cho mỗi cá nhân cung cấp một cái, cùng quỷ một đối một tiến hành trò chơi cơ hội. Kỷ niệm trái tim đột nhiên hơi nhúc ních một chút, nàng giống như minh bạch cái gì, nhìn về phía Bạch Nghiên Lương lúc. Nàng phát hiện Bạch Nghiên Lương đã đứng lên, ngoài cửa sổ vầng kia to lớn minh nguyệt ngay tại phía sau hắn nếu như Tống Khuyết không chết, chúng ta liền có thể biết vây khốn hắn có phải hay không viên kiệt, nếu như là viên kiệt lời nói, vậy đã nói rõ. Chơi trốn tìm trò chơi hay là thế giới thông dụng quy tắc, bị quỷ bắt lấy người, vòng tiếp theo sẽ khi quỷ vậy chúng ta vai trò quỷ còn có cái gì tồn tại ý nghĩa. Kỷ Niệm có chút xuất thần mà nhìn xem Bạch Nghiên Lương, Bạch Nghiên Lương chính mình không biết, hắn bây giờ tại cười, mặc dù cười đến rất nhạt, nhưng lại không phải hư dạng ngụy trang, mà là thật sự rõ ràng đang cười. kỷ Niệm, chúng ta vai trò quỷ sẽ ở đếm ngược kết thúc về sau, tiến vào một cái khác trận chơi trốn tìm trò chơi. bạch Nghiên lương nhìn xem kỷ niệm nghiêm túc nói trận kia trò chơi chỉ có ngươi cùng chân chính quỷ thăm ra việc ngươi cần chính là tìm tới nó bất quá nếu như ngươi tin tưởng ta liền không hề làm gì trực tiếp thua trận trận kia trò chơi làm như vậy đại giới là bị thanh trừ hết ký ức nhưng không có mặt khác nguy hiểm còn lại giao cho ta kỷ niệm kinh ngạc nhìn nhìn qua hắn bạch Niên lương phía sau nói cái gì nàng không thể hoàn toàn lý giải một là bởi vì có chút lo gì bạch Niên lương còn không có giải thích mà là bởi vì nàng vừa rồi thất thần kỷ niệm lần thứ nhất cảm thấy một người cười lên vậy mà lại đẹp như vậy vừa rồi xuất hiện tại bạch nhiên lương bên môi ý cười để cả người hắn giống như là sống lại mở dạng nàng cảm thấy mình không có chút nào khoa trương mặc dù trước đó bạch nhiên lương cũng đang cười nhưng không biết vì cái gì kỷ niệm cảm giác không thấy bạch nhiên lương cảm xúc nhưng vừa rồi nàng cảm thấy kỷ niệm bạch nhiên lương ở trước mắt nàng phất phất tay kỷ niệm ngươi thế nào kỷ niệm giật mình bừng tỉnh nàng không biết nghĩ tới điều gì cũng tranh thủ thời gian đứng lên đến lắp bắp nói tốt, tốt. ta tin tưởng ngươi nếu quả như thật là như ngươi nói vậy ta liền không hề làm gì mở tối bên cửa sổ bạch nhiên lương nhìn không thấy kỷ niệm mặt có chút đỏ hắn chỉ là nhẹ gật đầu, chờ đợi thời gian kết thúc năm. Tống Quyết liếm liếm đôi môi khô khốc, gắt gao chống đỡ lấy cửa phòng thay quần áo, đỉnh đầu vươn ra, viên kiện mặt đã biến mất. Tống Quyết đại thở dài một hơi, tạm thời xem như có hiệu quả. nó đang đợi, chờ đến cứu mình Bạch Niên Lương bọn người, sau đó đem bọn hắn một mẹ hút gọn. Tống Quyết biết, nếu như Bạch Niên Lương bọn hắn không đốc, liền tuyệt đối sẽ không tới, hắn cũng không chờ mong Bạch Niên Lương mấy người tới cứu hắn, bởi vì cái này rất có thể sẽ lên phản hiệu quả, từng cái nào mạng sau vòng tiếp theo làm không tốt đều sẽ biến thành quỷ. hắn cần chỉ là thời gian. mặc dù điện thoại tự động đóng cơ, không được xem thời gian. nhưng tống khuyết cùng bạch nghiên lương không giống với hắn còn có một khối quý báo đồng hồ thời gian bây giờ đã nhanh kết thúc vòng thứ hai trò chơi chỉ cần có thể kéo dài đến trò chơi kết thúc hắn liền triệt để an toàn nhưng mà đúng lúc này một trận quỷ dị linh đang tiếng vang lên đinh linh đinh linh đinh linh tống khuyết cảm giác mình toàn thân cơ bắp không bị khống chế run dậy là còn quỷ kia chân chính lệ quỷ tới mặc dù hắn đã làm tốt sẽ hấp dẫn tới này chỉ toàn thân hư thối lệ quỷ chuẩn bị đồng thời đây cũng chính là kế hoạch của hắn một trong nhưng hắn không cách nào dự đoán là cái này quỷ khí tức khủng bố vậy mà như thế dọa người Nó vẹn vẹn chỉ là tới gần liền để Tống Khuyết cảm nhận được một cỗ nồng đậm ngạt thở cảm giác. Cái này khiến Tống Khuyết không khỏi nghĩ đến lúc Văn Hiên nói những lời kia bốn. Sương ngủ tập đang thay đổi, nó muốn thanh lý mất tất cả mọi người. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tống Khuất liều mạng chống đỡ lấy phòng thay quần áo cửa đột nhiên truyền đến một cỗ to lớn đến không cách nào chống cự được đạo. Phen! Cửa gỗ ứng thanh mà phá. Phụp. Tống Khuyết cũng bởi vì nguồn sức mạnh này bị đánh bay đến trên tường, thể nội tạm khí nhận to lớn trùng kích, một trận rời sông lắc biển, để Tống Khuất hoẹ ra một miệng lớn tiên huyết, đau đến sống không bằng chết. tống khuyết hoảng sợ xoay người bỏ lên ánh mắt chậm rãi từ nhỏ đi lên nhìn lại bốn đứng tại cửa ra vào là một đôi hư thối chân trần trước mắt lờ mờ tại tống khuyết trong mắt giống như ban ngày cho nên hắn tinh tưởng trông thấy trước mắt lệ quỷ này đến cùng dài quá một bộ cái gì kinh khủng bộ dáng nó cao hơn 2 mét có nhân loại hình thể nhưng sợ kìn cùng huyết nục lại diện tích lớn hư thối lấy bốn loại vật này căn bản cũng không hẳn là tồn tại ở trên thế gian a rốt cục tại tống khuyết trong ánh mắt hoảng sợ nó hai cước trực tiếp nhảy lên trực tiếp nhảy vào trong phòng thay quần áo đứng ở tống khuyết trước mặt a tống khuyết miệng mở rộng Con ngươi không ngừng co vào phóng đại, trong cổ họng phát ra chút ý nghĩa không rõ thanh âm, hoảng sợ đến căn bản nói không ra lời. Hắn muốn chống cự, muốn chạy trốn, nhưng toàn thân đã sợ hai đến để không nổi một tia khí lực bốn. Kinh khủng lệ quỷ từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, đẩy dây màu đỏ tươi. Nó cực nhanh vươn tay, bay thẳng lấy Tống Khuyết mà đi. Tống Khuyết vô ý thức nhắm mắt lại, trong lòng đã triệt để tuyệt vọng, chính mình cuối cùng không thể kéo tới trò chơi kết thúc. Hắn cảm giác đến móng tay của nó đã phá vỡ ra đầu, nhưng mà đúng vào lúc này, một trận mãnh liệt cảm giác hôn mê vào tới, Tống Khuyết trong tuyệt vọng khe giật mình, lập tức đại hỉ. Vòng thứ hai đã đến giờ. chương một thu hình lại chương 192. thu hình lại không gian một trận bắn mẹo mấy người thấy hoa mắt có thể nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lúc đã lại về tới cửa vào tống khuyết còn duy trì ngồi liệt trên mặt đất tư thế sắp mặt tái nhợt mà lại trên trán của hắn hoạch xuất ra một đạo vết thương thật lớn ngay tại càng không ngừng đổ máu bạch nghiên lương nhìn tống khuyết một chút hắn vậy mà thật kéo lại thời gian còn sống kỷ niệm thì là tiến lên tỉnh lại ngây người tại nguyên chỗ dương mộ huyện bốn người xem toàn thể đứng lên đều không có cụt tay cụt chân nhưng có ít người lại không may mắn như vậy chu lễ chết Bạch Nghiên Lương nhìn xem Tống Khuyết, vừa rồi vây khốn ngươi quỷ là Viên Kiệt sao? Tống Khuyết liếm liếm đôi môi khô khốc, khó khăn từ dưới đất bỏ dậy là hắn. Viên Kiệt đã biến thành quỷ, chân chính quỷ. Dương Mộ Uyển ngây ngốc nghe bọn hắn nói chuyện với nhau, nghe tới Chu Lễ tin chết lúc, nước mắt của nàng lập tức tràn mi mà ra. Bởi vì nàng vừa tiến vào xương mù tập lúc, nhiệm vụ lần thứ nhất chính là cùng Chu Lễ cùng một chỗ chấp hành. Chu Lễ là một cái rất ưu tú người trẻ tuổi, hắn đối con số cực kỳ mất cảm, tuổi còn trẻ liền đã danh dương tài chính vọng, là rất nhiều người đầu tư, đại lao bản phi thường nghĩ ra được trợ lực. Tuổi trẻ, ưu tú. cùng nữ tính nói chuyện với nhau, thời khắc duy trì tôn trọng cùng ôn hòa, nhất là hắn đã từng đã cứu nàng. Kỳ thật, xương mù tập là một cái rất dễ dàng sinh ra hiệu lầm đấy địa phương. Bởi vì mọi người thường xuyên sẽ tao nộ sinh từ nan đề, hay là lấy mạng lệ quỷ, nếu như giờ phút này vừa vặn cùng một tên khác phái cùng một chỗ, loại này bởi vì sợ, sợ hãi, lôn nớp lo sợ mà sinh ra tim đập rộn lên, rất dễ dàng liền sẽ bị hiểu lầm thành đối phương làm chính mình tâm động, mặc dù sinh sôi ra mông lung yêu thương. Kỳ thật, đây chỉ là một đơn giản cầu treo hiệu ứng. Khi người ở nguy hiểm tình cảnh bên trong lúc, sẽ không tự chủ được tim đập dội lên, hô hấp dồn dập. hình thành tương ứng cảm giác sợ hãi, đây là không thôi mọi người ý chí là chuyện gì, mà tình yêu sinh ra, vừa vặn cũng là như thế. Kỷ Niệm sắc mặt phức tạp nhìn xem Dương Mộ Huyền, nhẹ giọng an ủi nàng. Nàng chưa bao giờ từng gặp phải này chủng loại tự yêu tình cảm, Kỳ Thật không bằng nói, nàng đã từng tính tình quá mức quái đạn quá dị, cho dù tướng mạo không kém cũng không ai dám tại truy cầu. Điểm này ngược lại là cùng Hứa Chi không phải rất giống, nhưng cùng Hứa Chi không phải không giống với chính là, tại kinh lịch xương mù tập lần lượt sự kiện sau, Kỷ Niệm tính tình cùng tính cách đều cải biến rất nhiều, thậm chí ngay cả nàng không biết do tình hình phụ mẫu gần nhất đều thường thường cảm thán. Cái này một thân bệnh vật nữ nhi rốt cục thành tục. Dương Mộ Uyển thấp giọng khóc nước nở để Bạch Nghiên Lương cùng Tống Khuất quay đầu nhìn nàng một cái, Bạch Nghiên Lương ánh mắt bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Tống Khuất còn đắm chìm tại chính mình trở về từ coi chết trong tâm tình của, giờ phút này chính tâm có sợ hãi, đầy đầu đều là liên quan tới quỷ sự tình. Hứng chi, Tống Khuất một mực đối với cái gọi là tình yêu sự tình không có hứng thú, từ nhỏ đến lớn, hắn liền căn bản không có nhìn chúng qua mặt khác khác phái, bởi vì hắn thấy, các nàng không đủ xuất sắc, hoàn toàn không xứng với chính mình đi, có phiền hay không? Thật muốn khóc chờ ngươi còn sống đi ra lại chậm chậm khóc. Ta để cho người ta cho người định chế một vòng lễ ngang mô hình người ôm mỗi ngày khóc đều có thể tống quyết cái miệng này bất cứ lúc nào lời nói ra đều rất khó nghe nhưng hắn loại này không nhịn được thái độ lại đối với dương mộ huyện rất hữu hiệu nàng từ nhỏ nhận giáo dục chính là như vậy coi như không xuất sắc cũng tuyệt không thể cho mọi người thêm phiền phức đối với có lỗi với dương mộ huyện hai mắt đấm lệ ngẩng lên đầu nhìn qua tống quyết nghẹn nào địa đạo lấy xin lỗi bị nàng như thế liếc mắt nhìn tống quyết lập tất cả người nổi ra gà lên tựa như là thấy quỷ bạch nhiên lương dứt khoát liền không có tham dự chuyện này hắn đi thẳng tới quầy hàng chỗ ngồi xuống thân thể. dị thương của hắn cử động rất nhanh liền đưa tới tống khuyết chú ý khi hắn nhìn thấy bạch Nghiên lương từ quầy hàng dưới đáy mò ra một bộ điện thoại lúc lập tức mừng rỡ đi theo xinh đẹp người quay xuống bạch Nghiên lương nhìn hắn một cái không nói những cái khác đầu góc của hắn sắc thực xoay chuyển thật mau kỷ niệm cùng dương mộ Huyền cũng tranh thủ thời gian tới nhìn về hướng bạch Nghiên lương điện thoại chuẩn bị tâm lý thật tốt phát ra trước đó bạch Nghiên lương nhắc nhở một câu hai cái sợ tèm phụ viện nhẹ gật đầu tống khuyết một bên xoa xoa trên trán minh huyết một bên thúc giục bạch Nghiên lương chớ trì hoãn thời gian bạch Nghiên lương là tại vừa bị truyền tống về lối vào lúc liền ẩn nấp cho ký điện thoại cho nên điện thoại cũng chụp tới mấy người nói chuyện hình ảnh còn sống ngẩn người chu lễ bốn lỗ mang chụp về phía chu lễ phía sau lương tống khuyết bốn sau đó là tống khuyết phòng đoán chu lễ cùng tống khuyết tranh chấp 4. tiếp lấy 4, là chu lễ nghi vấn hắn khi đó ngay tại hỏi tham viên kiệt hạ lạc tới tất cả mọi người nhớ kỹ vòng thứ hai trò chơi liền bắt đầu tại chu lễ nghi vấn đằng sau nhưng mà tiếp xuống hình ảnh lại làm cho bốn người toàn thân phát lạnh như rất vào hầm băng điện thoại trong tấm hình Dương mộ bỗng nhiên đứng thẳng bất động trước người của nàng xuất hiện huyết hồng sắc đến ngược số lượng mà theo chữ bằng máu đến ngược một cái kinh khủng quỷ ảnh hư thối chính từng bước một từ dương mộ huyện sau lưng tới gần thẳng đến hoàn toàn cùng nàng bản nhân thân thể trùng hợp loại tình cảnh này chỉ là nhìn xem cũng là người ta tê cả da đầu huống chi là tự mình kinh lịch người dương mộ huyện dưới chân mềm lún kém chút liền muốn ngã sắp xuống còn tốt kỷ niệm phản ứng nhanh một thanh đỡ nàng cái này là ẩn thân sao trò chơi đang chuẩn bị giai đoạn lúc nó kỳ thật một mực liền đứng tại bên người chúng ta chữ bằng máu sau khi xuất hiện nó liền đi phụ khi quỷ người thân Tống khuyết bỗng nhiên cảm giác mình không khí chung quanh có chút lạnh không khỏi cách bạch nghiên lương càng gần một chút nếu như là dạng này vậy có phải hay không nói rõ hiện tại nó cũng đứng tại bên người chúng ta chính xem chúng ta nói đến đây kỷ niệm ngừng lại nàng không dám nói tiếp bốn chờ chút đó là chu lễ trong điện thoại di động chụp tới lệ quỷ phụ thân trắng cảnh mọi người lúc đầu coi là video đã kết thúc nhưng ngay lúc sau này trên tấm hình bỗng nhiên xuất hiện chu lễ thân ảnh hắn theo mọi người đi ra ngoài mấy bước sau vậy mà lại trở về thang ngu này tại sương mù tập ngây người lâu như vậy còn không biết an toàn cùng nguy hiểm là tùy thời chuyển đổi sao lại còn dám tránh dưới chân đèn thì tối tống khuyết nhìn thấy chu lễ ẩn nút đến sau quẩy thân ảnh lúc không nín được nói hai câu mặc dù nói chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất nhưng rất nhiều người đều quên mặc dù nó có lẽ sẽ rất an toàn nhưng nó trên bản chất vẫn là chỗ nguy hiểm nhất tiếp lấy mọi người thấy một cái để cho người ta dùng mình thân ảnh viên kiệt sắc mặt tái nhợt viên kiệt từ tầng ngầm một leo lên thân xác quỷ dị hướng về chu lễ trôi nút đi đến tốc độ của hắn rất nhanh nhưng đi đường lúc bà vai căn bản không có chập trùng Tựa như tại tung bay một dạng bốn đằng sau chuyện phát sinh điện thoại không có chụt tới Nhưng kết cục mọi người đã biết, Chu lễ chết. Bạch Nghiên Lương đóng lại video, nhưng không có thu hồi điện thoại, mà là lần nữa mở ra camera. Ngay tại Tống Khuyết muốn nói hai câu, để hắn cùng một cái phương pháp đừng dùng lần thứ hai thời điểm, đã thấy hắn đem camera nhắm ngay. Kỷ niệm. Chuẩn xác mà nói, là kỷ niệm sau lưng. Chương 193. Nhạy qua. Chương 193, Nhạy qua. Kỷ niệm toàn thân cứng đờ, bị Bạch Nghiên Lương đột nhiên xuất hiện cử động hù dọa. Nhưng rất nhanh, nàng liền hiểu Bạch Niên Lương ý tứ. Nhìn bằng mắt thường không gặp quỷ, nhưng điện thoại lại có thể chụp tới quỷ. nếu như nó hiện tại thật liền đứng ở sau lưng mình lời nói bốn, có tính không tìm được nó chỗ ẩn thân, Tống Quyết cùng Dương Mộ Huyền cũng kịp phản ứng Bạch Niên Lương ý đồ. bất quá, mặc dù có thể hiểu được, nhưng lại không thể tin được. hắn chẳng lẽ không có nghĩ qua nếu quả như thật trụ tới quỷ, nên xử lý như thế nào? nếu như con quỷ kia đột nhiên nổi lên làm sao bây giờ? người này thần kinh nao đến cùng là thế nào lớn lên? hắn suy nghĩ cái gì a? Tống Quyết mặc dù đầy bụng nghi hoặc, nhưng lại không dám mở miệng. hắn cũng nín hơi nhìn qua Bạch Niên Lương trên điện thoại di động bay chủ hình ảnh. nhưng mà ngoài dự liệu sự tình phát sinh, kỷ niệm phía sau. không có cái gì, bạch nghiên lương lần thứ nhất cảm thấy nghi hoặc, cái này sao có thể, không đúng, nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề. trước mắt xuất hiện manh mối cùng suy luận logic đều là chính xác, nhưng hẳn là ẩn thân ở kỷ niệm sau lưng lệ quỷ nhưng không có hiện thân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? bạch nghiên lương hiếm thấy như mày, cố gắng muốn tìm ra chính mình suy luận phải trang khâu nào ra sai, nhưng cũng tiếp chính là, hắn lần nữa cắt tiểu một bên, vẫn là không có phát hiện sai lầm. bạch nghiên lương nhìn thoáng qua kỷ niệm, phát hiện kỷ niệm cũng đang xem hắn. bạch nghiên lương cảm thấy kỷ niệm ánh mắt có chút kỳ quái, tựa hồ muốn đối với hắn nói cái gì. nhưng lại chủ trừ không có mở miệng ra biến số hết thể coi chừng bạch nghiên lương trầm tư một lát đối với kỷ niệm nói tám chữ có thể tại loại này trong lúc nguy cấp thân xuất việt thủ cũng cứu tính mạng hắn người đáng giá trở thành cả đời hào hữu nếu như có thể hắn nguyện ý thay thay kỷ niệm đương một vòng này quỷ lúc đầu trong đầu của hắn đã có một chút tưởng tượng hắn tin tưởng nếu như là mình hẳn là có thể đủ tìm tới con quỷ kia chân thân nhưng bây giờ biến số xuất hiện vốn nên là bị chụp tới xuất hiện tại kỷ niệm sau lương lệ quỷ căn bản cũng không có bóng dáng bạch nhiên lương một lát cũng tìm không ra lỗ hồng chỗ một bên khác Dương Mộ Huyền đang giúp Tống Khuyết xử lý vết thương trên chán. Mặc dù Tống Khuyết mặt mũi tràn đầy kháng cự, nhưng Dương Mộ Huyền tựa hồ là vì biểu đả tay nãy của mình, một mực kiên trì. Cuối cùng Tống Khuyết thua trận, nhưng không thể không nói, Dương Mộ Huyền đúng là một cái huệ chất lan tâm nữ nhân. Nàng cho Tống Khuyết miệng vết thương để ý rất vừa vặn. Nếu như không phải nàng đem băng vải đánh thành một cái nơ con bướm lời nói, tin tưởng Tống Khuyết sẽ càng cảm tạ nàng đủ. Tống Khuyết đẩy ra Dương Mộ Huyền tay, cực nhanh nhìn nàng một cái, ta tự mình tới. Dương Mộ Huyền rút tay về, túi đầu không nói gì. Nhưng mà, ngay tại Tống Khuyết giơ tay lên chuẩn bị một lần nữa hệ một chút nơ con bướm kia lúc, hắn nhiên toàn thân cứng đở. không thể động đậy không khí trung quanh cấp tốc trở nên lạnh bạch nhiên lương dương mộ huyền kỷ niệm ba người cũng cảm thấy không thích hợp quay đầu nhìn lại lúc một cái huyết sắc nhặt chữ xuất hiện ở tống khuyết trước người lúc này bạch nhiên lương đột nhiên kịp phản ứng cái gì lập tức mở ra điện thoại di động quay trụ công năng đem màn ảnh nhắm ngay tống khuyết trong màn ảnh một cái cao hơn 2 mét hư thối lệ quỷ ngay tại tống khuyết phía sau từng bước một hướng hắn đi tới bạch nhiên lương con ngươi co giùt lại lập tức quay người chạy trốn đi hắn kéo kỷ niệm một thành bởi vì đột nhiên biến cố phát sinh kỷ niệm căn bản không có kịp phản ứng một vòng này khi quỷ. Không phải là ta sao? Thằng đến bị Bạch Niên Lương lôi kéo chạy lúc, kỷ niệm trong đầu còn tại nghi hoặc. Dương Mộ Uyển cũng dọa đến không rõ, đi theo Bạch Niên Lương không đầu không đuôi chạy. Bạch Nhiên Lương trong mắt chớp động không hiểu thần thái, minh bạch. Lần này rốt cục tất cả đều minh bạch, hắn suy luận không sai. Sai, là chính tự. Nhưng cứ như vậy, Tống Khuyết liền nguy rồi. Bạch Niên Lương vốn cho rằng kế tiếp giờ đến phiên kỷ niệm, cho nên đối với kỷ niệm giao phó phải chú ý sự tình, căn bản không nghĩ tới bốc thăm bắt được một tên sau cùng Tống Khuyết vậy mà lại đột nhiên trở thành quỷ. Nếu như là những người khác lời nói, còn có rất lớn sát suất cùng Dương Mộ Uyển, chu lễ một dạ chỉ là bị thanh lý mất ký ức nhưng nếu như là Tống Quyết lấy Bạch Niên Lương trước mắt đối với hắn cách nhìn cái này tự cao tự đại nam nhân tuyệt đối sẽ nghĩ hết biện pháp tìm ra con quỷ kia chân thân mà càng như vậy hắn chết sát xuất lại càng lớn Bạch Niên Lương chỉ có thể hy vọng Tống Quyết lần này không có thông minh như vậy bảy lúc này Tống Quyết lại là một phen khác cảm thụ không có khả năng nhìn không thể nghe không thể nói trừ có thể cảm giác được mình còn sống bên ngoài trạng thái của hắn bây giờ cùng người chết không khác nhưng rất nhanh hắn cảm giác toàn thân chợt nhẹ chi giác lại về tới trên người mình hắn còn đứng ở nguyên địa nhưng Bạch Niên Lương mấy người đã biến mất. cho nên ta muốn đi tìm bọn hắn. Tống Khuyết thâm hô hấp mấy ngụm, trong lòng bắt đầu khẩn trương lên. Hắn không biết đã chết đi Chu Lễ cùng Dương Mộ huyện khi quỷ kinh lịch, bởi vì bọn hắn đã bị thanh trừ ký ức. Mà lại không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng, Tống Khuyết cảm giác dễ cao ốc này đột nhiên trở nên âm trầm rất nhiều. Ngay tại Tống Khuyết do dự muốn hay không xuất phát đi tìm trốn Bạch nghiên Lương bọn hắn lúc, đung nhiên hắn cảm giác toàn thân một trận ác hàn. Tống Khuyết lập tức quay đầu tứ phương, ai là ai đang nhìn ta? Trên người hắn nổi ra gà đã tất cả đều đi lên. ngay tại vừa mới nháy mắt kia tống khuyết rõ ràng cảm giác được có một đôi màu đỏ tươi con người tại nơi nào đó theo dõi hắn chân nhà sàn nhà quay hàng thang cuốn miệng lét đèn bốn. tất cả địa phương tống khuyết đều nhìn thoáng qua bởi vì trời sinh đặc dị con mắt hát cám căn bản không thể trở thành hắn trở ngại nhưng mà hắn vẫn không thể nào phát hiện cái kia cố để hắn toàn thân nổi ra gà nhìn chăm chú đến từ chỗ nào hiện tại là 2 giờ sáng nhiều gió càng thổi càng lớn thỉnh thoảng có một hai tiếng sấm rển giống như nhanh trời mưa tống khuyết cắn răng cước ép đè xuống trong lòng sợ hãi hắn không rõ vì cái gì chính mình rõ ràng là cái cuối cùng tại sao phải đột nhiên được tuyển chọn trở thành quỷ đây tuyệt đối không phải xương mù tập quy tắc ra sai nhất định là chính bọn hắn trô nào sai lầm tống khuyết muốn tìm ra cái kia chính mình tính sai địa phương nếu như nó là cái gì rất trọng yếu đầu mối nói sơ sót mất đơn giản chính là thai họa ngập đầu vì cái gì không phải bạch nhiên lương mà là hắn coi như nhảy qua kỷ niệm kế tiếp khi quỷ cũng hẳn là là bốc thăm bắt được thứ tư bạch nhiên lương mới đối chờ chút bốc thăm tống khuyết đột nhiên nghĩ tới điều gì nhưng lúc này Một cú manh liệt tác ý từ bốn phương tám hướng vào tới, cơ hồ khiến Tống Khuyết sinh ra nôn mửa xúc động. Hắn trong thoáng chốc thấy được một đôi cực kỳ đáng sợ con mắt màu đỏ, nó chính tàng tại một nơi nào đó nhìn chằm chặp chính mình. Không được, phải nhanh đi tìm người bốn, lại không hành động, hắn sẽ chết. Tống Khuyết trong đầu đột nhiên toát ra ý nghĩ này. Hắn không ngừng chú ý đến hoàn cảnh bốn phía, không dung tha bất luận cái gì dấu vết để lại. Tống Khuyết mở rộng bước chân, bắt đầu tìm kiếm lên Bạch Nghiên Lương mấy người chỗ ẩn thân. Cùng lúc đó, hắn lại xuất hiện đồng đấm nghi hoặc, không đúng muốn. Đây không phải cùng một cái không gian. Đã trải qua hai vòng trò chơi, nhưng vô luận là chu lễ hay là dương mộ uyển khi quỷ trong quá trình cũng không có ở trong hiện thực hiện thân qua, bọn hắn chỉ là tại một vòng trò chơi sau khi kết thúc xuất hiện ở cửa vào toàn bộ hành trình xuất hiện là còn quỷ kia nói như vậy bọn hắn cũng là được đưa đến cái này cùng trăng non bách hóa cao ốc giống nhau như lúc không gian thế nhưng là tại sao muốn làm như vậy đồ bốn tống quyết vừa đi vừa muốn đột nhiên trong đầu hắn linh quang lói lên đúng rồi đây là một cái khác trận trò chơi khi quỷ người cùng chân chính quỷ trò chơi vậy mình muốn tìm cũng không nên là bạch nghiên lương bọn hắn mà là bốn cái kia không biết trốn ở nơi nào Nhưng ánh mắt lại một mực nhìn chăm chú lên hắn lệ quỷ. Chương 194, người mẫu. Chương 194, người mẫu. Lâu năm, dạp chiếu phim. Ba người trốn ở một gian phòng chiếu phim bên trong, bởi vì phòng chiếu phim có cửa trước cùng cửa sau, coi như bị quỷ phát hiện cũng có thể hữu hiệu địa chu xoáy, trừ phi đồng thời xuất hiện hai cái quỷ, một trước một sau ngăn chặn tất cả cửa. Kỳ thật trốn ở cùng một chỗ là rất không sáng suốt lựa chọn, nhưng bạch nghiên lương lại không thể đổi dương mộ huyền đi. Mà lại, hiện tại bạch nghiên lương ngay tại suy nghĩ một vấn đề khác. Tại sao là tổ quyết? Coi như nhảy qua kỷ niệm. kế tiếp khi quỷ cũng hẳn là là rút đến bốn hắn mới đối các ngươi còn nhớ do tiến vào dãy cao ốc này lúc trình tự sao lúc này bạch Nghiên lương bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện lúc đó mình tại sắp vào cửa lúc đột nhiên bị dư xanh gọi lại cũng là bởi vì này nháy mắt trì hoãn để hắn thành cái cuối cùng tiến vào cửa lớn người kỷ niệm ngay vậy những mày nghĩ nghĩ đang nhớ tới ngay lúc đó trình tự đằng sau nàng lập tức lộ ra không thể tưởng tượng nổi thân sắc thấy được nàng lộ ra bộ dáng này bạch Nghiên lương biết chính mình đoán đúng mà dương mộ uyển cũng nhớ tới lúc ấy vào cửa trình tự ta nhớ được cái thứ nhất vào cửa là chu lễ sau đó là ta tiếp lấy là thống quyết, sau đó là kỷ niệm, viên kiệt, cái cuối cùng mới là ngươi. vấn đề nằm ở chỗ nơi này ngươi lai, chúng ta buốt thăm chính mình quyết định trình tự, căn bản cũng không chắc chắn sao? chân chính khi quy trình tự lại là dựa theo vào cửa tuần tự sắp xếp kỷ niệm trên khuôn mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. kỷ niệm nâng lên, nhưng thật ra là bạch nghiên lương thời gian rất sớm liền sinh ra một cái nghi vấn. cái nghi vấn kia là trò chơi thời gian tại sau một tiếng kết thúc đến tuột cùng là xương mù tập công nhận chính bọn hắn nước định, vẫn là bọn Hán nước định vừa vận trùng hợp cùng chân chính quy tắc một dạng. mặc dù nhìn qua chỉ là cái lo di tuần tự vấn đề. nhưng sinh ra kết quả lại rất khác nhau nếu như là người trước vậy liền mang ý nghĩa trận này tránh mê tảng trò chơi bộ phận quy tắc có thể do nhân loại chế định cứ như vậy là hắn có thể đủ chế định phạm vi bên trong quy tắc sống sờ sờ đùa chơi chết quỷ tỷ như đem mỗi một vòng trò chơi thời gian thiết lập là một phút đồng hồ thậm chí là 10 giây 5 giây cứ như vậy quỷ căn bản cũng không khả năng bắt được bọn hắn trò chơi cực nhanh bắt đầu lại kết thúc một mực tiêu hao thời gian tuyệt đối có thể ngạnh sinh kéo tới sáng sớm sáu điểm nhưng nếu như là loại thứ hai vậy liền mang ý nghĩa vô luận là mỗi một vòng trò chơi thời gian hay là khi quỷ trình tự Kỳ thật đều có một bộ thiết lập tốt, ẩn tàng quy tắc, bộ kia quy tắc không thôi nhân loại cùng lệ quỷ ý chí là chuyện gì? Nó căn bản chính là chết. Hiện tại hết thảy đều hiểu rõ, chính bọn hắn ước định quy tắc không bị xương mù tập chỗ thừa nhận, chỉ là bởi vì trùng hợp đụng phải trong đó một đầu mà thôi. Khi quỷ trình tự, chính là tiến vào dãy cao ốc này lúc trình tự. Cho nên Tống khuyết không phải cái cuối cùng, mà là cái thứ ba. Bạch nghiên lương cũng không phải cái thứ tư, mà là cái thứ sáu. Diệt trừ đã chết đi chú lễ, viên tuyệt cũng đã làm qua quỷ dương mộ huyện, vòng tiếp theo chính là kỷ niệm, mà một vòng cuối cùng mới có thể đến thiên hán. Không. nếu như hắn cũng thất bại nói khả năng này cũng không phải là một vòng cuối cùng viên kiệt còn không có làm quỷ liên chết cái kia chống đi một giờ sẽ phát sinh cái gì hiện tại không ai biết mà lại còn có một vấn đề khác vô luận là dương mộ huyền hay là đã chết chú lễ tại mỗi vòng trò chơi sau khi kết thúc đều là mất trí nhớ trạng thái bọn hắn hoàn toàn đánh mất trước đó trong vòng một canh giờ ký ức quỷ tại sao muốn làm như vậy hoặc là nói quy tắc tại sao muốn làm như vậy căn cứ bạch niên lương trước mắt phỏng đoán vô luận là quy tắc đưa đến hai người mất trí nhớ hay là lệ quỷ đưa đến hai người mất trí nhớ đều chỉ ít đủ để chứng minh hai điểm một nếu như bọn hắn trước một giờ ký ức vẫn tồn tại sẽ ảnh hưởng trò chơi công bằng tiến hành hai bọn hắn biết chân chính sinh lộ chỗ nhưng xuất phát từ nguyên nhân nào đó tại biết đến thời khắc bọn hắn đã không cách nào làm đến nhưng có thể thông qua cáo chi những người khác phương thức đến kết thúc nhiệm vụ lần này cho nên mặc dù căn bản không biết khi quỷ người xảy ra chuyện gì nhưng từ trước đó điện thoại quay chụp đến thu hình lại cùng người trong cuộc đằng sau mất trí nhớ tình huống đến xem bạch nhiên lương cho ra một chút kết luận đó chính là tại không gian kia trò chơi thất bại là không có trừng phạt nếu như bị xóa bỏ ký ức không tính lời nói tương phản nếu như thu được trò chơi thắng lợi chuẩn xác mà nói là tự cho là chính xác thắng lợi ngược lại có thể sẽ gặp phải chân chính bất hạnh mà lấy tống khuyết tính cách bạch Nghiên lương cho là hắn nhất định sẽ không bỏ qua kết thúc rơi trận này đem kinh dị cơ hội bốn ở nơi nào tống khuyết trong lòng run sợ đi tới trên cổ chân linh đang thanh nhầm tại trong đại lâu có thể chuyển đi rất xa một khoảng cách đây quả thực tựa như là tại nói cho quỷ ta tới mau tới giết ta nha nhưng để tống khuyết thoáng an tâm một điểm là trong trò chơi này hắn tựa hồ là tìm kiếm người thân phận con quỷ kia mới là ẩn người cho nên mặc dù hắn rất sợ sệt nhưng ở quy tắc trò chơi bên trên hắn là có ưu thế một phương mà lại nếu như cái này quỷ thật có thể tại lúc này giết chết hắn hắn cũng sớm đã chết dù sao tiếng chuông này thực sự quá lớn ngay cả người đều không thể gặp được lại thế nào khả năng giấu giếm được quỷ nó đến cùng nút ở chỗ nào tống khuyết cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm khắp nơi chủ động đi tìm quỷ là một kiện rất khó để cho người ta từ trong đáy lòng tiếp nhận một sự kiện nhất là cho tới bây giờ hắn đều có thể cảm nhận được một cốt như có như không ánh mắt đang nhìn hắn nếu như cuối cùng còn tìm không ra nó ta rất có thể sẽ chết tống trái tim phanh phanh chừng này giờ này khắc này. hắn cũng không biết chu lễ cùng dương mộ huyện đến tuột cùng là thế nào sống sót chẳng lẽ bọn hắn đều tìm đến con quỷ kia chỗ ẩn thân sao không không có lý do a chu lễ còn có một khả năng nhỏ nhỏ nhưng dương mộ huyện là gan kia nhỏ nữ nhân làm sao có thể chủ động đi tìm quỷ thế nhưng là nàng xác thực không chết đúng lúc này tống khuyết bỗng nhiên dọa đến ra đầu tây dần hắn thấy được một cái quỷ dị trang phục người mẫu hắn hiện tại thân ở lầu ba phu cận là bán quần áo thể thao trang cửa hàng trước đó hắn cũng không có tới qua nơi này căn bản không biết nơi này còn có một cái trang phục người mẫu bốn chẳng lẽ là nó tống khuyết nuốt ngụm nước bọn cẩn thận từng ly từng tí tới gần cái kia trang phục người mẫu ba m bốn hai m bốn một m bốn bỗng nhiên người mẫu bỗng nhiên hướng hắn ngã xuống a ba tống quyết lập tức bị ngã nhào xuống đất sợ đến trắng bệnh cả mặt phát ra cực lớn sợ hai tiếng tê ực. hắn liều mạng dãy ruột chống cự muốn từ trên mặt đất xoay người đứng lên nhưng cái này quỷ dị trang phục người mẫu vậy mà giống như là vật sống một dạng tay chân của nó vậy mà không giải thích được kẹp lại tống quyết tay chân băng lãnh xúc cảm từ nhựa tợ người mẫu trên thân chuyển đến thật lâu tống quyết mới tỉnh táo chút Dù sao cái này nhựa tợ lật tiệp người mẫu mặc dù ngã xuống trên người hắn, nhưng lại một mực không có động tác khác. Nhưng mà, ngay tại hắn đẩy ra nhựa tợ lật tiệp tay chân, đứng dậy thời khắc, hắn chợt thấy bốn trước người hắn trong bóng tối, vậy mà Lít Nha Lít Nhít đứng đầy nhựa tợ lật tiệp người mẫu. Mà càng làm cho hắn toàn thân nổi ra gà chính là, những này nhựa tợ lật tiệp người mẫu, mặt đô chiều hướng về hắn. Chương 195, nhà vệ sinh. Chương 195, nhà vệ sinh. Trước mắt đây hết thảy, đơn giản tự như, tất cả nhựa tiệp người mẫu đều chính nhìn xem hắn đồng dạng. Bầu không khí quỷ dị từ bốn phía bò đến. tống quyết sợ run cả người chậm rãi lui lại mặc dù còn không có phát sinh cái gì chuyện quỷ dị nhưng hắn phát ra được trung quanh không khí bắt đầu không được bình thường muốn nhưng mà lúc này chỉ nghe soạt soạt một tiếng tống quyết bắp chân chuyển đến một trận nói nói hắn túi đầu xem xét chính mình vậy mà đem vừa rồi cái kia đổ vào trên người nhựa tợ lạt tiệp người mẫu đã vỡ bắp chân của hắn bẫy dập người mẫu trong thân thể nhựa tợ lạt tiệp mảnh vỡ đâm rách trên đùi hắn sơ kín kéo ra khỏi mấy đạo vết máu nhìn qua tựa như vết cào một dạng tống quyết đem chân rút ra đồng nhiên hắn lại cảm thấy đến một trận ác hàn, lại tới cái tia cô manh liệt nhìn chăm chú lên hắn đắc ý lại tới đến cùng ở đâu cặp kia một mực nhìn lấy sự kinh khủng của hắn con mắt đến cùng ở nơi nào tống khuyết tâm thần bồi rối, lập tức nhìn chung quanh giờ phút này rõ ràng nhất ánh mắt liền đến từ phía trước bọn này lít nha lít nhít nhựa vợ lạt tiệp người mẫu chẳng lẽ nói quỷ chính là trong đó một bộ chờ chút tống khuyết túi đầu xuống nhìn mình dưới chân cố này nhựa vợ lạt tiệp người mẫu vừa rồi ta là đang lùi lại làm sao lại dâm lên nó nó là lúc nào chạy đến sau lưng ta đi tống khuyết nhìn xem nó càng xem càng cảm thấy nó cũng tại quỷ dị nhìn xem chính mình thấm kia hư giả đáng sợ nhuộm vợ lặn tiệc mặt bốn tống quyết muốn quay đầu lại thế nhưng là cỗ này đáng sợ nhìn chăm chú tựa hồ đem hắn thân thể trói buộc lại trong lúc đó hắn vậy mà không năng động đạn không xong bốn quỷ lực lượng mạnh lên tống khuyết rõ ràng cảm thấy quỷ biến hóa từ ban đầu xa xa nhìn chăm chú đến bây giờ tựa hồ gần ở bên người từ ban sơ khiến người sợ hãi đến bây giờ vậy mà có thể ngắn mũi để hắn không cách nào di động tống quyết sắc mặt trở nên tái nhận mồ hôi bắt đầu không ngừng từ trán của hắn lan xuống thật sự nếu không mau một chút tìm ra nó Nó có thể hay không tiến hóa đến có thể một chút giết mình. Hắn cảm thấy rất có khả năng này. Tống Khuyết cưỡng ép ổn định một chút tâm thần, hắn biết, quỷ đã thử thăm dò chuẩn bị động thủ với hắn. Hiện tại hắn chính là tại cùng thời gian thi chạy. Nhìn là hắn trước tìm ra quỷ chỗ trốn tránh, hay là quỷ tiên giải trừ hạn chế rất hắn muốn. Các ngươi nghe, Dương Mộ Uyển cắn chặt lấy đôi môi của mình, gần như sắp cắn chảy ra máu đinh linh. Là tiếng trùng, nó từ dưới lầu đi lên. Kỳ thật, tại Dương Mộ huyện trước khi nói, Bạch Nghiên Lương cùng Kỷ Niệm liền đã nghe được chia ra đi. Lần này, Bạch Nghiên Lương không cho hai người trả lời cơ hội, đang nói ra câu nói này thời điểm Hắn đưa cho kỷ niệm một ánh mắt, sau đó lập tức đi hướng phòng chiếu phim cửa vào. Kỷ niệm biết, bạch nghiên lương là dự định đi làm thứ gì, cho nên nàng lập tức lôi kéo dương mộ uyển từ lối ra lặng lẽ rời đi. Tiếng chung là từ bên trái thang cuốn vang lên, kỷ niệm cùng dương mộ uyển sở về phía bên phải. Kỷ niệm không biết bạch nghiên lương đi làm cái gì, mặc dù thực vì hắn lo lắng, nhưng càng nhiều là tín nhiệm. Nàng tin tưởng bạch nghiên lương sẽ không làm chuyện không có nắm chắc, cũng tin tưởng bạch nghiên lương nhất định có biện pháp của mình thoát thân. Hai nữ nhân trong lòng run sợ về tới lầu 4 tại dương mộ uyển yêu cầu bên dưới hướng về nhà vệ sinh tránh đi. Cái chỗ kia. thì thật kỷ niệm không quá muốn đi. Lâu bốn nhà vệ sinh nàng rất quen thuộc, bởi vì nàng cùng Bạch Nghiên Lương ở nơi đó đã trải qua một trận kinh tâm động phách chạy trốn. Mà lại đằng sau, hai người lại tránh về nhà vệ sinh, Bạch Nghiên Lương còn tại trong nhà vệ sinh giúp nàng đem chật khớp cánh tay phải tiếp tới. Nhưng đó là vòng trước là sự tình A kỷ niệm trong lòng rất bất an, nàng cảm thấy nhà vệ sinh nguy hiểm họ cực cao. Nàng không có quên vòng thứ nhất trò chơi cùng vòng thứ hai trò chơi khác nhau, vòng thứ nhất bên trong rất an toàn lối vào, vòng thứ hai bắt đầu liền bị viên kiệt lục soát một lần, sau đó phát hiện chu lễ. Bởi vậy nội tâm của nàng kỳ thật rất mâu thuẫn hiện tại còn đi cái kia nhà vệ sinh cho chút, rốt cục kỷ niệm chạm định bước chân, nghiêm túc nhìn xem dương mộ huyền ta cảm thấy nơi đó rất nguy hiểm, tốt nhất đừng đi. dương mộ huyền biểu hiện có chút kỳ quái, nàng do dự không chừng nói, thế nhưng là ta rất gấp. dương mộ huyền có thể nhìn ra kỷ niệm thái độ kiên quyết, nàng giống như rất không muốn đi nhà vệ sinh, thế nhưng là không đi nhà vệ sinh lời nói, chẳng lẽ ngay tại bên ngoài sao? nghĩ đến cảm thấy khó xử chỗ, dương mộ huyền mặt lập tức đỏ đến tận cổ. kỷ niệm ngược lại là không có phát giác được cái gì, ngược lại đang nghe dương mộ huyền lý do sau. Thở phao nhẹ nhõm nói nói như vậy tùy tiện tuyển hẻo lánh liền tốt trong tòa nhà này hiện tại cũng không có những người khác kỷ niệm lời nói còn chưa nói xong nhưng nhìn xem dương mộ huyện một mực túi đầu không nói lời nào nàng liền minh bạch dương mộ huyện là tuyệt đối sẽ không đáp ứng dương mộ huyện xác thực sẽ không đáp ứng nàng từ nhỏ nhận giáo dục là điển hình nhất thục nữ giáo dục tiểu thư khuê các giáo dục nếu để cho nàng tùy tiện tại một cái góc tiểu giải lời nói còn không bằng trực tiếp chết mất tương đối tốt nếu như ngươi nhất định phải đi lời nói ta có thể cùng ngươi nhưng ta sẽ không tiến đi ta ngay tại bên cạnh đồ chơi cửa hàng dừng một chút sau kỷ niệm còn nói đến chúng ta có thể đem điện thoại trò chuyện mở ra sau đó đem màn hình đóng lại người sợ có thể từ trước đến nay ta nói chuyện nhưng nhất định phải rất nhỏ giọng rất nhỏ giọng được không tạ cảm ơn ngươi. kỷ niệm dương mộ huyền cảm kích nhìn kỷ niệm một chút dựa theo nàng nói trước bấm điện thoại sau đó tắt đi màn hình nàng đã rất nóng lòng, mà lại nói đứng lên cho dù có nguy hiểm chỗ nào đều sẽ gặp nguy hiểm chỉ là trình độ nguy hiểm không giống với mà thôi hiện tại kỷ niệm ngay tại bên ngoài có biến lời nói nàng cũng sẽ cho ta biết bốn dương mộ Uyển nghĩ như vậy trừ phi có một con quỷ một mực ở tại trong phòng vệ sinh nhưng này làm sao có thể chứ Dương Mộ Huyền vặn ra cửa nhà cầu nữ vừa tiến vào phòng vệ sinh nàng liền giật nảy mình bởi vì chính đối diện chính là một chiếc gương nàng nhìn thấy chính mình con tốt rất bình thường không có cái gì chỗ không đúng Dương Mộ Huyền tranh thủ thời gian giải khai quần ngồi ở trên bồn cầu một mực kìm nén cảm giác được phóng thích để nàng tâm tình tốt không ít nhưng lúc này Dương Mộ Huyền bỗng nhiên cảm giác được không khí xung quanh có chút lạnh không phải là bởi vì sợ sệt mà sinh ra hào giác mà là thật sự rất lạnh. dương mộ huyện cảm giác mình tay chân đều băng băng lạnh lạnh làm sao lại đột nhiên lạnh như vậy nàng không suy nghĩ quá nhiều cũng không dám nghĩ quá nhiều tranh thủ thời gian tiểu dài xong đứng dậy nàng thậm chí không dám xả nước lập tức rời đi gian phòng rời đi gian phòng đằng sau dương mộ huyện lập tức thở dài một hơi bốn nhưng mà không khí chung quanh băng lánh cũng không có biến mất ngược lại càng thêm mãnh liệt đến cùng là chuyện gì xảy ra bốn dương mộ huyện giật mình quay người vừa mới chuẩn bị rời đi nhà vệ sinh lúc này con ngươi của nàng run không ngừng khẽ nhất miệng nói không ra lời bởi vì nàng nhìn thấy trong gương xuất hiện một cái sắc mặt trắng bệnh thân ảnh quen thuộc cái kia nàng một mực yên lặng thích nhưng lại tại vừa rồi nghe nói đã chết oan chết uổng nam nhân chu lễ dương mộ huyền một mực chờ tại nhà vệ sinh bên ngoài nhưng mà dương mộ huyền hồi lâu đều không có đi ra ngay tại kỷ niệm cảm giác được không thích hợp chuẩn bị làm chút gì thời điểm trong điện thoại di động đột nhiên chuyển đến dương mộ huyền thanh âm uy hôm nay ông ngoại của ta nhập viện rồi mới từ bệnh viện thăm bệnh trở về đổi mới đã chậm bảy tuổi lão nhân kiểm tra ra bệnh bao tử một trận dày vò nhìn xem đều khó chịu mọi người nhất định phải quy luật tâm thực ăn cơm thật ngon à ta cũng là chương 196, điện thoại. Chương 196, điện thoại uy. Dương Mộ Uyển ngữ điệu có chút dương lên, tiến vào kỷ niệm trong hai, tại nàng vừa mới chuẩn bị mở miệng trả lời thời điểm, bỗng nhiên, một đôi tay từ phía sau nàng rơi tới. Kỷ niệm mục lộ kinh hãi, liều mạng giãy giụa, nhưng mà, nàng hay là không có lực phản kháng chút nào đất bị kéo vào trong h bảy Đến cùng ở đâu? Tống Khuyết trên trán tràn đầy mồ hôi, một nửa là mệt, một nửa là gấp. Nửa giờ đã qua, chính mình căn bản không thể tìm tới bất luận cái gì liên quan tới quỷ manh mối. Nó đến cùng nốt ở chỗ nào? Nhất làm cho hắn lo lắng. là cái kia cố để hắn toàn thân phát lệnh nhìn chăm chú thời gian kéo dài càng ngày càng lâu cũng càng ngày càng tấp nập bốn tống khuyết chui vào lầu bốn một nhà quán cà phê bên trong không gian không lớn trừ cái bàn bên ngoài còn trưng bày giá sách phía trên thưa thất để đó vài cuốn sách tống khuyết ánh mắt lúc đầu chỉ là từ trong quán cà phê này khẽ quét mà qua nhưng mà khi nhìn đến trên giá sách sách lúc hắn chợt dừng lại động tác không đúng sách làm sao ít như vậy tống khuyết lập tức tiến lên từ trên giá sách đem mấy quyển sách này lấy xuống đem sách đặt lên bàn tên sách phân biệt là tại nhân gian ngã đích thanh xuân nhĩ hảo cựu thời quang biên thành thân bất do kỳ lớn như vậy trên giá sách chỉ để đó như thế năm bản sách cho dù là quán cà phê trang trí cũng quá ít một chút ngay tại tống khuyết nhữ mày suy nghĩ thời khắc đông nhiên điện thoại di động của hắn sáng lên vậy mà chính mình mở máy tống khuyết giật mình kêu lên vội vàng bỏ qua điện thoại di động nó không phải không điện chính mình tắt máy sao tống khuyết tự nhìn chằm chằm điện thoại đợi tiếp cận một phút đồng hồ hắn có thể xác định điện thoại thật không có vấn đề hắn rốt cục thở dài một hơi hẳn làm một ít không rõ nguyên nhân đưa tới tắt máy trước kia cũng xuất hiện qua loại tình huống này hắn liền nói vì cái gì lần này lượng điện hao tổn đến nhanh như vậy hắn rõ ràng nhớ kỹ tiến vào cao ốc lúc lượng điện hay là đấy nhưng mà ngay tại hắn lần nữa cầm điện thoại di động lên thời khắc một trận chấn động nhẹ nhẹ đột nhiên chuyển đến nhất kinh nhất xạ dọa đến tống khuyết kém chút lại đem nó ném đi cũng may lần này hắn coi như tỉnh táo cực nhanh nhìn lướt qua màn hình điện thoại di động sau phát hiện lại là kỷ niệm gọi điện thoại tới chúng ta không phải không tại một cái không gian sao vì cái gì nàng còn có thể gọi điện thoại tống khuyết trong đầu lập tức sinh ra nồng đậm hoài nghi không được không có khả năng tiếp bốn một bên khác kỷ niệm liều mạng dễ rồi lấy đông nhiên nàng ngửi thấy một cỗ mùi máu tươi cỗ này mùi máu tươi, là từ cái này bưng bít lấy chính mình miệng mũi trên tay chuyển đến. trên cái tay này có miệng vết thương. Kỷ niệm con mắt lập tức trợn tròn lên, nàng cũng không vùng vẫy, ngoan ngoãn đất bị sau lưng đổ vật kéo lấy đi. Thằng đến xuống đến lầu ba, ẩn thân tại một nhà vận động hàng hiệu cửa hàng độc quyền sau, kỷ niệm mới bị buông ra. nàng lập tức quay đầu, quả nhiên thấy được bạch Nghiên lương. nhưng mà nàng còn chưa kịp kinh hỉ nói chuyện, liền bị bạch niên lương ý bảo yên lặng. kỷ niệm tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, không có phát ra âm thanh. lúc này bạch niên lương cầm qua điện thoại di động của nàng, theo sáng màn hình, lập tức cúp điện thoại không có khả năng tiếp. là quỷ đánh tới bạch nhiên lương vừa nói một bên đưa di động đưa cho kỷ niệm kỷ niệm run lên trong lòng là quỷ nói như vậy chẳng lẽ dương mộ Huyền đã bốn một cỗ manh liệt tự trách tại kỷ niệm trong lòng hiện lên vừa mới còn sống sờ sờ ở tại người bên cạnh mình trong nháy mắt liền không có không nói không chừng là bạch nhiên lương hiểu là bốn kỷ niệm ngầm đầu nhìn bạch nhiên lương có thể nói cho ta biết lý do sao bạch nhiên lương tựa ở bên tường hô hấp của hắn có một ít lộn xộn tựa hồ vừa rồi làm một chút kịch liệt vận động nghe nói kỷ niệm nghi vấn bạch nghiên lương nói đến ngữ khí không đúng kỷ niệm khẽ giật mình sau đó cúi đầu trong lòng càng thêm khổ sở nàng minh bạch bạch nghiên lương ý tứ bạch nghiên lương không có nói sai dương mộ uyển nhất định xảy ra chuyện chính mình cùng nàng một mực duy trì trò chuyện trạng thái mặc dù nửa đường không có mở miệng câu thông nhưng vô luận như thế nào dương mộ uyển cũng không có khả năng dùng nghi ngờ giọng điệu nói ra vì cái chữ này bạch nghiên lương cảm thấy nàng cảm xúc không thích hợp bất quá hắn từ trước đến nay sẽ không an đuổi người liền chỉ là khô cằn nói một câu đây không phải lỗi của ngươi kỷ niệm biết đây không phải lỗi của mình kỳ thật tại đi nhà vệ sinh trước thái độ của nàng liền đã rất kháng cự nhưng dương mộ uyển bởi vì quá mót không thể không đi nhà vệ sinh mà lại là dương mộ huyện chính mình làm khó dễ trong lòng một cửa hải kia nghĩ như vậy tự trách cảm xúc phai nhạt rất nhiều càng nhiều là một cô thọ tự hồ bi giống như đau thương tại lệ quỷ trước mặt nhân loại thật quá yếu đớt quá vô lực bốn ta có thể sống bao lâu ta thật có thể thoát khỏi xương ngủ tập nguyền rùa sao kỷ niệm tâm lý 10 phần mờ mịt trong lúc vô tình nàng nhìn về hướng bạch niên lương nơi này tia sáng rất tối đại khái chỉ có thể nhìn thấy bạch niên lương hình dáng nhưng lờ mờ có thể thấy được bạch niên lương ngồi dựa vào trên vách tường thân ảnh cùng ngày thường không có gì khác biệt Tựa hồ là chú ý tới kỷ niệm nhìn chăm chú bạch Nghiên lương nghiêng đầu nói ra ta sẽ không để cho người chết dừng một chút sau bạch nhiên lương lại cảm thấy chính mình câu nói này nói đến quá vẹt toàn liền lại tăng thêm một câu trừ phi ta chết đi kỷ niệm xứng sở lúc đầu mê mang sợ hãi đáy lòng lạc nhiên xuất hiện một cố khác cảm xúc loại cảm giác này rất lạ lẫm nàng chưa bao giờ gặp qua. nàng chỉ biết là trái tim của mình này rất nhanh da mặt cũng rất bỏng đến dọa người ngươi Ngươi không cần bảo hộ ta chính ta có thể ngươi đã cứu ta bạch nhiên lương cực nhanh đánh gây kỷ niệm lời nói kỷ niệm hơi chậm lại hai chân trụm lại ngồi xổm ở bạch Niên lương bên người cái cằm đặt ở trên đầu gối của mình nhỏ giọng nói ra là ngươi trước đã cứu ta. Bạch nghiên lương tự hồ không nghe rõ nàng đang nói cái gì, chỉ là vươn tay nói ra, mượn dùng ngươi một chút điện thoại di động của ngươi. Kỷ niệm không có suy nghĩ, bạch nghiên lương lại đem điện thoại để chỗ nào đi, lập tức đem điện thoại di động của mình giao cho hắn. tiếp nhận kỷ niệm điện thoại, bạch nghiên lương lập tức kết nối thông tin ghi chép lục lọi lên, sau đó tại tống Khuyết dây số chỗ, cơ lật gọi diếu, diếu, tốt tốt tốt, điện thoại thông, không ai nghe, cũng rất nhanh bị cự tuyệt trò chuyện. kỳ niệm nghi ngờ nhìn xem bạch nghiên lương, tại sao phải cho tống quyết gọi điện thoại, tống quyết không phải ngay tại khi quỷ sao? điện thoại không có bị tống quyết nghe. Bạch nhiên lương không chỉ có không có lộ ra tiếp đuối, ngược lại nứt miệng lên vẻ tươi cười kỷ niệm. Ta tìm tới sinh lộ. Bạch nhiên lương tỉnh táo thanh âm ở trong hát cám vang lên, nghe rõ hắn nói cái gì kỷ niệm đấy lòng lập tức tuôn ra một trận kinh hỉ chi ý tìm tới sinh lộ. Các loại phức tạp tình cảm tại lúc này thay nhau xuất hiện, nhưng nhất làm cho kỷ niệm khắc sâu ấn tượng, không thể nghi ngờ là cảm giác an toàn. Bạch nhiên lương thanh âm mặc dù rất bình tĩnh, nhưng loại này tự tin mãnh liệt lại là kỷ niệm có thể cảm giác được. Hắn mặc dù không nhiều, nhưng hắn trên thân loại này làm cho người an tâm khí chất sẽ cho người vô ý thức muốn tới gần hắn tin tưởng hắn. bạch Nghiên lương chính mình không biết mỗi một cái cùng hắn cùng một chỗ chấp hành qua nhiệm vụ người đối với hắn đánh giá đều ngoài dự liệu cao bất quá người khác đối với mình đánh giá là tốt là xấu bạch Niên lương cũng không thèm để ý tựa như lúc trước bị toàn thành người cho rằng làm mưu sát thân ca tội phạm giết người lúc hắn căn bản cũng không có cảm thấy phẫn nộ có thể là bị khuất một là bởi vì hắn lúc đầu cảm xúc liền nhạt đến ly kỳ thứ hai hắn tin tưởng nhớ kỹ chính mình ngay lúc đó trong đầu có một cái rất đáng sợ suy nghĩ ý nghĩ kia đến nay bạch Niên lương cũng không dám tin tưởng sẽ là từ trong đầu của mình xuất hiện bốn thậm chí hắn ngẫu nhiên đều xem ớn. Khi đó chính mình có phải hay không là nhân cách phân liệt, thật giết như người. Dù sao, những ý nghĩ kia quá mức dọa người, quá mức đáng sợ. Chương 197, tin nhắn. Chương 197, tin nhắn. Lát đầu, Mạnh Nghiên Lương bỏ rơi những cái kia phủ bụi nhiều năm ký ức. Bây giờ không phải là phân tâm muốn những điều kia thời điểm. Hắn đã xác định sinh lộ, bất quá con đường sống này, cần mọi người phối hợp, nhất là Tống Quyết. Nghĩ thông suốt trong đó khớp nối sau, kỳ thật sẽ phát hiện, trò chơi này cũng không phức tạp. Chỉ là, lệ quỷ hoặc là xương mù tập, quá hiểu nhân loại tâm lý. đem bọn hắn tất cả cử động đều phán đoán đến nhất thanh nhị sở. Cho nên nhiều khi, làm một chút ngoài dự liệu cử động ngược lại sẽ đưa đến rất tốt hiệu quả, Ức Văn Hiên chính là làm như thế, nghĩ tới đây, Bạch Nghiên Lương không khỏi có chút hiếu kỳ, chẳng lẽ Úc Văn Hiên đã sớm nhìn ra xương mù tập quy luật? Rất có thể a4. Nếu thật là nói như vậy, Ức Văn Hiên tuyệt đối là một cái rất thú vị người. Thu hồi suy nghĩ, Bạch Nghiên Lương rất nhanh biên tập ra một đầu tin nhắn, gửi đi cho Tống Khuyết Tống Quyết cử tuyệt trò chuyện cũng là xuất phát từ an toàn cân nhắc, có trời mới biết cái kia thông điện thoại có phải hay không là quỷ đánh tới. Nhưng tin nhắn liền không giống với lúc trước. song phương không cần trực tiếp giao lưu tin tức thật giả toàn bằng chính mình phán đoán bạch nghiên lương tin tưởng tống khuyết sẽ không như vậy ngu xuẩn bốn đây là ý gì cúc điện thoại tống khuyết còn tại nghiên cứu cái này ngũ bản sách hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy cái này ngũ bản sách có gì đó cổ quái đến tột cùng là nơi nào kỳ quái đến tột cùng là nơi nào bốn tống khuyết biết lo lắng là không có ích lợi gì nhưng hắn lại không cách nào vượt qua nhân loại chính là như vậy có thể khắc phục là khuyết điểm mà không thể khắc phục gọi nhiều điểm hắn càng là nghĩ ra được đáp án liền sẽ càng là lo lắng nhưng càng là lo lắng ngược lại càng là khó mà tỉnh táo suy nghĩ tuần hoàn ác tính liền dạng này bắt đầu vì để cho chính mình tỉnh táo lại tống khuyết lập tức gián đoạn đối với cái này ngũ bản sách suy nghĩ hắn lần nữa kiểm tra lên căn này quán cà phê đến cứ việc vẫn không có thu hoạch nhưng hắn tư duy lại thuần túy không ít ngay tại tống khuyết cảm thấy mình đã triệt để tỉnh táo lại yên bình tâm tính lại muốn đi xem một chút cái kia ngũ bản sách lúc cảm giác kia lại tới bốn ông bốn một trận mãnh liệt ụ thai xuất hiện tống khuyết trái tim chỉ trệ trước mắt đúng là một mảnh huyết hồng mà tại cái kia một mảnh huyết hồng bên trong hắn vậy mà thấy được chính mình hắn trông thấy hắn đứng tại trong quán cà phê tay trái bưng bít lấy trái tim, tay phải chống đỡ mặt bàn, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ. không, không đúng, đây không phải tầm mắt của ta, đây là quỷ tầm mắt, quỷ đem nó tầm mắt truyền lại cho ta. hiện tại ta nhìn thấy là nó trong mắt ta. một cỗ manh liệt sợ hai toa ra, tống Khuyết cảm thấy linh hồn run rẩy, thật là đáng sợ bốn. loại này không cũng biết trạng thái, đơn giản thật là đáng sợ bốn. loại này đáng sợ lệ quỷ tầm mắt kéo dài đại khái 5 giây trùng mới biến mất, tại biến mất trong máy mắt, tống khuyết muốn quay đầu lại hướng quán cà phê nhìn ra ngoài, có thể thân thể của mình lại không nghe sai sự, căn bản không động được. Đồng nhiên. tống khuyết cảm giác mình bên hông đột nhiên xếp chặt hắn ngạc nhiên túi đầu xuống lập tức con người rung mạnh eo của hắn đang bị một đôi hư thối quỷ thủ gắt gao bóp chặt hoàn toàn không thể động đậy mà ở hắn nhìn thoáng qua sau này đôi quỷ thủ lại lập tức biến mất không thấy bóng dáng thân thể cũng đột nhiên có thể động nhưng tống khuyết sắc mặt lại trở nên vô cùng trắng bệnh hắn càng không ngừng thở phì phò mồ hôi không ngừng mà cái chán lan xuống không có thời gian thật không có thời gian con quỷ kia càng ngày càng gần nó đã muốn động thủ tống khuyết chưa từng như này kinh hoàng qua lần này sương mù tập quỷ dị cải biến để hắn cùng tử vong trước đó chưa từng có gần không được không có khả năng tại mấy quyển sách này bên trên trì hoãn thời gian coi như bọn chúng có vấn đề cũng không thể quản tống khuyết cương chuẩn bị quay người rời đi lại phát hiện điện thoại lần nữa sáng lên lần này không phải điện báo mà là một đầu tin nhắn mà gửi thư tín người vẫn như cũng là kỷ niệm tống khuyết nhìn chằm chằm điện thoại sắc mặt không ngừng biến hóa hắn xác định mình bây giờ đã gặp bết bắt nhất tình huống coi như đầu này tin nhắn là quỷ gửi tới cũng đã không có khả năng càng hỏng bét thế là hắn ấn mở tin nhắn nhanh chóng đọc tin nhắn nội dung rất ít chỉ có một hàng chữ nhưng hàng chữ này lại làm cho tống khuyết sinh ra tuyệt sử phùng sinh kinh hỉ không gian của ngươi nhìn không thấy quỷ nó tại không gian của ta ta sẽ thay thế ngươi tìm kiếm tung tích của nó thông qua tin nhắn cáo chi vị trí của nó chính là cái này tống khuyết tất cả nghi hoặc lập tức quét sạch sành xanh, xanh đối với cái kia toàn thân hư thối lệ quỷ một mực làm quỷ đang tìm kiếm bọn hắn nó căn bản cũng không tại chỗ không gian này nhưng hai cái không gian nếu có thể trò chuyện đã nói lên hai cái này không gian là chết điệt cùng tồn tại hoặc là nói bọn chúng là một thể hai mặt chỉ cần bên kia phát hiện lệ quỷ vị trí sau đó thông chi chính mình mình tại nơi này bên cạnh đi qua tìm tới nó dù cho nhìn không thấy nó cũng hẳn là có thể chạm đến nó mà chỉ cần mình bắt lấy nó, trận này trò chơi liền kết thúc. Thật ác độc xương mù tập, tại sao có thể có loại này sinh lộ? Ẩn nút người cùng tìm kiếm người rõ ràng là đối lập quan hệ, nhưng lại hết lần này tới lần khác cần song phương hợp tác mới có thể tìm được chân chính sinh lộ, đây không phải đem người vào chỗ chết bước sao? Ai sẽ nghĩ đến mỗi vòng khi quỷ người mới có thể tìm quỷ? mà quỷ vị trí chỗ ở manh mối, lại cần bị lệ quỷ dọa đến hoảng loạn ẩn nút người đến cung cấp. Nói đến, căn bản cũng sẽ không có người đối với khi quỷ người đánh một trận điện thoại đi. Cái này kỷ niệm, thật đúng là khó lường A4. Tống quyết có chút thán phục, hắn không khỏi đối với kỷ niệm sinh ra một chút yếu kỳ. hắn sở dĩ không có bạn gái không phải là bởi vì điều kiện của hắn quá kém mà là chính hắn ánh mắt quá cao trứng mắt nhưng bây giờ không giống với lúc trước hắn cảm thấy kỷ niệm đầy đủ xứng với hắn nghĩ tới đây tống khuyết nhanh chóng hồi phục một đầu tin nhắn bốn lầu 3. bạch nhiên lương rất nhanh liền thu vào tống khuyết hồi âm nhưng nhìn thấy hồi âm đằng sau sắc mặt của hắn có chút cổ quái kỷ niệm nghi ngờ nhìn thoáng qua sắc mặt cũng biến thành có chút cổ quái không có vấn đề chúng ta hợp tác người rất không tệ rất thích hợp ta lần này kết thúc về sau cùng một chỗ ăn một bữa cơm thế nào tống khuyết lạ như thế này phát tới bốn Thích ngươi. kỷ niệm biểu lộ quái gì mà nhìn xem bạch nghiên lương đây là điện thoại di động của ngươi bạch nghiên lương nhìn chăm chăm nàng nói đến kỷ niệm lúc này mới nhớ tới bạch nghiên lương là dùng điện thoại di động của nàng cho tống Khuyết phát tin tức nàng lập tức lắc đầu nghiêm túc nói ta không thích hắn phản ứng lớn như vậy làm gì bạch nghiên lương có chút không hiểu rõ nàng đúng lúc này tống Khuyết đầu thứ hai tin nhắn lại đến ngươi xem một chút mấy quyển sách này có cái gì dị thường tại hàng chữ này phía dưới là một tấm hình trên tấm ảnh là ngũ bàn để lên bản sách hắn dám mở ra đèn vỡ lắc động xem ra hay là rất an toàn. bạch Nghiên lương nhìn thoáng qua trên mặt bàn ngũ bản sách suy nghĩ một chút hồi phục cho tống quyết 4. quán cà phê tống quyết có chút hương phấn mà ấn mở tin nhắn qua nhiều năm như vậy hắn còn là lần đầu tiên như thế chờ mong một nữ nhân hồi phục chỉnh tự gây dựng lại mỗi quyển sách chữ thứ nhất ta tại ngươi thân bên cạnh tống quyết bừng tỉnh đại ngộ quả nhiên là dạng này hắn tiếp tục hướng xuống lật đột nhiên sắc mặt tối sầm còn có ta là bạch Nghiên lương chương 198, trăm chín tác dị chương một trăm chín bạch Niên lương hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem điện thoại tống quyết làm sao không đáp lời bất quá hắn cũng không để ý cầm kỷ niệm điện thoại nhìn về phía nàng thấp giọng nói ra ngươi giấu kỹ nếu như thuận lợi rất nhanh trận này trò chơi liền có thể kết thúc ân Kỷ niệm nhẹ gật đầu mặc dù nàng hưu tâm hỗ trợ nhưng bởi vì không biết bạch nghiên lương kế hoạch đi cùng trừ thêm phiền bên ngoài cũng không có tác dụng các ngươi coi chừng gặp bạch nghiên lương muốn đi kỷ niệm do dự nói đến bạch nghiên lương cũng không quay đầu lại vậy vây tay rất nhanh liền mất tung ảnh giờ phút này bạch nghiên lương lực chú ý độ cao tập trung bởi vì hiện tại tòa nhà này có thể nói là nguy cơ từ phía trừ cái kia toàn thân hư thối lệ quỷ bên ngoài chí ít còn có hai cái quỷ một cái là viên kiệt mà đổi thành một cái là chu lễ hiện tại hắn muốn làm chính là để cái kia toàn thân hư thối lệ quỷ tại một nơi nào đó nán lại một đoạn thời gian cho một không gian khác tống khuyết tranh thủ đủ nhiều thời gian bắt lấy nó ngoài ra hắn còn có một cái khác biện pháp tốt hơn bất quá biện pháp kia cần xác định viên kiệt cùng chu lễ vị trí bạch nghiên lương nghĩ nghĩ lạng yên mỏ xuống lầu một bốn bạch nghiên lương đi không lâu sau kỷ niệm cũng cảm giác được chung quanh có chút kỳ quái có lẽ là tâm lý tác dụng có lẽ là thật có đồ vật gì tại ở gần tóm lại đáy lòng của nàng tuân ra một cỗ bất an mãnh liệt cỗ này bất an khu xử nàng đứng lên muốn đổi một chỗ ẩn nút nàng cảm giác vùng tim của mình nhảy rất nhanh một chút thật không tốt ý nghĩ tại trong đầu xuất hiện nếu như chính mình lại không từ nơi này rời đi nhất định sẽ bị quỷ tìm tới loại dự cảm này xuất hiện để kỷ niệm rốt cục không do dự nữa nàng cũng chuẩn bị rời đi lầu ba thế nhưng là vừa đi đến thang cuốn bên trên tại sắp bước vào lầu 4 lúc kỷ niệm bước chân bỗng nhiên dừng lại đó là ai kỷ niệm con mắt mở rất lớn bởi vì tia sáng nguyên nhân nàng thấy không rõ lắm nhưng lại có thể nhận ra lầu bốn nhà vệ sinh phương hướng là một cái bóng người mơ hồ là quỷ sao kỷ niệm dùng mình một cái không được, không thể đi lầu 4, lầu 4 quỷ còn không có rời đi 4. thế nhưng là, lầu ba bầu không khí quỷ dị lại để cho kỷ niệm nội tâm phi thường bất an. hiện tại nàng đứng tại thang cuốn bên trên, bên trên cũng không phải, bên dưới cũng không phải, đúng là bị nhốt rồi. nhưng mà đúng vào lúc này, kỷ niệm tay bỗng nhiên bị một cái lạnh buốt tay từ phía sau lưng bắt lấy. kỷ niệm trong lòng giật mình, mồ hôi lạnh ra một thân, sợ hãi lập tức tuôn ra. hiện tại người còn sống, chỉ có nàng cung bạch như lương, còn có tông huyết, bắt lấy tay của nàng nhiệt độ thấp đủ cho do người. là con nào quỷ bốn? kỷ niệm đầu góc chống giống, tuyệt vọng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy mình sau lưng thang cuốn bên trên, chính lôi kéo tay mình lại là Hứa Chi Phi. Kỷ Niệm đột nhiên mở to hai mắt nhìn, nhưng mà nàng chưa kịp mở miệng nói cái gì, Hứa Chi Phi liền lôi kéo nàng cấp tốc bắt đầu chạy trốn. Chờ chút, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hứa Chi Phi không phải nhiệm vụ lần này tương quan người, nàng vì cái gì có thể đi vào? Không. Sương mù Tập cũng không có nói những người khác không thể vào đến, nhưng người bình thường cũng sẽ không tiến đến a. Dù sao nơi này rõ ràng có kinh khủng, lấy tính mạng người ta lệ quỷ a. Ngay tại Hứa Chi Phi lôi kéo Kỷ Niệm thời điểm chạy trốn, Kỷ Niệm vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua bốn nàng hoảng sợ phát hiện một cái trắng bên tay chính nắm lấy thang cuốn bên trên lan can cực nhanh hướng phía dưới chạy tới nó phát hiện các nàng hứa chi phi ngươi tại sao lại ở chỗ này ngươi mau rời đi ngươi không phải nhiệm vụ lần này người chấp hành có thể tùy thời rời đi dãy cao ốc này kỷ niệm bị sau lưng cái kia đuổi theo các nàng tới đổ vật dọa đến tâm thần đại loạn nhưng nàng vẫn khuyên hứa chi phi để nàng đi nhanh lên không có việc gì hứa chi phi lãnh đạm thanh âm vang lên thế nhưng là đừng nói chuyện hứa chi phi cầm chặt lấy kỳ niệm tay giấu đi có lẽ là bị hứa chi phi cái kia băng lãnh đến cực điểm ngữ khí ảnh hưởng đến kỷ niệm sợ hãi lại biến mất một chút nhưng nàng lại có thể nghe được sau lưng tiếng bước chân không phải tiếng chung lời nói vậy liền chứng minh đây không phải cái kia toàn thân hư thối lệ quỷ là chu lễ hoặc là viên kiệt bên trong một cái đang đuổi các nàng từ lâu bốn một đường đổi tới mặc dù hứa chi phi cùng kỷ niệm hai người tạm thời còn không có bị đuổi kịp nhưng đây tuyệt đối là chuyện sớm hay muộn tình huống cực kỳ nguy hiểm kỷ niệm khẽ cắn môi, thả ta ra chúng ta chia ra đi đáng tiếc nàng không có thể kiếm thời ra hứa chi phi tay lạnh như băng mặc dù bị đuổi theo mặc dù trước mắt rất cám, nhưng hứa chi phi tựa hồ đối với địa hình nơi này rõ như lòng bàn tay. nàng lôi kéo kỷ niệm bảy lần quát tám lần rẽ liền chui tiến vào lầu 2 trong một gian phòng sau khi tiến vào hứa chi phi lập tức đem cửa phòng cài đóng sau đó kỷ niệm cùng hứa chi phi đều nín thở hiện tại tuyệt đối đừng bị nó phát hiện a 4 gian phòng này tựa hồ là dãy cao ốc này tầng quản lý phòng làm việc vách tường tuyết trắng quét dọn không nhốn bụi trần tiếp lấy 4. ngoài cửa mơ hồ chuyển đến tiếng bước chân bốn là hảo ra sao kỷ niệm tâm đều nắm chặt đi lên nhưng này tiếng bước chân lại từng chút từng chút càng phát ra rõ ràng kỷ niệm vô ý thức dựa vào hứa chi phi Thân thể của nàng không tự chủ được bắt đầu run rẩy, nhưng sát bên Hứa Chi Phi sau, nàng lại như bị nóng đến bình thường, lập tức tránh qua, tránh né, lạnh quá buồn. Hứa Chi Phi nhiệt độ cơ thể vì cái gì thấp như vậy? Chờ chút, nàng thật chính là Hứa Chi Phi sao? Ký niệm chợt phát hiện chính mình không để ý đến một kiện chuyện trọng yếu phi thường, nàng có chút quay đầu, lén lén nhìn xem Hứa Chi Phi. Hứa Chi Phi làm sao lại không giải thích được xuất hiện ở đây? Nàng căn bản cũng không phải là nhiệm vụ lần này tương quan người, nàng có thể hay không? Cũng là quỷ đâu? Ký niệm sợ hãi càng phát ra mãnh liệt. Trong đầu của nàng Miên Man bất định, một hồi là ngoài cửa quỷ phá cửa mà vào, đưa nàng phá tan thành từng mảnh. Một hồi là bên người Hứa Chi Phi bỗng nhiên quay đầu lại, lộ ra một tấm hoàn toàn xa lạ mặt. Thân thể của nàng đã ngăn không được run rẩy, mặc dù không còn dám suy nghĩ lung tung, nhưng lại hoàn toàn khống chế không nổi, nàng càng là không muốn nghĩ lung tung, đại não lại càng là muốn hiện hiện những cái kia khủng bố dọa người hình ảnh. Nhưng mà lúc này, ngoài cửa tiếng bước chân vậy mà từ từ đi xa. Kỷ niệm nghe được rất rõ ràng, tiếng bước chân rời đi. Cảm ơn trời đất bốn. Nhưng là, đúng vào lúc này, Hứa Chi Phi bỗng nhiên quay đầu nhìn về hướng nàng. Hứa Chi Phi mặt đẹp đẽ lại trắng bệnh, so với người sống, nàng càng giống một cái rất thật con rồi bốn. Nàng cứ như vậy quỷ dị nhìn xem kỷ niệm, kỷ niệm bị nàng dọa đến chậm rãi lui lại. Sau đó dán tại trên tường cho ta. Ngươi muốn làm gì? Kỷ niệm bị nàng ánh mắt lạnh như băng thấy toàn thân phát lạnh đem nó cho ta. Hứa Chi Phi càng phát ra tới gần kỷ niệm, kỷ niệm dọa đến sắc khóc, nàng há miệng run rẩy nói, ngươi đến cùng muốn cái gì? Hứa Chi Phi bỗng nhiên biến sắc, trên khuôn mặt trắng bệnh đột nhiên hiện ra một tia hồng nhuận phất Tiếp lấy tại kỷ niệm trong ánh mắt kinh hãi, Hứa Chi Phi trên khuôn mặt vậy mà xuất hiện nhỏ xíu nếp nhăn. Tựa như, nàng đột nhiên già đi 10 tuổi một dạng ta không có thời gian. Hứa Chi Phi nhìn chăm chú kỷ niệm, đem ngươi quỷ, cho ta. Chương 199. Cá nguy. Chương 199, cá nguy. Phát hiện một cái. Bạch Nghiên Lương núp trong bóng tối, nhìn xem tại lầu một quanh quẩn một chỗ viên kiệt. Xác định viên kiệt vị trí, rất tốt bốn. Hắn gión rén rút đi, lên lầu hai. Nhưng mà vừa trở lại lầu hai, hắn liền thấy nhanh chóng từ thang cuốn bên trên xuống tới chú lễ. Nó đang đuổi người. Là kỷ niệm. Bạch Nghiên Lương trong lòng căng thẳng, lập tức cho Tống Khuyết đánh một trận điện thoại bốn. Tống Khuyết nhìn xem sáng lên điện thoại, điện báo bên trên biểu hiện ra kỷ niệm danh tự. hắn chịu được một bụng khó chịu, nhấn xuống nghe, nói: Ngươi đến sân thượng cần bao lâu? Quả nhiên là Bạch Nhiên Lương thanh âm bốn. Tống Khuyết hơi nhướng mày, trong lòng âm thầm tính toán một phen, nói đến một phút đồng hồ. lập tức đi, con quỷ kia sẽ ở một phút đồng hồ sau đi sân thượng cửa ra vào. Uy, có ý tứ gì? nhớ kỹ là cửa ra vào. Ngươi đến cùng đang nói cái gì tốt tốt tốt? Điện thoại giật máy, Tống Khuyết cũng không kịp phàn nàn Bạch Nhiên Lương lại nói một nửa đáng giận, lập tức có cẳng hướng sân thượng chạy tới. giờ phút này, bạch niên lương âm thầm tính toán thời gian. tại khoảng cách cúp điện thoại không sai biệt lắm 50 giây đằng sau, hắn lập tức hướng trên điện thoại di động của chính mình gọi một cú điện thoại. rất nhanh, tiếng Trung vang lên. cao tiếng Trung tại ưu tĩnh trong đại lâu quanh quần hai tiếng, sau đó im bặt mà dừng. bạch Nghiên lương nhìn chằm chằm đi lầu hai cuối chu lễ. nó nghe được tiếng Trung, nhưng nó lại không phản ứng. quả là thế. cái này ba cái quỷ, chưa từng có đồng thời xuất hiện qua. cái này tựa hồ nói rõ, giữa bọn chúng tồn tại liên hệ nào đó, bọn chúng có thể câu thông sẽ không sinh ra ba cái quỷ chen tại cùng một tầng lầu tình huống. Bạch Niên Lương trước đó tạm thời rời đi kỷ niệm cùng Dương Mộ Uyển, chính là đi sân thượng, đem điện thoại di động của mình đặt ở cửa ra vào vị trí, cũng đem tiếng Trung điều đến lớn nhất. Nhưng căn cứ suy nghĩ của hắn, nếu như lầu 4 cùng lầu năm đồng thời tồn tại hai cái quỷ, nghe được tiếng chuông đằng sau sẽ chỉ có một con quỷ đi thăm dò nhìn. Như thế nào Cam đoan đi con quỷ kia nhất định là cái kia toàn thân hư thối lệ quỷ, cho nên hắn nhất định phải xác nhận viên kiện cùng chu lễ vị trí, chỉ có khi chúng nó chỗ tầng lầu ở vào hư thối lệ quỷ phía dưới lúc mới có thể Cam đoan lệ quỷ sẽ đích thân đi sân thượng. Về phần tiếng chuông im bặt mà dừng, cũng là hắn suy nghĩ đằng sau quyết định. hai tiếng là đủ rồi đối với quỷ tới nói nó liền hô một tiếng cũng sẽ không bỏ lỡ nếu như chung điện thoại di động tiếp tục không ngừng mà văng lên ngược lại hang quá hóa dở quá mức hư giả hiện tại liền nhìn tống quyết năm trong văn phòng kỷ niệm trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem hứa chi phi nàng đem chính mình viên kia bạch sắc câu ngọc thu phục ở trong đó có thể có quỷ a hứa chi phi tại nuốt vào kỷ niệm viên kia câu ngọc đằng sau nếp nhăn trên mặt cấp tốc biến mất nhưng một lát sau nàng lại thần sắc lạnh lẽo nhìn chằm chằm kỷ niệm còn kém một nửa kỷ niệm đã sớm bị hứa chi phi biểu hiện chấn kinh đến nói không ra lời tại hứa chi phi ánh mắt nhìn gần bên dưới kỷ niệm căn bản thăng không dậy nổi nửa điểm dấu giếm suy nghĩ tại lúc quá nơi đó hứa chi phi nhìn xem nàng không nói gì kỷ niệm nhắm chặt hai mắt nghiêng đầu đi không dám nhìn nàng hứa chi phi là người sao nhân loại tại sao có thể như vậy nàng vừa rồi đã làm gì nàng đem viên kia cất dấu quỷ câu ngọc nước mất mà lại nàng có thể nhanh chóng địa biến giả lại biến tuổi trẻ bốn nàng rốt cuộc là thứ gì bốn đúng lúc này ngoài cửa tiếng bước chân lại vang lên nó tựa hồ nghe đến hai người đọc tính sau khi rời đi lại dần dần tiếp cận bốn mà lại càng ngày càng rõ ràng kỷ niệm biến sắc còn không có kịp phản ứng liền bị hứa chi phi lôi kéo một thanh nhét vào dưới bàn công tác hai người vừa giấu vào dưới bàn công tác cửa liền bị đẩy ra con quỷ kia tiến đến nó nhất định là nghe được thanh âm nhất định là chính mình nhìn thấy hứa chi phi dáng vẻ sau quá mức hoảng sợ phát ra thanh âm bị nó nghe được kỷ niệm rất hối hận hiện tại cái này quỷ cơ hầu ngay tại trước mặt của nàng nàng cùng nó ở giữa cũng chỉ cách một cái bàn công tác lúc này kỷ niệm nhìn về hướng bên người hứa chi phi nàng hẳn là có biện pháp đi dù sao nàng có thể trực tiếp nuốt vào cất dấu quỷ câu ngọc chẳng lẽ nàng chính là những truyền thuyết kia trong chuyện xưa trừ quỷ nhân nhưng mà khi nhìn đến hứa chi phi dáng vẻ sau kỷ niệm lập tức bỏ đi ý nghĩ này thời khắc này hứa chi phi mặc dù vẫn như cũng một mặt băng lãnh nhưng nàng khẽ run lông mi hiển nhiên lấy nàng không an tĩnh nội tâm nàng cũng rất khẩn trương bốn có thể nàng vì cái gì lại có thể thu phục quỷ đâu kỷ niệm bách tư không hiểu được nhưng bây giờ cũng không phải xoắn suýt những ngày thời điểm trong căn phòng làm việc này căn bản cũng không có dư thừa địa phương trừ một tấm đái khách dùng ghế sofa bên ngoài cũng chỉ có các nàng ẩn nút cái này một cái bàn công tác cái này quỷ muốn tìm tới các nàng cơ hội chính là vài giây đồng hồ sự tỉnh cái này căn bản là tình thế chắc chắn phải chết thứ chi phi tựa hồ cũng rất hối hận nhưng nàng không có cách nào không tiến vào mặc dù đây không phải nhiệm vụ của nàng nhưng nàng lần nữa không đến bổ sung trực tiếp liền sẽ chết hai nữ nhân đè nén hô hấp của mình trong phòng tiếng bước chân mỗi một cái cũng giống như trực tiếp dẫm ở trên ngực khiến người vô cùng tuyệt vọng làm sao bây giờ còn có thể làm những gì sao kỷ niệm không muốn cứ thế từ bỏ thứ chi phi ánh mắt chất động hiển nhiên cũng không có từ bỏ là liệu chết đánh cược một lần chính diện đột phá quỷ vây khốn hay là khác nhờ nó pháp hấp dẫn đi quỷ lực chú ý 4. nhưng mà hiện tại có thể nhất hấp dẫn quỷ lực chú ý chính là các nàng hai người a tiếng bước chân lại lần nữa vang lên bốn rõ ràng từ cửa ra vào đến trước bàn làm việc chỉ có sáu bảy bước khoảng cách thế nhưng là cái này quỷ vậy mà đi được lạ thường chậm đây quả thực là trước khi chết trả tấn đây là trên tinh thần thực hình rốt cuộc bốn tiếng bước chân tại rất gần địa phương ngừng hai người ngầm đầu bàn làm việc biên giới thình lình xuất hiện mấy cây trắng bệnh ngón tay 4 nó tới bảy tống trái tim phanh phanh chực ngày mặc dù nói mình trước mắt là tìm kiếm người thân phận theo lý thuyết quỷ chỉ có thể trốn tránh hắn Tại thời khắc kia đến trước không cách nào tổn thương hắn mới đối. Nhưng một người chủ động đi tìm quỷ, thật sự là một kiện để cho người ta từ trên tâm lý không thể nào tiếp thu được sự tình. Bất quá kiêu ngạo như Tống huyết, ngược lại là có một cái coi như không tệ ưu điểm, đó chính là ước định cẩn thận sự tình, mặc kệ khó khăn đi nữa, hắn cũng sẽ dốc hết toàn lực đi làm đến. Mặc dù chính hắn lý giải sai, cho rằng là kỷ niệm cùng hắn ước định, nhưng cho dù người kia là Bạch Nguyệt Lương, nhưng ước định chính là ước định, đã nói xong sự tình, vậy liền không thể thay đổi. Cho nên Tống huyết cắn răng xông về sân thượng. Nhưng mà ngay tại hắn sông lên lầu năm thấy được sân thượng cửa ra vào sát na một cô cực kỳ đáng sợ khí tức gâm hàn đột nhiên vào tới cùng nay cùng đi còn có cái kia đầy mắt huyết hồng quỷ dị ánh mắt lại tới lệ quỷ tầm mắt lại truyền lại cho hắn nhưng lần này tống khuyết gắt gao nhìn chằm chằm sân thượng nơi cửa liều mạng muốn di chuyển bước chân lần này không giống mới lần này không phải quỷ uy hiếp đe dọa kinh hãi lần này là nó kéo dài nó thật ở nơi đó nó chân thân muốn bị chính mình bắt lấy động a tống khuyết con mắt vào bừng gầm lên giận dữ cứ ngắc thân thể theo tiếng hô của hắn đột nhiên run lên tống khuyết cả người đống nhiên hướng sân thượng cửa ra vào đánh tới chương 200, sai lầm chương 200, sai lầm bắt lấy ngay tại tống quyết phát hướng lên trời đài cửa ra vào trong né mắt hắn rõ ràng cảm giác được chính mình đụng phải thứ gì tống quyết không lo được sợ hãi lập tức gắt gao bắt lấy cái kia trong suốt địa phương bắt lại ngươi tống quyết hô to chính là nó đây chính là con vị kia nó bị phát hiện ngay tại tống quyết hô lên bắt lại ngươi bốn chữ sau một cái hát sắc thân ảnh khủng bố lặng yên xuất hiện tống quyết khẽ giật mình hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt lệ quỷ này nó chính mở to con mắt màu đỏ tươi từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống tống tống nó chậm rãi ra tới tống khuyết tay vẫn trộn vào trên người của nó nhưng nó lại không phản ứng chút nào chỉ là bưu lại cơ hồ dán lên tống khuyết mặt gắt gao nhìn chằm chằm hắn bốn hư thối mùi hôi thối không ngừng mà tiến vào tống khuyết trong lỗ mũi. hắn kinh ngạc nhìn buông tay ra không đúng bốn không đúng sai đây không phải nó chân thân tống khuyết đột nhiên buông tay ra toàn thân mồ hôi lạnh lâm ly mạnh liệt băng lãnh khí tức từ phía tây bát phương vào tới tống khuyết gắt gao cắn răng quay người phi nước đại hắn sai bạch nghiên lương cũng sai cái này toàn thân hư thối lệ quỷ cũng không phải là quỷ chân thân để tống khuyết ngoài ý muốn chính là. cái này quỷ cũng không có tới bắt hắn, nó chỉ là an tĩnh ngay tại nguyên địa, tùy ý tống khuyết vào mệnh, chỉ là nó con mắt màu đỏ tươi, một mực rơi vào tống khuyết trên thân. làm sao bây giờ? nên làm cái gì? trải qua hắn đụng vào, cái này quỷ tại chỗ không gian này tại chỗ, từ giờ trở đi, nó sẽ không có thể động thủ giết ta đi. tống khuyết đốn lúc dùng mình một cái, hắn vô ý thức quay đầu lại nhìn một chút, tốc độ dưới chân không chút nào không chậm. cùng lúc đó, hắn cực nhanh bấm bạch niên lương điện thoại, tại bạch niên lương nghe trong nấy mắt, hắn liền thở phì phò hỏi, sai, sai, ta bắt lấy con quỷ kia, nhưng không có dùng. đây không phải là nó chân thân nó chân thân còn giấu ở địa phương khác nhận được tống khuyết điện thoại bạch nhiên lương cũng cực kỳ ngoài ý mớn nguy rồi hắn cũng không lo được trả lời tống khuyết lập tức theo tay đẩy lên bên người cậy hàng phát ra âm thanh lớn sau đó bạch nhiên lương quay người xông lên lầu ba bắt đầu làm bệnh hắn một bên chạy một bên hỏi tống khuyết nó đang đuổi ngươi không có không có nhưng nó một mực nhìn lấy ta ta đã từ sân thượng chạy tới lầu ba nhưng ta vẫn là có thể cảm nhận được tầm mắt của hắn ngươi nói bây giờ nên làm gì tại sao có thể như vậy muốn? theo lý thuyết Tống Quyết bắt lấy tại một không gian khác hoàn toàn không cách nào nhìn thấy quỷ, nó nên đã thua mới đối, nhưng vì cái gì trò chơi còn chưa kết thúc, nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề, có thể đến tột cùng là nơi nào đâu bốn. Bạch Niên Lương một lát cũng nghĩ không thông. Tống khuyết một mực có thể cảm nhận được tầm mắt của nó, đây có phải hay không là nói rõ, kỳ thật nó chân thân vẫn ở Tống khuyết phụ cận. Bạch nghiên Lương dám muốn đến cái gì thời điểm, một cái tốc độ cực nhanh quỷ ảnh từ lầu hai vọt lên, là chu lễ 4. kỷ niệm cùng hứa Tri Phi ngừng tợt nhìn về phía bắt lấy đáy bản biên giới cái kia mấy cây ngón tay màu trắng, nếu như có thể. các nàng hận không thể hiện tại đem nhịp tim đập cũng tạm dừng xuống tới chỉ cần nó xốc lên tấm này bản công tác lại hoặc là đem đầu luồn vào đến hai người liền sẽ lập tức bị phát hiện sau đó hẳn phải chết không nghi ngờ ngay tại tâm tình tuyệt vọng đã nhanh đẻ nén không được lúc bốn một trận ồn ào tạm tâm đột nhiên vang lên ngay tại ngoài phòng trong thương trường lúc này cái tiêu trắng bệnh quỷ thủ lập tức rụt trở về bước chân nhanh chóng đi xa trong vòng mấy cái hít thở liền hoàn toàn biến mất bốn kỷ niệm cùng hứa chi phí liếc nhau một cái đây là được cứu Nhưng nghĩ tới cái gì kỷ niệm, đống nhiên sắc mặt biến rất là tái nhợt, nàng thấp giọng nói, "Là Bạch Như Lương, nhất định là Bạch Như Lương." Hắn đem quỷ hấp dẫn đi. Hứa Chi Phi trầm mặc không nói gì, nhưng ánh mắt lại tại không ngừng lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì không được. Ta muốn đi cứu hắn. Kỷ Niệm cắn răng, từ dưới bàn công tác chui ra, nhưng mà vừa mới chuẩn bị rời đi, nàng liền bị Hứa Chi Phi kéo lại ngươi làm gì? Xin mời thả ta ra." Kỷ Niệm vùng vây hai lần, phát hiện chính mình vậy mà không tránh thoát Hứa Chi Phi tay đừng đi. Hứa Chi Phi nhìn chằm chằm nàng, lạnh lùng nói đến thế nhưng là, hắn hiện tại rất nguy hiểm. Kỷ Niệm lòng tham loạn. Các loại lo lắng trong đầu hiện hiện, để nàng rất khó tỉnh táo lại suy nghĩ hắn không có việc gì. Hứa Chi Phi không có giải thích cái gì, nhưng năm chữ này nói đến lại chém đinh chặt sắt. Kỷ niệm đương nhiên sẽ không tin Hứa Chi Phi lời nói, Bạch Nghiên Lương là người cũng không phải thần, hắn làm sao lại không có việc gì? Đối mặt năng lực quỷ dị lệ quỷ, thân là một kẻ nhân loại lại thế nào khả năng cam đoan chính mình không có việc gì. Hứa Chi Phi không có nói cho nàng, tại chính mình nhìn thấy tương lai bên trong, trừ Bạch Nghiên Lương, xương mù tập tất cả mọi người chết. Nàng bình thường sẽ không nằm mơ, một khi nằm mơ, liền sẽ là biết trước mộng, mà những cái kiêng mộng, mỗi một cái đều trở thành hiện thực. Cho nên, Hứa Chi Phi tin tưởng Bạch Nghiên Lương tuyệt đối sẽ không có việc, coi như nàng chết, Bạch Nghiên Lương cũng sẽ không chết. Nói đến một người, đối với Bạch Nghiên Lương nhất có lòng tin, vậy mà không phải Bạch Nghiên Lương chính mình, mà là Hứa Chi Phi dạng này một cái nữ nhân kỳ quái ngươi thả ta ra. Ngươi lại không tùng kỷ niệm còn tại giấy ruộng, xong lần này, nàng muốn nói lời nói còn chưa nói xong, liền bị Hứa Chi Phi một cái thủ đao cắt tại trên cổ, lập tức hôn mê bất tỉnh. Kỷ niệm thân thể lập tức mềm muốn ra, bị Hứa Chi Phi tiếp được, đặt ở phòng làm việc trên ghế salon. Sau đó, Hứa Chi Phi đóng cửa lại, cũng không quay đầu lại đi, nhìn nàng đi phương hướng cũng không phải đi giúp bạch nghiên lương bận hiểu mà là vụng trộm từ cửa sau rời đi bốn. có một chút kỷ niệm ngược lại là không có đoán sai đó chính là bạch nghiên lương hiện tại xác thực rất nguy hiểm phía sau chu lễ đuổi đến thật chặt bạch nghiên lương căn bản là không kịp tìm một cái có thể ẩn nút địa điểm mà lại hắn lo lắng chu lễ thông qua phương thức nào đó liên hệ viên kiệt cùng cái tia toàn thân hư thối lệ quỷ đem hắn ngăn ở nào đó trong tầng một cho nên hắn lại không dám dừng bước lại chỉ có thể một mực tại hai ba lầu bốn ở giữa vừa đi vừa về của nhau bây giờ có thể cứu hắn biện pháp của mình chỉ có một cái đó chính là tìm ra tống khuyết gặp phải vấn đề vì cái gì hắn rõ ràng đã bắt lấy lệ quỷ kia nhưng trò chơi còn chưa kết thúc đáp án có hai cái một là bọn hắn lý giải sai quy tắc trò chơi cũng không phải là khi quỷ người bắt lấy quỷ coi như trò chơi kết thúc mà cái thứ hai thì là bắt lộn cái kia toàn thân hư thối lệ quỷ cũng không phải là quỷ chân thân có thể lời như vậy nó chân thân đang ở đâu bạch nhiên lương một bên đảo mệnh một bên đại não điên cuồng suy tư loại khẩn trương này nguy hiểm tới cực điểm trạng thái có thể tỉnh táo lại suy nghĩ là một kiện cực kỳ không dễ sự tình Bạch Nghiên Lương cũng bởi vì không cách nào toàn lực tập trung tinh thần đang tự hỏi bên trên, mà chậm chạp không cách nào nghĩ thông suốt trong đó quan ải đúng lúc này, lại chạy đến lầu 4 Bạch Nghiên Lương chợt nghe lầu 5 truyền đến một trận vang động đinh linh. Nguy rồi bốn. Nó xuống. Nếu như bị nó cùng sau Lương Chu Lễ ngăn chặn, vậy liền triệt để xong. Bạch Nghiên Lương quay đầu nhìn thoáng qua, vừa vặn nhìn thấy Chu Lễ tấm kia khuôn mặt trắng bệnh. Trong con mắt của hắn tràn ngập ác độc nhất toán hận, muốn đem trước mắt chạy trốn Bạch Nghiên Lương kéo vào địa ngục. Bạch Nghiên Lương nhịp tim hơi tăng nhanh mấy phần, đây là, cái kia đòi mạng giống như tiếng chuông lại bỗng nhiên vang lên linh. Nó đến lầu 4. Bạch nhiên lương dư quang liếc thấy lầu bốn thang cuốn chỗ đã xuất hiện một cái cao hơn 2 mét khủng bố quỷ ảnh chương 201, trăm chân thân chương 201, trăm chân thân tống khuyết rất may mắn may mắn một vòng này là chính mình khi quỷ bởi vì thân phận đặc thù này con quỷ kia tựa hồ cũng không thể tổn thương hắn nhưng này cỗ tràn ngập ác ý nhìn chăm chú lại làm cho tống khuyết tâm lý càng phát ra bực bội hắn mới vừa rồi bị dọa trở về lầu ba lần này không có trốn đến phòng thay quần áo mà là ngay tại thang cuốn bên cạnh hắn đã triệt để tỉnh táo lại vừa rồi phát sinh hết thầy mặc dù đáng sợ nhưng nếu như cái kia bị chính mình bắt lấy thân thể toàn thân hư thối lệ quỷ thật sự có thể độc thủ hắn tuyệt đối không có khả năng hiện tại còn sống vô luận là dán hướng mặt của hắn tới gần động tác của hắn hay là để bốn phía trở nên băng lãnh đều là đe dọa cố ý dọa lùi động tác của hắn nói như vậy bạch nghiên lương phỏng đoán kỳ thật không sai nhưng là thiếu chút cái gì thứ then chốt rốt cuộc là thứ gì tống quyết gai tóc minh tư khổ tưởng vừa rồi từ trong điện thoại nghe được bạch nghiên lương tựa hồ cũng lâm vào phiền phức chúng mặc dù hắn vẫn đối với bạch nghiên lương nhân loại thân phận nắm giữ thái độ hoài nghi nhưng tống quyết không thể không thừa nhận bạch nghiên lương là một cái rất tốt giúp đỡ hoặc là nói hắn có một viên dùng rất tốt đầu óc cái này thậm chí để hắn sinh ra hiểu lầm đối với kỷ niệm sinh ra hảo cảm nếu như bạch Niên lương chết bốn tống khuyết cắn ngón tay của mình cố gắng tự hỏi mỗi một cái manh mối nhất định có cái gì bị bọn hắn tất cả mọi người bỏ sót đồ vật đúng lúc này chỉ nghe phanh một tiếng tống khuyết cách đó không xa phòng thay quần áo cửa lớn đột nhiên mở ra tống khuyết đột nhiên giật này mình vừa mới chuẩn bị khởi hành chạy trốn lại phát hiện cái kia phòng thay quần áo cũng không có đến tiếp sau động tinh truyền tới là phong phong giữ cửa thổi ra tống khuyết trừ chủ chủ trong chốc lát nhưng mà sau đó hắn thấy được để cho mình toàn thân run sợ hình ảnh bốn trong phòng thay quần áo một nữ nhân lão đảo ngã trên mặt đất nàng là dương mộ huyền là dương mộ huyền tống khuyết dọa đến hai chân mềm nuốt kém chút ngã nhào trên đất tiếp lấy một cô manh liệt sợ hai dâng lên chuyện gì xảy ra bốn dương mộ huyền tại sao lại xuất hiện ở nơi này đây không phải một không gian khác sao chỗ không gian này trừ hắn không phải hẳn là chỉ có quỷ sao chẳng lẽ dương mộ huyền đã biến thành quỷ dương mộ huyền chết Đạt được cái kết luận này Tống Khuyết mới phản ứng được, bỗng nhiên cảm giác được chính mình khỏe mắt quá nhìn, tựa hồ trông thấy ngã trên mặt đất Dương Mộ Uyển đang đổ bốn. Hắn cố nén sợ hãi coi lại một chút không gì sánh được thê thảm Dương Mộ Uyển, trên trán mình vết thương hay là nàng băng bó. Nàng vậy mà liền chết như vậy. Mà cái nhìn này lại làm cho Tống Khuyết cơ hồ ngạt thở. Dương Mộ Uyển ánh mắt tuyệt vọng vẫn nhìn xem hắn, nhưng lần này, nàng sắc thực động, con ngươi của nàng run run rẩy rẩy, hỗn tạp tiên huyết cùng nước mắt, cố gắng hướng phía trước tham dò tay, đã nát một nửa cái cẩm đã không cách nào phát ra âm thanh, nhưng quỷ dị chính là, Tống Khuyết vậy mà có thể nhận ra nàng đang nói cái gì. Cứu. "Ta muốn." Tống Khuyết con người đột nhiên phóng đại. Dương Mộ Uyển đang cầu cứu, nàng còn chưa chết hẳn, nàng thật còn không có triệt để tử vong. Trong mắt nàng tuyệt vọng cùng xin giúp đỡ để Tống Khuyết không dám nhìn thẳng. Dạng này nàng, làm sao có thể còn sống nổi bốn? Làm sao cứu? Làm như thế nào cứu? Tự cho mình siêu phàm Tống Khuyết lần thứ nhất cảm thấy nhân loại vô lực, còn có cảm giác đau lòng. Không biết làm tại sao, hắn đột nhiên nhớ tới Dương Mộ Uyển vừa nói xin lỗi một bên cho hắn băng bó vết thương dáng vẻ. Hết thảy đều rõ muộn một chiếc mắt, trước mắt thê thảm nàng, để hắn gần như không dám nhận nhau bốn. tựa hồ là gặp tống khuyết hồi lâu không có động tác dương mộ huyện trong con mắt sáng lên một chút ánh sáng lặng yên làm đạo nàng run run rẩy rẩy cố gắng rỗi ra tay cũng rũ xuống nàng con có tư tưởng sao nàng con sống không nàng còn có thể cảm giác được đau không bốn tống khuyết giống như là chết một dạng liền đứng tại dương mộ huyện cách đó không xa trơ mắt nhìn tính mạng của nàng dần dần biến mất mà hắn lại bất lực con người của hắn điên cùng rung động cảm xúc cùng tình cảm đều hứng chịu tới to lớn trung kích rốt cục tại dương mộ huyện triệt để tắt thở thời điểm tống khuyết đi tới hắn xuống cuốn ở trên trán băng vải, cái kia đang yêu nơ còn bướm từng để cho tống khuyết trong lòng mắng mấy câu nướng ẩn nhưng bây giờ hắn đưa nó thả lại dương mộ huyện tại sinh mệnh thời khắc cuối cùng bên trong rối ra lại không cách nào thu hồi lại trong tay có lỗi với tống khuyết nhìn xem nàng mới phát hiện thanh âm của mình vậy mà đã dạng này khàn khàn đứng dậy lui lại tống khuyết không có phát hiện tại hắn xoay người một khắc cuối cùng dương mộ huyện trong mắt Chảy ra một viên hỗn tạp tiên huyết nước mắt bảy đinh linh bạch nghiên lương khi nhìn đến cái kia cao lớn quỷ ảnh thời điểm lập tức móc ra điện thoại một bên chạy trốn một bên gọi cho tống khuyết hắn hiểu được rốt cuộc hiểu rõ nguyên lai like là nó Tống Khuất phát hiện quán cà phê năm bản sách cũng không phải là lệ quỷ hù dọa người thủ đoạn, mà là thật sự manh mối. Ta, tại, ngươi, thân, bên cạnh năm chữ, tuyệt không vẹn vẹn làm cho lòng người sinh sợ hãi đơn giản như vậy. Bạch Nghiên Lương một mực tại nghi ngờ, chính là Tống khuyết nói cho hắn biết, từ khi tiến vào không gian kia đằng sau, hắn vẫn có thể cảm nhận được lệ quỷ như có như không nhìn chăm chú, mà lại theo thời gian trôi qua, lệ quỷ nhìn chăm chú lực lượng cũng càng ngày càng mạnh, về sau thậm chí có thể cho thân thể của hắn cứng ngắc, không cách nào động đậy, thậm chí có thể ảnh hưởng tầm mắt của hắn. Địa phương kỳ quá nhất Không thể nghi ngờ chính là cái này cái kia cố một mực tồn tại ánh mắt. Vô luận Tống Khuyết đi tới chỗ nào nó đều tại, tại kết hợp ta tại bên cạnh ngươi năm chữ, đáp án miêu tả sinh động nói. Kết nối điện thoại sau, Tống Khuyết thanh âm khàn khàn để Bạch Nghiên Lương có chút ngoài ý muốn, nhưng bây giờ tình huống khẩn cấp, hắn căn bản cũng không có giải thích cái gì, lập tức nói đến nó đang đuổi ta, ta sẽ đem nó dẫn tới lầu 3 cùng lầu 4 thang cuốn ở giữa, ngươi lấy xuống trên, cổ chân linh đang, ấn về phía nó. Tống Khuyết bên kia dừng lại một hai giây, sau đó truyền đến thanh âm, Minh Bạch, ngươi coi trưởng. Sau đó, Tống Khuyết cúp điện thoại. Hắn thế nào? Tống Khuyết giống như có chút thay đổi bạch niên lương cũng để điện thoại di rộng xuống nhưng hắn biết bây giờ không phải là suy nghĩ loại sự tình này thời điểm sau lưng tiếng chung reo đến càng ngày càng nhanh gấp đến hắn căn bản cũng không dám quay đầu nhìn lại ngẫu nhiên liếc về trên mặt đất lét đèn quăng tới bóng dáng có thể nhìn thấy cái này toàn thân hư thối lệ quỷ cùng hắn chỉ có ba bốn mét khoảng cách bạch nhiên lương dùng hết tất cả lực lượng xông về lầu ba ngay tại lúc đó tống Khuyết tháo xuống chân mình trên cổ tay linh đang bạch niên lương nói ra linh đang hai chữ thời điểm hắn tất cả nghĩ hoặc đều bị biến mất nguyên lai like là nọ bốn khó trách một mực có một cỗ không hiểu thấu ánh mắt bởi vì nó một mực tại trên người mình tống khuyết nắm chặt viên này khả nghi linh đang lập tức xông về lầu ba cùng lầu 4 ở giữa thang cuốn miệng lúc này bạch Nghiên lương đã vọt tới thang cuốn miệng mà cái kia đáng sợ quỷ thủ gần như sắp đụng phải đầu của hắn xem ngươi rồi tống khuyết bạch nhiên lương trong lòng mặc niệm sau đó bỗng nhiên thả người nhảy lên hoàn toàn không để ý có thể hay không ngã thương nhảy xuống thang cuốn một bên khác tống khuyết mặc dù nhìn không thấy cũng đã biến mất không thấy gì nữa quỷ ảnh nhưng hắn tin tưởng bạch Niên lương năng lực cùng phán đoán đi chết tống cầm trong tay linh Đang. cũng là thả người nhảy lên ấn về phía cái gì đều nhìn không thấy thang cuốn miệng phanh phanh phanh bạch nhiên lương từ thang cuốn bên trên lăn xuống dưới nhưng hắn không lo được đau đớn trên người lập tức quay đầu hướng thang cuốn miệng nhìn lại chỉ gặp cái kia toàn thân hư thối lệ quỷ chính đứng thẳng bất động tại đầu bậc thang sau đó một trận quỷ dị khói đen theo nó trong thân thể trôi ra cao hơn 2 mét thân thể lại bị hút vào một viên màu vàng sấm linh đang bên trong đinh linh keng hai tiếng nhẹ vang lên rơi xuống đất bạch nhiên lương bị vách tường gian nan đứng dậy một viên linh đang một viên chìa khóa an tính nằm ở nơi đó chương hai trở về chương 202, trở về tống quyết trước mắt một trận mê mội đại hắn trở lại hiện thực không gian sau vừa vặn trông thấy bạch niên lương quỳ một chân trên đất tại nhặt thứ gì đó là cái gì tống quyết nhìn thẳng bạch Nghiên lương bạch Nghiên lương dừng lại một lát sau đó nghiêng đầu nhìn về phía hắn tiện tay ném một cái nói đến linh đang tống quyết vội vàng tiếp được bạch niên lương ném qua tới quả nhiên là viên kia màu vàng sấm linh đang nhưng hắn không có phát hiện chính là lúc này bạch nhiên lương lòng bàn tay còn nằm tại một thanh màu bạc trắng chìa khóa đi thôi rời khỏi nơi này trước bốn lý mộ một đoàn người nhìn trước mắt nhà cao ốc này mặc dù đêm đã rất sâu nhưng không có một tia buồn ngủ có người đi ra. Lúc này Lý Mộ Đông Nhiên mừng rỡ, vui vẻ nói đến. Những người khác cũng lập tức ngưng thần nhìn về hướng cửa ra vào. Tiếp lấy Tống Khuyết cùng Bạch Nhiên Lương hai người một trước một sau đi đi ra. Giờ phút này Bạch Nhiên Lương trên lưng còn đeo một cái không rõ sống chết nữ nhân là kỷ niệm. Bạch Nhiên Lương tại lầu hai phòng làm việc phát hiện nàng có lẽ là bị doãn mất, nhưng càng lớn khả năng là người bị đánh mất xỉu. Dù sao lệ quỷ nhưng không có gặp người té sỉu liền bỏ qua hảo tâm của nàng ruột. Thế nhưng là là ai đâu? Ai tại nhiệm vụ chấp hành trong lúc đó vụng trộm đi vào? Bạch Nghiên Lương quét trước mặt mọi người một chút, trong lòng đã có đáy. Nếu như là trước mắt mấy người kia tiến đến cao úc, vậy nhất định không thể gạt được những người khác, nhưng có một người, nàng lại một mực cẩn thân từ một nơi bí mật gần đó. Mà bây giờ, thân ảnh của nàng đã biến mất kỷ niệm. Nàng không sao chứ? Bạch Nghiên Lương đem kỷ niệm để xuống, Cố Bình Sinh tiến lên nhìn một chút, nói đến, tầng cạn hôn mê, làm một chút nước đến. Dư xanh đem chính mình còn không có mở đóng nước lọc đưa cho hắn, Cố Bình Sinh mở ra đằng sau, hướng kỷ niệm trên khuôn mặt gắn không ít. Kỷ niệm nhắm mắt, bờ ngôi có chút mở ra, khi nàng hoàn toàn lúc mở mắt ra, phát hiện một đám người chính vây quanh nàng. kỷ niệm hốt hoảng cọ một chút đứng lên nàng hoàn toàn không có chú ý tới một mực tại phía sau vị nàng chính là bạch nhiên lương bạch nhiên lương cũng không ngờ tới phản ứng của nàng sẽ lớn như vậy cho nên muốn kỷ niệm đầu hung hăng túi tại bạch nhiên lương trên cằm môi kỷ niệm lệ hoa một chút liền đi ra bạch nhiên lương ngược lại là người không việc gì một dạng sờ lên cái cằm, trên giới quan sát một chút kỷ niệm nàng xem ra ngược lại là rất khỏe mạnh sẽ không có chuyện gì ngươi làm sao lại ngất đi nghe được bạch nhiên lương thanh nhâm kỷ niệm mới phản ứng được hiện tại là tình huống gì nàng ngạc nhiên chừng to mắt khó có thể tin nhìn xem trước mặt bách hóa ca ta chúng ta thành công lý mộ cũng vội vàng hỏi những người khác đâu chỉ có ba người các ngươi chết tống khuyết nhìn mọi người một chút tóc của hắn cùng quần áo đều có chút lộn xộn lại thêm trên trán bị đâm phá sơ kín giờ phút này nhìn qua dị thường chật vật nhưng ở trong mắt mọi người cái này tống khuyết giống như cùng trước đó có cái gì không giống với lúc trước chú lễ cũng đã chết sao lý mộ lẩm bẩm nói lúc này bạch Niên lương tựa hồ ẩn ẩn cảm giác được cái gì hắn ngẩng đầu hướng phía sau cái kia một tòa cao ốc nhìn lại để bạch Niên lương không nghĩ tới chính là có một người phản ứng vậy mà còn nhanh hơn hắn ai Cố Bình sinh cực nhanh quay đầu, nhìn về hướng sau lưng rễ kia cao úp tầng cao nhất đám người bởi vì bạch niên lương cùng cố Bình sinh động tác cũng lập tức bay người ngẩng đầu nhìn lại đen kịt màn trời nhấp nhô thấp bé mây mưa, ngẫu nhiên vang lên một hai tiếng sấm rền. Trước đó vầng kia treo ở thâm trầm như mực trong bóng đêm minh nguyệt đã chẳng biết lúc nào biến mất thân hình. Khi thì sệt qua gió đêm xuyên qua lâu vũ thời điểm phát ra gào thét như dạ thu gào thét bình thường trầm thấp vừa kinh khủng. Sau lưng tòa nhà này mái nhà mọi người có thể tin tưởng trông thấy có một cái hắc sắc bóng ma đang đứng ở lầu chót sân thượng bên cạnh. Hắn nàng tựa hồ chính nhìn xuống đám người, hắn nàng tóc rất dài. giờ phút này bị gió thổi đến một mực trôi hướng cùng một cái phương hướng đó là người nghi hoặc mới từ mọi người đấy lòng xuất hiện làm cho người sợ hãi một màn xuất hiện cái kia đứng ở sân thượng bên cạnh bóng người đông nhiên thả người nhảy lên coi chừng né tránh nhưng mà bốn cái kia bóng người quỷ dị nhưng không có rơi xuống mà là tựa như chi chu bình thường leo lên tại đại lâu trên tường ngoài cũng cực nhanh đi vòng đến đại lâu mà sau biến mất không thấy bốn cái này ly kỳ một màn làm cho tất cả mọi người không rét mà run bốn cái kia tuyệt đối không thể nào là người đi nó là lúc nào xuất hiện tại sau lưng tòa nhà này mái nhà. chẳng lẽ nó một mực tại nhìn xem bọn hắn? Nó là cái gì? đến cùng muốn làm cái gì? một loại mơ hồ không còn đâu mọi người tâm lý trôn xuống hẳn giống Lý Mộ nhìn lướt qua đám người nhanh chóng nói đến nếu nhiệm vụ kết thúc hôm nay mọi người liền đi về trước mặt khắc tìm thời gian trò chuyện chút đối mặt xương mù tập biến hóa chúng ta hẳn là chọn lựa sách lược. mọi người đều là gật đầu nhưng lúc này Cố Bình Sinh lại đột nhiên hỏi thi thể đâu hắn bất thình lình một câu ngược lại để mọi người nhớ tới một chuyện khác đúng thế đây không phải tại quá khứ thế giới đây là thế giới hiện thực nếu như sáng mai, tại nhà này bách hóa trong đại lâu phát hiện mấy bộ thi thể cũng không phải một chuyện nhỏ không có. trả lời hắn là tống quyết. tống quyết nhìn xem cố bình sinh, nói đến, thi thể cùng quỷ, đều tại một không gian khác, một cái cùng thế giới hiện thực giống nhau như lúc không gian. đối với tống quyết lời nói, bạch nghiên lương từ chối cho ý kiến. bất quá, có một chút hắn là nhận đồng rễ cao ốc này tại trò chơi lúc kết thúc đã khôi phục nguyên dạng. trước đó ta đẩy ngã lầu hai một cái cậy hàng, nhưng vừa rồi xuống tới lúc, nó lại dựng đứng lên, trên cậy hàng thương phẩm cũng bày ra đến chỉnh chỉnh tề tề. bạch nghiên lương quay đầu nhìn thoáng qua rễ cao ốc này, hết thể dị thường đều bị dọn dẹp, thi thể của chúng ta cũng coi như dị thường đi. Bạch Nghiên Lương lời nói mang theo một chút không hiểu cảm xúc, làm cho tất cả mọi người bỗng nhiên trầm mặt lại. Chết tại xương Mù tập trong nhiệm vụ, ngay cả thi thể đều không để lại được 4. Đi thôi 4. Ngày kế tiếp, buổi chiều, Bạch Nghiên Lương có chút mở mắt ra, đã bắt đầu tây tà ánh nắng nói cho hắn biết, thời gian bây giờ không còn sớm. Nhưng đối với cơ hồ vận động dữ dội một đêm hắn tới nói, điểm ấy thời gian nghỉ ngơi cũng không tính dài dàng dặc. Bạch Nhiên Lương có rất ít tinh thần không tốt trạng thái, trên thực tế hắn một mực rất biết nghỉ ngơi. Ta dương ánh chiều, tà xuyên thấu qua màn cửa bên trên lưu lại bóng cây pha tạp vết tích, lơ đãng chiếu vào trên mặt của hắn. hơi có vẻ sốc xít hắn sắc toái phát tại đạo kia sáng này bên dưới phát ra nhàn nhạt, nhạt ánh sáng bạch nghiên lương rũi lưng một cái ngáp bò lên vừa mở cửa một cước đạp lên lúc hắn cũng cảm giác được không thích hợp cái này mềm nhũn xúc cảm không phải phân mèo còn có thể là cái gì ái pha. các mèo không phải mua được cho ta dùng bạch nghiên lương ngẩng đầu nhìn lại nói như vậy giờ phút này tiểu hắc miêu hẳn là đang nằm tại trên bàn đá ngủ gật mà giờ khắc này tình hình lại có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn nha bạch trợ đạo rốt cuộc tình tiểu nữ cảnh đường quả hứng thú bừng bừng tới túi mình vái chào Nàng xuất hiện ở đây, tám Thành là lại có vụ án gì? Bất quá, Mặt khác ba nữ nhân làm sao cũng ngồi tại bên cạnh cái bàn đá. Bạch Nhiên Lương dẫm tại phân mèo bên trên, kinh ngạc nhìn trước mắt Phong Tụ Tuyết, kỷ niệm, dư sanh ba người các ngươi, làm sao không nhắc nhở chúng ta miệng có phân mèo? Chương 203, tình báo. Chương 203, tình báo. Bạch Nhiên Lương mặc dù không biết ba người các nàng có phải hay không đã hẹn đồng thời xuất hiện, nhưng đối với các nàng riêng phần mình tới mục đích đều lại khá hiểu rõ. Tại Bạch Nhiên Lương rửa mặt thời điểm, tiểu nữ cảnh đường quả liền quân lấy hắn càng không ngừng liễu diễu nói gì đó. Phong Tụ Tuyết, kỷ niệm. Dư Sanh ba người ngược lại là còn cái gì đều không có nói. Phong tụ Tuyết mang theo kính dâm lớn, chống đỡ cái cằm khẽ miệng mỉm cười nhìn xem Bạch Nghiên Lương. Dư Sanh tựa hồ có chút thất thần, một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. "Ký niệm thì có chút hăng hái đùa với tiểu Hắc Miêu sư phụ, ngươi cảm thấy thế nào?" "Sư phụ?" Đường Quả đem đầu đưa tới muốn nhìn một chút Bạch Nghiên Lương thái độ, lại vừa vặn đụng vào Bạch Nghiên Lương nôn xúc miệng nước nha. Tiểu nữ cảnh dọa đến rụt cổ lại, tranh thủ thời gian chạy tới một bên. Lúc này, Bạch Niên Lương lau miệng, nhìn về phía nàng, "Ngươi nói cái gì?" Đường Quả tội nghiệp mà nhìn xem Bạch Lương, thở dài nói, "Sư phụ, ngươi liền nhận lấy ta đi." ta biết ta rất đần, nhưng ngài thông minh như vậy, nhất định có thể đem giáo ta tốt. Bạch nghiên lương rửa mặt, lại xoa xoa tay, chậm rãi hướng trong phòng đi đến. Nguyên lai like không phải phát sinh ăn tiện, vậy là tốt rồi bốn. Sau khi ra ngoài, tiểu nữ cảnh phở phạc mà nằm nhòi trên bàn đá, cùng ái luôn pha tạo hình không sai biệt lắm. Lúc này, dư xanh chuyển động xe lăn đến đây. Hai người tới dưới tàng tây hòe, bạch nghiên lương nhìn xem nàng, thế nào? Dư xanh miễn cưỡng cười cười, lắc đầu, không có gì, tối hôm qua. Cà ca trở về, chúng ta không cần đi tìm hắn. Bạch nghiên lương trong lòng hơi động, hắn nghiêm túc nhìn xem dư xanh, nhậm vô đạo trở về. ngươi xác định thật là hắn sao dư xanh nhẹ gật đầu từ nhỏ cùng nhau lớn lên thân huynh muội, nàng là không thể nào tính sai mặc dù hắn giống như có chút kỳ quái nhưng hắn đúng là ca ca của mình không thể nghi ngờ bất quá bốn dư xanh len lén nhìn bạch Niên lương một chút phát hiện ánh mắt của hắn dĩ nhiên thẳng đến không có rời đi một mực nhìn lấy nàng nàng tranh thủ thời gian tránh qua tránh lẽ bạch nghiên lương ánh mắt nhỏ giọng nói ra làm phiền ngươi ta ta đi ta đưa ngươi bạch nhiên lương mặc dù mặt không biểu tình nhưng hắn có thể cảm giác được dư xanh có chuyện gì giấu giếm chính mình quả nhiên lời vừa nói ra Dư Xanh lập tức lắc đầu, nhìn về phía hắn nói không. Không được, có người tại cửa ra vào chờ ta a, vậy ta đi chào hỏi. Bạch Niên Lương không nói hai lời liền xoay người muốn đi mở đại việc cửa. Dư Xanh quýnh lên, vô ý thức bắt lấy tay của hắn không cần. Thanh âm của nàng hơi lớn, thậm chí hấp dẫn đến bên cạnh cái bàn đá ba nữ nhân ánh mắt. Kỷ niệm ánh mắt tại Dư Xanh cùng Bạch Niên Lương ở giữa rời giặc chỉ chốc lát, sau đó quay đầu nằm ngoài trên bàn đá sờ lên tiểu hắc miêu đầu, nói lẩm bẩm, ai cũng có thể sờ ngươi sao? Ngươi làm mèo ấy, ngươi sẽ không cự tuyệt sao? Phong Tụ Tuyết mặc dù khỏe miệng đang cười, nhưng kính dâm dưới ánh mắt lại tràn đầy phú ý. Nàng căn bản cũng không có nhìn Dư xanh một chút, ánh mắt cơ hồ đều rơi vào Bạch Nghiên Lương trên thân. Mà đương quả, cái này tiểu nữ cảnh lại giống đột nhiên tinh thần tỉnh táo, vụt một chút ngồi thẳng đứng lên, trừng mắt một đôi mắt ánh mắt càng không ngừng tại giữa hai người quanh quần một chỗ, giống phát hiện đại lục mới một dạng, hận không thể bên người có thể có một bao khoai tây trên nhậm vô đạo ngay tại cửa ra vào đi. Bạch Nghiên Lương nhìn xem Dư xanh nói đến. Dư xanh cắn môi, vung lòng ra Bạch Nghiên Lương tay, túi đầu xuống không nói gì. Một lát sau, nàng mới ngẩng đầu, nhìn xem Bạch Nghiên Lương nói đến, hắn nói, hắn không muốn gặp lại ngươi, cũng đừng ta lại đến gặp ngươi hơn. Bạch Nhiên Lương trong lòng hơi động, nhìn xem Dư Xanh thần sắc, hắn có thể cảm nhận được nàng chăm chú cùng bị khuất, nhưng cùng Dư Xanh khác biệt chính là, Bạch Nhiên Lương nghĩ tới càng nhiều. Dư Xanh có thể xác nhận trở về người kia là Nhậm Vô Đạo, mà hắn cùng Nhậm Vô Đạo ở giữa, căn bản không có phát sinh qua bất luận cái gì mâu thuẫn. Mặc dù không biết vì cái gì Nhậm Vô Đạo luôn luôn dùng giống như phòng tặc ánh mắt theo dõi hắn, nhưng những này đều không ảnh hưởng toàn cục. Bất quá lần này, sau khi mất tích đột nhiên trở về Nhậm Vô Đạo đột nhiên nói không để cho Dư Xanh gặp hắn, chính hắn cũng sẽ không gặp lại hắn, cái này rất kỳ quái. Nhậm Vô Đạo cùng ngươi đã nói, những ngày này hắn đi đâu sao? Bạch Lương hỏi. Dư Xanh lắc đầu, nhìn mũi chân của mình, Kaka chỉ nói, muốn đi một người bạn trong nhà, người bạn kia ta không biết. Bằng hữu sao? Bạch Niên Lương xoay chuyển ánh mắt, nghĩ nghĩ, nói khẽ với Dư Xanh nói vài câu. Dư Xanh ngay xong, mở to hai mắt nhìn, ngẩng đầu nhìn về phía Bạch nghiên Lương, không thể nào, cho nên ngươi phải thật tốt nhìn xem hắn, tốt. Nếu hắn không muốn gặp ta, vậy ta sẽ không tiễn ngươi. Bạch Niên Lương nói đến, Dư Xanh nhẹ gật đầu. Từ vừa rồi Bạch Niên Lương cho nàng lặng lẽ nói thứ gì sau, trên mặt nàng tâm sự nặng nề biểu lộ đã không thấy tăm hơi, thay vào đó là một mặt không thể tưởng tượng nổi, nhìn kỹ lại. Còn có một số vui vẻ. Dư Sanh sau khi đi, Phong Tụ Tuyết đứng dậy đi hướng hắn. Phân biệt một người rất đơn giản, coi như tướng mạo mở dạng, nhưng nàng tán phát khí chất cũng làm cho Bạch Nghiên Lương tại lần đầu tiên liền nhận ra, nàng không phải phong diệp như có chuyện gì không. Bạch Nghiên Lương ngữ khí rất bình tĩnh. Phong Tụ Tuyết nhìn đã rời đi Dư Sanh bóng lương một chút, cười nói, "Ngươi sẽ không thích nàng đi." Bạch Nghiên Lương còn chưa mở lời, Phong Tụ Tuyết liền phối hợp nói đến, "Không có liền tốt, thích một cái lập tức liền sắp chết người, không phải chuyện tốt gì." Bạch Nghiên Lương lông mày vừa nhấc, nhìn xem nàng nói, "Làm sao ngươi biết?" Phong tụ Tuyết ý cười càng rõ ràng, thứ ta biết nhưng so sánh trong tưởng tượng của người muốn bao nhiêu, thì như. Ám viên bất kế tiếp hành động. Câu nói này lập tức đưa tới Bạch Nghiên Lương hứng thú, hắn đánh giá Phong tụ Tuyết một dạng, nữ nhân này toàn thân đều là bí mật, đối với lời nàng nói, Bạch Nghiên Lương cho tới bây giờ đều là đánh một nửa chiếc khấu sau lại phán đoán thật giả. Nhưng liên quan tới Ám viên sự tình lại không giống với. Vô luận là chính hắn hay là Lý Mộ, đều cùng Ám viên có không ít gút mắc bọn hắn đang tìm một vật, một cái rất đặc thù đồ vật. Nói lời này lúc, Bạch Nghiên Lương có thể cảm giác được Phong tụ Tuyết kính dâm sau con mắt chính trực ngắc ngắc mà nhìn chằm vào chính mình. nhưng hắn lại bất vi sở động giật mình nơi không biết hỏi thứ gì phong tụ tuyết cười đến càng vui vẻ hơn nàng gần sát bạch niên lương trên thân mê ly mùi thơm chui vào bạch niên lương trong lỗ mũi đương như là chìa khóa một viên đặc thù chìa khóa gặp bạch niên lương không có gì phản ứng phong tụ tuyết lại tăng thêm một câu có lẽ bọn hắn chân chính cảm thấy hứng thú là nắm giữ chiếc chìa khóa kia người a gần như vậy khoảng cách để bạch niên lương có chút không quen hắn lui về phía sau một bước mặc dù mặt ngoài không có gì động tĩnh nhưng nội tâm lại sóng ngầm mấy liệt nếu như phong tụ tuyết nói là sự thật cái kia ám viên cũng không phải là vì mình mà đến Bọn hắn là hướng về phía Nghiên người đến. Thế nhưng là, Nghiên người không phải 10 năm trước liền đã đã chết rồi sao? Hẳn là hắn cũng sẽ giống dư sanh Ca ca nhậm vô đạo một dạng, tại ngày nào đó trong đêm đống nhiên trở về. Gặp Bạch Nghiên Lương một mặt vẻ trầm tư, Phong tụ Tuyết thỏa mãn cười cười, dương lên tay, "Tốt, ta đi trước, không cần đưa ta, ngươi tiếp tục làm việc đi." Nàng nhược hữu sở chỉ lượm kỷ niệm một chút, nên ngang rời đi. Chương 204: hồi ức. Chương 204: hồi ức. Bạch Nghiên Lương nghĩ đến Phong tụ Tuyết ý trong lời nói, không có chú ý kỷ niệm đã đi tới bên cạnh hắn ngươi. Cùng vị kia đại minh tinh rất quan sao? Bạch Nghiên Lương quay đầu lúc, nhìn thấy chính là một bộ lấy dũng khí bộ dáng kỷ niệm. Hắn lắc đầu, lại gật đầu một cái, nói đến, cũng địch cũng bạn. Nghe nói câu trả lời của hắn, kỷ niệm có chút lên người nàng nghĩ tới rất nhiều đáp án, thậm chí nghĩ tới Bạch Niên Lương nói Phong Tụ Tuyết là bạn gái của mình, duy chỉ có không có câu trả lời này. Cũng địch cũng bạn. Đó là quan hệ gì bốn? Ngươi tìm ta có chuyện gì không? Bạch Niên Lương nhìn sắc trời một chút, thời gian bây giờ đã không còn sớm. Kỷ niệm lúc này mới nhớ tới, nàng quay đầu liếc qua đường quả, nhỏ giọng nói, ngươi không phải hỏi ta, ta là thế nào ngất đi sao? Kỳ thật. Ta bị người đánh ngất xỉu a? A. Kỷ Niệm mở to hai mắt nhìn, a là có ý gì a? Là hứa chi phi đi. Bạch Nghiên Lương bỗng nhiên nói đến ngươi làm sao biết kỷ niệm bỗng nhiên che miệng, nhìn về phía Bạch Nghiên Lương, chẳng lẽ nàng ăn mòn quỷ sự tỉnh người cũng biết. Ân. Bạch Nghiên Lương cho là mình nghe lầm, hắn nhìn chăm chú lên kỷ niệm, ăn mòn quỷ. Xem ra cái này hắn còn không biết bốn. Kỷ Niệm không khỏi vì đó nhẹ nhàng thở ra, nếu như mình muốn nói hắn đều biết, đây không phải là lộ ra hôm nay chính mình là cố ý tới tìm hắn nói chuyện chơi đã sao? Ân. Kỳ thật, hôm nay rạng sáng tại ta cùng nàng bị quỷ vây ở món kia phòng làm việc. tại kỷ niệm nói rõ một chút, bạch nghiên lương biết sự tình tiền căn hậu quả, hứa chi phi vậy mà có thể thu phục quỷ, mà lại căn cứ kỷ niệm hình dung, nếu như nàng không có thu phục đầy đủ lễ quỷ, hứa chi phi dung nhan liền sẽ cấp tốc, tốc giải yếu, đơn giản tựa như chuyện lại trong chuyện xưa phù thủy một dạng. nói đến hứa chi phi hình tượng cũng xác thực thật kinh người, đẹp thì đẹp vậy, nhưng không có mảy may sinh khí, chỉ là bị nàng nhìn chằm chằm. liền sau một lúc con phát lệnh chuyện này người cùng những người khác nói qua sao, bạch nghiên lương hỏi không có kỷ niệm thần sắc có chút xoắn xuyến, có lẽ nàng là cái gì quái vật, nhưng nàng không có hại ta, mà lại Nàng còn giúp qua ta, ta cảm thấy. Kỷ niệm nghiêm túc nhìn xem Bạch Nghiên Lương, chúng ta không cần vạch trần bí mật của nàng đi. Nàng cũng không có hại qua người. Nhìn xem kỷ niệm có chút cầu xin ánh mắt, Bạch Nghiên Lương đột nhiên cảm giác được, giữa người và người khác biệt thật rất lớn. Mà lại, mỗi cái thời kỳ người đều tại khác biệt biến hóa, liền ngay cả Bạch Nghiên Lương chính mình cũng cảm thấy biến hóa của mình. Hắn còn nhớ rõ kỷ niệm ban sơ là cùng hắn cùng thời kỳ tiến vào xương mù tập, khi đó nàng bị dọa đến đại hống đại khiếu, hoang mang lo sợ, tính cách nhìn có chút điêu ngoa. Nhưng bây giờ nàng muốn, ân, yên tâm. bạch nhiên lương không có giải thích chính mình vốn cũng không dự định bạch trần hứa chi phi bí mật cái này một chuyện bởi vì hắn còn biết hứa chi phi một bí mật khác đó chính là nàng có thể làm biết trước ngộ cùng tống khuyết cặp kia có thể ở trong đêm tối thấy vật con mắt so ra nàng cái này trời sinh năng lực càng thêm làm cho người khó có thể tin thẳng thắn tới nói bạch Nghiên lương là không tin tương lai nhất định sẽ giống hứa chi phi mộng như thế phát triển hắn thấy vô luận là tiên đoán hay là xem bói đều là bằng vào đã có manh mối tăng thêm lo di suy luận cùng tỉ mỉ di toán đại khái xác định tình thế phát triển mấy loại kết quả mà thôi tương lai là không xác định Bạch Nghiên Lương từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc điểm này. Nhưng nếu như hứa chi phi mộng trở thành sự thật lời nói, vậy đã nói rõ tương lai là cố định. Một cái cố định tương lai, còn có cố gắng tất yếu sao? Nghĩ tới đây, Bạch Nghiên Lương không khỏi nghĩ đến Bạch Nghiên Nhân. Hắn hỏi qua nghiên Nhân loại giống như vấn đề, đó chính là vận mệnh là chân thật tồn tại sao? Bạch Nghiên Lương nhớ kỹ, khi đó nghiên Người nghe được chính mình cái này vấn đề, thần sắc có chút kinh ngạc. Hiển nhiên hắn không ngờ tới, chính mình cái này tuổi còn nhỏ đệ đệ, trong đầu nghĩ lại là những vấn đề này. Khi đó, hắn túi người sờ lên Bạch Nghiên Lương đầu, nói, tồn tại nha. Tựa như ngươi cùng ta, sinh linh mấy triệu, vì cái gì hết lần này tới lần khác ngươi tiểu gia hỏa này trở thành đệ đệ của ta. Đây là vận mệnh. Cái kia, ca ca tin số mệnh sao? Bạch Nghiên Lương ngửa đầu nhìn xem Bạch Nghiên Nhân. Bạch Nghiên Nhân cười cười, bóp bóp Bạch Nghiên Lương mặt, "Tin, đương nhiên tin." Nghiên người khi đó thần sắc tại hiện tại Bạch Nghiên Lương hồi tưởng lại, tựa hồ là nghĩ tới điều gì chuyện rất đáng sợ. Nhưng hắn rất nhanh liền thu thập xong cảm xúc, cười híp mắt nói, "Nhưng là ca ca không nhận mệnh." Thu hồi suy nghĩ, Bạch Nghiên Lương nhìn trước mắt tựa hồ thở dài một hơi kỷ niệm, nói đến, "Đi về trước đi, chú ý an toàn." kỷ niệm há to miệng, còn muốn nói nhiều cái gì, nàng có thể cảm giác được bạch nghiên lương trong lòng chứa rất nhiều chuyện, nhưng hắn luôn luôn không nói đối với người nào cũng không nguyện ý nói bốn. Bạch nghiên lương, kỷ niệm nghiêm túc nhìn xem bạch nghiên lương con mắt thế nào. Bạch nghiên lương thanh âm hoàn toàn như trước đây bình tĩnh chúng ta, là bằng hữu sao? Kỷ niệm sắc mặt phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn là nói ra câu nói này đương nhiên. Bạch nghiên lương thần sắc nhu hòa rất nhiều, mặc dù vẫn không có cái gì biểu lộ, nhưng hắn bộ dáng bây giờ so với hắn hư giả dáng tươi cười, muốn trông tốt rất nhiều đương nhiên là bằng hữu. Tứ ngươi nói cái gì đều không buông ta ra tay một khắc kia trở đi, cả đời này đều là. bạch Nghiên lương ở trong lòng yên lặng nói đến nếu như ta nói là nếu như a kỷ niệm xoắn suýt nhìn xem hắn ngươi nếu là gặp vấn đề nan giải gì có thể nói cho ta nghe mặc dù ta không nhất định giúp được một tay nhưng rất nhiều chuyện nói ra sau liền sẽ tốt hơn nhiều mụ mụ chính là như vậy A ủi ba ba nàng cũng dưới đáy lòng vụng trộm nói một câu bạch Niên lương có chút ngoài ý muốn nhìn xem nàng chẳng lẽ mình gần nhất buồn rầu rõ ràng như vậy sao nhưng mà không đợi bạch Niên lương trả lời kỷ niệm mặt chính mình liền đỏ lên nàng đỗng nhiên xoay người nhỏ giọng lẩm bẩm, ta ta cũng không phải nhất định phải nghe ngươi nguyện ý cùng ta nói ta liền nghe không nguyện ý coi như xong mà lại ta cũng không phải tùy thời có rảnh không biết nghĩ tới điều gì kỷ niệm mặt càng ngày càng đỏ nàng vội vàng hướng lần sau khoát tay ta đi trước có việc gọi điện thoại cho ta bạch nhiên lương kinh ngạc nhìn bóng lưng của nàng bỗng nhiên bật cười lớn cất cao giọng nói kỷ niệm thế nào kỷ niệm không có ý tứ quay đầu lại chỉ là lộ ra hẽ mở bên mặt trời chiều ánh chiều tà bọc lấy pha tạ bóng cây vẩy vào trên mặt của nàng đỏ đến như là tam thu giáng chiều đẹp không sao tạ siết cảm ơn ngươi kỷ niệm không nói gì nhưng nàng lấy dũng khí nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn bạch nghiên lương một chút bước nhanh rời đi sân nhỏ đường quả một mặt vẫn chưa thỏa mãn lại gần tò mò hỏi sư phụ vị nào là sư nữ a bạch nghiên lương gõ một cái đầu của nàng cảnh sát hình sự không cần như thế bắt quái đường quả một mặt ủy khuất đuốt đuối đầu thử, nam nhân đều một dạng bạch nghiên lương cười cười không để ý đến nàng câu nói này yêu cái từ này với hắn mà nói lạ lẫm đến tựa như ngôi sao trên trời nhìn như có thể đụng tay đến kỳ thực cách xa nhau lấy ước vạn cái năm ánh sáng chương hai trăm xảy ra chuyện chương hai trăm xảy ra chuyện Nghiệp thành cảnh cục, Giang Bắc phân cục Giang Bắc dòng tiểu thiên nhai, phát sinh án bạo tặc kiện, trước mắt đã xác nhận 131 người thụ thương, 45 người tử vong, nhân số tử vong còn tại lên cao bên trong. Theo nhân sĩ biết chuyện lộ ra, đây là cùng một chỗ có tổ chức, có dự mưu khủng bố phạm tội, trước mắt nghiệp thành cảnh sát đã bắt một tên nghi phạm đúng. Dương Vạn Long đem điều khiển từ xa đập xuống đất, lập tức rơi vỡ nát cha. Cho lão tử cha, là tên hỗn đản nào đem số liệu cùng tình tiết vụ án tiết lộ cho truyền thông. Dương Vạn Long giận không kìm được, hướng về phía phòng họp nhân viên cảnh sát gầm lên dương. Dương đội, chuyện này nhiều người phức tạp, coi như một cha cũng không thể nào ra tay á không có chỗ xuống tay. Dương Vạn Long tới gần vị này, nhân viên cảnh sát một phát bắt được cổ áo của hắn, quắc, lao tử nhìn ngươi liền rất khả nghi. Cho ta điều giám sát. Ai gọi điện thoại, phát tin tức, cho hết ta điều ra đến. Loại án này cũng dám ra bên ngoài bán tin tức. Điều tra ra sau cho lão tử lập tức đem quần áo lột, ném một giam. Dương Vạn Long bên này ngay tại nổi giận, phòng họp cửa phòng lại bị mở ra, Lâm Uyển mang theo hai cái nhân viên cảnh sát đi đến. Nàng đi tới đằng sau, lập tức hấp dẫn Dương Vạn Long chú ý, thế nào? Không được. Lâm Uyển lắc đầu, người bị tình nghi lắp bắp, cơ bản logic đều không rõ ràng. giống như phương diện tinh thần có chút vấn đề nói như vậy nàng chỉ là cái kẻ chết hay dương vạn long siết chặt nằm đấm hung hăng nện ở trên mặt bàn là hắn biết sự tình không có đơn giản như vậy tại di bờ khu xa hoa nhất trung tâm thành phố chế tạo cùng một chỗ án bạo tạc vô luận như thế nào muốn cũng không thể nào là một vị phụ nữ trung niên có thể làm được nữ nhân này vừa bị bắt liền đã bị cảnh sát mỏ thấy nàng thân phận Tào tu vinh nữ 45 tuổi gia chính a người như vậy có thể tại trung tâm thành phố lắp đặt tạc đạn coi như cảnh sát tin thông cáo ra ngoài dân chúng cũng không tin cái gì đều hỏi không ra đến chẳng lẽ nàng thật sự là bị hoan hường dương vạn long mặt mũi tràn đầy không cam lòng mặc dù nữ nhân này thân phận bối cảnh trình độ tri thức đều khó có khả năng hiểu rõ hay là tiếp xúc tạc đạn nhưng hiện trường xác thực bắt được đến nàng cầm thiết bị dẫn nổ vẫn còn tồn tại camera giám sát cũng chụp tới nàng cố ý hành tung nữ nhân này tuyệt đối cùng lần này án bạo tạc kiện thoát không khỏi liên quan cũng không phải không thu hoạch được gì lúc này một cái tuổi trẻ nam nhân đi vào phòng họp hà luật sư ngươi có cái gì phát hiện người tới chính là hà dĩ ca trùng hợp chính là sự kiện lần này phát sinh lúc hắn vừa vặn tại dòng tiểu thiên nhai cùng người ủy thác nói chuyện cũng coi là vô tội bị liên lụy người, mà lại hắn cơ hồ thấy tận mắt toàn bộ án bạo tạc kiện từ đầu đến cuối, cho nên cảnh sát đặc phê vị luật sư này tiên sinh trở thành lần này vụ án cố vấn mời xem. Hà Dĩ Ca từ trong túi công văn lấy ra một tấm giấy ghi chép, đưa cho Dương Vạn Long. Dương Vạn Long nhận lấy, nếu mày nhìn lại, lập tức mở to hai mắt nhìn, đập đến bàn một vang, giận dữ hét, hôn trưởng. Còn lại nhân viên cảnh sát vội vàng hướng tấm kia giấy ghi chép bên trên nhìn lại, chỉ thấy phía trên tùy tiện viết năm chữ, còn có hai viên á còn có đã bốn. tin tức này rất nhanh liền truyền khắp cục cảnh sát vốn là sức đầu mẹ chán cao tầng lần này càng là hạ tử mệnh lệnh phải tất yếu tại còn lại hai viên tạc đạn bạo tạc trước đó đem nó tìm tới bài trừ dương vạn long mặt đã đen thành đá nổi hắn nhìn xem hà di ca hỏi hà luật sư ngươi ở đâu phát hiện tờ giấy này người hiểm nghi băng cốc tấm này giấy ghi chép bị trói thành một cái nơ con bướm trang trí ở phía trên hà di ca rất mau trở lại đáp trả hứa chuyên gia đầu nàng không phải chuyên công tâm lý học sao để nàng đi thử xem nhìn có thể hay không đánh tan người hiểm nghi tâm lý phỏng đoán hứa chuyên gia lâm viện đầu ta đã liên lạc qua một mực liên lạc không được. nàng không biết đi địa phương nào không có một chút tín hiệu vậy liền đe dọa uy hiếp xảy ra chuyện ta phụ trách một viên tạc đạn liền thương vong gần 200 người mặt khác hai viên nếu như nổ toàn cục cảnh sát đều cho ta tự nhận lỗi từ trước dương cảnh quan hà dĩ ca bỗng nhiên mở miệng hắn nghiêm túc nói ta xem qua người hiểm nghi trạng thái tinh thần của nàng tình huống xác thực rất không thích hợp đây không phải có thể giả vờ bình thường tạo áp lực rất khó có được tác dụng mà một khi tạo áp lực quá độ tinh thần của nàng tình huống có thể sẽ trở nên kém hơn đến lúc đó thậm chí ngay cả mình là ai đều nói không rõ ràng cái kia tình tiết vụ án liền thật lâm vào cục diện bế tắc Ta đề nghị, đi bệnh viện tâm thần tìm một vị chuyên gia đến, có thể sẽ có một ít trợ giúp. Bệnh viện tâm thần, chuyên gia 4. Không biết Hà Dĩ ca là vô tình hay là cố ý, hai cái này từ trong nháy mắt để tất cả nhân viên cảnh sát liên tưởng đến một người. Một cái, tại bệnh viện tâm thần ngây người 10 năm người, hắn, hẳn là tính chuyên gia đi. Rất hiện nhiên Dương Vạn Long cũng nghĩ đến hắn. Hắn cầm điện thoại di động lên, trong lòng hiện lên một chút do dự, kỳ thật, Dương Vạn Long cũng không phải là rất muốn đem hắn liên lụy đến lần này vụ án bên trong, gần nhất bản án, càng ngày càng cổ quái ly kỳ, mức độ nguy hiểm cũng càng ngày càng cao. Bốn. nhưng nghĩ đến cái tia hai viên lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc tạc đạn, dương vạn long liền không còn lựa chọn uy, nghiên lương muốn trong viện bạch Nhiên lương cúp điện thoại, hắn quay đầu nhìn thoáng qua còn tại đua mèo đường quả, nói đến nhanh về nhà đi, nghỉ ngơi liền hào hào nghỉ ngơi, chia ra đến loạn đi dạo, ai đi dạo lung tung, ta đây không phải đến bái sư sao? ai bảo sư phụ ngươi không thu ta đường quả một bộ dáng vẻ rất bị khuất, ngay tại bạch Nhiên lương vẫn còn đang suy tư làm sao đem đường quả đuổi đi thời điểm, đường quả điện thoại lại vang lên uy, lâm tỷ có chuyện gì sao? a, ta lập tức về đơn vị, tốt, lần này không cần xoắn xuyệt. bạch Nghiên lương nhìn xem đường quả đường quả cũng nhìn xem hắn đi thôi thủy đi tạc đặt đi ân đường quả con mắt lóe sáng tinh tinh mà nhìn xem bạch Nghiên lương nàng sùng bái nhất bạch Nghiên lương một chút chính là hắn bệnh viên vân đạm phong khinh ngự khí thượng như lớn hơn nữa nan để đến trước mặt hắn cũng sẽ rất nhanh giải quyết dễ dàng loại này cường đại cảm giác an toàn cùng đáng tin cậy khí chất để đường quả rất muốn bái bạch Niên lương vị sư nàng không biết là bạch Niên lương sở dĩ nói chuyện mây trôi nước chảy, là bởi vì đối mặt vụ án hắn xác thực không có cách nào lên tâm tình gì gọn sóng dùng một cái đường quả có thể lý giải từ để hình dùng đó chính là bạch Nghiên lương Mặt đưa bốn rất nhanh hai người liền đã tới hình cảnh cụ bạch nghiên lương đã là người quen chính hắn cũng không nghĩ ra hắn sẽ có xe nhẹ đường quen đi tại hình cảnh cụ bên trong một ngày hai người đẩy cửa ra đến phòng họp dương vạn long không lo được hắn huyên trực tiếp đem tờ giấy kia đưa cho bạch nghiên lương cái này hai viên tạt đạn chúng ta quyết không thể để nó bạo tạc. mỗi lần đối mặt bạch nghiên lương thời điểm dương vạn long đều tận lực thu liễm lấy tâm tình của mình nhưng lần này bạch nghiên lương có thể tin tưởng nghe được của hắn tâm lực lao lực quá độ tiếp nhận tờ giấy bạch nghiên lương nhìn thoáng qua còn có hai viên a Năm cái thường thường không có gì lạ chữ, mang theo chảo phúng cùng trèo trọc ngữ khí. Bạch Nghiên Lương khẽ quét mà qua, vừa mới chuẩn bị đem tờ giấy buông xuống. Đông nhiên, hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, ngón tay siết chặt, gắt gao nắm luốt tờ giấy giơ lên trước mặt, lần nữa nhìn thoáng qua đây là. Nguyên nhân mục tích, chương 206. Người tới. Chương 206, người tới phát hiện cái gì sao? Bạch Nghiên Lương dị thường rất nhanh liền đưa tới Dương Vạn long chú ý thời khắc này, Bạch Nghiên Lương hô hấp có chút gấp rút, con mắt cũng so bình thường mở to mấy phần, cái này khiến người biết hắn kinh ngạc không thôi, hắn đến cùng phát hiện cái gì kinh thế hai tục manh mối. Phải biết lúc trước lôi đông minh bản án như vậy ác liệt cả gian phòng ốc đều bò đầy roi bỏ, cũng không gặp bạch nghiên lương có phản ứng lớn như vậy bạch nghiên lương cũng biết tâm tình của mình hơi không khống chế được hắn hít sâu một hơi lần thứ nhất nói hoang không có phát hiện vẻ thất vọng từ dương vạn long trong mắt chợt lóe lên ngược lại là dùng cái gì cả hắn tựa hồ phát hiện bạch nghiên lương không thích hợp có thể làm cho ta gặp một chút người bị tình nghi sao bạch nghiên lương hỏi tiểu lâm mang bạch cố vấn đi phòng thẩm vấn dương vạn long đối với lâm uyển phân phó nói lâm uyển nhẹ gật đầu mang theo bạch nghiên lương rời đi phòng học một đường xuyên qua tổ trọng án tiến nhập phòng thẩm vấn cách đơn hướng pha lê Bạch Nghiên Lương gặp được cái này dẫn bạo tạc đạn người bị tình nghi. Nàng là một cái chừng 40 tuổi trung niên nữ nhân, to bằng ngón tay cậu thả, sờ kín vàng như nến, rất điển hình lao động phụ nữ hình tượng, người như vậy hẳn là xuất hiện tại chợ bán thức ăn, mà không phải tạc đạn phạm phòng thẩm vấn nàng một mực không chịu mở miệng nói chuyện. Vô luận chúng ta nói cái gì nàng đều giống nghe không được một dạng, toàn thân phát run, thần kinh cực kỳ mất cảm, thoáng đụng phải một chút liền đại hống đại thiếu. Lâm Uyển nhìn xem Tào Tú Vinh, hai đầu lông mày tràn đầy mệt nhọc cùng bất đắc dĩ. Nghe Lâm Uyển nói đồng thời, Bạch Nghiên Lương cũng đang quan sát trước mặt người trung niên này nữ nhân, nàng sắc thực không giống người bình thường. hai mắt ngốc trệ vẻ mặt hốt hoảng miệng lẩm bẩm bộ dáng này như bị chúng ta một dạng chúng ta cũng không nguyện ý tin tưởng nàng là dẫn bạo rong Tiểu thiên nhai phần tử khủng bố từ trong ngoài nước liên quan tới bạo tạc loại tập kích vụ án tình huống tổng kết đến xem nam tính người phạm tội tỷ lệ muốn xa xa cao hơn nữ tính người phạm tội điểm này tại nước ta càng sâu thậm chí tỷ lệ đạt đến kinh người một phần ngàn nói cách khác một nghìn lên tạc đạn phạm tội bên trong chỉ có cùng một chỗ là nữ tính cách làm lâm biển nhíu chặt lông này thế nhưng là hiện trường còn sót lại giám sát bên trong lại rõ ràng chụp tới nàng dẫn bạo tạc đạn quá trình tạc đạn lắp đặt quá trình đâu Bạch Nghiên Lương hỏi thế thì không có chút tới, chẳng lẽ ngươi hoài nghi là chân chính tội phạm lắp đặt tốt tạc đạn đằng sau? Sai xử nàng đè xuống dẫn bạo cái nút. Lâm Uyển hai mắt tỏa sáng không bài trừ loại khả năng này, tội phạm có rất nhiều thủ đoạn có thể cho nàng đi vào khuất khổ, uy hiếp, dụ dỗ, đe dọa, thậm chí là hạ dược, thôi miên, tẩy não, cũng có thể làm được. Bạch Nghiên Lương mỗi chữ mỗi câu nói, lần này hắn, trước nay chưa có chăm chú. Cố này chăm chú Lâm Uyển đã cảm thấy, cái này khiến nàng đối với Bạch Niên Lương đổi mới không ít. Trên thực tế, mặc dù Di vãng Bạch Niên Lương cũng xác thực tham dự qua không ít vụ án, nhưng Lâm Uyển từ đầu đến cuối đều cảm thấy Bạch Niên Lương chỉ là tại tiện tay mà làm nàng không cảm giác được hắn phản bác kiến nghị kiện chân tướng tò mò cũng không thấy cho hắn có mở rộng chính nghĩa quét dọn đoàn khuất ý chí Bạch Niên Lương làm hết thảy tựa hồ vẹn vẹn đơn thuần giúp một chút kết quả như thế nào không có quan hệ gì với hắn nhưng lần này Lâm Huyền phát hiện Bạch Niên Lương rất chủ động có lẽ hắn cũng minh bạch còn lại cái kia hai viên chưa nổ tung tạc đạn tính nguy hại xem ra gia hỏa này vẫn là có một ít lương tâm thôi nghĩ như vậy thời điểm Lâm Huyền đem một gấp tư liệu đưa cho Bạch Nghiên Lương nói đến đây là người hiểm nghi tư liệu ngươi xem một chút đi. Bạch Nghiên Lương tiếp nhận tư liệu, cực nhanh nhìn lướt qua tàu Tú Vinh, nữ, 45 tuổi, gia chính A Di, Ly dị, mất con, tính cách quái gở, an tĩnh, không sở trưởng nhân tế kết giao, nghiệp thành người địa phương, ưa thích nghe ca nhạc ca khúc cũ không mặt khác hứng thú yêu thích, không có đủ chế tạo tạc đạn năng lực. Rất nhanh, Bạch Nghiên Lương vung nàng xuống tư liệu, hỏi, nàng có gia tộc bệnh di chuyển sự sao? Lâm Viễn hai tay ôm ngực, nghe vậy lắc đầu, không có. Người hoài nghi nàng đang giả điên bán Không phải. Bạch Niên Lương túi đầu nghĩ nghĩ, trước thả nàng về nhà đi. Cái gì? Lâm Viễn kinh ngạc nhìn xem hắn. nếu như không phải đối với bạch niên lương năng lực có hiểu biết, nàng nhất định coi là bạch niên lương tại làm loạn vạn nhất nàng chạy làm sao bây giờ, nàng một cái trung niên phụ nữ có thể chạy ra trạng thái giới nghiêm nhập thành, bạch niên lương hiếm thấy hỏi ngược một câu, ở chỗ này là không thể nào hỏi ra độ vật tới, tinh thần của nàng khẩn trương thái quá, cục cảnh sát hoàn cảnh để nàng khó mà thu hoạch được cảm giác an toàn, hiện tại tâm lý của nàng phòng bị trình độ cực cao, nhân loại chỉ có đến chính mình hoàn cảnh quen thuộc mới có thể tự nhiên buông lòng cảnh giác, cho nên thả nàng về nhà. thế nhưng là, lâm viễn nghe bạch niên lương giải thích. Mặc dù cảm thấy hắn nói xác thực rất có đạo lý, nhưng chuyện này không phải nàng có thể làm chủ theo Bạch Cố vấn nói làm. Lúc này, Dương Vạn Long thanh âm tổng thẩm tin tức ngoài phòng hành lang chuyển đến Dương đội. Lâm Viễn lên tiếng chào lập tức đi an bài, nhưng cho ta tùy thời cảnh giác, thả nàng về nhà không phải là từ bỏ giám sát, nhất định phải làm cho nàng tùy thời tại khống chế của chúng ta phạm vi bên trong, hiểu chưa? "Là." Lâm Viễn được Dương Vạn Long mệnh lệnh, lập tức bắt đầu lôi lệ phong hành hành động đứng lên. Nhưng lúc này, ngoài ý muốn phát sinh các người chơi cái gì? "Đem người lưu lại cho ta." Một cái thu kịch khàn khàn âm thanh nam nhân vang lên, đám người cùng nhau quay đầu. nhìn thấy một nhóm võ trang đầy đủ người lần này vụ án do tổng cục tiếp nhận giang bác phân cục từ giờ trở đi chỉ phụ trách phụ trợ điều tra làm việc và khắc phục hậu quả xử lý làm việc thân hình cao lớn nam nhân trung niên cho dương vạn long phô bảy chính mình giấy chứng nhận lúc đầu lửa giận đều nhanh từ cổ họng mà bên trong lao ra dương vạn long tại nhìn sang giấy chứng nhận bên trên danh tự sau lập tức câm lửa đi dương vạn long không cam lòng giống lên một câu trong mắt tràn đầy tơ máu gặp dương vạn long bộ dáng này còn lại nhân viên cảnh sát chỗ nào vẫn không rõ đây là tới cái người khó lường bạch nghiên lương an tính đứng ở một bên không nói gì cái tia cao lớn nam nhân trung niên đi ngang qua hắn lúc trợ hội vô tình hay cố ý nhìn hắn một cái. Phân cục nhân viên cảnh sát đi theo Dương Vạn Long rời đi phòng thẩm vấn, Lâm Viện rốt cục nhịn không được, lên tiếng hỏi, "Dương đội, hắn đến tụt cùng là ai?" Dương Vạn Long đỏ rừng rực trong mắt lóe ra một tia cực kỳ phức tạp thần sắc, giống như là khó chịu, nhưng lại có chút khâm phục nô khôi phòng, không nghĩ tới. Lần này tổng cục lại đem hắn quay tới. Vậy thì thế nào? Cái này không có nghĩa là hắn liền nhất định so với chúng ta chuyên nghiệp. Ta tìm hắn nói rõ lý lẽ đi." Lâm Yển nàng cũng chưa từng che giấu qua thân phận của mình, nếu như là những người khác, Dương Vạn Long cũng thật sự để nàng đi náo loạn, thế nhưng là nô khôi phong không giống với a 4 tính toán so với chúng ta hắn đúng là chuyên nghiệp chính là cấp cao nhất hủy đi đạn tiểu đội lâm Viễn lập tức trì trệ á khẩu không trả lời được lúc này dương vạn long chợt phát hiện thiếu mất một người hắn nghiêng đầu nhìn chung quanh hỏi bạch cố vẫn đâu chương 207, truy tung chương 207, truy tung nghiệp thành phát sinh qua rất nhiều nghe rợn cả người vụ án có tự tay giết tình địch phụ viện học viên có nguyên nhân tài vụ tranh chấp dùng đánh đinh cơ đem thiếu nợ người toàn thân đinh đầy cái đinh tươi sống đóng đinh kiến trúc công nhân có nguyên nhân là ghen ghét lửa gạt hảo hữu uống xong acid sủ phiếu dịp, khiến nó ruột xuyên bụng nát thời thượng người mơ bốn nhưng mà lần này là nghiệp thành từ trước tới nay thương vong thảm trọng nhất một lần phạm tội sự kiện hai giờ chiều lẻ năm phân nghiệp thành di bờ khu thương quyền do kiểu thiên ngai đột nhiên phát sinh bạo tạc liền a khu cùng b khu cầu vượt trong nháy mắt bị tạc đoạn trên thiên kiểu mấy chục tên người đi đường tại chỗ bị tạt chết bạo tạc hiện trường vô cùng thê thảm trên thiên kiểu một cái duy nhất không có bị nổ chết tại chỗ kẻ may mắn về sau trở thành một tên thức ăn chay chủ nghĩa giả mặc dù cảnh sát trước tiên phong tỏa tin tức nhưng loại sự tình này căn bản không có khả năng giấu giếm được rất nhanh liền có các loại tin tức ngầm tại trên internet lưu truyền trong đó truyền đi rộng nhất một cái phiên bản là tạc đạn phạm cho cảnh sát hạ chiến thư một ngày nổ rất một chỗ tiếp tục ba ngày những tin tức này là từ đâu chạy ra nô khôi phong nhíu mày hỏi vẫn đang tra nhưng kết hợp trước mắt tin tức đến xem có độ tin cậy rất cao một vị nam tử đeo mắt kiếng đáp lại nói nô khôi phong nửa ngày không nói gì thẳng đến trong phòng thẩm vấn người trẻ tuổi đi tới hỏi ra cái gì sao nô khôi phong nhìn trước mắt cái này một thân âu phục màu trắng người trẻ tuổi hắn không có bởi vì đối phương tuổi trẻ mà khinh thường không có người so với hắn rõ ràng năng lực của người trẻ tuổi này khủng bố cỡ nào người trẻ tuổi móc ra xuề tay ra khăn xoa xoa tay thở dài người đều tròn váng hiện tại hỏi cái gì đều không dùng đề nghị thả nàng trở về có lẽ sẽ có hiệu quả nô khôi phong hơi nhúng mày ngươi cũng tán thành cái kia bạch cố vẫn quan điểm người trẻ tuổi bật cười lớn đó cũng không phải hắn chỉ là cách đơn hướng pha lê không có mặt đối mặt nhìn qua cũng không biết nữ nhân này là thật điên rồi ta sở dĩ đề nghị thả nàng trở về là muốn nhìn xem có thể hay không phế vật lợi dụng một chút Vẽ ra cái kia để nàng trở thành thiết bị dẫn nổ ra hỏa, hữu dụng không? Nô khôi phong không cảm thấy đó là cái ý kiến hay đương nhiên là có. Nếu như ta là cái kia an tạc đạn ra hỏa, ta nhất định sẽ làm cho nữ nhân này tại dẫn bạo tạc đạn thời điểm cùng một chỗ bị tắt chết, nhưng có lẽ là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, nàng vậy mà sống tiếp được, chỉ bất quá người tròn vắng. Ta không cho rằng một cái giết người không chấp mắt ra hỏa sẽ bỏ qua một kẻ ngốc, vạn nhất nàng liền đông nhiên bị chứa khỏi đâu. Người trẻ tuổi giang tay ra, hướng phòng thẩm vấn đi ra ngoài. Thả đi, đi trước hiện trường đi một chuyến. Trung quanh tổng cục nhân viên cảnh sát nhìn xem nô khôi phòng nô khôi phong nhẹ gật đầu chiếu hắn nói làm dòng tiểu thiên ngai mặt tái nhận thương quyền người phụ trách tiến lên đón buổi sáng còn phồn hoa thương quyền hiện tại người đã đi nhà trống tất cả mọi người bị thanh không trung quanh cũng kéo lên dây cảnh giới trên đường dành riêng cho người đi bộ khắp nơi có thể thấy được nắm cảnh khuyển cảnh sát hình sự còn có một số người cầm máy thăm dò cẩn thận tại thương quyền phụ cận tìm kiếm lấy cái gì cảnh cảnh sát trên mạng nói đều là thật sao còn còn có mặt khác tạc đạn không có nổ người phụ trách mặt được không giống một tràng giấy lúc nói chuyện chân đều đang run dày lô khôi phong còn chưa lên tiếng bên cạnh hắn cái kia mặc câu phục trắng người trẻ tuổi liền nói đến đương nhiên là thật ngươi chẳng lẽ không biết sao tên phóng hỏa cùng tạc đạn phạm đều có một cái đặc điểm đó chính là ưa thích liên hoàn gây án người phụ trách nghe vậy hoàng sợ hỏi ngươi nói là chúng ta chỗ này sẽ còn phát sinh bạo tạc người trẻ tuổi nhẹ gật đầu có khả năng dọa đến người phụ trách này khẽ run rẩy đằng sau hắn còn nói đến nhưng càng có thể là địa phương khác tóm lại tốt nhất là đuổi tại kế tiếp tạc đạn bạo tạc trước đó đem hung thủ cùng tạc đạn cùng một chỗ tìm tới chưa chừng sau một khắc tạc đạn liền chứa ở nhà ngươi dưới lâu đâu đúng không người trẻ tuổi cười với hắn một cái vị người phụ trách này có thể hoàn toàn cười không nổi hắn cơ hồ là lấy khẩn cầu thái độ nói đến cảnh sát ta đại biểu thương quyền tất cả chủ xí nghiệp cùng thương ra, khẩn cầu các ngươi mau chóng bắt hắn lại chúng ta nguyện ý cung cấp hết thẻ tiện lợi xe phòng tiền cái gì đều có thể chỉ cần có thể bằng nhanh nhất tốc độ đem hắn bắt lấy nô khôi phong mặt không thay đổi nhẹ gật đầu hắn vốn là vì chuyện này mà đến tự nhiên sẽ kết thúc cố gắng lớn nhất đang phụ trách người kinh sợ đi đằng sau nô khôi phong nhìn bên người người trẻ tuổi một chút nói đến lương ôn hắn là người đóng thuế cũng là người bị hại đã bị chuyện này khiến cho rất sợ hãi, ngươi còn dọa hắn làm gì? Bị hắn gọi lương nôn người trẻ tuổi chỉ là cười cười, căn bản cũng không có để ý sợ. Hắn mới không sợ. Ngươi biết cái này Giang Bắc Phồn Hoa nhất Thương quyền phong cấm một ngày sẽ hao tổn bao nhiêu tiền không? Lương nôn nhìn xem người phụ trách đã đi xa bóng lưng, thấp giọng nói, hắn sợ chính là cái này bốn. Là ca ca boutique. Cái này nhất định là ca ca boutique. Bạch Nghiên Lương nắm thật chặt lòng bàn tay tờ giấy, xuyên thẳng qua tại rộn rộn ràng ràng trong đám người. Dịp bờ khu thương quyền đáng sợ nổ lớn tựa hồ không có ảnh hưởng đến Nam khu tiết đấu, bởi vì đại bộ phận học phủ ở vào bên này, cho nên Nam khu thương quyền nam nữ trẻ tuổi muốn so giang bắc càng nhiều dương vạn long cùng giang bắc phân cục bị đá ra lần này vụ án nhưng bạch nghiên lương lại không chịu vương vứt bỏ đây là gần nhất một lần trắng nghiên nhân chữ viết cứ như vậy rõ ràng xuất hiện ở trước mắt trên tờ giấy thật là nghiên người sao nghiên người không chết chuyện lần này là nghiên người làm sao bạch nghiên lương trong đầu rất tự nhiên xuất hiện những nghi vấn này không không biết hắn biết mình ca ca là tính cách gì rõ ràng mở một nhà thám tử sở sự vụ nhưng giúp sống một mình lão nhân tìm tới mèo sau không chỉ có không lấy một xu từ đây còn thường xuyên tới cửa giúp nàng làm việc nhà Dạng này hắn làm sao có thể không phân tốt xấu nổ chết nhiều như vậy người vô tội. Người là sẽ thay đổi, điểm này Bạch Nghiên Lương vô cùng rõ ràng, nhưng hắn rõ ràng hơn, trắng nhiên người là rất khó cải biến. Hắn là một cái đánh vỡ nam tưởng cũng sẽ không quay đầu người. Bạch Nghiên Lương đứng vững bước chân, đứng tại một nhà tiệm văn phòng phẩm trước. Ngôi sao tiệm văn phòng phẩm 4, chính là chỗ này. Có lẽ tại cảnh sát xem ra, tấm này giấy ghi chép bên trên chỉ là phần tử phạm tội khiêu khích, nhưng Bạch Nghiên Lương lại chú ý tới nhiều thứ hơn. Giấy ghi chép góc trái trên cùng hai viên tiểu tinh tinh, nhìn chỉ là phổ thông trang trí, nhưng nó đồng thời cũng là thương gia đặc biệt tiêu chí. Cung thủy ngân chi dạ vị tia tên là Tuân vị Mạt lao bản một dạng, tiệm này cũng ưa thích đưa cho khách nhân một chút vật nhỏ coi như vật kỷ niệm. Mang theo chính mình cửa hàng tiêu chí lời ghi chép bản hiện nhiên là cái ý đồ không tồi. Bạch Nghiên Lương đột nhiên cảm giác được, tim đập của mình có chút gia tốc. Cà ca, tại cửa hàng này bên trong xuất hiện qua sao? Chương 208, nghi hoặc. Chương 208, nghi hoặc. Dòng tiểu thiên ngay, vừa điều tra xong một vòng nô Khôi Phong nhận được một chiếc điện thoại nô đội. Người hiếm nghi muốn chạy trốn, bị chúng ta phát hiện, bây giờ nên làm gì? Cái gì? nô Khôi Phong ngoài ý muốn nhìn lương ngôn một chút. Hắn không phải nói Tào Tú Vinh đã điên rồi sao? Trước đừng đánh Thảo Kinh xả đi theo nàng, tùy thời báo cáo vị trí. Nô Khôi Phong rất nhanh liền ra lệnh. Sau khi cúp điện thoại, Nô Khôi Phong đối với Lương Nôn Thuyết Đạo, ngươi sai, cái kia Bạch Cố vẫn là đúng. Lương Nôn nôn bay, không có giải thích cái gì. Hai người lên xe, hướng người hiểm nghi trong nhà tiến đến. Trên xe, Nô Khôi Phong lại nhận được một cú điện thoại, nói là người hiểm nghi đột nhiên lại trở về, cũng không có muốn chạy trốn. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nữ nhân kia đầu óc thật chẳng lẽ có vấn đề sao? Hai người đuổi tới Tào Tú Vinh trong nhà lúc. đã là buổi tối 7 giờ đây là một cái bình thường đến không có khả năng lại phổ thông cư xá một gian hai phòng ngủ một phòng khách cộng lại 70 mét vuông không đến phòng ở vô luận khu vực giá cả hay là sửa sang đều cùng tào tú vinh một dạng phổ thông tới cực điểm nô khôi phong cùng lương luân đẩy cửa ra lúc tào tú vinh chính một mặt vẻ thống khổ ngồi ở trên ghế salon nô khôi phong nhíu mày nàng lúc này biểu hiện cũng không giống như một người đi bốn. lương luân cũng có chút ngoài ý muốn có lẽ là về tới quen thuộc trong nhà nguyên nhân tào tú vinh trạng thái tinh thần rõ ràng tốt hơn nhiều nhưng hắn rõ ràng kiểm tra qua tào tú vinh ký ức căn bản chính là rối tinh rối mù. tuyệt đối không phải là người bình thường. Hắn là không có nhìn lầm, nhưng trước mắt bình thường Tào Tú Vinh nhưng lại rõ ràng ngồi ở nơi đó, cái này làm cho người rất khó hiểu. Mà lại, nhìn thấy Ngô Khôi Phong cùng Lương luôn sau, Tào Tú Vinh cảm xúc tựa hồ lại lên ba động, toàn bộ thân thể đều hướng dúc về phía sau co lại yên tâm đi, hiện tại trong gian phòng này trừ chúng ta không có người khác. Ngô Khôi Phong ngồi ở trước mặt nàng trên ghế salon, Lương ngôn móc ra khăn tay đệm ở dưới mông, cũng ngồi xuống. Hắn đánh giá Tào Tú Vinh, muốn làm rõ người phụ nữ trung niên này là thế nào làm đến từ một kẻ ngốc lại biến trở về người bình thường. Ngô Khôi Phong nhìn chăm chú lên nàng, hỏi ngươi tại sao muốn nổ dòng tiểu thiên này không không phải không phải ta tao tú vinh cảm xúc rất kích động nhưng ít ra là mở miệng nói chuyện vô luận là biểu lộ hay là ngôn ngữ tay chân đối trước mắt hai người nàng đều rõ ràng tràn đầy kháng cự ta không có không phải ta thật không phải là ta nàng cúi đầu xuống lại bắt đầu nghĩ linh tinh gặp nàng cảm xúc lại nếu không đối với nô khôi phong lập tức an ủi ân ta tin tưởng ngươi nhưng coi như ngươi là bị hoan uổng, ngươi cũng hẳn là nói cho ta biết ngươi tại sao phải tại hai điểm thời điểm xuất hiện ở nơi đó trên tay vì sao lại cầm một cái thiết bị dẫn nổ nếu như ngươi không nói, ta cũng không có biện pháp giúp ngươi. Hai chúng ta tin tưởng ngươi là không đủ, ngươi còn cần thuyết phục càng nhiều người. Ta vì cái gì ở nơi đó nghe Ngô Khôi Phong lời nói, Tào Tú Vinh ánh mắt lộ ra rõ ràng mê mang. Ta tại sao phải cầm thiết bị dẫn nổ? Nàng không ngừng mà tái diễn hai câu này, càng nói thanh âm càng nhỏ, càng nói cảm xúc càng cổ quái. Lúc này, một mực trầm mặc không nói lương nôn mở miệng. Hắn nhìn về phía Ngô Khôi Phong, nói đến, ngươi rời đi trước, nàng giao cho ta. Ngô Khôi Phong cũng không nhiều lời cái gì, lập tức đứng dậy, đi ra đồng thời còn không quên đóng cửa lại. lúc này ngoài phòng nhân viên cảnh sát cùng Ngô Khôi Phong nhưng cũng không đi xa mà là mật thiết chú ý trong phòng tình thế phát triển mô đội cái kia lương tiểu ca thật sẽ thuật thôi miên một vị nhân viên cảnh sát nhỏ giọng hỏi hắn mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ cùng nghĩ hoặc người trẻ tuổi kia sẽ thuật thôi miên nghe đồn từ hắn lần thứ nhất lúc xuất hiện liền bắt đầu lưu truyền đừng nói nhiều Ngô Khôi Phong chừng nhân viên cảnh sát một chút không có giải thích nhưng hắn lại biết lương ngôn bản sự nhưng so sánh thuật thôi miên khủng bố hơn nhiều bốn thời khắc này trong phòng lương ngôn đã đưa tay ra đặt tại tảo Tú vinh trên trán. hắn ngũ quan giống như là đột nhiên bị tách ra bình thường toàn bộ thế giới trống giống sau đó trong nháy mắt xuất hiện ở một thế giới khác một cái mơ mơ hồ hồ màu sắc sắc sỡ tào tú vinh thế giới ký ức có hình ảnh bốn lần nữa đi vào tào tú vinh thế giới ký ức lương ngôn lập tức phát hiện chỗ khác biệt kỳ thật đang tra hỏi thất lúc hắn liền đã thử từng tiến vào tào tú vinh thế giới ký ức nhưng mà hắn nhìn thấy chỉ là một mảnh không có chút giá trị hỗn độn liền xem như tiên điên, thế giới ký ức bên trong cũng sẽ xuất hiện vụn vặt một đoạn ký ức hay là các loại thiên mã hành không hình ảnh chỉ có đồ đần ký ức là đủ ngầu không cũng biết không có chút nào hình ảnh hỗn độn cho nên hắn đạt được tào tú vinh đã choáng váng kết luận nhưng bây giờ tình trạng của nàng rõ ràng phát sinh biến hóa trong trí nhớ của nàng xuất hiện hình ảnh nơi này là lương luôn mở ra con mắt nhìn thấy chính là rộn rộn ràng ràng đám người trên trời thái dương tia sáng hốt hoảng chiếu lên trên người không có cảm giác ấm áp nhìn thấy gió lay động ngọc cây lại không cảm giác được không khí lưu động lại quay đầu bốn phía liếc mắt một cái bởi vì vừa mới đi qua cái chỗ kia cho nên lương luôn có thể khẳng định nơi này chính là dòng tiểu thiên ngai nhìn thoáng qua dòng tiểu thiên ngai lớn nhất cao ốc văn phòng bên trên treo mang tính tiêu chí đồng hồ hiện tại là một chút bốn mươi phân hắn tiến nhập một cái ký ức tiết điểm một chút 45 phần, Tào Tú Vinh ký ức. Vận khí không tệ, đây chính là hôm nay nàng ấn tượng xấu nhất hình ảnh. Nhưng bây giờ, trên tay của nàng đã cầm viên kia thiết bị dẫn nổ. Không đúng, thời gian còn cần lùi lại. Lương Luân lấy tay đặt tại bên người trên tường, nhắm mắt lại. Trung quanh hình ảnh cấp tốc lùi lại, toàn bộ thế giới do dự kịch đèn chiếu bình thường cực nhanh từ tại Lương Luân trước mặt lướt qua. Mặc dù bọn chúng phần lớn đều rất mơ hồ, nhưng cũng không ít là rõ ràng. Những cái kia rõ ràng địa phương, chính là Tào Tú Vinh ánh mắt tập trung nhìn về phía địa phương. Mỗi lần gặp được những cái kia dị thường rõ ràng hình ảnh, Lương Luân đều sẽ mở to mắt nhìn một lần. Nhân loại ký ức năng lực rất cường đại, phi thường cường đại. Nhưng trên thực tế người bình thường có thể nhớ đồ vật lại phi thường có hạn. Phần lớn người đều chỉ có thể nhớ ký chính mình tận lực đi nhớ, lại hoặc là để cho mình khắc sâu ấn tượng sự tình. Mà những chuyện khác đều sẽ theo thời gian trôi qua mà dần dần trở nên mơ hồ. Tỉ như một người tiến vào một cái quán ăn, rõ ràng ánh mắt quét qua trong nhà hàng bài biện, nhưng thoáng qua một đoạn thời gian, liền không cách nào lại nhớ tới bàn ăn nhan sắc. Lương luôn muốn nhìn tự nhiên không phải những việc nhỏ không đáng kể kia đồ vật, hắn cần chỉ là cái kia chân chính phạm nhân tin tức. Lùi lại bốn, một phút đồng hồ bốn, ba phút bốn. 5 phút đồng hồ 4, 6 phút, ngừng, chính là chỗ này, Lương nôn tay rời đi vết tượng, lần nữa mở mắt, một cái khỏe miệng mỉm cười nam nhân xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn vươn tay, đưa cho Tào Tú Vinh một cái điều khiển từ xa thứ bình thường, mà tướng mạo của hắn, vừa nhìn thấy hắn bộ dáng Lương nôn, đột nhiên hô hấp trì trệ, trong nháy mắt từ thế giới ký ức bên trong thoát ly, cho Tào Tú Vinh thiết bị dẫn nẩu người lại là, cái kia bạch cố vấn, chương 209, bắt được, chương 209, bắt được ngươi làm gì, ngươi đây là đang phạm tội. tiệm văn phòng phẩm nhân viên cửa hàng tiểu thư căm tức nhìn bạch Nghiên lương cầm chặt lấy cánh tay của hắn không thả bạch nhiên lương bất đắc dĩ nhìn xem nàng không nói gì hắn thử hào hào nói qua muốn điều ra màn hình giám sát nhìn một chút nhưng không thể đạt được người điếm viên này tiểu thư đồng ý cho nên hắn leo tường lúc đầu nghĩ đến trực tiếp leo tường đi cửa sau điều ra thu hình lại nhìn lên đi thần không biết quỷ không hay nhưng bạch Nghiên lương tuyệt đối không nghĩ tới máy tính vậy mà so điện thoại còn phức tạp loạn điểm một trận đằng sau không chỉ có không có điều ra thu hình lại ngược lại đưa tới nhân viên cửa hàng bốn ta là vì cha án bạch nhiên lương nhỏ giọng giải thích nói cha cái gì án. giấy chứng nhận đâu đi được vội vàng không mang không mang chính là không có người tên lừa đảo này tiểu đâu đi cùng ta đi hình thành cục không mang chính là không có bốn cái này quen thuộc lời kịch để bạch Nghiên lương đã lâu nghĩ đến chính mình chợ đạo khi đó hắn bởi vì cảm thấy bài tập ở nhà đơn giản đơn giản đến ngớ ngẩn cho nên không có làm mỗi lần chợ đạo hỏi tới hắn đều nói quên mang mà mỗi lần chợ đạo đều sẽ nói không mang chính là không có viết bốn tiểu điệp ngươi tại lăn tăn cái gì đâu hai người đang khi nói chuyện nhà này tiệm văn phòng phẩm lão bản đi ra bạch tiên sinh Nghe chút thanh âm này, Bạch Nghiên Lương cũng cảm giác được một cố khó tả quái gì, bởi vì người tới chính là tiệm này lão bản, đồng thời cũng là Thủy Ngân chi Dạ lão bản, Tuân vị mạt. Tiệm này lao bản vậy mà cũng là hắn muốn. Bạch Nghiên Lương giật mình, kỳ thật khi nhìn đến đặc biệt nhỏ tặng phẩm lúc, liền nên đoán được là hắn lão bản, ngươi biết tiểu thâu này. Tên là Tiểu Điệp nhân viên cửa hàng liễu lấy Bạch Nghiên Lương nghi ngờ hỏi Tuân vị mạt. Tuân vị mạt để nàng buông lòng tay, cười nói, hiểu lầm, Bạch tiên sinh là bằng hữu ta. Tiểu Điệp bán tín bán nghi nhìn Bạch Nghiên Lương một chút, lại nhìn Tuân vị mạt một chút. Dù sao lão bản mình đều lên tiếng, vậy thì liền tùy tiện các ngươi đi bốn. Bạch tiên sinh, thật là khéo a." Tuân vị mạn cười nói. Bạch Nghiên Lương sửa sang lại một chút y phục của mình, nói ngay vào điểm chính, "Ta có thể xem xét một chút mấy ngày gần đây màn hình giám sát sao?" Nhưng mà lần này, Tuân vị mạn lắc đầu, ấy nay nói, thật có lôi Bạch tiên sinh, kỳ thật tiệm này bên trong giám sát là dạ. Bởi vì là tiệm văn phòng phẩm, cũng không có gì thứ đáng giá, cho nên liền không có thật trang camera." Bạch Nghiên Lương gật gật đầu, loại này phòng tiểu nhân không phòng quân tử sự tình cũng không hiếm thấy. Hắn vừa mới chuẩn bị cáo từ rời đi, chấp nhận được một chiếc điện thoại điện báo người là Đường Quả sư phụ, người nhanh chóng trước bọn hắn nói ngươi là người bị tình nghi hiện tại chính mãn thành bắt ngươi đấy đường quả thanh em rất lớn cũng rất sốt ruột liền ngay cả đứng tại bạch nhiên lương đối diện tuân vị mạn tựa hồ cũng nghe được ánh mắt của hắn quái gì nhìn bạch nhiên lương một chút nhưng cũng không có làm cái gì chuyện gì xảy ra bạch nhiên lương nghe được đường quả cái này không đầu không đôi một câu một lát cũng không có kịp phản ứng người bị tình nghi ta ai nha không còn kịp rồi đều là cái kia tổng cục tới tiểu tử hắn nói ngươi chính là lần này tạc đã phạm nếu như sai hắn liền đối với ngươi dập đầu nhận lầm trực tiếp từ chức không làm hiện tại tất cả mọi người tin hắn muốn tới bắt ngươi tổng cục tới tiểu tử Bạch Nghiên Lương trong đầu xuất hiện cái kia một thân Âu phục màu trắng người trẻ tuổi bộ dáng. Kỳ thật vừa nhìn thấy hắn lúc, Bạch Nghiên Lương đem hắn hiểu 89 phần 10. Tỷ Như hắn mặc dù không có đeo kính, nhưng là cái độ cao cận thị. Lại tỷ Như hắn có rất nhỏ bệnh tích sạch sẽ chứng, không thích cùng người thân thể tiếp xúc. Còn có, lần này tổng cục phái tới người trong, mặc dù trên mặt nổi lấy Ngô Khôi Phong làm chủ, nhưng trên thực tế, hắn hẳn là mới là nhất có quyền nói chuyện cái kia, hoặc là thay cái thuyết pháp, nhất có quyền nói chuyện Ngô Khôi Phong cực kỳ coi trọng ý kiến của hắn. Một người đối với một người khác thái độ như thế nào? Rất lớn trình độ có thể từ nhỏ xíu nôn ngữ tay chân bên trên nhìn ra. Ngô Khôi phong đối với người trẻ tuổi kia, cơ hồ là không giữ lại chút nào tín nhiệm. Hiểu rõ chân tướng sau, Bạch Nghiên Lương biết sự tình phiền thoái. Bất quá, hắn hay là trước hướng đường quả nói một tiếng cảm ơn cảm ơn ngươi, đường quả. Ta không có việc gì, yên tâm đi. Sau đó, Bạch Nghiên Lương cấp tốc cúp điện thoại, hắn nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Mặc dù đường quả là đến thông chi hắn. nhưng bạch nghiên lương cơ hồ có thể khẳng định đường quả điện báo là bị nô khôi phong mấy người ngầm đồng ý bởi vì như vậy bọn hắn liền có thể dùng kỹ thuật thủ đoạn truy tung bạch nghiên lương tín hiệu nơi phát ra thật có lôi ta có một số việc muốn đi trước ấy tuân vị mặt đông nhiên kéo lại bạch nghiên lương cười nói đến bạch tiên sinh tin tưởng ta sao bạch nghiên lương quay đầu nhìn hắn đồng dạng tuân vị Mạt thần sắc nhìn không ra nửa điểm sơ hở tuân tiên sinh biết phiền phức của ta tuân vị Mạc chỉ chỉ lỗ thai của mình kiêu ngạo mà cười cười bị nhân cái gì đều bình thường liền đôi lỗ thai này thính lực so với thường nhân tốt hơn cái một hai lần xem ra hắn quả nhiên nghe được trò chuyện nội dung bất quá cái này cũng giải khai bạch nghiên lương một nỗi nghi hoặc lúc đó hắn cùng hà dĩ ca dư sanh ba người đi thủy ngân chi dạ tìm kiếm mất tích nhậm vô đạo manh mỗi lúc vị này tuổi trẻ lão bản đã từng nâng lên hắn trong lúc vô tình nghe được cái kia thần bí đoạn chỉ nam nhân mà câu phục nâng lên hạ kiều nhai ba chữ lúc đó bạch nghiên lương đem nghi hoặc giấu ở đấy lòng không có nói ra bởi vì quậy ba cùng cái kia nam nhân thần bí chỗ ngồi cách nhau rất xa chỉ cần không phải dùng giống thanh âm là rất khó bị trong lúc vô tình nghe được xem ra tuân lão bản trong lúc vô tình nghe được sự tình so trong tưởng tượng của ta nhiều hơn một chút bạch nghiên lương nhược hữu sợ chỉ nói hiện tại hắn chính miệng thừa nhận tính lực của mình rất xuất chúng, vậy đã nói do hắn đêm đó nghe được cái kia thần bí đoạn chỉ nam nhân cùng nhậm vô đạo nói chuyện phiếm cũng không phải là cử chỉ vô ý, mà là có ý định đang nghe. mà lại hắn cũng không phải chỉ nghe được câu nói kia. bạch nghiên lương tin tưởng, nhậm vô đạo cùng cái kia nam nhân thần bí nói chuyện trời đất toàn bộ nội dung đều bị hắn nghe được nhất thanh nhị sở. nhưng hắn lại giả vờ làm cái gì cũng không biết dáng vẻ ai, nghe được người khác bí mật cũng không phải là một chuyện tốt, bạch tiên sinh, ngươi biết không? hoặc là cũng đừng có biết bất luận bí mật gì, hoặc là liên biết tận khả năng nhiều bí mật, nếu không. sẽ đưa tới họa sát thân mấy chữ cuối cùng, Tuân vị Mạt nói rất nhỏ giọng Bạch tiên sinh có cái gì muốn biết, cũng có thể dùng bí mật đến trao đổi, đương nhiên. Muốn tới thủy ngân chi dạ nói, Tuân vị Mạt hướng hắn nháy nháy mắt làm lần thứ nhất thể nghiệm ưu đãi ta có thể cho Bạch tiên sinh tạm thời cung cấp một cái chỗ ân thân, làm sao bây giờ, Bạch tiên sinh phải tin tưởng ta sao? Bạch Nghiên Lương nhìn xem Tuân vị Mạt, mặc dù lần thứ nhất gặp mặt lúc là hắn biết cái này trẻ tuổi lão bản cũng không đơn giản, nhưng sự tình phát triển hay là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Vị này Tuân lão bản, tựa hồ thật là một vị người thần thông quảng đại. Nhà kia tên là Thủy Ngân Chi Dạ quỷ cũng không giống Hà Dĩ Ca nói như vậy đơn giản. Bất quá cũng đối, nếu quả như thật đơn giản như vậy, cái kia thần bí đoạn chỉ nam nhân như thế nào lại đi địa phương kia nói chuyện. Vừa nghĩ đến đây, Bạch Nghiên Lương ngừng mình muốn lập tức rời đi động tác như vậy, làm phiền ngươi, Tuân lão bản. Tuân vị mạt bật cười lớn, vinh hạnh đã đến. Chương 210, đàm luận. Chương 210, đàm luận ngươi không sao chứ? Nô Khôi Phong nhìn xem tê liệt trên ghế ngồi lưng luôn, lấy hắn bệnh thích sạch sẽ trình độ, nếu như không phải đã không cách nào khống chế thân thể của mình, hắn là tuyệt đối sẽ không cứ như vậy nằm nhồi trên mặt bàn. lương nôn đầu hướng xuống chỗ lấy giờ phút này ngay vậy không nói gì cũng không có ngẩng đầu chỉ là lắc đầu bọn hắn đều ra ngoài bắt người hiện tại nơi này chỉ có ta nghe thấy nô khôi phong nói như vậy sau lương nôn rốt cục chậm rãi ngẩng đầu lên vô luận nhìn thấy bao nhiêu lần nô khôi phong đều khó mà tin tưởng một người vậy mà lại như thế nhanh chóng già yếu hiện tại lương nôn mặc dù đột nhiên nhìn qua hay là bộ dáng kia nhưng hắn khỏe mắt cái chán đã xuất hiện tinh miệng nếp nhăn trên mu bàn tay sở kín cũng khô gậy không ít năng lực của ngươi sử dụng tác dụng phụ lớn như vậy sao nô khôi phong hoàn toàn không cách nào lý giải trên thực tế cho tới bây giờ hắn đều rất khó tin tưởng trên thế giới có siêu năng lực loại vật này tồn tại đương nhiên hắn cũng không hâm mộ dù sao lương ngôn sử dụng năng lực đằng sau thảm trạng hắn đã không phải là lần thứ nhất gặp được loại này trái với sinh vật pháp tắc cấp tốc giải yếu để nô khôi phong thậm chí hoài nghi nếu như lương ngôn tái sử dụng tấp nập một chút hoặc là mỗi lần sử dụng thời gian lâu dài một chút hắn liền sẽ tươi sống chết giả lương ngôn mình ngược lại là cũng không làm sao để ý hô hấp của hắn thoáng có chút ngắn ngủi, cười một cái nói đến còn tốt ăn một chút gì liền bù lại mỗi lần ngươi cũng nói như vậy muốn ăn cái gì nhưng xưa nay đều không nói Chẳng lẽ ngươi lo lắng chúng ta ngại quá đắt? Cũng là vì cha án, coi như đắt đi nữa đồ vật ta cũng có thể nghĩ biện pháp chuẩn bị cho người đến." Nô Khôi Phong nhíu chặt lông mày nhìn xem hắn, Lương Luân quay lại mặt, không nói thêm gì nữa. "Quá đắt? Đó cũng không phải, chỉ là hắn muốn ăn đồ vật. Quá mức kinh thế hai tục không nói cái này, cái kia Bạch Cố vấn đâu, có tin tức sao?" Lương Luân hỏi. Nghe Lương Luân nói đến chuyện này, Nô Khôi Phong chân mày nhíu chặt hơn, điện thoại di động của hắn tín hiệu cuối cùng xuất hiện địa phương là Nam Khu Văn đều Thương Quyển, nhưng là sau này lại đột nhiên biến mất, hiện tại khi trời tối càng thêm khó tìm. Nói đến đây, Nô Khôi Phong hừ lạnh một tiếng. Ừ, cái kia Dương vạn lòng không biết đang suy nghĩ gì cũng dám dùng như thế cái có án của người các người thế hệ này người trẻ tuổi khả năng không nhớ rõ cái tiêu bạch cố vấn từ nhỏ đã không phải người hình lành. 10 năm trước hắn mưu sát thân ca của hắn về sau bị chẩn đoán là phản xã hội rối loạn nhân cách bởi vì tuổi còn nhỏ không có cách nào để tội cho nên hắn bị mang đến bệnh viện tâm thần đằng sau tuổi dậy thì hắn là tại bệnh viện tâm thần vừa qua người như vậy coi như mặt ngoài nhìn qua không có vấn đề gì cả nhưng hắn tinh thần tình huống như thế nào ai có thể biết Nghe ngô khôi phong nói như vậy lương luôn bỗng nhiên đối với Bạch niên lương dâng lên mấy phần hiếu kỳ hắn cười nói vậy ngươi còn dám dùng ta cái này không rõ lai lịch thân phận không rõ người nô khôi phong túi đầu nhìn về phía hắn sắc mặt nghiêm nghị nói ngươi khác biệt mặc dù ngươi mất trí nhớ từng hệ thống bên trong cũng tra không ra thân phận tin tức của ngươi nhưng trạng thái tinh thần của ngươi rất bình thường đả kích tội phạm lúc cũng không chút nào nương tay cũng bởi vì dạng này vạn nhất ta là chăng đâu vạn nhất ta mất trí nhớ trước thật là một cái cùng hung cực các tội phạm đâu nô khôi phong lý do hiển nhiên thuyết phục không già lương ôn, hắn một mực rất nghi hoặc vì cái gì ngô khôi phong như thế tín nhiệm chính mình cũng bởi vì chính mình là hắn từ bờ sông về nô khôi phong lắc đầu nói đến không chỉ có dạng này trọng yếu nhất là trên người ngươi không có mùi vị đó hương vị loại thuyết pháp này ngược lại để lương luôn có chút ngoài ý muốn ân nhất phát rồi tội phạm trên thân đều có thứ mùi đó đó là người điên hương vị nô khôi phong nghiêm túc nói hắn không có chút cảm giác nào chính mình thuyết pháp là cỡ nào duy tâm lương luôn bị hắn làm cho cười ha ha lao nô làm nửa đời người cảnh sát hình sự ngươi liền tin tưởng hương vị loại này mơ hồ đồ vật nô khôi phong trên khuôn mặt nghiêm túc không có bất kỳ biểu lộ gì hắn không cảm thấy cái này có gì đáng cười địa phương hắn xác thực người thấy tại lần thứ nhất gặp bạch nghiên lương lúc hắn liền nhìn nhiều hắn một chút bởi vì hắn cảm giác đến bạch nghiên lương trên thân có một cô dấu cực sâu điên cuồng ý vị loại cảm giác này hắn từng tại một cái cực kỳ đáng sợ liên hoàn sát phạm nhân trên thân cảm nhận được qua có lẽ bạch nghiên lương chính mình cũng đã quýt lãng nhưng ô khôi phong lại gần như có thể khẳng định tại cái kia họ bạch cố vấn nhất âm u lấy lòng phong tàng lấy một người khác bày. hắt xì bạch nghiên lương vừa tới thủy ngân chi dạ cửa ba liền hơi một cái ban đêm là có chút lạnh bạch tiên sinh cần áo có sao tuân vị mặt hỏi bạch nghiên lương khẽ lắc đầu cảm ơn tuân vị mà hảo ý cười nói, khả năng có người tại nhắc tới ta đi. Ha ha, cái tiêu ngược lại là, đêm nay toàn thành cảnh sát hình sự đều sẽ đàm luận ngươi. Tuân Vị Mạt vừa nói, một bên cho mở cửa, cũng đem đóng cửa chiêu bài một lần nữa treo tốt Tuân Tiên Sinh hôm nay không có buồn bán sao? Nhanh đến cuối tháng, hôm nay đi mỗi cái cửa hàng đi một chuyến, quầy rượu liền dứt khoát không có mở cửa. Tốt ta, từ miệng hôn nghe được được đi ra, Tuân Vị Mạt trừ tiệm văn phòng phẩm cùng quầy rượu bên ngoài, tựa hồ còn mở tiệm khác. Tuân Vị Mạt khui rượu đi bên trong đèn, hiện tại cái này an tĩnh trong quán ba trừ hắn cùng Bạch Nhiên Lương, căn bản không có những người khác uống cà phê sao? Bạch Tiên Sinh. Tuân vị mạn cử đi nhấc tay lên cái chén nước sôi để nguội liền tốt. Bạch nghiên lương tùy ý ngồi tại quầy ba bên cạnh, nhìn xem bắt đầu công việc lưu đủ lên Tuân vị mạn. Hôm nay bởi vì không tiếp tục kinh doanh quan hệ, Thủy ngân chi dạ bên trong cũng không có những nhân viên cửa hàng khác. Bạch nghiên lương đột nhiên hỏi đến, Tuân tiên sinh là người địa phương sao? Tuân vị mạn cười nói đến, tính nửa cái đi, phụ thân ta là nghiệp thành người, mẫu thân là kính xuyên thành người, ta theo mẫu thân tại kính xuyên thành lứa lên, năm ngoái mới tới nghiệp thành. Cho người nước sôi để nguội. Vừa nói, Tuân vị mạn liền đã một tay bưng một cái cái chén. Tại bạch niên lương ngồi đối diện xuống tới bạch tiên sinh hẳn là rất ngạc nhiên. Ta tại sao phải giúp ngươi đi? Tuân vị Mạt uống nhẹ một ngụm cà phê, cười nhìn về phía bạch niên lương. Bạch niên lương ngẩng đầu nhìn hắn cười hiếp mắt con mắt, từ trong cổ áo xuất ra một vật bởi vì nó đi. Bạch niên lương mở ra lòng bàn tay, một thanh màu bạc trắng chìa khóa an tĩnh nằm ở nơi đó. Tuân vị Mạt nụ cười trên mặt cứng đờ, hiển nhiên hắn không ngờ rằng, bạch niên lương vậy mà lại trực tiếp như vậy. Nếu như ngươi thật biết rất nhiều bí mật, ngươi chỉ cần trả lời ta một vấn đề, ta liền có thể đem nó trực tiếp tặng cho ngươi. Bạch niên lương nhìn chăm chú lên tuân vị mạt tuân vị mặt trên khuôn mặt lộ ra rõ ràng ý động hắn vô ý thức vớt ve chén cà phê túi đầu suy tư một lát sau đó ngẩng đầu cười một tiếng bạch tiên sinh quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái tốt, xin hỏi bạch Nghiên lương đệ nén chính mình dần dần ra tốc nghịt tìm uống một ngụm xỉ mị rủ thoải mái hơi khô chát chát thiết hầu gàn từng chữ ta muốn biết bạch Nghiên nhân ở nơi nào chương 211 lý luận chương 211, lý luận đêm tối đã đến gần nhưng đêm nay nghiệp thành lại cũng không bình tĩnh cảnh sát toàn thể xuất động không biết tại tìm kiếm cái gì khàn giọng phong phi nhanh lướt qua lâu gian khẽ hở một mực đi lên trong lâu chó giống như là cảm giác được cái gì, đông nhiên dựng lên hai cái lỗ thai, hướng về phía ngoài cửa sổ như bị điên sủa ngỏi mái nhà mây đen dày đặc, không thấy trong sao, nhưng sâu thẳm nghe hồng lấp lóe phía dưới, lại chiếu ra mấy cái đen như mực bóng người chìa khóa. thanh âm âm trầm như là một thanh cương đao từ trên thân sinh sinh thổi qua, làm cho lòng người đấy phát lạnh thất bại. trả lời thanh âm tuổi trẻ mà ưu nhã, có người đang bảo vệ hắn. lá bài, ngươi thật đúng là, không dùng a. H -h -h -h -h -h người này thanh âm tựa như móng tay thổi qua pha lê, để cho người ta toàn thân nổi da gà như vậy ngươi đây, xuất sắc con rối các hạ. Bị hắn xưng là lá bài yêu nhã giọng nam vang lên lần nữa, ha ha ha, ta sẽ thu hoạch đủ nhiều tử vong, cam đoan chúng ta đủ. Con rối thanh âm nụ cười quỷ dị ở trong màn đêm quanh quần con rối, ngươi lần này động tĩnh, huyên náo quá lớn. Lại là thanh âm của một nam nhân làm sao, ngươi muốn mở rộng chính nghĩa sao? Luật sư đại nhân. Con rối thanh âm tràn ngập ác độc cùng trọng trọng, ngươi bắt không nổi ta. Mỗi người, mỗi tấm mặt cũng sẽ là ta đồ chơi, ha ha các bảo bối của ta. Sẽ tại ngày mai cùng ngày kia, theo thứ tự nổ vang. Bùm. Bốn. Thủy Ngân chi dạ hắn chết. Tuân vị mệnh mỏi mở to mắt, đối với Bạch Nghiên Lương nói đến bạch Nghiên lương theo dõi hắn mặt chơ mắt nhìn từng đầu nếp nhăn cực nhanh leo lên trán của hắn hắn đang giả đi tại sao có thể như vậy bạch Nghiên lương mặc dù mặt ngoài bất động thanh sắc nhưng trong nội tâm lại nghĩ đến một người khác đó chính là kỷ niệm nâng lên hứa chi phi nàng nói hứa chi phi lần trước tránh mê tàng nhiệm vụ chấp hành trong quá trình vụ trộm đi vào sau đó thu phục trên người nàng phong ấn có quỷ câu ngọc mà lại nàng đã từng trông thấy hứa chi phi cực nhanh giả đi sau đó tại thu phục quỷ đằng sau lại biến trở về tuổi trẻ nói như vậy vô luận là tuân vị Mạn hay là hứa chi phi đều là đang sử dụng một loại quỷ dị năng lực đằng sau, đột nhiên giả đi. Nói như vậy lời nói, ngay lúc đó Hứa Chi Phi nhất định là sử dụng chính nàng quỷ dị năng lực. Sau đó thân thể cơ năng cấp tốc giảm yếu, dưới sự bất đắc dĩ tiến nhập trong đại lâu tìm tới kỷ niệm, thu phục nàng câu ngọc bên trong quỷ. Là tình huống như thế nào làm cho nàng sử dụng quỷ dị năng lực? Rất tự nhiên, Bạch Nghiên Lương trong đầu xuất hiện cái kia đứng tại trên lầu chót, nhìn xuống bọn hắn người. Vật kia trực tiếp leo lên ở bên ngoài trên tường, giống một con nện bình thường bỏ đi. Chẳng lẽ Hứa Chi Phi chính là cùng nó lên một lần xung đột? Sự tình càng phát ra khó bề phân biệt bốn Bất quá bạch nghiên lương giờ phút này cũng không có dư thừa tâm tư đi suy nghĩ những vấn đề kia hắn nhìn chăm chăm tuân vị mạn đã tựa hồ già mua mười mấy tuổi mặt hỏi tráng niên người thật đã chết rồi tuân vị mạn khẳng định nhẹ gật đầu hắn lần trước sinh mệnh hoạt động cách nay đã có 10 năm mười năm bốn bạch nghiên lương bỗng nhiên đầu óc trống rỗng trong lòng cũng vắng vẻ lúc đầu hắn đã tiếp nhận nghiên nhân tử vong nhưng theo xương mù tập xuất hiện càng ngày càng nhiều chuyện quỷ dị phát sinh bạch nghiên lương dần dần cho là nghiên người hẳn là giả chết hắn như vậy thông minh nhất định là mượn giả chết thoát ly xương mù tập mình rủa giờ phút này chính tàng thân nút ở chỗ nào nhưng bạch nghiên lương cũng biết nếu như nghiên người thật còn sống hắn thời gian rất sớm nên xuất hiện hắn tuyệt đối sẽ không để cho mình bị giam tại trong bệnh viện tâm thần 4. hiện tại theo tuân vị mạt lời nói hết thể nghi vấn đều bị vẽ lên dấu châm tròn bạch nghiên lương không muốn tin tưởng phỏng đoán cũng chứng thực xuống tới nghiên người thật đã chết rồi muốn vậy lần này bạo tạc sự kiện nghiên nhân bút tích là chuyện gì xảy ra bạch nghiên lương cấp tốc lấy ra tấm kia giữ lại khiêu khích lời nói tờ giấy mang một tia hy vọng cuối cùng đưa cho tuân vị mạt có thể xin người. hỗ trợ tìm tới lưu lại mấy chữ này người sao bạch nghiên lương cơ hồ từ trước tới giờ không mở miệng cầu người Nhưng lần này, hắn làm như vậy. Nhưng mà, tuân vị mặt phi thường quả quyết cự tuyệt hắn, không được, ta sẽ chết già Bạch nghiên lương nghe vậy, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, lập tức móc ra một viên màu vàng xâm tiểu linh đang dùng nó bồi thường ngươi, được không? Đây chính là lần trước tránh mê tàng nhiệm vụ lúc kết thúc, hút vào lệ quỷ kia linh đang. Tuân vị mặt ngoại ý muốn nhìn bạch nghiên lương một chút, nhìn về phía linh đang này lúc, hắn rốt cục cười có nó liền dễ làm bốn. Nghiệp thành cảnh cục. vừa lật xem xong bạch nghiên lương sát huynh án quyển tông lương nôn có chút trầm mặc ngồi xuống đối diện với của hắn nô khôi phong nhìn xem hắn đem một phần khác tư liệu đưa tới một cái trong phòng phong bế không có bất kỳ cái gì ngoại lực xâm lấn vết tích không có đánh đấu vết tích nhưng hắn huynh trưởng lại chết oan chết uổng ngươi cảm thấy hắn là thế nào làm được lương nôn tiếp nhận nô khôi phong đưa tới tư liệu phía trên là năm đó viết xuống kết tán phân trận lương nôn phi nhanh nhìn lướt qua cũng không có nhìn kỹ mà là nhìn về hướng nô khôi phong nô đội ngươi tin tưởng trên thế giới này có quỷ sao phương chính nghiêm túc nô khôi phong lập tức lắc đầu nói không có khả năng không có quỷ khoa học căn cứ Khoa học căn cứ sao lương Nôn lẩm bẩm nói, hắn lần nữa nhìn về phía Ngô Khôi phòng đã như vậy, ta liền dùng khoa học phương pháp giải thích một chút. Ngươi hẳn phải biết, vật lý học bên trong có cơ học lượng tử lý luận. Đương Kim giới khoa học liên quan tới cơ học lượng tử phát triển nói lên vấn đề, đã đến một cái làm cho người sợ hãi tình trạng, mà một cái trong đó chính là, làm chúng ta từ đã quan chắc được lượng tử thế giới hiện tượng đến phỏng đoán thế giới hiện thực, chúng ta sẽ phát hiện kỳ thật thế giới hiện thực căn bản lại không tồn tại. Ngô Khôi Phong lập tức nhíu mày, mặc dù hắn trình độ không thấp, nhưng đã thoát ly vụ viện mấy thập niên, ngày thường cũng không quan tâm loại này tin tức, hiện tại đột nhiên nghe lương luôn thuyết đứng lên. cùng thiên thư cơ hồ không có gì khác biệt lương luôn cũng ý thức được ngô khôi phong có chút không thể nào hiểu được liền giải thích nói ngươi có thể hiểu thành lượng tử vi mô phương diện định luật vật lý cùng thế giới vi mô định luật vật lý hoàn toàn khác biệt nói một cách khác có một thế giới khác tồn tại ngô khôi phong chỉ nghe đã hiểu câu nói sau cùng hắn lắc đầu nói đến ngươi đến cùng muốn nói cái gì lương luôn có chút bất đắc dĩ giải thích nói ý thức chính là thế giới của chúng ta tại bị chúng ta quan trắc đến trước đó tất cả đều là lượng tử trạng thái chúng ta quan trắc khiến cho lượng tử trạng thái đổ sụt từ đó tạo thành vật chất lần này ngô khôi phong nghe hiểu Hán trừng to mắt nói không có khả năng, ý thức quyết định vật chất là chủ nghĩa duy tâm, không có khả năng. Làm sao không có khả năng? Lương Nôn cười cười, ta từng làm qua một giả thiết, nếu như thế giới này tất cả đều là do có thể bị ý thức khống chế không thể gặp hạn tròn tạo thành như vậy, bọn chúng liền sẽ căn cứ ý thức của ta, trong nháy mắt hình thành ta trong đầu sinh ra hết thảy, trong đó cũng bao quát ta tự thân. Đội câu nói chuyện, ta có thể nhìn thấy, vĩnh viễn là trong ý thức của ta, cho là khẳng định sẽ có đồ vật. Nếu như ngươi thuyết phục đầu óc của mình tin tưởng thế giới này có quỷ, vậy liệu rằng liền có thể nhìn thấy quỷ đâu? nô khôi phong rốt cuộc hiểu rõ lương nôn ý tứ, nói tới nói lui, hắn cho là bạch nghiên lương bản án, không phải nhân loại cách làm, mà là không thể gặp ủy, tùy tiện viết viết, không cần coi là thật. chương 212 năng lực chương 212 năng lực nghiệp thành cảnh cục giang bác phân cục dạng sáng thu đội trở về nhân viên cảnh sát mỗi cái đều mỏi mệt không chịu nổi, nhưng so với thân thể mệt nhọc, càng làm cho bọn hắn khó chịu là trên tinh thần tra tấn. còn có hai viên tạc đạn, thẳng đến trước mắt mới thôi cũng không có tìm tới bất luận manh mối gì, mà lại. Bạch Nghiên Lương cũng thần bí biến mất, hiện tại ngươi còn cho là hắn là vô tội sao?" Lương Nôn cúi đầu nhìn xem Đường Quả, hỏi hử, không tránh đứng lên chẳng lẽ tùy ý ngươi bắt? Đường Quả nhìn hắn chằm chằm, khí thế tuyệt không rơi vào hạ phong. Lương Nôn nhìn lướt qua nàng tràn đầy tức giận chi sắc mặt, nói đến, "Ngươi không thích hợp làm cảnh sát hình sự." Dứt lời, hắn quay người tiến vào phòng họp, Đường Quả tức giận đến nghiến răng, tự đủ, chờ xem, Bạch trợ đạo khẳng định là hoang uổng. Phòng họp. Nghiệp thành cảnh sát cao tầng hội tụ một đường, từng cái sắc mặt nghiêm túc, mặt mà đủ mày trao dương đội, có tin tức. Lâm Viễn vội vàng tiến đến. đối với khắp phòng người làm như không thấy thẳng đến dương vạn long mà đi tin tức gì dương vạn long mừng rỡ liền vội vàng hỏi không chỉ có là hắn những người còn lại cũng là không sai biệt lắm thần sắc hiện tại tất cả mọi người vô kế khả thi rốt cuộc có người mang đến tin tức tốt chúng ta tra được trước hết nhất tại trên internet thả ra vụ án tin tức người kia đi địa chỉ cũng tra xét hắn tất cả phát biểu liên quan tới ngày mai ngày mốt sẽ liên tiếp dẫn bạo hai viên tạc đạn truyền ôn thế nhưng là hắn thả ra lâm viện hưng phấn mà nói đến tốt dương vạn long nện một phát bàn tay vui mừng quá đỗi đứng lên nói vậy còn chờ gì tìm tới cá nhân hắn tin tức cùng hiện thực địa chỉ trực tiếp đi bắt người Chờ chút, các ngươi chẳng lẽ cho là Phạm Nhân không phải Bạch Niên Lương? Lương luôn quyết đạo hữu, các ngươi có cái nhìn của các ngươi, chúng ta có chúng ta mạnh suy nghĩ, muốn bắt người, các ngươi tổng cục chính mình chụp tới. Dương Vạn Long mặt đen thui, hoàn toàn không cho Lương ngôn mặt mũi dương vạn lòng, ngươi thái độ gì? Nô Khôi Phong bỗng nhiên đứng dậy, thân hình cao lớn đứng tại bay thẳng Dương Vạn Long đi tới, rất có cảm giác gáp bách thái độ gì. Dương Vạn Long không mảy may nhường đất theo dõi hắn, bỗng nhiên chửi ầm lên, cũng bởi vì tiểu tử này một câu, ngươi liền không có chút nào chứng cớ bắt người. Con mẹ nó chứ cũng phải hỏi một chút ngươi thái độ gì? khi như thế nhiều năm cảnh sát hình sự ngươi coi đến trên thân chó đi sao? A, đủ, lương cục vỗ bàn một cái, ngăn lại đối chọi gây gắt hai người đã các ngươi không ai phục hay, vậy liền chia ra làm việc, ai giải quyết vụ án này, ai liền có bản lĩnh đó, một người khác trực tiếp xéo ngay cho ta. Tốt, tốt, Dương Vạn Long cùng Nô Khôi phong hai người lập tức đáp ứng. Dương Vạn Long càng là không chút nào trì hoãn, trực tiếp điểm mấy cái người một nhà, nói đến, cùng lao từ đi, đi bắt người. Là, nghe được trong phòng họp động tĩnh, đường quả không chỉ có không lo, ngược lại vui vẻ không ít, quá tốt rồi. nàng còn tưởng rằng chỉ có tự mình một người tin tưởng bạch trợ đạo nghĩ không ra dương đội cũng chưa từng hoài nghi tới hắn đội trưởng chờ ta một chút ta cũng muốn đi bốn thủy ngân chi dạng bạch Nghiên lương không biết hơn nửa đêm cảnh sát hình sự trong cục cho hắn tranh đến bối bụi giờ phút này hắn chính chờ đợi tuân vị mặt sắp cho ra trả lời mặc dù không phải lần đầu tiên nhưng lại một lần nữa nhìn thấy tuân vị mặt ra đi quá trình bạch Nghiên lương vẫn cảm thấy có chút khó tin cỗ này lực lượng vị dị là cái gì chìa khóa lực lượng sao hắn nhớ kỹ phong tụ tuyết đã từng ám chỉ qua chính nàng sẽ không dễ dàng vận dụng chìa khóa sự thật cũng là như thế cho dù là đến nguy cơ sinh tử trước mắt nhưng chỉ cần còn có lựa chọn khác phong tụ tuyết liền không nguyện ý vận dụng chìa khóa có thể nhìn ra được sử dụng chìa khóa đại giới phi thường nặng nghề. nếu như tuân vị mặt sử dụng chính là chìa khóa lực lượng vậy liền tình huống trước mắt đến xem trong nháy mắt giả yếu mười mấy hai mươi năm đúng là nặng dị thường đại giới bất quá bạch nhiên lương nghi ngờ còn có một điểm nữa nếu như trước mắt là chìa khóa lực lượng vì gì, cái kia rất hiển nhiên mỗi thanh chìa khóa lực lượng là không giống với như vậy nghiên người lưu lại cái chìa khóa này có được lực lượng gì trong khi đang suy nghĩ đã là mặt mũi nhăn nheo tuân vị mặt mở mắt. hắn hiện tại ngay cả tóc màu sắc đều đã mất đi sinh mệnh lực dùng một câu tuổi già sức yếu để hình dung tuyệt đối không quá phận tuân vị mạt lần này nhưng lại chưa cùng trước đó mở dạng lập tức nói ra đáp án hắn quỷ dị nhìn xem bạch nghiên lương từ trên xuống dưới do xét bạch nghiên lương hơi nhướng mày thế nào tuân vị mạt khẽ lắc đầu hô hấp của hắn rất nặng nề trên da thậm chí xuất hiện ra đốm ngồi không thể tưởng tượng nổi ta vừa rồi nhìn thấy lại là ngươi ta bạch nghiên lương chỉ mình nghi ngờ hỏi ân tuân vị mạt xác nhận gật đầu ta nhìn thấy ngươi tại một chỗ phụ viện viết câu nói này bất quá mặc dù bộ dáng là ngươi nhưng ta vừa rồi nhìn kỹ một chút ngươi cùng người kia khí chất hoàn toàn không giống thật sự là có ý tứ bạch Niên lương trong lòng hơi động phụ viện hắn lập tức hỏi là cái nào chỗ phụ viện ngươi biết sao tuân vị mạt lắc đầu ta có thể nhìn thấy đồ vật rất có hạn khả năng là nào đó chỗ học bù trung tâm cũng không nhất định đây chẳng qua là một gian phòng học bố cục ta ngược lại thật ra còn nhớ rõ bạch Nghiên lương nghe vậy túi đầu xuống chầm tư một lát có thể hay không xin ngươi sẽ giúp ta một chuyện bạch nhiên lương nhìn xem tuân vị mạt Tuân vị mặt cười khổ quát tay, Bạch Tiên Sinh, ta cái bộ dáng này, lại sử dụng một lần năng lực trực tiếp liền chết già rồi, thực sự không giúp được ngươi. Ngươi muốn biết ta đều đã cho ngươi đáp án, hiện tại, xin mời thực hiện lời hứa của ngươi đi. Tuân vị mặt mở ra tay trái, nhìn xem Bạch Niên Lương. Bạch Niên Lương túi đầu xuống, nhìn trong tay mình ngân bạch chìa khóa một dạng, trước mắt, nó là hắn cùng Nghiên người ở giữa, duy nhất liên hệ. Nhưng theo Tuân vị mặt lời nói, nghiên người xác thực đã chết, hắn cũng không có nói cho Tuân vị mặt liên quan tới Bạch Niên nhân sự tình, mà lại, Tuân vị mặt cũng không phải nghiệp thành người, xác suất lớn sẽ không biết 10 năm trước trận kia chấn kinh nghiệp thành đại án. cho nên khi tuân vị mạt mở miệng nói ra bạch niên tính mạng con người hoạt động đỉnh chỉ tại 10 năm trước lúc bạch niên lương liền biết hắn nói là sự thật cho nên nó đã vô dụng dù là nó lại thần dị đối với bạch niên lương mà nói cũng vô ích bạch niên lương không nói một lời quan sát chìa khóa một lát đưa nó nhẹ nhàng bỏ vào tuân vị mạt lòng bàn tay tại chìa khóa triệt để vào tay đằng sau tuân vị mạt rốt cục lộ ra ý cười bạch tiên sinh quả nhiên là nói lời giữ lời người bạch niên lương nhìn hắn một cái nói đến ân dù sao ta không muốn ăn súng tuân vị mạt sắc mặt cứng nở có chút cười xấu hổ cười cùng lúc đó hắn cũng buông lòng ra dưới quầy cầm súng lục tay phải bạch tiên sinh làm sao biết ta đề nghị tuân lao bản lần sau không cần bày ra nhiều như vậy phản quang bình diệu tại sau lương chiến kệ nó đem ngươi bên dưới quậy ba động tác phản chiếu nhất thanh nhị sở tuân vị mặt càng phát ra xấu hổ ngay cả đạt được chìa khóa tâm tình kích động đều hòa tan không ít tuân lão bản bạch nghiên lương nhìn xem tuân vị mặt thế nào bạch tiên sinh ta hy vọng ngươi có thể cùng ta cùng đi tìm chỗ kia phụ viện bạch nghiên lương nghiêm túc nói vì cái gì nơi đó có cái gì đối với ngươi vật rất trọng yếu sao tuân vị mặt nghi ngờ hỏi bạch nghiên lương lắc đầu hắn nhìn chăm chú bảy ở trên quảy ba khiêu khích tờ giấy. nói đến, chỗ kia phụ viện bị chôn xuống tạc đạn. Chương 213, điện báo. Chương 213, điện báo đêm kia. Dư xanh ngồi bên cửa sổ, nhìn xem Nhậm Vô Đạo lái vào ga ra từng ngầm Hắn rốt cục trở về Kaka, lại đi cùng bằng hưu gặp mặt sao? Ân. Trong thư phòng, Nhậm Vô Đạo uống một ngụm cà phê, cười nhìn về phía Dư San, Kaka người bạn kia rất có bạn sự, nói không chừng hắn có thể triệt để chữa cho tốt bệnh của ngươi. Chữa cho tốt? Bệnh của ta sao? dư sanh an tĩnh ngồi tại trên xe lăn nhìn xem thái độ ôn hòa nhậm vô đạo đồng dạng lý do thoái thác nàng đã nghe qua rất nhiều rất nhiều lần nhưng mỗi một lần hoặc là lừa đảo hoặc là cũng chỉ là một cái nói mạnh miệng người lúc đầu lấy nhậm vô đạo đầu góc hắn là tuyệt sẽ không bị lừa gạt nhưng chỉ cần quan hệ đến dư sanh bệnh tình hắn liền sẽ mất đi vốn có phán đoán cái kia tốt ta có thể gặp gặp hắn sao dư sanh cười hỏi cái này nhậm vô đạo bông xuống chén cà phê nói ân để cho ta ngấm lại nghĩ tới đây liền không có đoạn dưới nhậm vô đạo tựa hồ đắm chìm đến sách trong tay bạn trong thế giới hoàn toàn quên chuyện này dư xanh chuyển động xe lăn lạng yên rời đi thư phòng lúc này nàng để lên bàn điện thoại bỗng nhiên văng lên là một cái mã số xa lạ dư xanh cầm điện thoại di động lên phóng tới bên hai hỏi người tốt vị nào dư xanh dư tiểu thư sao điện thoại đối diện chuyển đến thanh âm để dư xanh nhíu mày bé nhọn trói thai ngữ liệu quỷ dị đối phương tựa hồ dùng cái gì phần mềm tận lực cải biến thanh âm cái này khiến dư xanh nghe rất là khó chịu bất quá dư xanh lại nhạy cảm cảm rất được thanh âm này bên trong không có bất kỳ cái gì cảm xúc thiện ý ác ý định ý không có cái gì ân xin hỏi ngươi là ca ca ngươi tại bên cạnh ngươi sao ân dư xanh kinh ngạc hỏi ngươi là muốn tìm ta ca ca sao không ta có rất trọng yếu liên quan tới ngươi sự tình phải nói cho ngươi nếu như ca ca ngươi ở bên người liền lập tức rời đi hắn tìm một chỗ an tĩnh chuyện này quan hệ tính mạng của ngươi ta tính mệnh điện thoại di động thanh âm quá mức quỷ dị ngữ điệu cũng rất kỳ quái để dư xanh không khỏi nổi ra gà lên nhưng đối phương trong miệng nói nhưng lại khơi gợi lên dư xanh đủ nhiều chú ý thế là nàng thôi động xe lăn đi vào ban công đóng cửa sổ lại nhỏ giọng hỏi ngươi nói đi là chuyện gì Hắn không ở bên người ngươi đi. Ân. Không tại. Rất tốt. Cái kia quỷ dị thanh âm tựa hồ cười cười trước tiên ta hỏi ngươi một câu, ngươi hẳn là, là muốn sống sót, thậm chí đứng lên đi. Nghe được câu này, Dư xanh Tâm bỗng nhiên nhảy một cái, lập tức hỏi, ngươi đến cùng là ai? Hắc hắc, ngươi không cần biết. Thân phận của ta, cùng ta phải nói cho ngươi sự tình, hoàn toàn không liên quan. Cái kia đổi giọng thanh âm tựa hồ rất đắc ý ngươi cải biến thanh âm, là sợ ta nhận ra ngươi đến, ngươi là người ta gặp qua. Bởi vì chân không tiện, ta vòng xã giao rất hẹp, duy nhất mấy cái trong bằng hữu, ngươi phái tử thói quen cũng không giống các nàng. Ngươi là xương mù tập bên trong ai? Dư Xanh lần nữa hỏi. Điện thoại đầu kia trầm mặc một lát, lập tức cười nói, ngươi rất không tệ, cho nên ngươi không có lý do nhìn không ra, Bạch Niên Lương có vấn đề, hắn căn bản cũng không có biểu lộ, không, là không có tình cảm. Tận mấy đôi nữ nhân con mắt đều cuốn ở trên người hắn, nhưng hắn lại thở ơ, ngươi biết? Tại sao không? Dư Xanh bỗng nhiên có chút tức giận, nàng quát khẽ nói, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Còn như vậy ta liền cúp điện thoại. Hắc hắc, ngươi sẽ không treo, ngươi cúp điện thoại, liền sẽ không có cơ hội đứng lên, không có cơ hội sống sót, lại càng không có cơ hội. cùng bạch nghiên lương cùng rời đi sương ngủ tập dư xanh khẽ giật mình nàng ngắm nhìn bầu trời đêm đen như mực đông nhiên trở mặt lại mặc dù không muốn thừa nhận nhưng nàng tự mình biết đối phương nói chúng nàng tâm sự ngươi có biện pháp đương nhiên ta chính là vì thế mới cho ngươi gọi cú điện thoại này cho nên chúng ta tới làm giao dịch đi điện thoại đối diện ngữ điệu quỷ dị khó nghe nhưng lại rõ ràng tiến vào dư xanh trong hai giống một đầu không ngừng phun lưới độc xà mê hoặc lấy nàng tiến lên ngươi muốn làm cái gì giao dịch rất đơn giản ngươi chỉ cần giúp ta từ bạch nghiên lương trên thân lấy một kiện đồ vật không được đối phương vừa dứt lời Dư Xanh liền đã cự tuyệt hắn không, hãy nghe ta nói hết, ta muốn chỉ là một thanh chìa khóa, chìa khóa. Dư Xanh bị đối phương làm cho có chút ngượng, trăm phương ngàn kế liền vì một chiếc chìa khóa, chẳng lẽ Bạch Nhiên Lương chìa khóa có cái gì chỗ đặc thù? Không, đối phương nếu quả như thật giống hắn nói như vậy thần thông quảng đại, vì cái gì không trực tiếp đi tìm Bạch niên Lương phiền phức, cưỡng ép cướp đi hắn chìa khóa? Nguyên nhân lớn nhất chính là hắn căn bản làm không được, hắn có lẽ đã làm ra qua cưỡng ép cướp đi chìa khóa một loại sự tình, nhưng hắn thất bại tin tưởng ta. Người lấy đi chiếc chìa khóa kia không chỉ có đối với Bạch Nghiên Lương không có bất kỳ cái gì nguy hại, ngược lại là đang trợ giúp hắn, mà lại, để báo đáp lại, ta trước tiên có thể giải quyết chân ngươi chân vấn đề, để cho ngươi có thể thoát khỏi xe lăn, đứng lên đi gặp hắn, thế nào? Tút tút tút điện thoại đã dập máy. Dư Sanh không có tiếp tục nghe tiếp, không phải là bởi vì nàng đã nhận ra bấy dập, mà là nàng đã nhanh bị người kia lý do thoái thác nói đến tâm động đứng lên. Sống sót cùng hắn, cùng một chỗ sống sót. Dư xanh trong mắt tràn đầy mê mang, thời khắc này nàng tâm loạn như ma, đúng là không biết nên như thế nào đi làm đúng lúc này. Điện thoại di động của nàng sáng lên, cái kia mã số xa lạ, đúng là phát một đầu tin nhắn tới. Dư Xanh vừa định xóa bỏ, cũng đem hắn kéo vào số đen, nhưng con mắt trong lúc vô tình nhìn thấy trong tin nhắn ngắn chữ đằng sau, tay của nàng trần chờ sáu. Nam khu phụ viện. Tuân Vị mặt lái xe, đã trở bạch nghiên lương vòng vo hai chỗ phụ viện. Rời đi thủy ngân chi dạ lúc, hắn nuốt vào viên kia màu vàng sấm linh đang, Hiện tại hắn bề ngoài đã khôi phục tuổi trẻ bạch tiên sinh. Ta cảm thấy ta nhìn thấy hình ảnh kia bên trong, phòng học bố cục hẳn không phải là phụ viện, càng giống là quý tộc phụ viện. Tuân Vị Mạt nghĩ nghĩ sau, nghiêm túc nói, phụ viện. bạch Nghiên lương nhắm mắt lại trong đầu hiện lên toàn bộ nghiệp thành thành khu địa đồ quý tộc phụ viện lời nói nghiệp thành hết thể có 8 chỗ trong đó nam khu một chỗ di vợ khu 3 chỗ mà khác bốn chỗ đều tại ngoại ô phụ cận cái tia đi trước nam khu phong viên phụ viện đi bạch Nghiên lương nói đến tuân bị mặt nhẹ gật đầu vừa lái xe một bên ghé mắt nhìn bạch Niên lương một chút nói đến bạch tiên sinh tuân Mộ rất ngạc nhiên coi như có trôn tạc đạn cũng cùng bạch tiên sinh quan hệ không lớn đi bạch Niên lương không có nhìn hắn mà là quay đầu nhìn về hướng ngoài cửa sổ, có mấy lời hắn một mực không đối bất kỳ kẻ nào nói qua kỳ thật vô luận là tại xương mù tập trung giúp người hay là tại trong hiện thực hết sức phá án đối với hắn tự thân mà nói đều là không quan hệ đau khổ sự tình hoặc là nói là tốt làm ác bạch nhiên lương danh giới cuối cùng kỳ thật rất mơ hồ mặc dù hắn biết thiện ác đen trắng biết không phải là đúng sai nhưng nếu quả thật muốn hắn làm ác lời nói bạch nhiên lương cũng sẽ không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng hắn thời gian rất sớm liền hiểu rõ chính mình điểm này cho nên hắn dùng một cái khác tiêu chuẩn một mực yêu cầu lấy chính mình tất cả làm việc chuẩn tắc cũng tận lực tại hướng hắn dựa sát vào người kia chính là bạch nhiên người tựa như lần này cũng là hắn đánh giá nghiên người biết được việc này phản ứng sau, làm ra hành động. Hắn chỉ là vụ về bắt trước nghiên người thôi. Trước đó ngắt mạng, dùng di động truyền, không có sắp chữ, hiện tại dùng máy tính một lần nữa đẩy một chút bản, xin lỗi mọi người chương 214. Cấp 3. Chương 214, cấp 3. Ban đêm hôm ấy, Bạch Nghiên Lương cùng Tuân Vị Mạt chạy bảy chỗ phụ viện, đều không có phát hiện Tuân Vị Mạt nhìn thấy trong tấm hình bệnh biện. Nhưng giờ phút này trời đã sáng, một khi phụ viện bắt đầu lên lớp, tính nguy hiểm sẽ đột nhiên lên cao rất nhiều chỉ còn Giang Bắc Bội phụ viện. Tuân Vị Mạt cùng Bạch Nghiên Lương đứng tại chỗ này, phụ viện cửa ra vào, ngay tại vừa rồi, bọn hắn bị môn vệ ngăn cản, cấm chỉ tiến vào. Mặc dù cửa chính vào không được, nhưng Bạch Nghiên Lương còn có biện pháp khác đi theo ta. Tại Bạch Nghiên Lương dẫn đầu xuống, hai người tới mặt bên tường vây bên cạnh, gỡ ra cuốn quanh bụi cỏ cùng cành lá sau, một cái tường động xuất hiện ở trước mắt. Tuân Vị Mạt ngạc nhiên nhìn xem hang động này, Bạch tiên sinh trước kia là chỗ này phụ viện học viên sao? Bạch Nghiên Lương lắc đầu, một bên không người chui vào, một bên nói đến, ta trước kia tới qua nơi này. Đúng vậy, nơi này chính là Dương nhất nhất liền đọc phụ viện. Dương Vạn Long nữ nhi lập tức liền muốn huấn luyện thi dương nhất nhất. Nói đến, hắn đã có một đoạn thời gian không cùng nàng liên hệ đang khi nói chuyện, hai người âm thầm vào phụ viện. Giờ phút này bọn hắn quang minh chính đại đi tại trên thao trường, hai người đều rất rõ ràng, loại thời điểm này hành vi càng hẹn mọn, ngược lại càng khả nghi đi vào lầu dạy học sau. Tuân vị mạt xuyên thấu qua cửa sổ hướng trong phòng học nhìn thoáng qua, khi nhìn đến đặc thù trong phòng bày biện sau, Tuân vị mặt lập tức xác định, hắn nhìn thấy hình ảnh chính là huấn luyện phụ viện tuyệt đối sẽ không sai, chỉ có chỗ này phụ viện bục giảng sàn nhà là làm bằng gỗ, chính là chỗ này. hai người đang khi nói chuyện đã thấy một người trung niên nam nhân ôm một cái khả nghi thùng giấy từ một bên đi ngang qua, cơ hội là đồng thời, bạch nghiên lương cùng tuân vị mặt đồng thời xuất thủ, bạch nghiên lương bắt lấy nam nhân trung niên hai tay, tuân vị mặt khóa lại nam nhân trung niên cổ hở người, các ngươi là ai, muốn làm gì? nam nhân trung niên lập tức dọa đến mặt như màu đất, tay của hắn một mực lại run rẩy, bạch nghiên lương không thể không một bên dùng ánh mắt uy hiếp cảnh cáo hắn, một bên chính mình tiếp nhận thùng giấy đây là vật gì, từ lâu tới, bạch nghiên lương lạnh giọng hỏi, nam nhân trung niên trên lăn ra mồ hôi mịt, liếm môi một cái đến, không, không biết. sáng sớm đến một lần nó liền đặt ở phòng giáo vụ trên bệ cửa sổ ta ớn có thể là có người trong lúc vô tình rơi xuống cho nên chuẩn bị đem nó ôm đến phòng gác cửa đi dán một phần vật bị mất mời nhận rất hợp tình hợp lý thuyết pháp bạch niên lương cùng tuân vị mặt trao đổi một ánh mắt vung lỏng ra trung niên nam nhân này nam nhân trung niên một thoát thân liền vớt vớt cổ của mình sắc mặt hoảng sợ chỉ vào bạch nghiên lương cùng tuân vị mạt các người đến cùng là ai đây là đồ đạc của các ngươi bạch niên lương cùng tuân vị mạt lại không không để ý đến hắn hai người nhẹ nhàng bưng lấy thùng giấy đem nó vững vàng yên lặng đặt ở trên mặt đất nhưng mà nghiêng thai dán đi lên. cẩn thận nghe bên trong có hay không thanh âm không có âm thanh mở ra nhìn xem tuân vị mặt nói đến bạch nghiên lương nhẹ gật đầu đồng thời hắn nghiêng đầu nhìn về phía nam tử trung niên nói đến đi phòng quảng bá liền nói tiến hành địa chấn diễn tập hiện tại đối với tất cả nhân viên tiến hành khẩn cấp sơ tán hiểu chưa nam nhân trung niên thân phận kỳ thật chính là tiếp nhận lý đức cường tân nhiệm trợ đạo giờ phút này ngay vậy hắn cũng lập tức cảm thấy bầu không khí không thích hợp giống như thùng giấy kia bên trong chứa cái gì thứ rất đáng sợ nhưng hắn cũng không có khả năng dạng này liền tin tưởng bạch nghiên lương lời nói cái này đây rốt cuộc là thứ gì bạch nghiên lương quét mắt nhìn hắn một cái chậm rãi mở ra thùng giấy nam nhân trung niên con người co rụt lại tin năng lượng mặt trời mạch điện nhan sắc khác nhau tuyến đường một cái thường xuyên tại trong tác phẩm truyền hình điện ảnh có thể nghe được danh từ nhảy vào trong đầu của hắn tạc đạn mặc dù trước mắt đến xem tạc đạn này chế tắc tương đương đơn sơ tựa như một cái vội vàng chế ra bán thành phẩm nhưng tạc đạn chính là tạc đạn dù là nhìn qua uy lực tại nhỏ cũng không thể để nó tồn tại ở sân trường bên trong nam nhân trung niên sắc mặt chấp nhận lập tức liền muốn báo cảnh tuân vị mặt vừa định ngăn cản hắn báo động lại bị bạch Niên lương đưa tay ngăn trở để hắn báo động đi Trong cục cảnh sát, Ngô Khôi Phong lập tức thu vào tin tức, nhưng tin tức này để hắn vừa mừng vừa sợ. Vui chính là rốt cuộc tìm được viên thứ hai tạc đạn, kinh hãi là cái này viên thứ hai tạc đạn, vậy mà tại Giang Bắc Bồi huân phụ viện. Nơi đó đều là tuổi trẻ học viên a, nếu như phát sinh cùng dòng tiểu thiên nhai không sai biệt lắm quy mô bạo tạc, vậy cái này một nhóm nghiệp thành quan viên. Tất cả đều phải làm chấm dứt tổng đội thành viên, mang lên hủy đi đạn công cụ, lập tức xuất phát. Ngô Khôi Phong còn bảo lưu lấy lôi lệ phong hành tác phong là. Cho nên nhân viên cảnh sát đều sắc mặt nghiêm nghị hồi đáp. Chỉ có Lương Luân, hắn tựa hồ có chút mơ hồ bất an, nhưng lại không biết cô này bất an đến từ chỗ nào 4 nam khu học phủ thông qua mạng lưới tin tức phân biệt dương vạn long một đoàn người rốt cục bắt lấy tên kia tại trên mạng phát biểu người hiểm nghi bắt được hắn lúc hắn chính bệnh lên hai lượng chân tại trong ký túc xá dùng laptop lên mạng phụ viện người phụ trách sắc mặt phi thường khó coi nếu quả thật cùng nhau tra ra thật là tên học viên này chế tạo tạc đạn lời nói cái kia không thể nghi ngờ sẽ cho nghiệp thành học phủ mang đến mánh liệt ảnh hưởng trái chiều nguyễn giáo trưởng các ngươi chỗ này phụ trong viện còn có bao nhiêu người biết được chế tác đạn dương vạn long nắm còn tại không ngừng rẽ người nghi vai hỏi vị hiệu trưởng này tóc hoa râm sắc mặt tái nhật nói rất nhiều rất nhiều chúng ta lý công phụ viện lấy phát triển khoa học kỹ thuật là sứ mệnh mở chuyên nghiệp tỷ như phi hành khí thiết kế vật liệu vật lý cùng hóa học hệ thống vũ khí cùng phát xạ công trình đặc trủng nguồn năng lượng công trình cùng khói lửa kỹ thuật những này chuyên nghiệp thầy trò đều có thể chế tác tạc đạn dương vạn long nghe vậy nếu chặt lông mày hắn nhìn thoáng qua chính mình nắm bước tên học viên này nguy hiểm như vậy kỹ thuật dạy cho tam quan không chính xác người thật chính xác sao bốn nói hai cái khác tạc đạn ngươi gắn ở chỗ nào rồi dương vạn long trừng mắt bắt hắn lại bả vai tay đột nhiên dùng sức trẻ tuổi học viên lập tức đau ra nước mắt nhưng bị là. Hắn bỗng nhiên đình chỉ dãy ruộng, cả người khí chất cũng đột nhiên cải biến. Trên mặt của hắn lộ ra quỷ dị mỉm cười, nói đến, "Muốn biết sao? Nếu có thể, để cho ta nhìn một chút thời gian ta sẽ nói cho các ngươi biết." Yêu cầu này cũng không quá phận, Dương Vạn Long lập tức liền thỏa mãn hắn. Hắn nâng lên tay trái, nhìn thoáng qua trên đồng hồ thời gian, nói đến, "Hiện tại là sáng sớm 8h23." Tiếp lấy, Dương Vạn Long lại nhìn chằm chằm nam nhân này, nói ra phía dưới hai viên tạc đạn sắp đặt địa điểm, ngươi có thể sẽ bị phán đến nhẹ một chút. Câu nói này không hề nghi ngờ là đang lừa người, người hiềm nghi không tin, dương Vạn Long chính mình cũng không tin. tạo thành thảm trọng như vậy thương vong lần này vụ án tội phạm chỉ có một cái hạ tràng đó chính là chết đang nghe dương vạn long nói ra hiện tại thời điểm đằng sau tên nam sinh này cười đến càng sán lạc nhanh nhanh lập tức tới ngay lập tức con gái của ngươi liền phải chết nam sinh nhìn chằm chằm dương vạn long trong mắt lộ ra làm cho người kinh khủng ác ý nhưng mà sau một khắc hắn lại đột nhiên thân thể mềm nún hôn mê bất tỉnh dương vạn long sắc mặt manh liệt biến hắn bắt lại nam học viên cổ áo giận dữ hét vương bắt đản ngươi vậy mà tại huấn luyện phụ viện an tạc đạn nhưng mà vô luận hắn làm sao giống nam học viên đều không có tỉnh táo lại Lâm Viễn đã nhận ra không đúng, tiến lên sờ lên cổ của hắn động mạch, lại thăm dò hơi thở, sắc mặt cũng là biến đổi hắn chết. Chương 215. Rỡ bỏ. Chương 215, rỡ bỏ sẽ hủy đi tạc đạn sao? Bạch Nghiên Lương nhìn xem Tuân Vị Mạt, hỏi một câu. Tuân Vị Mạt lắc đầu, đây cũng không phải người bình thường có thể tiếp xúc đến đồ vật. Lần này, Bạch Nghiên Lương cũng thúc thủ vô sách, mặc dù hắn đã từng cũng đối tạc đạn cảm thấy rất hứng thú, dù sao có thể dùng đến nổ tung bệnh viện tâm thần tưởng, nhưng cũng tiếp chính là bệnh viện cũng không có cho hắn cung cấp tương quan thư tịch. Hai người nhìn xem tạc đạn này, im lặng im lặng. Rất nhanh phụ trong viện liền vang lên phát thanh địa chấn thông báo khẩn cấp sơ tán tất cả thầy trò lập tức rời đi phụ viện tại tất cả rõ rệt chợ đạo dẫn đầu xuống các học viên đều đâu vào đấy đi ra phòng học đại bộ phận đều mang một mặt hưng phấn dù sao đột nhiên làm diễn tập mang ý nghĩa không lên lớp mang ý nghĩa có thể đi bên ngoài canh trường. bất quá các học viên đi ngang qua hành lang lúc đều lấy mắt tò mò nhìn về hướng nửa ngồi trên mặt đất bạch nhiên lương cùng tuân vị mạn, bọn hắn nhìn chằm chằm một cái thùng giấy làm gì chẳng lẽ bên trong có mèo hoang sao Dương Nhất Nhất cũng theo các bạn học xuống, khi nàng đi theo tầm mắt của mọi người nhìn về phía cái kia ngồi chồm hồm trên mặt đất người lúc, không khỏi mở to hai mắt nhìn đó là Bạch Nghiên Lương. Kỳ thật cho tới bây giờ, Dương Nhất Nhất cũng còn coi là Bạch Nghiên Lương là cảnh sát nội ứng, thi hành một chút không cách nào ra ánh sáng nhiệm vụ. Cho nên, vì không quấy rầy đến Bạch Nghiên Lương, nàng vẫn cố nén lấy hiếu kỳ không có liên hệ hắn. Trong khoảng thời gian này đi qua, Bạch Nghiên Lương cả người đột nhiên liền biến mất tại nàng trong sinh hoạt, tựa như hắn đột nhiên lúc xuất hiện một dạng. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, sẽ ở dưới loại tình huống này nhìn thấy Bạch Nghiên Lương. Hắn đây là đang làm gì? Còn tại chấp hành nhiệm vụ sao? Dương Nhất Nhất hơi nghi hoặc một chút, nàng nhìn xem gò má của hắn, tại trong ấn tượng của nàng, Bạch Nghiên Lương chưa bao giờ lộ ra qua khổ như vậy buồn bực thân sắc. Xem ra chuyện lần này phi thường khó giải quyết, Xác thực rất khó giải quyết. Bạch Nghiên Lương cảm thấy mình quá vô dụng, ngay cả cái tạc đạn cũng sẽ không hủy đi. Tuân vị mạn cũng cau mày thở dài một hơi, đi thôi, cảnh sát hình sự nhanh đến, tác đạn này hay là giao cho bọn hắn xử lý đi. Bạch Nghiên Lương gật gật đầu, vừa mới chuẩn bị đứng dậy rời đi, đột nhiên trong não linh quang lóe lên. Không đúng, không đúng. Đi, ta biết nơi nào có vấn đề. Tuân vị mạn nghi ngờ nhìn hắn một cái, nhưng không nói gì thêm, tranh thủ thời gian đi theo bốn. Bạch nghiên lương cùng Tuân vị mạn chân trước mới từ tường động chui ra đi. Cửa chính chỗ võ trang đầy đủ Nô khôi phong bọn người liền chạy đến phong tỏa hiện trường, kéo dây cảnh giới, sơ tán chung quanh 200 m mét bên trong tất cả đám người. Là Nô khôi phong một đường chạy vội xông về chợ đạo nói cho hắn biết vị trí, toàn bộ phụ viện đã không có một ai. Hắn cùng một nhóm nhân viên cảnh sát lập tức liền thấy được cái kia để dưới đất thùng giấy, khởi động điện tử máy yếu nhau trang bị, che đậy tất cả tín hiệu. Nô khôi phong một bên chỉ huy một bên ngồi người xuống, cẩn thận quan sát tạc đạc kia. Nhân viên cảnh sát dùng ít ánh sáng đập xuống thấu thị chụp ảnh, đem tấm hình cho Ngô Khôi Phong. Ngô Khôi Phong vẹn vẹn nhìn lướt qua, liền lập tức đổi sắc mặt đây là: phi thường cao cấp tạc đạn chủng loại thế nào? Lương Nôn cũng cùng theo vào, mặc dù Ngô Khôi Phong mãnh liệt yêu cầu hắn ngay tại bên ngoài trở lấy, nhưng hắn hay là tiện đến. Ngô Khôi Phong trong mày nói đến: tạc đạn này rất khó dỡ bỏ, cao thủ chế tác. Ân. Ngô Khôi Phong nhẹ gật đầu, một bên cẩn thận từng ly từng tí nằm xuống quan sát tuyến đường, một bên nói đến: bình thường dẫn bạo trang bị là ngòi nổ, thuốc nổ, đồng hồ báo thức, hoặc là thông qua thiết bị dẫn nổ tín hiệu điều khiển. Nhưng loại tạc đạn này là thông qua nhiệt độ dẫn bạo. Nhìn thấy khối này tin năng lượng mặt trời tấm sao, Nô Khôi Phong chỉ vào khối kia dễ thấy tin năng lượng mặt trời tấm. Bên trong có định thời gian mạch điện cùng ánh sáng mẫn điện trở. Phạm Nhân chỉ cần ở buổi tối để đặt tốt nó, sau đó liền có thể an tâm rời đi. Các loại mặt trời mọc ánh mặt trời chiếu đến tấm tin bên trên, nhiệt độ lên cao liền sẽ tự động dẫn bạo tạc đạn. Lương Luân cũng cảm thấy tạc đạn này khó giải quyết, hắn hỏi, nếu như là nhiệt độ, hẳn là có một cái dẫn bạo điểm đi. Nô Khôi Phong lắc đầu, cái này dẫn bạo điểm, chỉ có chế tạo nó người biết. hiện tại tạc đạn này cứ như vậy bày biện nơi này đã một hồi lâu ai cũng không biết tạc đạn này lúc nào sẽ bạo tạc trừ nô khôi phong bên ngoài tất cả mọi người đứng tại chỗ thở mạnh cũng không dám lương luôn nhìn hắn một cái hỏi có năm chắc không nô khôi phong không có trả lời hắn mà là quay đầu hướng nhân viên cảnh sát muốn tới sắp xếp bạo công cụ tất cả mọi người ra ngoài thanh âm của hắn rất nghiêm khắc mang theo đặc thù không thể nghi ngờ người cũng là nô khôi phong nhìn về hướng lương luôn chúng nhân viên cảnh sát hai mặt nhìn nhau tại cái thứ nhất nghe theo mệnh lệnh sau khi rời đi tất cả mọi người đi theo rời đi lầu dạy học ra ngoài đây là mệnh lệnh Nô Khôi Phong nhìn chằm chằm Lương ngôn tuyết đến, Lương ngôn quét mắt nhìn hắn một cái, từ tay trang trong túi áo trên rút ra xuề tay ra khăn, chậm rãi trải trên mặt đất, quỳ một gối xuống xuống dưới, thu hồi ngươi bộ kia, ta cũng không phải thuộc hạ của ngươi. Nô Khôi Phong chân mày liễu chặt hơn, loại hình này tạc đạn ta không có dỡ bỏ kinh nghiệm, ta cũng chỉ nghe qua liên quan tới nó dỡ bỏ thất bại án lệ. Tranh thủ thời gian hủy đi đi, lại nói tiếp nó liền nên nổ. Lương ngôn không chỉ có bất vi sở động, trên mặt còn ra hiện một tia không kiên nhẫn. Nô Khôi Phong rốt cục không còn khuyên hắn, hắn nắm một cái cái kìm, chuẩn bị phá hư tạc đạn kháng điện động đường. Nô khôi Phong động tác cực kỳ chậm chạp. cẩn thận chỉ là một cái nho nhỏ đem cái kìm luồn vào thùng giấy động tác đều để hắn cái chán xuất mồ hôi phía sau lưng cũng ướt đẫm lương luôn cũng nhí thở hắn đã mất đi ký ức nhưng không có mất đi trí tuệ trước mắt đã có trong trí nhớ hắn còn không có trải qua loại này sinh tử treo ở một đường ở giữa hiểm cảnh giác nô khôi phong ngón tay vừa dùng lực cái kìm lập tức bẻ gãy một cây bạch tuyến thời gian phảng phất dừng lại nô khôi phong đưa tay từ trong thùng giấy rụt trở về xoa xoa mồ hôi trên trán nói ra bước đầu tiên thành công nhưng mà tiếng nói của hắn chưa rơi trong thùng giấy một trận ánh lửa sáng lên tác đạn nổ tung 4. Bạch tiên sinh, vì cái gì người đột nhiên bước xuống tạc đạn kia? Tuân Vị Mạt vừa lái xe, vừa không hiểu hỏi. Hắn thấy, Bạch Nghiên Lương có chút lạn hảo nhân ý tứ, dạng này hắn, không có lý do bỏ xuống một viên tạc đạn chạy trốn đi. Loại người này không đều là ôm hy sinh chính mình tạo phúc đại chúng tinh thần sao. Mặc dù tại Tuân Vị Mạt xem ra, loại hành vi này tương đương ngu xuẩn. Bạch Nghiên Lương không biết Tuân Vị Mạt đối với hắn hiểu lầm, đầu óc của hắn đang nhanh chóng vận chuyển bốn. Dòng tiểu thiên ngay bạo tạc sự kiện sử dụng chính là nhựa mỡ lặt tiệp thuốc nổ, cũng chính là tục xương C4, nó là một loại hiệu suất cao dễ bạo tác thuốc, có thể bị ép thành bụi phấn trạng tùy ý chưa ở cục tẩy trong vật liệu, cũng có thể bị đè ép thành bất luận cái gì hình dạng. Loại này thuốc nổ mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng sử dụng lại tương đương an toàn, cho dù bay thẳng đến nó nổ súng cũng sẽ không phát sinh bạo tạc, chỉ có thể dùng ngòi nổ dẫn bạo. Mà vừa rồi huấn luyện vụ viện viên tạc đạn kia, cũng không phải là nhựa lặt thuốc nổ 4. Cho nên, đây chẳng qua là một cái nguy trang. Phạm nhân mục tiêu chân chính, là giờ phút này đã đã mất đi tuyệt đại bộ phận cảnh lực. Giang Bác phân cục, chương 216 chuẩn bị ở sau. Chương 216, chuẩn bị ở sau. Nhìn thấy ánh lửa sáng lên trong nấy mắt, Nô Khôi Phong duy nhất tới kịch làm, chính là bộ nhào bên người Lương luôn Nhưng mà, trân trọng sự tình phát sinh, chỉ gặp ánh lửa lóe lên, khói đặc quần quận lập tức từ trong thùng giấy tuôn ra, đồng thời vang lên một tiếng không lớn không nhỏ bả hưởng. Tác đạn này mặc dù nổ tung, nhưng là uy lực lại nhỏ đến thương cảm, thậm chí ngay cả thùng giấy đều không có nổ nát vụn. Nô Khôi Phong cùng Lương Luân từ dưới đất bò dậy, sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Không chỉ có là bởi vì bọn hắn vừa rồi như Lâm Đại Địch lộ ra rất ngu. còn có một nguyên nhân khác đó chính là đây chỉ là cái nguy trang chân chính tạc đạn căn bản cũng không ở chỗ này cùng lúc đó khói đặc quần quận cũng đưa tới bên ngoài nhân viên cảnh sát chú ý trừ duy trì trật tự cảnh sát hình sự mặt khác nhân viên cảnh sát cơ hồ tất cả đều vào vào nhưng mà bọn hắn nhìn thấy chỉ là một cái bốc lên khói đặc thùng giấy trong không khí tràn ngập một cỗ thuốc nổ mùi lương ngôn vỗ vỗ trên người mình cho bụi nhìn chằm chặp thùng giấy chúng ta bị làm cho khỉ nô khôi phong lồng ngực không ngừng trên dưới chập trùng hiển nhiên cũng là cực kỳ tức giận tự mình làm hết thể chuẩn bị đều lộ ra buồn cười như vậy cái kia đang chết tội phạm mục tiêu đến cùng là chỗ nào lúc này lại là một đám nhân viên cảnh sát từ bên ngoài và vào nô khôi phong quay đầu một chút cầm đầu là dương vạn long dương vạn long vội vàng tức giận biểu lộ khi nhìn đến tình huống hiện trường sau sừng sốt một lát rất nhanh dương nhất nhất liền bị mang đến gặp hắn từng cái ngươi không sao chứ dương vạn long một bên biết rõ còn cố hỏi một bên cầu thần bái phật nói cảm ơn bất quá dương nhất nhất ánh mắt lại không đặt ở phụ thân nàng trên thân mà là bốn chô đang tìm thứ gì thế nào đồ vật của ngươi ném đi dương nhất nhất diêu lắc đầu nàng tới gần dương vạn long lỗ thai, nhỏ giọng nói bạch nghiên lương còn tại chấp hành nhiệm vụ sao ta vừa mới nhìn thấy hắn Dương Vạn Long khẽ giật mình, sau đó nhìn chung quanh một chút, nhẹ gật đầu thấp giọng nói: "Đừng nói cho những người khác, hắn còn tại chấp hành nhiệm vụ." Đạt được phụ thân khẳng định sau, Dương Nhất Nhất con mắt lập tức sáng lên rất nhiều ân. Nhìn xem Dương Nhất Nhất đi xa lúc trên dưới nhảy lên đuôi ngựa, Dương Vạn Long thần sắc có chút biến ảo khó lường. Viên này giấu ở huấn luyện vụ viện tạc đạn mặc dù là giả, nhưng lại để hắn cảm giác đến một cỗ bất an. Vừa rồi tên kia đột nhiên tử vong người này thực sự rất quỷ dị, hắn đã điều tra tên nam sinh kia bối cảnh. Hắn gọi Trần Bằng, 21 tuổi, nghiệp thành người. Vô luận là Trần Bằng bản nhân, hay là Trần Bằng bằng hữu thân thích, đều không có án cũ. mà lại Dương Vạn Long cũng có thể xác định chính mình căn bản cũng không nhận biết Trần Bằng ý vị này Trần Bằng cùng Dương Vạn Long căn bản cũng không có kết thù đường tắt nhưng Trần Bằng trước khi chết nói lời nói kia để Dương Vạn Long rất rõ ràng cảm giác được hắn nhận biết mình nghĩ đến Trần Bằng cái kia tựa như đột nhiên biến thành người khác giống như khí chất cải biến Dương Vạn Long trong đầu đột nhiên xuất hiện một chút thật không tốt hồi ức Trần Bằng thần thái để hắn nghĩ tới một người một cái bị chính mình tự tay bắt lấy sau đó đưa vào ngục giam chấp hành tử hình người thế nhưng là cái này sao có thể người kia không phải đã chết rồi sao không thể nào hiểu được bốn Hiện tại Trần bằng thi thể được đưa về cục cảnh sát, giao cho cao phi nghiệm thi, cái này nói dứt lời sau đột nhiên ly kỳ tử vong người trẻ tuổi, chân chính nguyên nhân cái chết đến cùng là cái gì? Cần làm rõ ràng. Ngay tại phân cục cảnh lực hết thể tập trung đến huấn luyện phụ viện lúc, Bạch Nghiên Lương cùng Tuân Vị Mạt đã chạy tới giang bắc phân cục. Bạch Nghiên Lương xuống xe, nhưng Tuân Vị Mạt lại ngồi ở chỗ đó, không lúc nhích tí nào ta liền rút tới đây, Bạch tiên sinh." Tuân Vị Mạt nói đến. Bạch Nghiên Lương gật gật đầu, Tuân Vị Mạt đáp ứng, hỗ trợ tìm tới chỗ kia hắn nhìn thấy phụ viện đã hoàn thành. bạch niên lương đối với cái này biểu thị ra cảm tạ ta còn có rất nhiều nghi vấn hôm nào sẽ lần nữa tới cửa bài phòng bạch niên lương gật đầu cáo từ đạo tuân vị mạ khoát tay áo cười nói đến tùy thời hoan nghênh lần này cùng bạch tiên sinh hợp tác rất vui sướng làm tác phẩm ta có thể miễn phí nói cho bạch tiên sinh một cái nhắc nhở người này thật đúng là vô luận làm cái gì sinh ý đều yêu đưa tặng phẩm a bạch niên lương đối với hắn trong miệng nhắc nhở không quá quan tâm nhưng lại không dễ làm mặt cự tuyệt liền nói đến a mời nói tuân vị mạ thần thần bí bí nhìn hắn một cái thấp giọng nói bạch tiên sinh phải cẩn thận người bên cạnh dứt lời Tuân vị Mạt một cước đạp xuống chân ga, chuyển hướng rời đi. Coi chừng người bên cạnh sao bốn. Thật đúng là một câu chính xác nói nhảm a mặc dù không có quá mức để ý, nhưng Bạch Nghiên Lương hay là tiếp nhận Tuân vị Mạt nhắc nhở, hắn quay người nhìn thoáng qua Giang Bắc phân cục, cất bước mà và bốn. Các ngươi bắt đến phạm nhân, không phải Bạch Nghiên Lương. Ngô Khôi Phong dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá Dương Vạn Long. Dương Vạn Long ngẩng đầu trừng mắt Ngô Khôi Phong, nói đến, không phải vậy ngươi cho rằng ta là thế nào biết nơi này có thật đạn. Ngô Khôi Phong quay đầu nhìn thoáng qua Lương Nôn, đã thấy hắn giờ phút này chính sợ lên cằm, túi đầu trầm tư. Nghĩ nghĩ sau, nô Khôi Phong quay đầu lại, hỏi. có khả năng hay không là bạch niên lương cùng cái tia trần bằng hiệp đồng gây án hiệp đồng cái tia trần bằng cùng bạch niên lương căn bản chính là hai cái bắn đại bác cũng không tới người ngươi cảm thấy nếu như ngươi chọn phạm tội ngươi sẽ chọn một cái loại người này sao nô khôi phong nghĩ nghĩ xác thực cũng là đạo lý này có thể cứ như vậy sự tình liền lúng túng đây chẳng phải là nói rõ lương ngôn sai bọn hắn hiểu lầm bạch niên lương bất quá lương ngôn thuyết chính mình quả thật nhìn thấy chính là bạch niên lương mặt chẳng lẽ hung thủ còn có dịch dung bản sự thế nhưng là nếu hung thủ căn bản cũng không nhận biết bạch niên lương vì cái gì lại phải dịch dung thành bạch niên lương dáng vẻ. giá họa tùy tiện giá họa cho không nhận ra cái nào giá họa đây quả thực quá mức không thể tưởng tượng Ngô khôi phong trong lòng cất dấu bất an mặc dù trước mắt đến xem hung thủ bị đội kịp cũng là không hiểu thấu chết nhưng hắn luôn cảm thấy còn có một cái hát thủ phía sau màn không có bị bắt tới không chỉ có là ngô khôi phong dương vạn long loại cảm giác này rõ ràng hơn bởi vì trần bằng căn bản cũng không khả năng biết hắn nhưng trần bằng loại kia ánh mắt toán độc lại giống như là đã sớm cùng hắn dương vạn long kết sinh tử đại thủ thật giống như hắn căn bản cũng không phải là trần bằng mà là cái kia đã bị xử bắn người hai cái mang tâm sự riêng ít người tầm mắt không có ầm ý lên nhưng mà lúc này một chiếc điện thoại đến lại làm cho tất cả mọi người con ngươi co rụt lại tích tích tích tích uy dương vạn long nghe điện thoại là phân cục đánh tới dương đội trong cục có tạp đạn là cao phi thanh âm hai ngày này cao phi bận tối mày tối mặt bởi vì người chết quá nhiều hắn muốn từng cái xem xét đã tăng thêm một đoạn thời gian rất dài ban dương vạn long vốn cho rằng lúc này là cao phi một cái tố khổ điện thoại nhưng mà để hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là cao phi vậy mà mang đến tin tức này dương vạn long con ngươi co rụt lại gấp giọng hỏi chuyện gì xảy ra nói rõ ràng Có một nữ nhân, trên thân cột tạc đạn đi vào cục cảnh sát, nàng nói nàng là của người nữ nhi Dương Chỉ Dung. Dương Vạn Long muốn rách cả mí mắt, trên cổ nổi gân xanh, giận dữ hét: "Ngươi nói cái gì?" Chương 217. Đỏ Lam. Chương 217, Đỏ Lam 9h sáng, một tên nhân viên cảnh sát thông qua giám sát nhìn thấy một nữ nhân đi vào phân cục. Nàng đi đường tư thế rất quái dị, thân thể cứng ngắc, từng chút từng chút hướng trước chuyển. Có người muốn tới đây hỏi thăm nàng có chuyện gì, lại bị nàng giống to ngăn cản không được qua đây. "Vị tiểu thư này, xin hỏi ngươi có chuyện gì sao?" Cao Phi đổi một bộ quần áo Nhìn xem cái này có chút nữ nhân quen mặt, hắn luôn cảm thấy nàng có mấy phần rất giống một người, nhưng lại nghĩ không ra đường tới đây. Các ngươi đừng tới đây, trên người của ta có tạc đạn. Lúc nói lời này, nàng đã sợ sệt đến toàn thân phát run. Lúc này, vừa vạn Bạch Nghiên Lương cũng tiến vào phân cục cửa lớn, hắn lập tức liền thấy được một màn quỷ dị này ngươi là. Dương Thúc Nữ Nhi, Dương Chỉ Dung tiểu thư. Bạch Nghiên Lương từ sau lưng của nàng tới gần, nhìn thấy bên mặt sau, hắn mới nhận ra đây là Dương Vạn Long đại nữ nhi, Dương nhất nhất tỷ tỷ Dương Chỉ Dung trắng. bạch Nghiên lương xuất hiện để cao phi vui mừng qua đôi hai ngày này hắn một mực tại giải phẫu trên đài bận rộn căn bản cũng không biết gần đây chuyện phát sinh chờ hắn biết bạch Niên lương là lần này vụ án nghi phạm lúc bạch Nghiên lương lệnh bắt đều phát hạ đi phân cục bên trong giờ phút này nhân viên cảnh sát không nhiều nhưng người cũng rất nhiều rất nhanh động tính của nơi này liền đem lương cục bọn người dẫn ra phát sinh cái gì lương cục xuất hiện bởi vì lần này bản án ảnh hưởng quá lớn bạch Niên lương nhìn lướt qua mấy vị kia sau càng làm minh bạch quả tạc đạn kia phạm mục đích thực sự hắn muốn đem nghiệp thành người xấu một mẹ hốt gọn Ngay thường dày đặc cảnh lực bố trí để hắn rất khó làm đến điểm này, cho nên hắn làm ra một cái nguy trang. Cao Phi cũng là rất nhanh kịp phản ứng tình hình bây giờ, hắn lập tức ngăn trở lương cục mấy người tới gần, hô lớn, đừng tới đây. Trên người nàng có tạt đạn. Cùng lúc đó, Cao Phi lập tức gọi điện thoại đem tin tức thông chi cho Dương Vạn Long. Dương Vạn Long giận không kèm được thanh âm từ đầu bên kia điện thoại vang lên, cái gì? Đáng chết, ta lập tức trở về. Dương Vạn Long vội vã cúp điện thoại. Cao Phi nhìn thoán qua Bạch Nghiên Lương, hắn từ đầu đến cuối không tin Bạch Nghiên Lương là sự kiện lần này tội phạm, nhưng từ trước mắt tình huống đến xem, đứng tại Dương chỉ Dung sau lưng hắn. rất như là khống chế Dương Chỉ Dung đi tới người. Dương Chỉ Dung mặc một bộ áo khoác, nhìn căng phòng, dưới chân còn tại từng chút từng chút dịch chuyển về phía trước Dương Chỉ Dung, ngươi làm gì, mau dừng lại. Cao Phi ngăn cản lấy Dương Chỉ Dung tiếp tục đi tới Chỉ Dung. Lúc này, một vị khác cảnh sát cũng xuất hiện, Bạch Nghiên Lương nhớ kỹ, hắn là phụ trách Lý Đức Cương án Vương cảnh quan. Vương cảnh quan nhận biết Dương nhất nhất, cũng nhận biết Dương Chỉ Dung, hắn cùng Dương Vạn Long một nhà quan hệ rõ ràng rất không tệ, Chỉ Dung, đừng lại đi về phía trước, mau dừng lại. Vương cảnh quan cũng hô. Dương Chỉ Dung ánh mắt tuyệt vọng, còn tại khó khăn từng bước một dịch chuyển về phía trước. nàng dùng khan giọng lại run dày tiếng nói hô to ta không dừng được ta làm không được ta thật làm không được bị khống chế bạch Niên lương tâm niệm nhanh quay ngược trở lại dương chỉ dung hiện tại tình huống không giống như là bị thôi miên bởi vì nàng nói chuyện có chính mình lo dịp trật tự nhưng hành vi lại không bị khống chế đây càng giống như là một cái con rối giật dây cái này khiến bạch Niên lương trong đầu nhanh chóng xuất hiện một cái tên ám lên một ngẫu quả nhiên lại là tổ chức này làm sao bốn bạch Niên lương hỏi ai ở trên thân thể ngươi cột lên tạc đạn lời vừa nói ra ánh mắt mọi người đều tập trung vào bạch Niên lương trên thân dù sao tại mọi người xem ra Hắn chính là nhất có người hiểm nghi. Dương Chỉ Dung khàn khàn cuống họng nói đến, "Không biết, ta không biết. Trước kia sau khi tỉnh lại trên người của ta liền bị trói lại tạ đạn, cả người bắt đầu không bị khống chế đi lên phía trước, ta đi hơn 2 giờ, từ Nam khu đi tới Di bờ khu, thẳng đến tiến vào hình cảnh cục, ta mới có thể nói chuyện." Bạch Nghiên Lương trầm mặc nghe. Nàng quả nhiên là bị thao túng, mà lại, không phải là bởi vì tiến nhập hình cảnh cục cho nên có thể đủ nói chuyện, mà là cái kia thao túng người của nàng muốn cho nàng có thể tại hình cảnh cục mở miệng, hắn chính là muốn để nàng tại hình cảnh cục bên trong câu cứu. Tiêu khóc. Dương Chỉ Dung còn tại tương bước một tới gần. hiện tại đã không có khả năng lại chỉ hoan thời gian trước mắt còn lưu tại người trong cục không có một cái nào có dơ bộ tạc đạn năng lực cho nên vương đội làm một cái nhìn rất vô tình quyết định tất cả mọi người nghe lập tức rời đi cục cảnh sát lập tức rời đi cục cảnh sát dương chỉ dung tựa như một cái lên dây cót một gấu mục tiêu minh xác đi tới giang bắc phân cục nàng ngạnh sinh xinh đi hơn 2 giờ từ nam khu đi đến di bờ khu lại đến phân cục cửa ra vào loại này không cách nào khống chế thân thể của mình hiện tượng bị dị đến tột cùng đến cỡ nào làm cho người sợ hãi chỉ có chính nàng biết bạch nhiên lương còn nhớ rõ đi gặp đảm nhiệm vô đạo lúc là Dương Chỉ Dung mang đường, nàng là một cái rất độc lập tự chủ nữ tính, cùng Dương nhất nhất so ra, thiếu đi mấy phần ngây thơ, nhiều một chút tài trí. Nhưng mà cho dù là nàng, hiện tại cũng đã gần như tâm thần hỏng mất. Rất nhanh, tất cả mọi người rút lui, hay còn lưu tại phân cục bên trong chỉ có Cao Phi cùng Bạch Nguyên Lương. Dương Chỉ Dung cũng dừng bước, đứng tại chỗ không núp đích. Ba người đều nghe được một cái thanh âm kỳ quái tích tích, tích tích, tích tích. Thanh âm này là đột nhiên xuất hiện, Bạch nhiên Lương không lo được nam nữ có khác, tiến lên giải khai nàng áo khoác, lộ ra bên trong bộ dáng. Trên người nàng cột một kiện cuốn lấy các loại dây điện áo dịu hệ, thuốc nổ cùng ngòi nổ tạm thời không có phát hiện, hẳn là tại áo dịu hệ nội bộ. Lông ngực của nàng treo ở một cái hình vuông dụng cụ, phía trên có một viên không ngừng lóe ra lét đèn, mỗi lấp lóe một lần, liền phát ra tích tích một tiếng. Có hai cây sợi dây gắn kết tiếp tại hình vuông dụng cụ hai bên, một cây hồng sắc, một cây lam sắc. Dựa theo lẽ thường tới nói, chỉ cần kéo đứt chính xác cây kia liền có thể dỡ bỏ tạc đạn. Nếu như một khi kéo sai, dẫn phát mạch điện chạy trở về, tạt đạn này ngay lập tức sẽ bạo tạc. Cao Phi đã đầu đầy mồ hôi, hắn nhìn xem Bạch Niên Lương, hỏi, làm sao bây giờ? Bạch Nghiên Lương đầu. Hắn đối với tạc đạn hoàn toàn không hiểu rõ, cũng là căn bản không biết nên làm sao bây giờ. Nhưng liền quan sát của hắn mà nói, tạc đạn này cấu tạo muốn so huấn luyện phụ viện viên kia giả tạc đạn đơn giản hơn nhiều. Nếu như Ngô Khôi Phong ở đây, hẳn là có thể đủ nhẹ nhõm giải quyết. Có lẽ đây chính là tội phạm kia mục đích, hắn chính là muốn để Dương Vạn Long hối hận, chính là muốn để bọn hắn tất cả mọi người tiếp nối đúng lúc này. Bạch Niên Lương đỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Dương Chỉ Dung, hỏi: kéo đỏ hay là lam, ngươi tới chọn. Dương Chỉ Dung rất rõ ràng giật mình, nàng tựa hồ không nghĩ tới Bạch Niên Lương sẽ đem loại lựa chọn này giao cho nàng. Trong mặt một lát sau. Dương Chỉ dung trải qua một phen xoắn suýt tựa hồ rốt cục làm ra quyết định làm sắc, kéo làm sắc. Bạch Nhiên Lương hiểu rõ gật đầu, hắn đoạt lấy Cao Phi trong tay cái kìm, cực nhanh đưa về phía dây điện. Cao Phi dọa đến kinh hồn tăng đạm, hô lớn, sai. Nàng nói chính là làm sắc ca. Kết. Bạch Nghiên Lương một kìm bẻ gãy hồng sắc dây điện, ánh mắt nhìn chăm chú thần sắc điên cuồng biến hóa Dương Chỉ dung, nói đến ta biết, cho nên đáp án là hồng sắc. Đúng không? Mục ngẫu Tiên Sinh. Chương 218 giờ đi. Chương 218 giờ đi. Bạch Nhiên Lương nghi vẫn không có đạt được trả lời. đang nghe một ngâu cái tên này trong nấy mắt, Dương Chỉ Dung liền hai mắt nhắm lại, ngã xuống đất bịch. Cao Phi liền vội vàng tiến lên đỡ nàng, thăm dò hơi thở sau, đạt được nàng đã ngất đi kết luận đang lúc này, Dương Vạn Long cùng Ngô Khôi Phong một đoàn người cũng chạy về cục cảnh sát. Tại nhìn thấy tạc đạn được thành công dỡ bỏ, Dương Chỉ Dung đã thoát ly nguy hiểm tính mạng sau, Dương Vạn Long lập tức thấy hoa mắt, kém chút cũng muốn ngất đi cảm ơn trời đất. Cảm ơn trời đất. Dương Vạn Long miệng lẩm bẩm, Cao Phi nói ra, Dương đội là bạch dỡ bỏ tạc đạn, ngươi muốn tạ ơn cũng hẳn là tạ ơn hắn. Dương Vạn Long mình. Lập tức nhìn chung quanh một lần, nhưng mà cũng không có tìm tới Bạch Nghiên Lương thân ảnh Bạch Cố Vân đâu. Các ngươi nhìn thấy người sao? Cao Phi cũng là sửng sở, quay đầu nhìn lại lúc, lại phát hiện Bạch Nghiên Lương đã không thấy bóng dáng khả năng. Có việc đi trước. Dương Vạn Long trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, hắn luôn cảm thấy, Bạch Nghiên Lương đi lần này, tựa hồ cũng sẽ không trở lại nữa bốn. Người đem tình huống vừa rồi từ đầu tới đôi nói một lần. "Là." Cao Phi đáp, sau đó giảng thuật lên vừa rồi chuyện phát sinh. Nói đến Dương Chỉ Dung quỷ dị bị khống chế thân thể, còn lên tạc đạn đến hình cảnh cùng lúc, Dương Vạn Long đồng khổng minh lộ ra đang rung động. Lương luôn liếc mắt nhìn hắn. lặng lẽ lưu tâm về sau bạch không có nghe dương chỉ dung lời nói ngược lại kéo đức tơ hồng vậy mà thật dỡ bỏ tạc đạn bất quá có một chút rất kỳ quái bạch đối với dương chỉ dung tiểu thư xưng hô là một ngẫu tiên sinh một ngẫu tiên sinh bốn nghe được cái tên này sau dương vạn long sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi hắn chăm chú siết quả đấm nghĩ đến năm đó những sự tình kia những cái kia hắn sớm đã chôn giấu dưới đáy lòng, coi là sẽ không bao giờ lại có người biết sự tình tốt kết án đi dương vạn long nhiên mở miệng cũng họng rất là khản, khản thế nhưng là còn có một viên tạc đạn không có bị tìm tới cái này kết tán sao mọi người đều là một mặt không hiểu nhìn xem dương vạn long dương vạn long túi đầu nửa ngày không nói gì không có viên thứ ba tạp đạn sẽ không xuất hiện câu nói này sau dương vạn long thân hình lão đảo lắc lư đi ra hình thành cụ hắn ngẩng đầu một tấm đen kịp trên khuôn mặt tràn đầy dãy rùa cùng mờ mịt hắn một mực giả trang ra một bộ không sợ hãi dáng vẻ thời gian dần trôi qua hắn cho là mình thật không sợ hãi thẳng đến cái này vốn nên đã chết đi một ngộ xuất hiện bốn dương vạn long biết chính mình đưa tới đồ vật hẳn là do chính mình tới cất năm buổi chiều năm giờ rưỡi bận rộn hai ngày cao phi trở lại nhà mình sân nhỏ lúc lập tức mở to hai mắt nhìn, bạch nghiên lương không thấy, không chỉ có người mất tích, thậm chí ngay cả hành lý của hắn, hắn mèo, hắn hết thể đều mang đi, hắn đi, cao phi có chút khó có thể tin, bạch thế nào, tại sao phải đi không từ dã, chẳng lẽ chuyện lần này để tâm hắn giết lạnh, cũng đúng a 4 rõ ràng trợ giúp mọi người phá được nhiều như vậy lên vụ án, lại còn là bị hoài nghi, còn bị hạ lệnh bắt, ở trong thành thị trốn đông trốn tây, nghĩ như vậy, bạch nghiên lương không từ mà biệt tựa hồ cũng không phải cái gì không hợp tình lý sự tình, cao phi tiến vào bạch nghiên lương một mực ở phòng nhỏ. Hành lý của hắn vốn cũng không nhiều, tới thời điểm rất đơn giản, hiện tại đi thời điểm cũng chỉ là thêm một cái mẹo mà thôi. Hắn đi thật buồn. Nhìn xem bị chỉnh lý đến mức dị thường chỉnh tề phòng ở, Cao Phi lần nữa xác nhận điểm này. Tại bên cửa sổ trên bàn gỗ, hắn phát hiện duy nhất không có bị Bạch Nghiên Lương mang đi đồ vật. Cảnh sát đặc biệt mời cố vấn chứng. Cao Phi cầm lấy cái này giấy chứng nhận, trong mắt lướt qua một tia mờ mịt. Bạch Nghiên Lương cử động lần này chi ý không cần nói cũng biết, hắn từ bỏ thân phận này, từ nay về sau, hắn cũng không muốn lại cùng cục cảnh sát có bất kỳ liên lụy liên quan. Cao Phi không có đi tìm kiếm Bạch Niên Lương tung tích, hắn hiểu rõ Bạch Niên Lương tính cách, nam nhân kia làm ra quyết định, nhất định có chính hắn lý do, không có người có thể cho hắn cải biến ý nghĩ của mình, chỉ ít, Cao Phi không có gặp được có thể làm cho Bạch Niên Lương cải biến người. Cao Phi đứng bình tĩnh tại bên cửa sổ, trong lúc nhất thời, suy nghĩ lướt qua rất xa vời. Cốc cốc cốc ngươi tốt, xin chờ một chút một chút. Tuân vị mặt nghe được ngoài tiệm truyền đến tiếng đập cửa, hơi có chút ngoài ý muốn, hắn đã phủ lên không muốn bán lệnh bài, tới sẽ là ai chứ? Mở cửa sau, một cái càng làm hắn hơn không nghĩ tới người xuất hiện Bạch Tiên Sinh. đi ra vào bạch nghiên lương giơ tay lên tả hữu lung lay này cùng lúc đó nam nhoai hắn đầu vai tiểu hắc miêu cũng ngẩng đầu cái mũi người ngửi đối với tuân vị mặt nhẹ nhàng kêu lên một tiếng ngheo bạch tiên sinh ngươi đây là nhìn xem dẫn theo dương hành lý trên bờ vai nằm sấp mẹo bạch nghiên lương tuân vị mặt một lát vậy mà đoán không ra dụng ý của hắn buổi sáng đã hẹn ta còn sẽ tới tìm ngươi ai có thể nghĩ tới ngươi buổi chiều liền đến nhà bún tuân vị mặt khoe miệng co quắp một trận hắn tránh ra cửa nghiêng người nói mời đến đi bạch nghiên lương kéo lấy hành lý tiến vào thủy ngân chi dạ quầy rượu hôm nay hắn vẫn như cũ không thể phát hiện nhân viên cửa hàng vị này tuân lão bản, tựa hồ không có ý định khai trương gian phòng của ta ở đâu. bạch nghiên lương nhìn trung quanh, không có phát hiện có thể ở lại người địa phương. sau đó dứt khoát trực tiếp hỏi tuân vị mạt. tuân vị mạt khẽ giật mình, sau đó hắn đã nhìn thấy bạch nghiên lương đã kéo lấy hành lý bắt đầu tìm gian phòng. trong lòng của hắn siết chặt, cái này cũng không thể để hắn đi loạn, vạn nhất bị hắn phát hiện một chút không tốt đồ vật liền phiền phái. mặc dù không biết bạch nghiên lương vì cái gì chuyện đương nhiên bày ra một bộ ta muốn ở chỗ này, ngươi nhanh an bài cho ta gian phòng thái độ, nhưng vì không để cho hắn khắp nơi đi loạn, tuân vị mạt hay là thỏa hiệp bên này đi, bạch tiên sinh. tuân vị mạt bất đắc dĩ phía trước dẫn đường. Bạch Nghiên Lương đi theo hắn, tại một cái rất bí mật nơi hẻo lánh xuất hiện một đạo thang lầu, lên tới lầu hai sau, mấy cái gian phòng xuất hiện tại trước mặt, Tuân Vị Mạt ra hiệu một chút những gian phòng này, nói đến, trừ bên trái cái thứ hai, mặt khác ngươi tùy ý chọn đi, Bạch Tiên Sinh, Bạch Niên Lương không khách khí chút nào lựa chọn bên phải gian phòng thứ hai, cũng chính là Tuân Vị Mạt đối diện, cất ký hành lý, thu xếp tốt ái luân pha sau, Bạch nhiên Lương rốt cục sông Tuân Vị Mạt nhẹ gật đầu, hỏi, tiền thuê bao nhiêu? Tuân Vị Mạt dở khóc dở cười, đây là thật sự coi ta chủ thuê nhà nhà bốn, ngươi nhìn xem cho đi, Tuân Mỗ Hiếu Kỳ chính là, Bạch Tiên Sinh làm sao lại đột nhiên ở đến ta nơi này? Bạch Nghiên Lương một bên mở ra dương hành lý, ở bên trong tìm kiếm lấy cái gì, một bên nói đến, nguyên nhân rất nhiều, tóm lại, ta cần chuyển minh là tối. Mà lại, bởi vì chìa khóa nguyên nhân, ngươi bây giờ hẳn là bị một ít người để mắt tới, ta đối bọn hắn cảm thấy rất hứng thú. Tuân Vị mặt lặng lặng nghe, Bạch Nghiên Lương biết đến đồ vật so với hắn trong tưởng tượng nhiều hơn một chút, nhưng Tuân Vị mặt rất rõ ràng, Bạch Nghiên Lương căn bản cũng không minh bạch hắn giao cho mình chìa khóa đến tột cùng có cái gì năng lực. Thậm chí, hắn cũng sẽ không sử dụng chìa khóa năng lực, hắn hẳn là chỉ là một cái ngoại ý muốn đạt được chìa khóa người mới. Về phần Bạch Niên Lương trong miệng, để mắt tới người của hắn tuân vị Mạt cũng sớm có đón trước bất quá tuân vị mặt cũng không lo lắng ai là thợ săn ai là con mồi còn còn chưa thể biết được đâu bốn đang lúc hắn nghĩ đến những này chuyện phức tạp lúc bạch nhiên lương đưa qua một tấm đỏ trói đồ vật cho ngươi tiền thuê nhà tuân vị mặt một mặt mờ mị tiếp nhận tiền sau đó bị lễ phép mời ra gian phòng ngoài cửa lấy lại tinh thần tuân vị mặt túi đầu nhìn thoáng qua trong tay một trăm khối vẫn thật là nhìn xem cho a lập tức mở quyển mới lạc trường 219. trăm tương lai chương hai tương lai nằm ở trên giường bạch nhiên lương một mực không có nhắm mắt lại tiểu hắc miêu co quắp tại bên gối tựa hồ chính nhìn xem hắn cũng không ngủ kỳ thật đột nhiên làm ra rời đi quyết định cũng không phải là bởi vì hắn tức giận mà là bởi vì dương vạn long bí mật bị bạch Niên lương đã nhận ra trên đời không có vô duyên vô cơ yêu cũng sẽ không có vô duyên vô cơ hận nhưng ở dương vạn long trên thân một mực tồn tại để bạch Niên lương cực kỳ nghi ngờ một chút đó chính là dương vạn long tín nhiệm với hắn dựa theo dương vạn long thuyết pháp hắn là bởi vì tuổi nhỏ lúc thấy tận mắt tựa như lệ quỷ phụ thể giống như khủng bố hiện trường mới có thể tin tưởng bạch Niên lương không phải sát hại bạch Niên nhân chân hùng nhưng sự thật thật như hắn nói giống nhau sao Cái nghi vấn này một mực lưu tại Bạch Nghiên Lương đáy lòng. Coi như Dương Vạn Long đối với chuyện này không có gặn người, có thể cái này cũng không nên trở thành hắn đối với Bạch Nghiên Lương tín nhiệm nơi phát ra. Tại Bạch Nghiên Lương xem ra, Dương Vạn Long đối với mình tốt, càng giống là một loại bồi thường, một loại hầy này bốn. Hắn nhưng thật ra là một tính cách rất táo bạo người, nhưng mỗi lần đối mặt Bạch Nghiên Lương lúc, hắn lại luôn có thể rất nhanh thu thập tốt chính mình cảm xúc. Nếu như không phải hai người dáng dấp không hề giống, Bạch Nghiên Lương thậm chí sẽ hoài nghi hắn là chính mình chưa từng gặp mặt phụ thân. Loại này nghi hoặc một mực tồn tại, căn bản cũng không phải là người tốt hai chữ có thể giải thích. Thẳng đến sự kiện lần này xuất hiện con dối rất rõ ràng là hướng về phía chính mình cùng dương vạn long tới nếu như vẹn vẹn nhằm vào chính hắn bạch Niên lương ngược lại là còn có thể lý giải dù sao mình trên thân một mực có một thanh niên người lưu lại chìa khóa chỗ tối có một ít muốn đoạt lấy chính mình chìa khóa người hắn sớm đã từ từng cái con đường biết thậm chí phong tụ tuyết tuân chưa mạc, cũng là muốn đạt được hắn chìa khóa người chỉ bất quá hai người này thủ đoạn càng tăng nhiệt độ hơn cùng mà thôi thông qua giá họa thủ đoạn con dối có thể dễ như trở bàn tay để bạch Niên lương mất đi cảnh sát tín nhiệm cùng tre chờ đây là có thể lý giải nhưng một viên hư giả giấu ở huấn luyện phụ viện tạc đạo cùng một viên chân thực cột vào dương chỉ dung trên người tạc đạo lại không cách nào giải thích dương chỉ dung cùng dương nhất nhất đều là dương vạn long thân nhân con rối mục đích rất rõ ràng hắn muốn để dương vạn long nếm thử mất đi thân nhân tư vị hắn tại sao phải làm như vậy hắn nhận biết dương vạn long sao loại này có thủ trả thù thủ đoạn đơn giản tựa như dương vạn long đã từng đã sát hại con rối thân nhân đủ loại không hợp lý chỗ lẫn nhau sâu trôi tại tăng thêm bạch nghiên lương suy đoán hắn cho ra một cái dị thường kinh người kết luận dương vạn long con rối, bạch nghiên nhân mười năm trước là cùng một cái xương ngủ tập thành viên thậm chí nói không chừng ba người bọn họ đã từng quan hệ còn rất không tệ đương nhiên, có lẽ không chỉ là ba người bọn hắn, cái kia tên là tối nguyên tổ chức một mực chế tạo các loại phạm tội, đây không phải đơn thuần phát tiết biến thái cảm xúc, thỏa mãn bản thân khoái cảm, bọn hắn là có tầm nhìn. Thông qua khủng bố ly kỳ phạm tội, bọn hắn có thể có được thứ gì? Liên quan tới điểm này, Bạch Nghiên Lương cũng có chỗ suy đoán. Vô luận là tuân chưa mặt hay là Hứa Chi Phi, đều xuất hiện qua dị thường nhanh chóng giả yếu tình huống, xuất hiện loại tình huống này căn bản nguyên nhân, cũng là bởi vì bọn hắn vận dụng chìa khóa lực lượng nào đó. Tại Bạch niên Lương phỏng đoán bên trong, một chiếc chìa khóa, hẳn là có được hai loại năng lực một loại năng lực, là giống Tuân Chưa mặt cùng Hứa Chi Phi như thế, sử dụng đằng sau sẽ nhanh chóng giải yếu, nhất định phải ăn mòn quỷ tiến hành bổ sung mới có thể phục hồi như cũ lực lượng, nguồn lực lượng này mỗi một chiếc chìa khóa tựa hồ cũng là khác biệt. Mà đổi thành một loại, chính là lúc đó Bạch Nghiên Lương gió êm dịu tay háo tuyết gặp phải cái kia, bị Phong Tụ Tuyết Xưng là kẻ liều mạng người sử dụng lực lượng. Loại lực lượng kia có thể mở ra một thế giới, cơ cấu một thế giới, có thể cướp đoạt đối phương tính mệnh, nhưng thất bại lại giới, là cực kỳ đáng sợ tử vong. Bạch Nghiên Lương nhớ kỹ người kia tử vong lúc, trong miệng chất đầy lít nha lít nhít tóc dài, bị liên tục không ngừng từ trong bụng kéo ra đến, cái này nhìn Rất như là bị chìa khóa thế giới bên trong quỷ phản vệ mà chết tối ưu người vận dụng hẳn là loại thứ nhất năng lực sử dụng đằng sau sẽ trên phạm vi lớn tiêu hao tuổi thọ của mình không ăn mòn quỷ tiến hành bổ sung chẳng mấy chốc sẽ chết giả thế nhưng là quỷ cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể lấy được nhưng bọn hắn còn có thể không cố kỵ gì sử dụng chìa khóa loại thứ nhất năng lực cho nên bạch nghiên lương suy đoán đám người kia hẳn là nắm giữ một loại nào đó chế tạo quỷ phương pháp mặc dù nghe rất không thể tưởng tượng nổi nhưng kết hợp những ngày này phát sinh quỷ dị vụ án cùng bạn mèo bóng đen đến xem đây chính là hợp lý nhất phỏng đoán bọn hắn đem quỷ xem như tiêu hao phẩm cho nên bọn hắn cần không ngừng mà chế tạo tử vong, chế tạo quỷ dùng để duy trì bọn hắn sử dụng chìa khóa loại thứ nhất lực lượng. Thế nhưng là bọn hắn vì cái gì nhất định phải nghiên người lưu lại chìa khóa? Chẳng lẽ nghiên người chìa khóa loại thứ nhất năng lực hết sức kinh người? Rất có thể là như thế này. Nhưng cũng tiếc chính là Bạch nghiên lương không biết nên như thế nào sử dụng chìa khóa lực lượng mà lại hắn đã đáp ứng tuân chưa mạt. Chiếc chìa khóa kia hiện tại là tuân chưa mạt. Bạch nghiên lương nghi hoặc lớn nhất vẫn là bọn hắn thu thập chìa khóa mục đích, nắm giữ nhiều cái chìa khóa, tựa hồ sẽ phát sinh cái gì rất ghê gớm sự tình. Cụ thể là cái gì? đây cũng không phải là trước mắt có thể phỏng đoán được đi ra tóm lại bạch nhiên lương hiện tại làm ra quyết định chính là ẩn thân chỗ tối sau đó nghĩ biện pháp đạt được một thanh thuộc về mình chìa khóa biện pháp tốt nhất không thể nghi ngờ chính là tại sương mù tập kết thúc lúc trở thành cái kia duy nhất người còn sống sót hứa chi phi mơ tới đúng lúc là tình cảnh như vậy nếu như không có ngoại ý muốn phát sinh bạch nhiên lương thật sẽ trở thành duy nhất sống tiếp cái kia mà những người khác tất cả đều muốn chết đều muốn chết sao bạch nhiên lương trong đầu lướt qua từng cái bóng người lý mộ dư sanh, tống huyết đỗ thượng cảnh phong tụ tuyết lý duy quân cố bình sinh kỷ niệm khương lê ước văn hiên Uốn có chút là sinh tử chi giao có chút chỉ là sơ giao khi tương lai nếu như dựa theo hứa chi phi mộng cảnh một dạng phát triển những người này một cái cũng không sống nổi nhưng từ trước mắt đã nắm giữ tình huống đến xem trong những người này chỉ ít có hai người không phải lần đầu tiên kinh lịch sương ngủ tập kết thúc cái thứ nhất là phong tụ tuyết nàng rất thẳng thắn đối với bạch Niên lương nói qua nàng là vòng chức trò chơi người thắng đây là một cái rất có ý tứ thuyết pháp xem ra tại nàng lần trước kinh lịch bên trong đám người kia đem đây hết thể trở thành trò chơi mà bọn hắn thì là người chơi chỉ bất quá trò chơi thất bại đại giới là sinh mệnh, mà đổi thành một cái thì là hứa chi phi. Lúc đầu, bạch nghiên lương cho là nàng biết trước mộng, thật là bẩm sinh thiên phú. Nhưng hiện tại xem ra, vậy hẳn là là nàng có chìa khóa. Loại thứ nhất năng lực, nói một cách khác, nàng cũng không phải là lần thứ nhất tiến vào xương mù tập, có lẽ còn có một loại khả năng, nàng cùng bạch nghiên lương một dạng từ nơi nào đó đạt được một chiếc chìa khóa, chỉ bất quá, nàng đồng thời cũng đã nhận được sử dụng chìa khóa phương pháp đáp án đến tột cùng là cái nào, chỉ có về sau mới có thể biết. Bạch nghiên lương thu hồi suy nghĩ, nhiên cảm giác được tiểu hắc miêu cái đuôi nhẹ nhàng quét chính mình một chút. Hắn nhẹ nhàng sờ lên đầu của nó, nói đến, ta không sao. Đúng vậy, không có việc gì. Vào ngày mai đến trước đó, ai cũng không biết tương lai lại biến thành như thế nào. Bạch Nghiên Lương có, có thể làm, chỉ có bảo trì đầy đủ tỉnh táo. tại cái này tàn khốc kinh khủng trong thế giới, sống sót. Thẳng đến, hết thảy đều sáng tỏ vào cái ngày đó. Chương 220, người mới. Chương 220, người mới. Về khoảng cách lần đi không từ giã, đã qua nửa tháng. Hôm nay, Bạch Nghiên Lương đang ngồi ở bên cửa sổ, đọc nhất bản trình bày linh hồn thư từ lúc, bỗng nhiên nhận được một chiếc điện thoại điện báo người là Phong tụ tuyết. bạch nhiên lương ấn nút tiếp nghe uy nhìn điện thoại phong tụ tuyết nói chỉ là ba chữ này sau liền lập tức cúp điện thoại bình thường nàng nói như vậy chính là để bạch nhiên lương đi xem xương mù tập phòng tán gấu bọn hắn đang nói chuyện gì thú vị chủ đề sao bạch nhiên lương ấn mở phòng tán gấu chìa khóa có thể cho chúng ta thoát ly mượn rùa thế nhưng là chìa khóa muốn làm sao thu hoạch được đâu không biết bất quá chúng ta lòng bàn tay đều mọc ra chìa khóa hình dáng theo thuyết pháp kia đây chính là thu hoạch được chìa khóa tư cách chứng minh quá tốt rồi rốt cục có hy vọng trong phòng tán gấu trò chuyện khí thế ngất trời bạch nhiên lương minh bạch phong tụ tuyết ý tứ hắn một đường đi lên trên đạo tin tức rốt cuộc thấy được một cái nạp danh phát ra văn kiện cái kia văn kiện giải thích cặn kẽ lòng bàn tay hình dáng ý nghĩa cùng chìa khóa tác dụng nói cách khác hiện tại sương mù tập tất cả mọi người biết chìa khóa bí mật cái kia văn kiện là ai phát làm như vậy đối với hắn có chỗ tốt gì bạch nhiên lương túi đầu nghĩ nghĩ vừa có chút đầu mỗi lúc hắn bỗng nhiên cảm thấy ngực truyền đến một khố kịch liệt tiêu đốt cảm giác bạch nhiên lương lập tức kịp phản ứng sương mù tập triệu hoàn đến kế tiếp nhiệm vụ muốn bắt đầu bốn nhưng mà sau một khắc bạch nhiên lương lại ngây mẩn cả người, không đúng. chính mình là bằng vào nghiên nhân chìa khóa mới có thể tiến nhập sương ngủ tập vì cái gì hiện tại nghiên nhân chìa khóa đã cho tuân bị mạng chính mình còn có thể cảm nhận được sương ngủ tập triệu hoán thế nhưng là cứ như vậy hắn nên như thế nào đi vào không đúng bốn bạch nghiên lương trầm mặc nhìn về phía mình lòng bàn tay lòng bàn tay trái chìa khóa hình dáng đã càng phát rõ ràng hắn giống như cho tới nay đều sai lầm một sự kiện có lẽ ban đầu lúc hắn đúng là bởi vì bạch nghiên nhân chìa khóa mới có thể bị sương ngủ tập triệu hoán mà hắn muốn tiến vào sương ngủ tập cũng chỉ có dùng chìa khóa mở cửa phương pháp này bất quá từ lòng bàn tay của hắn xuất hiện chìa khóa hình dáng một khắc kia trở đi liền biểu thị hắn tự thân cũng đã lâm vào nguyên rủa coi như không có chìa khóa hắn cũng sẽ bị sương mù tập triệu hoán cũng vô pháp thoát đi nghĩ rõ ràng điểm này sau bạch Nghiên lương rối tay về phía chốt cửa nhẹ nhàng và ra một trận bạch quang nổi lên rất nhiều bóng người đã xuất hiện ở sương mù tập trung quả nhiên đâu liền xem như không cần chìa khóa hắn cũng có thể mở ra sương mù tập cửa cửa phía sau chậm rãi cài đóng dung nhập hư không biến mất không thấy gì nữa bạch nhiên lương không biết là tại hắn tiến vào sương mũ tập trong nấy mắt, ở tại hắn sát vách tuân vị mặt bỗng nhiên từ trong ngăn kéo lấy ra một chiếc chìa khóa, cái chìa khóa này chính là nguyên nhân chìa khóa, để tuân vị mặt không hiểu là cái chìa khóa này ngay tại phát ra ảm đạm lại ánh sáng trắng muốt bốn. bạch nghiên lương tiến vào sương mũ tập thân ảnh, rất nhanh liền bị những người khác chú ý tới bạch tiên sinh, ngươi biết chìa khóa chuyện sao? lý duyệt quân hưng phấn mà nói, bạch nghiên lương nhớ kỹ nàng, chính mình nhiệm vụ lần thứ nhất trong đó có nàng, mặc dù ấn tượng không sâu, nhưng bạch nghiên lương vẫn lê phép cười cười, thấy được. Thật sự là quá tốt, nếu như người kia nói đều là thật, vậy chúng ta đều có thể có triệt để thoát ly nguyền rủa cơ hội. Ân, là rất tốt." Bạch Nghiên Lương qua loa đạo. Hắn không thích đem hy vọng ký thác vào nếu như bên trên. Bạch Nghiên Lương nhìn thoáng qua bốn phía, sương mù tập trừ cái kia phiến trong hư không bằng bạch thêm ra một cánh ngoài cửa lớn, không có mặt khác bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là phiến đại môn kia đã càng ngày càng chân thực. Mà lại, giống như so với lần trước lớn hơn một chút. Quét mắt chung quanh lúc, cùng người hắn quen hoặc là về lấy dáng cười, hoặc là khoát tay chào hỏi, nhưng nhìn thấy dư xanh lúc, lại làm cho Bạch Nghiên Lương có chút kỳ quái. nàng rõ ràng thấy được hắn, nhưng lại giống như là không biết một dạng, trực tiếp vừa quay đầu người đều đến đông đủ đi. Lúc này, Lý Mộ mở miệng. Trong khoảng thời gian này hắn một mực tại nghiệp thành điều tra tối liên hành tung, nhưng này cái tổ chức người thực sự quá xuất quỷ nhập thần, cho tới bây giờ hắn vẫn là không thu hoạch được gì. Cho nên trạng thái tinh thần của hắn đã kém đến cực điểm, người nhìn qua cũng già nua không ít. Theo câu hỏi của hắn, mọi người quay đầu nhìn thoáng qua. Lúc đầu có 18 người, lần trước nhiệm vụ lại chết mất ba người, cho nên xương ngủ tập chỉ còn lại có mười người. Nhưng mà đúng vào lúc này, trong hư không đột nhiên lại mở ra một cánh cửa. ánh mắt của mọi người lập tức bị hấp dẫn chỉ gặp một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi từ đó phóng ra bạch nhiên lương con người còn co dù lại người này lại là nhấm vô đạo người mới tới lần này lại có người mới vị tiên sinh này xin hỏi ngươi xưng hô như thế nào đỗ thượng cảnh tiến lên hỏi nhấm vô đạo cái kia giống như lao bình thường ánh mắt quét về phía hắn nhất thời làm đỗ thượng cảnh toàn thân không thoải mái nam nhân này có chút kỳ quái gặp nhấm vô đạo không có trả lời đỗ thượng cảnh tiếp tục nói sau đó ta muốn nói sự tình ngươi có lẽ sẽ không tin nhưng này đều là thật kỳ thật nơi này là xương ngụ tập Nhậm vô đạo lên tiếng đánh gây hắn, ta biết. Cho ra cái này làm cho người mơ màng vạn phần. Sau khi trả lời, Nhậm vô đạo lại không nói. Lúc này, Phong Tụ Tuyết tiến tới Bạch Niên Lương bên cạnh, thấp giọng nói, trên người hắn có chìa khóa. Bạch Niên Lương nghe vậy trong lòng hơi động, vừa túi đầu xuống, chuẩn bị hỏi, lại phát hiện Phong Tụ Tuyết chính trực ngắc ngắc mà nhìn chằm chằm vào hắn đúng rồi, ngươi chìa khóa đâu? Bạch nghiên Lương nhìn xem nàng, không nói gì. Phong Tụ Tuyết trầm mặt một lát, tựa hồ là minh bạch cái gì, ánh mắt rất nhanh từ Bạch Niên Lương trên thân thu hồi, không nói một lời, quay người rời đi. kỷ niệm xa xa nhìn xem. Muốn lên trước, không biết hai người kia xảy ra chuyện gì. Bạch Nghiên Lương cũng không có quá nhiều tại ý phong tay háo tuyết sự tình. Nàng đem lực chú ý từ trên người chính mình rời đi cũng là một chuyện tốt, mặc dù vừa rồi nàng lúc rời đi cái kia nhìn đồ đần một dạng ánh mắt để Bạch Nghiên Lương hiếm thấy sản sinh một tia khó chịu, nhưng hắn hay là cho là gió hiếm dịu tay háo tuyết giữ một khoảng cách mới là cách làm chính xác. Bạch Nghiên Lương lần nữa nhìn nhận vô đạo một chút, vừa nhìn về phía dư xanh. Hai người kia rõ ràng là thân huynh muội, nhưng bây giờ lại làm ra một bộ giữa lẫn nhau không quen biết bộ dáng ở trong đó khẳng định có duyên cớ lý mộ, thừa dịp nhiệm vụ còn không có tuyên bố, chúng ta trước nói chuyện những chuyện khác đi. lục quá nhìn xem lý mộ nói đến nếu như là liên quan tới chìa khóa sự tỉnh nhiệm vụ lần này đằng sau ta sẽ mời mọi người cùng một chỗ tham dự thảo luận lý mộ bị quyện nói đến trong ánh mắt của hắn tràn đầy tơ máu lục quá nhẹ gật đầu chuyện này quan hệ vận mệnh của tất cả mọi người nhất định phải biết rõ ràng thật giả xuất ra một bộ phương án mọi người đối với lý mộ lời nói cũng biểu thị đồng ý hiện tại thời gian như thế gấp cũng thảo luận không ra cái gì trò ngược lại sẽ tại nhiệm vụ bắt đầu trước nhớ loạn tâm thần của mình hết thảy liên chờ đến nhiệm vụ lần này đằng sau đi khi tất cả mọi người nghĩ như vậy thời điểm trong hư không chữ bằng máu xuất hiện mà trước hết xuất hiện cái kia tám chữ, lại làm cho tất cả mọi người đáy lòng run lên. Một Cố đã không sai biệt lắm bị lãng quên sợ hãi, Lãng Yên xuất hiện ẩn trăng trong núi, đáy nước vớt qua tải. Chương 221: Xung đột. Chương 221: Xung đột. Thứ 221 chương xung đột Hoàng Lương. Ẩn trăng trong núi, đáy nước vớt qua tài. Thứ 4 tiết điểm thời gian, toàn thể tiến về Bình Thành Thượng Nguyên thôn, Trung Nguyên thôn, Hạ Nguyên thôn, ở lại năm ngày, nửa đường không thể rời đi. Thượng Nguyên thôn. Phong tụ tuyết, đổ thượng cảnh, kỷ niệm, Cố Bình Sinh, làm Cho đảo Trung Nguyên thôn. Úc Văn Hiên, Bạch Nguyên Lương, Khương Lê, Hứa Chi Phi, Lục Quá, Hạ Nguyên Thôn, Nhâm Vô Đạo, Lý Mộ, Thưởng Chi Tiết, Tống Quyết, Lý Duyệt Quân, Lít Nha Lít Nhít chữ xuất hiện ở trong hư không mà lại để cho người ta toàn thân run rẩy chính là lần này chữ bằng máu muốn xa so với Di Vãng càng Đỏ, mà lại mọi người đã ngửi thấy trong không khí mùi máu tươi trong hư không những văn tự kia vậy mà thật là tiên huyết viết thành. Bạch Niên Lương là cái thứ nhất xem hết, bởi vì hắn đọc tốc độ vốn là rất nhanh, nhưng ở xem hết nhiệm vụ của lần này sau, ánh mắt của hắn lại một mực rơi vào trên người một người. Dư Xanh, không có nàng muốn. Nhiệm vụ của lần này bao gồm tất cả mọi người, duy chỉ có không có nàng. Rất nhanh, những người khác cũng phát hiện điều này, ánh mắt mọi người đều rơi vào dư xanh trên thân. Có nghi ngờ, có bất an, nhưng càng nhiều hơn chính là hâm mộ. Tất cả mọi người không nghĩ ra, vì cái gì ngay cả mới vừa tiến vào sương mù tập nhậm vô đạo đều có phần. Hết lần này tới lần khác nhưng không có nàng. Đối mặt mọi người nhìn chăm chú, dư xanh không có giống như quá khứ biểu hiện được cục xúc bất an, nàng chỉ là túi đầu đứng tại chỗ, tựa hồ đây hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng ấy. Ta có một cái suy đoán, lục văn hiên đụng đụng tống khuyết bà bay, tống liếc mắt nhìn hắn. Trải qua cái trước nhiệm vụ sau, Tống khuyết khí chất rõ ràng thành thục rất nhiều trong nhiệm vụ nâng lên chính là toàn thể tiến về, toàn thể nhưng lại hết lần này tới lần khác thiếu dư sanh, ngươi nói, nàng có thể hay không đã chết? Hiện tại đứng ở nơi đó chính là một con quỷ, nàng đã sớm bị Dương mụ tập xóa tên, cho nên nàng không có bị tính tại tất cả mọi người bên trong Úc Văn Hiên bên này vừa nói xong, bỗng nhiên đối diện đập tới một nắm đấm cực lớn. Úc Văn Hiên ánh mắt lạnh lẽo, đệm bước lên trước, nhưng người tránh thoát sau quyền kích sau, dùng bả vai bỗng nhiên định hướng người tới lồng ngực, đánh thẳng cho hắn một cái lão đạo, té ngã trên đất người mới, ngươi có ý tứ gì? Úc Văn Hiên từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Nhậm Vô Đạo. Nhậm Vô Đạo mặt không thay đổi đứng lên, một cước phi tốc đá hướng Úc Văn Hiên, Úc Văn Hiên trong ánh mắt sắt ý lóe lên một cái rồi biến mất, hắn đúng là không tránh không né, trong tay háo trượt ra một thanh bóng lương truy thủ, bay thẳng Nhậm Vô Đạo cái cổ mà đi. Nếu như Nhậm Vô Đạo kiên trì đá hắn lời nói, vậy chính hắn cổ tuyệt đối sẽ bị đâm ra một cái lỗ máu. Mọi người ở đây đều bị biến cố bất thình lình kinh sợ, làm sao đông nhiên đánh nhau. Mắt thấy là phải một chết một bị thương, lúc này, hai người đồng thời xuất thủ. Bạch Nghiên Lương từ mặt bên một cước đá hướng Nhậm Vô Đạo đầu gối, thống khuyết giữ lấy Úc Văn Hiên cánh tay. Nhậm vô đạo cùng Úc Văn Hiên động tác rốt cục bị ngăn cản xuống tới. Lý Mộ, Đỗ Thượng Cảnh cũng tranh thủ thời gian hỗ trợ kéo ra hai người tốt tốt, mắt thấy liền muốn đi gặp quỷ, còn có thể hay không còn sống nhìn thấy tháng sau Thái Dương cũng không biết. Hiện tại có cái gì tốt đánh? Đỗ Thượng Cảnh khuyên đến thu hồi ngươi lời nói vừa rồi. Nhậm vô đạo không để ý đến Đỗ Thượng Cảnh, hắn nhìn chăm chăm Úc Văn Hiên, nửa khí lạnh đến giống nao a. Úc Văn Hiên kinh ngạc nhìn lướt qua dư sanh, lại nhìn một chút Nhậm vô đạo, từ hai người tướng mạo bên trong, hắn tựa hồ nhìn ra mánh khoẹt gì a? Thì ra là như vậy, vậy nhưng thật sự là có lỗi với nha Uc Văn Hiên bừng tỉnh đại ngộ nói. gặp hắn giống như không có định ý tống quyết liền uông lỏng tay ra, úc văn hiên cười híp mắt tới gần nhậm vô đạo, nghi ngờ nói: dư tiểu thư là nhậm tiên sinh muội muội sao? nhậm vô đạo vừa định trả lời, đột nhiên con ngươi co rụt lại, chỉ gặp một đạo lăng lệ đao quang từ trước mắt hắn chợt lóe lên, nhậm vô đạo vô ý thức ngửa về đằng sau ngửa đầu, rũ xuống bên mặt mấy sợi tóc chậm rãi bay xuống đồng thời, ánh mắt hắn phía dưới trên gương mặt xuất hiện một đạo vết máu nhàn nhạt, nhạt. nếu như nhậm vô đạo vừa rồi hơi ngửa đầu chậm một chút lời nói, đạo vết máu này liền nên xuất hiện ở hai mắt của hắn bên trên phản ứng rất nhanh thôi, ước văn hiên thu hồi truy thủ, lần này hắn không tiếp tục tới gần nhậm vô đạo. chỉ là cuối người nhô đầu ra đi cười híp mắt nói ngươi bộ dáng này càng làm cho ta xác định nàng đã chết đâu nhậm vô đạo trên cổ nổi gân xanh vừa mới chuẩn bị liều lĩnh làm thị túc văn hiên đã thấy úc văn hiên cười ha hà trốn đến tống khuyết phía sau chỉ đùa một chút ngươi chẳng lẽ ngay cả điểm ấy trò đùa đều mở không dậy nổi đi nhậm đại giáo sư Hắn đối với nhậm vô đạo xưng hô để bạch nghiên lương trong lòng hơi động úc văn hiên tại trong hiện thực gặp qua nhậm vô đạo ít nhất là biết nhậm vô đạo bất quá cái này cũng không có quá mức ly kỳ dù sao úc văn hiên cũng là nghiệp thành người nhậm vô đạo lại xuất sắc như vậy bị người biết cũng không phải là một kiện quá mức sự tình kỳ quái nhậm vô đạo đứng lên vô vô trên thân thật sâu nhìn úc văn hiên một chút lấy được đáp lại là úc văn hiên mỉm cười lúc này mọi người cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì nhậm vô đạo biết nơi này là sương mù tập mà lại đối trước mắt tình huống tuyệt không kinh ngạc hắn là dư xanh ca ca xem ra dư xanh đã đem sương mù tập sự tình nói cho hắn nghĩ tới đây những người còn lại ánh mắt nhìn về phía dư xanh nói đến mặc dù không phải dư xanh sai nhưng hai người này ở giữa xung đột đúng là vì nàng nhưng dư xanh đối với cái này vậy mà làm như không thấy Lần này. không đơn thuần là bạch liên lương ngay cả những người khác cảm thấy dư xanh không thích hợp nàng lưu cho mọi người ấn tượng rất không tệ thông minh thiện lương mặc dù thân có tàn thật nhưng so người bình thường càng thêm kiên cường nếu như là ngày thường nàng nhìn thấy chuyện như vậy nàng nhất định sẽ tiến lên ngăn cản chẳng lẽ thật giống Úc văn hiên nói như vậy dư xanh kỳ thật đã chết vấn đề này mọi người chỉ có nghi hoặc lại không cách nào đạt được đáp án trừ dư xanh bản nhân cùng nhận vô đạo có lẽ chỉ có một người biết đáp án tống khuyết con người của hắn nổi lên một chút xíu nhỏ xíu qua mang dư xanh bên ngoài cơ thể trong suốt hình dáng Lạc Yên xuất hiện, còn sống, nàng là người, Tống Khuyết có thể khẳng định. Vì phòng ngừa phạm sai lầm, hắn lại liếc mắt nhìn Bạch Niên Lương. Tại Tống Khuyết trong mắt, Bạch Niên Lương ngoài thân thể tầm vẫn như cũ giống tuyết, không có cùng mọi người một dạng trong suốt hình dáng. Nếu như nhất định phải tìm ra một cái quỷ, Bạch Niên Lương mới là nhất giống quỷ cái kia mới đối. Phen này đột nhiên xuất hiện xung đột để sợ hãi không khí hòa tan không ít. Khi tất cả mọi người tỉnh táo lại lúc, cái kia cố bài xích lực lượng đã xuất hiện. Lý Mộ cấp tốc nói đến, thời gian nhanh đến, ngày mai sẽ là thứ tư tiết điểm thời gian, tiến về cùng một cái người trong thôn tự hành tổ đội, tuyệt đối không thể tới trễ. ta đề nghị hôm nay liền xuất phát Lý Mộ lời nói cũng nhắc nhở mọi người cái này vốn nên tại nửa năm sau chấp hành vô giải nhiệm vụ, tại bốn tháng sau liền lại bắt đầu lại từ đầu một cú cực kỳ kiềm chế không khí tại bốn phía quanh quần một chỗ ai cũng không biết lần này sẽ phát sinh thứ gì thượng nguyên thôn trung nguyên thôn hạ nguyên thôn muốn ẩn trăng trong núi đáy nước vớt quan tài bốn. Trừ dư xanh tất cả mọi người được tuyển chọn lần này đến tuột cùng lại có thể còn sống trở về bao nhiêu người bốn tại bị xương mù tập bài xích mà ra trước Bạch Niên Lương nhìn thoáng qua lần này cùng mình cùng thôn người Úc Văn Hiền Khương Lê Hứa Chi Phi Lục Quá Trùng hợp chính là bọn hắn cũng đang nhìn hắn một lát sau tất cả mọi người thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa chương 222, trăm tìm đường chương 222, trăm tìm đường ban đêm hôm ấy tất cả mọi người không có ngủ tất cả mọi người tại vì nhiệm vụ lần này làm chuẩn bị nhưng chuyện quỷ dị xuất hiện các người tra được cái tia ba cái thôn tin tức sao lục qua trước hết nhất phát ra nghi vấn không có theo lý thuyết bình thành chỉ là một cái tận cùng phía nam tiểu thành thị liên nghiệp thành một nửa phần lớn không có nếu quả như thật tồn tại thượng nguyên thôn trung nguyên thôn hạ nguyên thôn cái này ba cái thôn lời nói Một chút nên bị tìm tới mới đối đối thượng cảnh hồi phục đến vậy thì phiền thoái. Ngay cả địa phương cũng không tìm tới, nếu như chúng ta không có khả năng đúng hạn đến nơi nói, trực tiếp liền vi phạm với xương mù tập quy tắc lý mộ đâu. Hắn không phải cảnh sát hình sự sao? Dùng cục cảnh sát nội bộ hệ thống tra một chút, có thể tra được cái kia ba cái thôn sao? Không có. Lý Mộ gõ ra hai chữ. Trong phòng tán gẫu không còn một người phát biểu đây chính là đạo thứ nhất nan để sao? Nếu như ngay cả cái kia ba cái thôn vị trí cũng không tìm tới, cái kia mọi người liền thật phiền toái trong đêm lên đường đi, tại bình thành tập hợp, lưu thêm một chút thời gian tìm cái kia ba cái thôn. Ân Lúc qua ý kiến đạt được mọi người đồng ý Bạch Nghiên Lương đóng lại điện thoại, vừa rồi hắn đã điện thoại tràn đầy điện cốc cốc cốc. Bạch Nghiên Lương gõ Tuân Vị Mạt cửa phòng thế nào, "Bạch tiên sinh, ta sẽ rời đi mấy ngày, có thể giúp ta chiếu cố một chút nó sao?" Vừa nói, Bạch Nghiên Lương một bên nâng lên tiểu Hắc Miêu. Tiểu Hắc Miêu nhìn xem Tuân Vị Mạt, nhỏ giọng kêu, "Tuân Vị Mạt một mặt vẻ do dự tiếp nhận nó, nói đến, "Tốt á, cảm ơn." Bạch Nghiên Lương quay người rời đi ấy Tuân Vị Mạt tựa hồ có chuyện còn chưa nói xong. Bạch Nghiên Lương quay đầu nhìn xem hắn, lộ ra một chút nghi hoặc. Tuân Vị nhược hữu sợ chỉ nhìn hắn một cái, nói đến, "Bạch tiên sinh, Lần này ngươi phải cẩn thận. Ân, ta biết." Bạch Nghiên Lương gật gật đầu, ở trong màn đêm rời đi thủy ngân chi dạ. Tuân vị mạn đứng tại bên cửa sổ, nhìn thoáng qua Bạch Nghiên Lương bóng lưng sau, kéo lên màn cửa bốn. "Bạch tiên sinh." Đứng tại làn xe bên cạnh, vừa mới chuẩn bị đón xe đi phi trường Bạch Nghiên Lương, chợt nghe có người đang gọi mình danh tự. Hắn theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp một cỗ xe con màu đỏ quay xuống cửa sổ xe, lộ ra một tấm để Bạch Nghiên Lương có chút ngoài ý muốn mặt Úc Văn Hiên Úc tiên sinh là chuyên tới đón ta sao. Bạch Nghiên Lương đi hướng xe của hắn Văn Hiên lắc đầu, nói đến, "Ta vừa vặn ở tại phụ cận. Lần này chúng ta phân đến cùng một chỗ." Còn hy vọng Bạch Tiên Sinh nhiều hơn chiều cố. Bạch Nghiên Lương cười cười, không nói gì, bất quá hắn hay là lên Úc Văn Hiên xe đối với Úc Văn Hiên là như thế nào biết hắn ở chỗ này, Bạch Nghiên Lương không có hỏi, Úc Văn Hiên cũng không nói. Nhưng Bạch Nghiên Lương biết, hắn đem đến nơi này tin tức chưa nói với bất luận kẻ nào. Nói cách khác, nếu như Úc Văn Hiên không phải từ Tuân vị mặt chỗ lấy được tin tức, vậy hắn thân phận liền rất đáng được cân nhắc. Rất nhanh, Úc Văn Hiên liền lái xe đi đến sân bay Bạch Tiên Sinh, ngươi có thể giải đáp ta một chút nghi hoặc sao? Úc Văn Hiên nhiên nói đến cái gì? Bạch Nghiên Lương nhìn về phía kính chiếu hậu, Úc Văn Hiên con mắt ngươi nói sương ngủ tập cùng quỷ đến cùng là như thế nào quan hệ tỷ như lần này coi như chúng ta không đi cái thứ ba cái thôn phải chăng cũng có quỷ tồn tại sương ngủ tập đến tột cùng là lệ quỷ người điều khiển trường không giả hay là nói sương ngủ tập vẹn vẹn sẽ có quỷ địa phương tuyên bố đi ra cáo chi chúng ta vấn đề này bốn bạch Nghiên lương đến thừa nhận là hắn cũng suy nghĩ qua vấn đề này mà lại hắn không thể đạt được đáp án tạm thời không cách nào phán đoán bạch Nghiên lương không có dấu diêm ân là ta mạo muội úc văn hiên cười cười không nói thêm gì nữa hai người đổi tới sân bay lúc có mấy người đã tại phòng chờ máy bay đêm nay chỉ có ban một bay hướng bình thành máy bay, mà trước mắt ngay tại nghiệp thành người lại có mấy cái phong thụ tuyết, lý mộ, nhâm vô đạo, bạch nghi lương, hứa chi phi, lục quá, uốc văn hiên, bọn hắn bảy cái trước mắt đều làm việc thành, cho nên đêm nay cũng không ước mà cùng gặp mặt đằng sau, mọi người riêng phần mình lên tiếng chào, liền không có lại nhiều trò chuyện. lần này trong lòng của mỗi người đều rất nặng nề, dù sao cũng là đoàn diệt lần trước tất cả mọi người vô giải lệ quỷ, hơi đi sai bước nhầm nửa điểm liền sẽ chết không có chỗ chôn một bên khác bạch Nguyên lương, uốc văn hiên, hứa chi phi. Lục quá bốn người đụng phải cách cỡ, tăng thêm không làm việc thành cưng lê. Bọn hắn năm người chấp hành nhiệm vụ địa điểm, đều ở chính giữa nguyên thôn hy vọng ngày mai có thể thành công tìm tới cái kêu ba cái thôn. Lục quá có chút bận tâm. Hứa Chi Phi vẫn như cũng là một thân hát sắc váy liền áo, sắc mặt tái nhợt, u ám khí chất, để nàng xem ra rất là làm người ta sợ hãi đang nghe Lục quá lo lắng sau. Hứa Chi Phi ánh mắt cực nhanh quét mắt nhìn hắn một cái, sau đó đứng tại Lục quá túi vị trí, nàng giống như đang nhìn cái gì. Lúc này đăng ký thông chi vang lên bốn, máy bay hạ cánh. Một đoàn người tại Bình Thành tụ hợp lúc. là 27 ngày sáng sớm 6 điểm hôm nay trước không hát nhất định phải tìm tới thôn Á Lục quá lần nữa thì thầm một câu. Lý Mộ tập hợp tất cả mọi người, nói đến, chúng ta hay là dựa theo xương ngủ tập phân tổ, chia ra hành động đi, dù sao cái kia ba cái thôn rất có thể không tại một chỗ. Ân, nếu như nghe được những thôn khác tin tức, điện thoại liên lạc. Đỗ Thượng Cảnh cũng nói đến tốt. Tốt. 15 người rất nhanh theo nhiệm vụ chấp hành khác nhau, mỗi người đi một ngả. Lúc đầu, mọi người coi là cái kia ba cái trên mạng cùng cục cảnh sát hệ thống bên trong cũng không tìm tới thôn, tìm kiếm sẽ rất khó khăn. Nhưng khi bọn hắn mở miệng hỏi thăm bình thành người địa phương lúc, Lập tức liền đạt được đáp án Trung Nguyên thôn. Phụ nữ trung niên ánh mắt kinh nghi bất định nhìn lướt qua lướt quá, nếu như không phải hắn dáng dấp coi như trung thực, nhìn qua cũng coi như bình thường, nàng rất có thể sẽ đem đối phương xem như tên điên không có không có, bình thành không có chúng nguyên thôn. Chờ chút, Úc Văn Hiên hô một câu, kéo lại vị kia muốn đi phụ nữ trung niên, mang bọn ta đi lời nói, dẫn đường cho ngươi phí thế nào? Một nghìn đồng. Ai ngờ, phụ nữ trung niên đúng là hoàn toàn không để ý tới Úc Văn Hiên lời nói, quay đầu dùng nhìn người chết một dạng ánh mắt nhìn hắn một cái. bước nhanh rời đi cái này cũng không giống như không có chúng nguyên thôn dáng vẻ úc văn hiên nói đến đi thôi lại tìm những người khác hỏi một chút Lục quá bất đắc dĩ nói các người. muốn đi chung nguyên thôn lúc này một tiếng nói giản mùa tại năm người cách đó không xa vang lên năm người quay người nhìn lại nhìn thấy chính là một cái 60 tuổi khoảng chừng lao đại gia mặc dù râu tóc đều trắng hơn phân nửa nhưng tinh thần nhìn qua coi như không tệ đúng vậy à đại gia ngươi biết làm sao đi sao hương lê tiến lên cười hỏi phát huy đầy đủ lấy chính mình thân là nữ tính thân họ ưu thế mặc dù nàng cũng không có cái gì nữ nhân vị ôi cũng không thể đi thôn kia phát ôn người đi không được ca tới 4. Lời của lão nhân lập tức để mọi người lưu tâm. Phát ôn là dịch bệnh sao? Túc Văn Hiền cũng đi tới lão nhân trước mặt, khác biệt chính là, hắn không có phát huy chính mình cái gì lực tương tác, mà là trực tiếp móc ra một gấp hồng hồng tiền mặt lão nhân ra, có thể mang cái đường sao. Chương 223. Sắp chết trôi. Chương 223. Sắp chết trôi ai, một đám người trẻ tuổi, thật sự là không tin tà, muốn du ngoạn đi đâu không được, không phải đi cái kia địa phương quỷ quái. Lão Lý đầu một bên nhắc tới, một bên ở phía trước dẫn đường. Bạch Nghiên Lương bọn hắn năm người đã tại giữa rừng núi đi đã hơn nửa ngày, theo thời gian mà tính lời nói tối thiểu 3 giờ, cũng may năm người tố chất thân thể đều rất không tệ, ngày bình thường cũng có rèn luyện, bây giờ tại giữa rừng núi xuyên thẳng qua mặc dù có chút mệt nhọc, nhưng còn không đến mức bước bất động chân. Chân chính cần lo lắng, ngược lại là cái này Thu tuốc văn hiên 2000 khối tiền, lập tức không nói hai lời bắt đầu dẫn đường lý đại gia. Bất quá lại đi sau một tiếng, mọi người phát hiện lo lắng của mình là dư thừa. Cái này hơn 60 tuổi lão đầu không chỉ có thân thể cứng rắn, mà lại động tác so với tuổi trẻ người còn linh hoạt lý đại gia, trung nguyên thôn còn bao lâu đến a? lên lau mồ hôi hỏi, liền thể lực mà nói, nàng là trong mấy người kém nhất. nhìn sắc mặt tái nhật một bộ yếu đuối bộ dáng hứa chi phí đi 4 giờ thậm chí ngay cả mồ hôi đều không có ra nhanh lao lý đầu cầm một cái nhanh cây một bên đẩy ra vướng chân cành lá một bên nói đến vượt qua phía trước đỉnh núi kia sẽ thấy một con sông thuận con sông kia đi thẳng lại đi nửa cái chung đã đến nói như vậy chỉ ít còn muốn hơn một giờ mới có thể đến chỉ là đi đường liền muốn tiêu xài nửa ngày thời gian cái kia chung nguyên thôn đến tột cùng là tại cái gì trong rừng sâu núi thẳm a 4 khương lê không nói thêm gì nữa tiết kiệm thể lực năm người đi theo lao lý đầu lần nữa leo lên một cái đỉnh núi sau Lão lý đầu dừng bước nhìn, chính là con sông kia, các ngươi thuận con sông kia một mực đi lên phía trước là được, ta đã không đi. Lão lý đầu xoa xoa đôi bàn tay nói đến đám người theo lão lý đầu ngón tay hướng phía trước nhìn lại, quả nhiên thấy được một đầu sáng lấp lánh sông. Nước sông cũng không chảy xiết, mà lại rõ ràng lại sáng, tựa như một đầu đai lưng ngọc buộc tại trên sườn núi. Nhưng mà, khương Lên lại đột nhiên phát ra rít lên một tiếng a ba. Thế nào? Lục Quá vội vàng hỏi đám người cùng nhau nhìn về phía nàng, chỉ gặp khương Lên sắc mặt trắng bệnh, bờ môi phát xanh, chỉ vào con sông kia, run rẩy nói ngươi. Các ngươi nhìn Na Hà hạ, hạ Du. Hạ Du bốn. bạch Nghiên lương hướng khương lê nói dòng sông hạ du nhìn lại lập tức ngay cả hắn đều hô hấp trì trệ đó là khương lê chỉ gặp hạ du trên mặt sông theo nước sông chìm chìm nổi nổi Nổi lơ lửng một người nàng toàn thân sưng mù sờ kìm trắng bệnh con mắt trừng rất lớn miệng cũng dương rất lớn giống như là nhìn thấy cái gì cực kỳ khủng bố độ vật. mặc dù cách rất xa nhưng từ phục sức cùng thân hình đến xem cái kia rõ ràng chính là khương lê đã thành thi thể khương lê khương lê bản nhân dọa đến chân đều mềm đúng. dựa theo lão lý đầu nói bọn hắn muốn thuận con sông này một mực đi lên phía trước lại đi nửa giờ Nhưng bây giờ còn chưa đi sao? Khương Lê thi thể trước hết từ trong thôn phương hướng phiêu đi ra chờ chút, các ngươi nhìn. Đang lúc mọi người đối trước mắt quỷ dị một màn cảm giác toàn thân phát lạnh lúc, Lục Quá lại chỉ hướng Thựu Du, toàn thân phát run nói đó là chúng ta. Bạch Ngân Lương, Hứa Chi Phi, Úc Văn Hiên ba người kỳ thật đã thấy cái kia chậm rãi phiêu tới mấy cố thi thể. Rất nhanh, bọn hắn đã tìm được chính mình. Cùng Khương Lê không khác nhau chút nào, toàn thân cua đến sưng ngủ, con mắt cùng miệng há rất lớn, bộ mặt bởi vì sợ hãi mà vặn ngẹo Ta cũng không đi, đều cho các ngươi nói có vấn đề, không đi không đi, cho bao nhiêu tiền cũng không đi. lao lý đầu nhìn thấy cái này hư hảo một màn càng la dọa đến mặt mò trắng bệnh nói cái gì cũng không chịu đi về phía trước hắn vừa mới chuẩn bị trốn đi lại bị úc văn hiên một thanh đuổi kịp úc văn hiên không có nửa điểm kính giả yêu trẻ ý tứ hắn nhìn chằm chằm lao lý đầu không có nổi giận cũng không có giống to chỉ là bình thường nói đến đã nói xong đưa đến trung nguyên thôn một mét cũng không có thể thiếu hiểu chưa lao lý đầu chỉ cảm thấy cổ mắt lạnh người trẻ tuổi này híp mắt chằm chằm đến hắn sợ sệt hắn nhở và hướng hai cái nhìn dễ dàng mềm lòng nữ nhân nhìn lại nhưng mà Thương lên bởi vì sợ hai căn bản là không có chú ý tới hắn mà hứa chi phí nàng nhìn thoáng qua lao lý đầu sau lao lý đầu đúng là đều nổi ra gà bất đắc dĩ hắn lại hướng bạch Niên lương cùng lục quá nhìn lại hy vọng hai cái này người trẻ tuổi có thể làm cho hắn đi lục quá xác thực lộ ra một chút vẻ không đành lòng chuẩn bị mở miệng năn nỉ một chút nhưng bạch Niên lương lại vô tình hay cố ý tiến lên một bước ngăn tại lục quá cùng lao lý đầu ở giữa đáp ứng liền muốn làm đến bạch Nghiên lương như đầu nhìn xem lao lý đầu nói lao lý đầu nuốt ngụm nước bọt trong lòng phát run nhưng chỉ đến gật đầu sớm biết liền không tham chút tiền đầy bốn đây đều là một đám người nào a năm người bình phục một hồi tâm tình tiếp tục tiến lên từ trên đỉnh núi xuống tới trong rừng phong từ bên thai lướt qua giống như là trong núi giã thú gào thét, lại như là quỷ dị không hiểu kêu khóc đi vào bờ sông sau cỏ hoàng sâu hơn lao lý đầu cái kia nhánh cây trái gõ phải đánh mở ra một con đường năm người từ trong bụi cỏ đi qua những này cỏ hoàng đã có thể không có quá gối đóng nhìn ra được thật lâu không có bóng người bọn hắn bên cạnh chính là vừa rồi dòng sông kia vừa nghĩ tới chính là trong con sông này vừa rồi phiêu đi năm cỗ thi thể của bọn hắn cũng là người ta ngăn không được đấy lòng phát lạnh đây quả thực quá quỷ dị bốn thời gian đã qua giữa trưa chỉ là đi đường liền đã đi nửa ngày thời gian Bờ sông cỏ hoang càng ngày càng sâu, kỳ kỳ quái quái thanh âm cũng dần dần biến nhiều. Ngẫu nhiên dâng qua mặt cỏ lúc, lại sẽ cảm giác được thứ gì giống như bỗng núc đích. Hết thảy chung quanh tựa hồ cũng đang từ từ phát sinh biến hóa bốn. Loại thể nghiệm này đi tại phía sau nhất bạch niên lương lại là càng thêm cắt sâu. Hắn không chỉ một lần cảm giác được có cái gì đang dòng nó, xuyên qua bụi cỏ lúc, chi nha cùng cỏ dại giống như là từng đôi hữu lực tay, để hắn mỗi một lần cất bước đều càng phát ra gian nan nhanh, chuyển qua phía trước cái kia cửa rẽ ngoặt liền có thể nhìn thấy thôn. Lão Lý đầu cảm xúc tựa hồ không quá ổn định, hắn nhìn vô cùng gấp gáp, hô hấp đều dồn dập rất nhiều. hứa chi phi quay đầu nhìn đi tại sau cùng bạch nghiên lương một chút coi chừng thanh âm của nàng lạnh đến giống như là một khối đông lạnh mấy chục năm tàng đá căn bản là không cách nào từ đó nghe ra bất luận cái gì quan tâm ý vị bạch nghiên lương cũng là không thèm để ý hắn nhẹ gật đầu nhìn về hướng bên cạnh dòng sông từ vừa rồi bắt đầu hắn liền chú ý tới con sông này bất động trước đó rõ ràng còn tại lưu động nhưng một đường đi lên trên du tẩu về phía sau con sông này tốc độ chạy vậy mà càng ngày càng chậm cho tới bây giờ nó hoàn toàn bất động úc văn hiên tựa hồ cũng chú ý tới điểm này Hắn nhìn chằm chằm Liên Sơn Phong đều thổi không dậy nổi một tia ba văn mà sông, như có điều suy nghĩ. Phát hiện này, vô luận là Bạch niên Lương hay là Úc Văn Hiên, tạm thời đều không có nói cho những người khác. Lúc này, Lao lý đầu bước chân đột nhiên tăng tốc nhanh, nhanh, nhanh Lao lý đầu thành âm đang run dậy, đột nhiên tăng thêm tốc độ hắn, vậy mà để đi tại cái thứ hai lục quá trong lúc nhất thời không có đội theo. Úc Văn Hiên ánh mắt ngưng tụ, một thanh đẩy ra lục quá, tiến lên muốn đuổi theo Lao lý đầu. Nhưng mà Lao lý đầu vừa lúc đi tới đường sông chỗ khúc quanh, nơi đó là một cái dạ mạ khi Úc Văn Hiên cũng sông qua chỗ ngã sau, Lại đột nhiên dừng bước đầu này tựa như nước động bình thường sông, còn tại hướng phía trước kéo dài, bất quá. Trước mắt chân núi long đắng chỗ, xuất hiện một cái thôn. Lao lý đầu. Không thấy. mươi 224. Trong suốt. mươi 224, trong suốt. Bạch nghiên lương mấy người rất mau cùng đi lên, cũng nhìn thấy thung lũng chỗ thôn. Thật yên tĩnh thôn bốn. Nhìn thấy nó lần đầu tiên, mọi người trong đầu liền lẽ lên cái từ này. An tĩnh bốn. Hoặc là nói. Tiên tĩnh lao đầu kia người đâu. Lục quá hỏi. Không có người trả lời hắn. Trước mắt thôn truyền đến cơ hồ mắt trần có thể thấy bất an khí thức, để cho người ta từ trong đáy lòng không muốn đi vào. Nhưng, đây là xương mộ tập, đây là nhiệm vụ, đi còn có một chút hy vọng sống, không đi lời nói, ngay lập tức sẽ chết. Trung quanh yên tĩnh đang sợ, trong núi gió lay động lấy mọi người tóc cùng các áo. Nhưng Bạch Nghiên Lương phát hiện, trừ bọn hắn năm người bên ngoài, trung quanh thảo mục, cành lá, căn bản là không núp ních tí nào. Tựa như, nơi này vật sống chỉ có bọn hắn năm người. Lao lý đầu không thấy, nhưng hắn nhiệm vụ hoàn thành. Nơi này hẳn là trung nguyên thôn Năm người cho dù lại không muốn đi vào. cũng không thể không đi vào gốc văn hiên cái thứ nhất rào bước tiến lên thung lũng ngay tại tiến vào thung lũng trong máy mắt bạch nhiên lương phát hiện trên điện thoại di động tín hiệu đột nhiên biến mất khương lê cũng dùng mình một cái nàng luôn cảm thấy ngọn núi này vũng bên trong cùng bên ngoài rất không giống với an tính nằm ở phía trước thôn cũng giống là một cái vệ người lỗ đen to lớn bình thường đáng sợ mà lại không biết có phải hay không là tâm lý của mình tác dụng khương lê cảm thấy rõ ràng chỉ là bước về trước một bước nhưng mới vừa rồi còn xem như ánh mặt trời sáng rỡ hiện tại bỗng nhiên trở nên âm u đứng lên chung quanh cây già cỏ khô cũng nhiều rất nhiều khương lê đi tại năm người chính giữa Vô luận là lúc trước về sau số, hay là từ sau hướng phía trước số, đều là cái thứ ba. Theo lý thuyết đây xem như rất an toàn vị trí, nhưng Khương lên lại cảm giác buồng tim của mình đè nén gấp, hô hấp cũng có chút không thở nổi. Nàng xuyên thấu qua cây khô nhánh khe hở nhìn lên, không phải là ảo giác, bầu trời sát thực biến thấp rất nhiều, hẳn là trời muốn mưa, thấp bé mây đen giống một khối kín không kẽ hở miếng bại đen, đắp lên năm người đỉnh đầu cẩn thận một chút, nhanh đến. Lục quá nhắc nhở đấy lòng của hắn cũng rất bất an, Cố này bất an so sánh với Di Vang bất kỳ lần nào nhiệm vụ đều muốn tới rõ ràng. Lục quá thâm hít một hơi, cưỡng ép đè lại nội tâm cổ quái cảm xúc. lại đi 10 phút đồng hồ bạch nhiên lương năm người rốt cục đi tới thôn trước ai có thể nghĩ tới tại loại này xa xôi thung lũng vậy mà thật có một cái thôn trong thôn kiến trúc phi thường cũ kỹ không có một tòa hai tầng kiến trúc tất cả đều là thấp bé thổ một phòng cũ tại âm u sắc trời bên dưới nhìn qua đã rách nát lại hoang vu bất quá hấp dẫn nhất mọi người chú ý lực lại không phải thôn này hoàn cảnh mà là từng nhà phòng trước dưới mái hiên treo đỏ chói đổ vật mặc dù còn không có vào thôn nhưng cảnh tượng trước mắt đã để bọn hắn toàn thân lên chút nổi ra gà những cái kia treo ở dưới mái hiên chính là cái gì khương lê bờ môi phát khổ hỏi quần áo nhìn cách thức hẳn là cổ điện áo cưới. Lục Quá trả lời đến không. Hứa Chi Phi bỗng nhiên mở miệng, thanh âm hoàn toàn như trước đây băng lãnh, là áo liệm. Theo nàng, mọi người lần nữa cẩn thận hướng treo ở từng nhà dưới mái hiên quần áo nhìn lại, mặc dù là màu đỏ chót, nhưng này trong quần áo trong vòng tròn, giống như thật viết là một cái chữ 39, thọ 39. Từng kiện huyết hồng sắc áo liệm ở dưới mái hiên đung đưa tới lui, tựa như từng cái treo ở dưới mái hiên người, nhìn chằm chằm bạch nghiên lương năm người đang chết, ta là thật không muốn đi vào. Lục Quá nuốt nước bọt, tâm tình bất an càng rõ ràng nếu không. Chúng ta trước tiên ở thôn trung quanh đi dạo đi. dù sao trời còn chưa có tối quy định thời gian còn chưa tới không cần sớm như vậy liền đi vào Lục quá nhìn về hướng bốn người trưng cầu ý kiến của mọi người chính hắn thái độ đã rất rõ ràng hắn muốn tại nhiệm việc chính đáng thức lúc bắt đầu lại đi vào ta đồng ý khương lê lập tức giơ tay lên loại này thôn quỷ dị có thể thiếu ngốc một giây tính một giây dù sao hiện tại nhiệm vụ còn chưa có bắt đầu vạn nhất tiên tiến thôn đụng phải ngoài ý muốn gì mới thật sự là khóc đều không có địa phương đi khóc nhưng úc văn hiên hiển nhiên không cho là như vậy hắn nhìn khương lê cùng lục quá một chút nói đến tùy cho các ngươi đi cá nhân ta cho là hiện tại là cái cơ hội tốt Cha được sinh tồn đầu mối cơ hội. Ngươi phát hiện cái gì sao? Lục Quá lại có chút do dự. Úc Văn Hiên nhẹ gật đầu, con mắt nhắm lại. Mặc dù thôn này vừa nát vừa cũ, nhưng trước mắt đến xem rõ ràng có người ở lại, mà lại là trưởng kỳ ở lại. Ta muốn, coi như nơi này có quỷ, ở chỗ này thôn dân cũng hẳn là là tìm được một chút biện pháp, có thể cam đoan an toàn của mình. Nếu không, cái thôn này đã sớm thành chân chính thôn hoang vắng, đâu có thể nào còn sẽ có người? Hướng thôn dân tỉnh giáo để phòng quỷ phương pháp xa bốn. Lục Quá nghe vậy túi đầu trầm tư. Không thể không nói Uc Văn Hiên nói có đạo lý. Nếu cái thôn này còn có người tại ở. vậy ít nhất có thể chứng minh trong thôn quỷ không có khả năng không có chút nào tiết chế địa sát người hiện tại vẫn còn sống thôn dân rất có thể liền nắm giữ mấu chốt trong đó nói không chừng ở trước cửa phủ lên một kiện áo liệm chính là cái biện pháp bốn nếu là cái kia họ lý lao đầu còn tại liền tốt đáng tiếc để hắn chạy lục quá tiếp người nói bạch nghiên lương nhìn xem hắn nói đến ngươi cảm thấy hắn là người sao lục quá khẽ giật mình không chỉ có là hắn những người còn lại cũng nhìn về hướng bạch nghiên lương chẳng lẽ nói bạch nghiên lương cảm thấy lao lý đầu chính là một con quỷ bạch nghiên lương xoay người nhìn về hướng từ cạnh thôn chạy qua dòng sông nói đến vì cái gì không có thi thể của hắn vấn đề này vừa ra đám người lập tức kịp phản ứng chỗ không đúng đúng a vì cái gì từ thượng du trôi xuống tới mấy cỗ trong thi thể không có lao lý đầu thi thể chẳng lẽ là bởi vì hắn không phải xương mù tập thành viên sao không không biết nếu quả như thật là lệ quỷ cách làm vậy nó căn bản liền sẽ không để ý người trước mắt đến tột cùng là thân phận gì giải thích duy nhất chính là lao lý đầu căn bản sẽ không tồn tại thi thể nói cách khác lao lý đầu bản thân liền là cái người chết dứt khoát chia ra hành động đi lục quá hay là bên dưới không chừng quyết tâm hiện tại liền vào thôn Ta cùng Khương Lê trước tiên ở ngoài thôn quấn một vòng, các ngươi nguyện ý đi vào trước, có thể đi vào dò xét một chút." Bạch Nghiên Lương không có trả lời lục quá đề nghị, hắn túi đầu, một mực đang nghĩ lấy cái gì, biểu lộ để cho người ta có chút nhìn không thấu Bạch Tiên Sinh, ngươi thấy thế nào?" Túc Văn Hiên nhìn chằm chằm Bạch Nghiên Lương, hỏi đi vào trước nhìn xem. Bạch Nghiên Lương ngẩng đầu, hồi đáp cái kia tốt, cứ như vậy chia ra hành động đi." Túc Văn Hiên gật đầu nói. Lúc này, mọi người chợt phát hiện, có một người tại bắt đầu nói một câu nói đằng sau, một mực liền lại không có cái gì động tĩnh hứa tiểu thư đâu. Bốn người nhìn quanh một tuần, hứa chi phi vậy mà không thấy bóng dáng nàng. nàng sẽ không xảy ra chuyện đi khương lê vạn mấy nam nhân ở giữa nhích lại gần khó mà ước chế sợ hãi không ngừng từ sâu trong đáy lòng leo ra ta ở chỗ này đột nhiên hứa chi phi thanh âm xuất hiện ở bạch niên lương bên cạnh cách đó không xa bốn đôi con mắt đồng loạt nhìn về phía nơi đó phát ra âm thanh vị trí rõ ràng không có cái gì hứa chi phi ẩn thân chương 225. lao y địa. chương 225, lao y nàng biến trong suốt chuyện phát sinh có chút vượt quá bạch niên lương đoán trước hứa chi phi thanh âm rõ ràng ngay tại bên cạnh hắn nhưng bốn người lại cái gì đều không nhìn thấy cuối cùng là trên thị giác cẩn thân hay là trên vật lý trong suốt bạch nghiên lương vươn tay hướng phía trước sờ lên thứ gì băng băng lành lạnh không lớn có chút mềm bốn đúng một cái vang rội cái tắt phiến tại bạch Niên lương trên khuôn mặt tốt ta, hiện tại hắn có thể xác định hứa chi phi chỉ là trở nên mắt thường không thể gặp nhưng thân thể hay là xác thực tồn tại ngươi vừa rồi làm qua cái gì động tác hoặc là nói lời gì bạch nghiên lương đối với bên cạnh không khí hỏi úc văn hiên ba người kinh ngạc nhìn hắn bạch nhiên lương ma trái cực nhanh hiện hiện một cái hồng hồng giấu bàn tay nhưng hắn lại cùng người không việc gì một dạng nên hỏi cái gì hỏi cái gì gặp vẻ mặt của mọi người bạch nhiên lương coi là mọi người hơi nghi hoặc một chút liền giải thích nói loại này trạng thái ẩn thân rất không có khả năng đột nhiên phát sinh hẳn là tiếng nói của nàng hoặc động tác phát động cái gì cấm kỵ cho nên biến thành như bây giờ chờ chút hương lê bỗng nhiên mở miệng nói dẫn đường cho chúng ta lão nhân sẽ không cũng bởi như thế đột nhiên ẩn thân đi vạn nhất hắn thật là quỷ nói đến đây hương lê bỗng nhiên cảm giác mình cổ lạnh siêu siêu, giống như là có người tại đối với nàng thổi hơi một dạng thật đúng là khó mà nói đâu bốn bị hương lê kiểu nói này lục quá đáy lòng cũng bắt đầu sợ hãi Bạch Niên Lương lập tức lên tiếng đánh gãy mọi người suy nghĩ lung tung. Ngươi vẫn chưa trả lời ta. Hắn rõ ràng là tại đối với Hứa Chi Phi nói chuyện không có. Hứa Chi Phi lạnh như băng phun ra hai chữ. Không biết có phải hay không ảo giác. Mấy người cảm thấy Hứa Chi Phi ngữ khí so dị vãng càng lạnh hơn mấy phần, tựa như là tức giận. Xem ra là Bạch Niên Lương vừa rồi đụng phải người ta không nên đụng địa phương ta thấy được mặt. Lúc này, Hứa Chi Phi lại bỗng nhiên mở miệng mặt, lục quá mở to hai mắt nhìn, có chút không hiểu nhiều Hứa Chi Phi y tứ áo liệm trên cổ áo, vừa rồi xuất hiện một tấm bạch sắc mặt. Hứa Chi Phi mặc dù ngữ khí bình thản. Nhưng nói ra lại làm cho người ra đầu run lên. Bạch Nghiên Lương lập tức hướng gần nhất một kiện áo liệm nhìn lại, nó vẫn như cũ đỏ trói treo ở dưới mái hiên, không có bất kỳ cái gì dị dạng, càng đừng đề cập trên cổ áo đột nhiên xuất hiện một tấm bạch sắp mặt. Nhưng hắn cũng không cho rằng Hứa Chi Phi đang nói láo có thể là nhìn lầm. Nàng nhìn thấy đồ vật, hẳn là để nàng trở nên không thể gặp nguyên nhân ngươi còn nhớ rõ gương mặt kia dáng vẻ sao? Bạch Nghiên Lương nhìn chằm chằm không khí hỏi. Hứa Chi Phi không có trả lời, nhưng Bạch Nghiên Lương có thể nghe được hô hấp của nàng tựa hồ có chút lộn xộn ngươi. Xoay qua chỗ khác. Hứa Chi phi tựa hồ đang cắn răng ân. Bạch Nghiên Lương không rõ ràng cho lắm. vẫn nhìn chằm chằm bên cạnh không khí không nên nhìn lấy ta hứa chi phi thanh em có chút xấu hổ xoay qua chỗ khác a bạch Nghiên lương cảm thấy mình rất bị khuất nơi đó rõ ràng chính là một đoàn không khí gương mặt kia là của ta hứa chi phi thanh em vang lên lần nữa lần này càng để cho người dùng mình hương lê cũng không dám tin tưởng vì cái gì vừa rồi hứa chi phi không có rít gào lên chẳng lẽ nàng không sợ sao áo liệm bên trên bỗng nhiên xuất hiện mặt mình muốn chỉ là ngấp lại nàng liền không rét mà run, nhưng hứa chi phi dĩ nhiên thẳng đến lặng yên đứng ở nơi đó đợi mọi người phát hiện nàng biến mất mới lên tiếng hương lê cũng không biết nên nói nàng gan lớn tốt Hay là phản ứng trì độn tốt vậy bây giờ nên làm cái gì? Hứa Chi Phi trở nên nhìn bằng mắt thường không thấy, vạn nhất nàng xảy ra chuyện chúng ta cũng không biết. Lục Qua nhíu mày nói đến. Lúc này, Bạch Nghiên Lương giơ tay lên cơ mở ra camera, đối với bên cạnh không khí một trận quay chụp lần này không được sao? Quay chụp trong tấm hình chưa từng xuất hiện bất luận người nào thân ảnh, cái này khiến Bạch Nghiên Lương có chút thất vọng. Xem ra cũng không phải là cùng lần trước nhiệm vụ một dạng, camera có thể đánh ra ẩn hình đồ vật. Nghĩ nghĩ, Bạch nhiên Lương lấy ra một cây mảnh tác, căn này mảnh tác là lúc trước hắn dùng để mặc chìa khóa, hiện tại chìa khóa cho Tuân vị mạ. căn này mảnh tắc tạm thời cũng vô ích bất quá bây giờ lại xếp lên trên công dụng bạch nhiên lương đem mảnh tắc một mặt thắt ở tay trái mình trên cổ tay sau đó đem một chỗ khác đưa cho không khí bột lên hứa chi phi tiếp nhận mảnh tắc bạch nhiên lương cùng những người khác nhìn không thấy kỳ thật nàng một mực nhìn chăm chú lên hắn kỳ thật làm như vậy một kiện chuyện rất phiền phức vạn nhất gặp được tình huống khẩn cấp hai người lôi lôi kéo kéo đảo mệnh đều rất khó khăn lựa chọn tốt hơn đương nhiên là trực tiếp tay trong tay nhưng bạch nhiên lương không muốn lại ăn cái tát bị đánh là một kiện để cho người ta không thích sự tình mặc dù hứa chi phi đã từng đã cứu hắn nhưng nếu như lại chịu một lần. Bạch Ngân Lương sẽ nhịn không nổi hoàn thủ. Bước lại đằng sau, cuối cùng là tạm thời giải quyết hứa Chi Phi ẩn thân vấn đề. Năm người dựa theo vừa rồi ý kiến, chia ra hành động. Bạch Ngân Lương, Hứa Chi Phi, Úc Văn Hiên ba người đi đầu vào thôn. Khương Lê, Lục Quá hai người tại ngoài thôn tuần sát một vòng, nhìn xem có hay không phát hiện gì khác lạ. Ngoài thôn, Khương Lê cùng Lục Quá đã không phải là lần thứ nhất hợp tác, cho nên giữa hai người cũng coi là quen biết thế nào. Người còn tại để ý vừa rồi Hứa Chi Phi lời nói, Lục Quá nhìn xem tinh thần không yên Khương Lê, nói, không nên nghĩ quá nhiều, Hứa Chi Phi mặc dù tại áo liệm bên trên thấy được mặt mình, nhưng bây giờ nàng cũng chỉ là trở nên trong suốt mà thôi còn không có phát sinh cái gì quá mức đáng sợ sự tình cái kia vị lao nhân kia đâu khương lên ngầm đầu nhìn lục quá lên tiếng hỏi lục quá ha to miệng thẳng thắn tới nói hắn hiện tại cũng rất lo lắng cái kia hư hư thực thực quỷ lao lý liền ẩn thân trốn ở bên cạnh bọn họ dù sao lớn như vậy cái người sống làm sao có thể nói không thấy đã không thấy tăm hơi lục quá nhớ đến lúc ấy úc văn hiên đuổi hắn đuổi rất sát chỉ là đã mất đi hai ba giây tầm mắt người đã không thấy tăm hơi cái này căn bản liền không có khả năng nếu như hắn thực sự muốn hại chúng ta ở trên đường liền có thể động thủ yên tâm đi không có chuyện gì lời nói này sau khi ra ngoài, Lục Quá chính mình cũng không tin ân, đại khái là ta muốn nhiều lắm. Khương Lê nhẹ gật đầu, nhưng nàng trong lòng nghĩ như thế nào, chỉ có chính nàng biết. Lần này xuất phát trước, Khương Lê cố ý đã làm nhiều lần chuẩn bị. Trong đó bao quát thượng nguyên thôn, trung nguyên thôn, hạ nguyên thôn tư liệu. Mặc dù cái gì đều tra không được, nhưng Khương Lê lại ngoài ý muốn thu được thượng nguyên, trung nguyên, bên dưới nguyên ba cái từ ý tứ. Trong đó trung nguyên một từ, dùng tục ngữ tới nói, chính là đệ cửu tiết điểm thời gian, quỹ tiết. ngay lễ tập tục có tế tổ trước, thả đèn sông, tự vong hồn muốn Tại sương mù tập trung, mọi người đã biết từ lâu một câu, đó chính là tuyệt đối không nên buông tha bất kỳ chi tiết. Những chi tiết này bao quát một chút nhỏ bé mất tự nhiên, hay là nhìn như thường thường không có gì lạ trùng hợp. Thượng Nguyên thôn, Trung Nguyên thôn, Hạ Nguyên thôn, Tết Thượng Nguyên, Tết Trung Nguyên, bên dưới Nguyên Tiết. Cái này thật chỉ là một cái trùng hợp xa bốn. Cương Lê Jun lên trong lòng, ngẩng đầu nhìn một chút trong thôn. Có thể nhìn thấy, chỉ có Bạch Nghiên Lương cùng Úc Văn Hiên bóng lưng. Hai người kia ngay tại gõ một cánh cửa gỗ, trước cửa treo áo liệm đỏ chướng mắt. Chương 226. và thôn. Chương 226. vào thôn cốc cốc cốc có ai không bạch nhiên lương gõ cửa một cái chân chính bước vào thôn đằng sau càng thấy cái này trung nguyên thôn rách nát đến không còn hình dáng trên mặt đường mọc đầy cỏ dại rõ ràng còn là ban ngày nhưng bên ngoài thôn chỉ một người cũng không có từng nhà cửa sổ đóng chặt chứ mỗi nhà đều treo ở ngoài cửa hồng sắc áo liệm, cơ hồ không cách nào nhìn thấy những nhân loại khác sinh hoạt vết tích mà liên tại bạch nhiên lương gõ gia đình này cửa gỗ lúc treo ở cửa ra vào trên mái hiên hồng sắc áo liệm đột nhiên bắt đầu chuyển động chớp chút uốc văn hiên nhìn chăm chằm cái này quần áo màu đỏ ngỏm giờ phút này nó liền tung bay ở ba người đỉnh đầu nhìn càng phát ra làm người ta sợ hãi bạch nhiên lương cũng ngừng gõ cửa động tác tay treo giữa không trùng ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu cái này còn tại lắc lư áo liệm hỏi vừa rồi có phong sao ước văn hiên lập tức lắc đầu không có ta có thể xác định nó là chính mình động. không có phong lại không người đi đụng đột nhiên từ mình bắt đầu chuyển động bốn chẳng lẽ có một cái nhìn không thấy người tại đụng nó nhưng hứa chi phi tay cùng hắn buộc cùng một chỗ một mực không hề rời đi qua cũng không thể nào là nàng không thích hợp ngươi nhìn lúc này ước văn hiên bỗng nhiên chỉ hướng một nhà khác cửa ra vào hết sắc áo liệm động, đều động. theo cửa chính này miệng áo liệm rất nhỏ lắc lư trong cả thôn áo liệm giờ phút này đều động. Từng kiện huyết hồng sắc áo liệm tại các nhà các hộ trước cửa lắc lư, trang diện này vô cùng quỷ dị đi ra ngoài trước. Úc Văn Hiên cảm giác có chút không thích hợp, cái thôn này phi thường làm cho người bất an. Còn không có đến Bạch Nghiên Lương trả lời, chỉ nghe kẹt kẹt một tiếng, ba người trước mặt cửa gỗ đông nhiên mở. Có người mở cửa. Bất quá, mở cửa thật là người sao? Bạch Nghiên Lương cùng Úc Văn Hiên lập tức lui về phía sau mấy bước, cảnh giác nhìn chằm chằm từ từ mở ra cửa gỗ. Trong môn rất tầm u, một cái thấp bé, mơ mơ hồ hồ bóng dáng chậm rãi ngẩng đầu lên. Ba người rốt cục thấy rõ ràng đối phương đây là một cái cực kỳ gian mua lao thái thái, nàng bảo bọc một kiện to lớn. đen như mực áo choàng, đem toàn bộ thân thể bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ. Bạch nghiên lương cực nhanh nhìn lướt qua, trên mặt của Lao nhân đã tìm không thấy một mảnh coi như ánh sáng sơ kịn, lít nha lít nhít nếp nhăn bò đầy mặt của nàng vào đi. Lão nhân thanh âm nghe rất quái lạ, không hiểu để cho người ta cảm thấy không thoải mái. Tiến đến. Bạch nghiên lương cùng úc văn hiên trao đổi một ánh mắt, lễ phép nói với Lao nhân tạ cẩn thận một chút, nàng có vấn đề. Úc văn hiên thấp giọng nói ra. Bạch nghiên lương nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu, giật giật tay trái, nhắc nhở lấy hứa chi phi. Vị lão thái thái này, vô luận là đột nhiên xuất hiện, hay là lời mới vừa nói. đều phi thường mất tự nhiên nàng cái gì đều không có hỏi tựa như biết bạch nghiên lương bọn hắn ý đồ đến một dạng hơi lường bọn hắn sau liền để bọn hắn vào phòng cái này quá khả nghi lão nhân ra trừ chúng ta còn có những người khác cũng đã tới thôn sao thúc văn hiên đột nhiên hỏi đến ân lão nhân một bên đóng cửa phòng một bên túi đầu trả lời nàng giống như rất không thích nói chuyện luôn luôn dùng ngắn gọn nhất từ ngữ biểu đạt chính mình ý tứ có thể nói một chút bọn hắn hình dạng thế nào đại khái cái gì tuổi tác sao thúc văn hiên tiếp tục hỏi nhưng là lần này lão thái thái không tiếp tục trả lời nàng mang theo bạch nghi lương Úc văn hiên Còn có một cái ẩn thân hứa chi phi một đường hướng phía trước, tiến vào sân nhỏ, thấp giọng nói ra, "Không nên chạy loạn, không cần nói chuyện lớn tiếng, đừng đi ra ngoài." Nàng tựa hồ rất không thích tia sáng, lúc nói chuyện cả người còn đang không ngừng mà hướng trong áo choàng co lại, mà lại nhà của nàng cũng đen đến rõ người, trên cửa sổ thậm chí phủ lên miếng vải đen, "Không có để một tia sáng xuyên tấu vào đêm nay các ngươi liền ở cái này phòng, ngày mai mang các người gặp tổng trưởng." Nữ khí của nàng rất kỳ quái, tựa như nhận biết Bạch Nghiên Lương bọn hắn một dạng. Nhưng Bạch Nghiên Lương ba người kỳ quái hơn, bởi vì bọn hắn rõ ràng chính là lần thứ nhất nhìn thấy lao nhân này, chẳng lẽ là nàng hiểu lầm cái gì? rất có thể trong phòng hai gian phòng tùy tiện ở các ngươi nhớ kỹ trời tối sau nghe được bất kỳ thanh âm gì cũng không cần nói nói không cần phát ra cái gì văn động không cần mở cửa không cần kéo ra trên cửa treo miếng vải đen trung thực đi ngủ chờ trời sáng lại mở cửa còn có nàng nhìn bạch nghiên lương cung úc văn hiên một chút trời tối sau không nên tin bất luận kẻ nào đây là lão nhân nói qua giải nhất lời nói liên tiếp đừng nghe đến người có chút hoàn thần ân biết cảm ơn ngài úc văn hiên cười híp mắt đem lão nhân đưa ra phòng ở người trong thôn quả nhiên biết chút ít cái gì úc văn hiên đóng lại cửa phòng như có điều suy nghĩ nói trong phòng có hai gian phòng Chúng ta một người mở gian, tạm thời dựa theo nàng phân phó làm. Bọn hắn làm sao bây giờ? Hứa chi Phi đột nhiên lên tiếng. Bạch Nghiên Lương cùng Úc Văn Hiên đều biết, nàng chỉ là Khương Lê Cùng Lục Quá người trưởng thành muốn vì lựa chọn của mình phụ trách. Bạch Nghiên Lương lạnh lùng nói, trước đó Úc Văn Hiên đã nói rõ lợi hại quan hệ, nhưng Khương Lê Cùng Lục Quá hay là không muốn tiên tiến thôn tìm manh mối đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể hy vọng bọn họ tại không giờ đêm nay có một chút trước khi đến, có thể tìm kiếm được chỗ đặt chân. Cái thôn này rất đáng sợ, cho nên Khương Lê Cùng Lục Quá cũng không nguyện ý tại nhiệm vụ bắt đầu tiến lên nhập cái địa phương quỷ quái này. dù sao đối với bọn hắn tới nói ở chỗ này ở lâu một giây đều là giày vò. cho nên hai người kia dự định tại không điểm nhiệm vụ chính thức lúc bắt đầu tiến vào thôn bất quá từ vừa rồi lao nhân nói ra liên tiếp đừng tới nhìn cái thôn này ban đêm phi thường không bình tĩnh chúc bọn hắn vận khí tốt đi ta cùng bạch tiên sinh ý nghĩ một dạng ước văn hiên hiển nhiên không có quá nhiều hứng thú đàm luận khương lê cùng được quá hắn nhìn một chút trong phòng hoàn cảnh nói đến bạch tiên sinh có hay không cảm thấy vừa rồi lao thái thái kia đối với chúng ta thái độ rất kỳ quái đơn giản tự như là chúng ta đã hẹn muốn tới nhà nàng ở tạm một dạng ân bạch nhiên lương nhẹ gật đầu xác thực rất kỳ quái mà lại nàng nói còn có những người khác tới qua thôn có thể trước mắt đến xem thôn này cũng không giống như có người ngoài tới qua dáng vẻ ước văn hiên buốt cảm nói trước giả thiết nàng không có nói láo như vậy đến người trong thôn là ai mục đích là cái gì cái này cũng có thể sẽ là một cái trọng yếu manh mối ân ước văn hiên tán đồng gật gật đầu đúng lúc này bạch nhiên lương bỗng nhiên cảm giác được tay trái truyền đến một cỗ lôi kéo cảm giác hiển nhiên là hứa chi phi đang động. nàng giống như muốn đi lấy cái gì đồ vật nhưng trong lúc nhất thời quên cổ tay của mình cùng bạch nhiên lương thắt ở cùng một chỗ Bạch Nghiên Lương mặc dù nhìn không thấy nàng, nhưng vẫn là thuận lực đạo của nàng đi đến phòng đi người phát hiện cái gì sao? Bạch Nghiên Lương hỏi. Lúc này, một cái không tính lớn khung ảnh chống rông bay lên bốn. Không, đây là Hứa Chi Phi đem nó cầm lên nhìn. Hứa Chi Phi thanh âm thanh lãnh vang lên lúc Văn Hiên cùng Bạch Niên Lương theo tiếng nhìn lại trong khung ảnh đồ vật để bọn hắn con người co rụt lại đây là một tấm khá là năm tháng ảnh đen trắng. Mà trên tấm ảnh người chính là vừa rồi cái kia mặt mũi nhăn nheo lão nhân. Chương 227 có quái. Chương 227 có quái. Loại hình này nó như vậy được xưng là di ảnh nàng là quỷ sao? Túc Văn Hiên thấp giọng nói, giống như là đang hỏi Bạch Nghiên Lương cùng hứa chi phi, lại như là đang hỏi chính mình. Bạch Nghiên Lương đưa tay lấy ra khung ảnh, nhìn chằm chằm tấm này quỷ dị ảnh đen trắng. Trên tấm ảnh lão nhân, cùng vừa rồi nhìn thấy lão nhân kia giống nhau như lúc, thậm chí ngay cả nếp nhăn dáng vẻ đều như thế bốn. Nhìn một chút, Bạch Nghiên Lương trong thoáng chốc, tựa hồ thấy được nàng nháy một cái con mắt. Bạch Nghiên Lương lập tức bỏ qua khung ảnh, không có khả năng coi lại bốn. Một cỗ nhàn nhạt hàn ý từ đáy lòng dâng lên, chẳng lẽ, ngay từ đầu liền lâm vào cục diện bế tắc sao bốn? Các người có phát hiện hay không? Toàn bộ phòng ở kết cấu có chút kỳ quái. Ưc Văn Hiên bỗng nhiên nói đến, hắn nhìn chầm chầm xa nhà, lại nhìn một chút trong phòng bố trí, thấp giọng nói, cái này không giống như là gia phòng, càng giống một ngụm phóng đại đến phòng ở lớn nhỏ. Quan tài. Ưc Văn Hiên kiểu nói này sau, Bạch Niên Lương cũng bắt đầu cảm thấy, căn phòng này xác thực không thích hợp đen như mực, kín không kẽ hở, so sánh với bình thường phòng gỗ, nó dài hơn, càng hẹp, đơn giản tựa như một ngụm phóng đại quan tài. Ba người bỗng nhiên an tĩnh lại, trong căn phòng bầu không khí bắt đầu trở nên quỷ dị. Thời gian dần trôi qua, mọi người giật giật cái mũi. Một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi thối không biết từ chỗ nào hẻo lánh trôi ra, cỗ này mùi thối Bạch Niên Lương cũng không lạ lắm. hứa chi phi cũng không xa lạ gì nhưng nhanh nhất nói ra nó danh tự lại là Úc văn hiên có thi số ước văn hiên híp mắt bốn phía liếc nhìn tựa hồ muốn tìm ra thi số nơi phát ra kỳ thật mùi vị này cũng không tính nồng đậm, nhưng nó lại là tồn tại ba người đều là cực kỳ mẫn cả người đương nhiên không có khả năng bông tha dị thường này khả nghi một chút đều tìm tìm nhìn xem là địa phương nào chuyển đến hương vị ước văn hiên không muốn bông tha điểm đáng ngờ này đồng dạng bệnh niên lương cũng rất tò mò ba người trong phòng tìm kiếm trong phòng này chỉ có trong ngoài hai gian phòng trừ giường chiếu cùng đơn giản một chút chất gỗ đồ dùng trong nhà bên ngoài Căn bản không có mặt khác có thể giấu đồ vật địa phương chẳng lẽ dưới đất? Uc Văn Hiên ánh mắt nhìn về phía dưới chân. Trong phòng giấu không được thi thể, nhưng dưới mặt đất hoàn toàn chính xác rất có thể chôn lấy thi thể. Thi thể hư thối sau mùi thông qua bùn đất chui ra ngoài, bị bọn hắn ngửi được sát thực cũng có thể nói thông được. Lúc này, Bạch Nghiên Lương cũng tại thăm dò cẩn thận phân biệt cỗ này mùi thối nơi phát ra. Úc Văn Hiên nói một mình lúc, hắn vừa vặn quay đầu, mà vừa quay đầu, hắn liền đụng phải một vật băng băng lạnh lạnh phát ra bành, một tiếng vang giòn ô. Bạch Niên Lương nghe được kêu đau một tiếng, sau đó cổ tay trái của hắn cảm thấy một cỗ dây lực. hứa chi phi tựa hồ ngồi xổm ở trên mặt đất ngạch đụng vào chán người sao lần này bạch nhiên lương có chút xấu hổ dù sao từ hiện trạng đến xem hắn rất như là vì một cái tát kiêm mà cố ý chọn lựa trả thù hành vi tình dục nhưng từ đáy lòng tới nói xác thực không phải hứa chi phi không có trả lời bạch Nghiên lương sờ lên cái mũi đống nhiên hắn kịp phản ứng một ít gì đó hứa chi phi để cho ta nghe cái này đường đột lại vô lễ lời nói tự nhiên là bị hứa chi phi cự tuyệt mà cự tuyệt phương thức chính là không khí bên trong hô hô chuyển đến trường phong bất quá lần này bạch nhiên lương đã sớm chuẩn bị thi số tựa như là trên người người đến. Bạch Nghiên Lương một thanh cầm hứa chi phi đập tới tới bàn tay, nhanh chóng nói đến. Câu nói này không chỉ có để hứa chi phi đình chỉ động tác, cũng hấp dẫn Úc Văn Hiên ánh mắt Úc Văn Hiên đi hướng hai người vị trí, cái mũi nhẹ nhàng giật giật, xác thực. Giống như nơi này hương vị hoàn toàn chính xác càng đậm một chút, chính ngươi xác nhận một chút, có lẽ là ta tính sai. Bạch Nghiên Lương sau khi nói xong, trong phòng ăn tính thật lâu. Hứa chi phi một mực không có truyền đến đáp lại, nếu như không phải giữa hai người buộc lên dây thừng, Bạch Lương thậm chí sẽ cảm thấy nàng đã rời đi. Lại qua mấy cái hô hấp, hứa chi phi thanh âm mới xuất hiện. Bất quá lần này, thanh âm của nàng xuất hiện biến hóa. nàng đang run rẩy ta tại hư thổi bốn. ngoài thôn khương lê cùng lục quá ngay tại vây quanh toàn bộ thôn đi vòng cái thôn này so với trong tưởng tượng lớn nhưng là đi tới đi tới khương lê lại cảm giác có chút không thích hợp thôn tại thung lũng bên trong nhưng toàn bộ thôn xóm trung quanh đều là bụi cỏ hoa sinh không có khai khẩn ruộng đồng vết tích cũng không có bất luận cái gì loại thực vật không có hoa màu không có rau quả những thôn dân này ăn cái gì khương lê lẩm bẩm nói ta cũng cảm giác rất kỳ quái lục quá sợ lên cảm hắn kỳ quái một điểm là hiện tại rõ ràng là ban ngày nhưng toàn bộ thôn chúng quanh lại không có một hay thậm chí bọn hắn vây quanh thôn đi đều nửa vòng cũng không có thấy qua một bóng người không có người, không có mèo, không có chó, không có nhà chim, thậm chí cái này toàn bộ tung lũng bên trong đều không có một chút xíu chim đê. cái này đến tận cùng là chuyện gì xảy ra? Khương Lê sắc mặt hơi trắng bệnh, những thôn dân này dựa vào cái gì sinh hoạt? chẳng lẽ bọn hắn đều là quỷ sao? nàng toàn thân đánh lấy run rẩy, nhưng lục quá lại không thể trả lời nàng. mặc dù Khương Lê suy đoán rất đáng sợ, nhưng dọa người hơn chính là suy đoán của nàng có rất lớn xác suất là thật bốn. lục quá, chúng ta nên làm cái gì? Khương Lê mười. không không không cái không muốn vào nhập cái thôn này, chẳng lẽ chúng ta thật muốn ở chỗ này trụ đầy ba ngày sao? Khương Lê thật sự là cực sợ, có ít người tại kinh lịch những sự tình này sau lá gan sẽ càng lúc càng lớn, mà có ít người, tại kinh lịch những sự tình này sau lá gan ngược lại sẽ càng ngày càng nhỏ. Khương Lê chính là loại người thứ hai. Nàng biết sợ hãi không làm nên chuyện gì, nhưng lại không cách nào khống chế chính mình. Bất kể như thế nào, đều muốn ở lại nơi này đi lục quá chính mình cũng rất kháng cự tiến vào thôn. Nhưng hắn rõ ràng hơn, xương ngủ tập khủng bố so cái thôn này chỉ có hơn chứ không kém Bạch Nghiên Lương cùng Úc Văn Hiên. mặc kệ bọn hắn nhân phẩm như thế nào chỉ ít năng lực là đáng giá tín nhiệm chỉ cần chăm chú theo sát bọn hắn chúng ta hẳn là sẽ không xúc phạm cái gì đáng sợ cầm kỵ lục quá lẩm bẩm nói giống như là đang an ủi khương lê cũng giống là tại thuyết phục chính mình thế nhưng là bọn hắn đều tiên tiến thôn vạn nhất chúng ta sau khi đi vào tìm không thấy bọn hắn khương lê lời còn chưa nói hết liền bị lục quá đánh gậy đi vào trước một giây đồng hồ liền nhiều một giây đồng hồ nguy hiểm ta từ đầu đến cuối tin tưởng điểm này nếu bọn hắn muốn trước đi vào liền để bọn hắn đi trước tìm kiếm đường đi Hai người kia thuận bổn xuôi gió thuận dòng, năng lực siêu quần, khả năng đều đã quên xương ngủ tập khủng bố đến mức nào, lần này, vừa vặn có thể cho bọn hắn ghi nhớ thật lâu. Lúc nói lời này, Lục Quá thói quen hướng trong thôn nhìn thoáng qua đây chỉ là cái theo bản năng động tác, cho nên hắn vẹn vẹn liếc qua liền thu hồi ánh mắt, bởi vì hắn trong tiềm thức đã cảm thấy chính mình sẽ không thấy cái gì. Nhưng mà, tại hắn thu hồi ánh mắt đằng sau mới phản ứng được bốn, hắn vừa rồi, thấy được một người. Các loại Lục Quá kịp phản ứng, lần nữa quay đầu nhìn về phía trong thôn thời điểm, vừa rồi vị trí kia đã trống tuyết. Lục Quá rất xác định, chính mình thời gian phản ứng không hề dài. nhiều lắm là liền một giây đồng hồ thời gian thế nhưng là vừa rồi chính mình nhìn thấy người kia chỉ là ngắn ngủi một giây đồng hồ liền biến mất không thấy bộ dáng của hắn muốn hắn hình dạng thế nào tới lục quá vô vô đầu ký ức đống nhiên có chút mơ hồ lục quá người thế nào lục quá khương lê kêu gọi để lục quá chậm rãi ngầm đầu nhưng mà khi nhìn đến khương lê gương mặt kia trong nháy mắt lục quá dọa đến mặt như màu đất tấm này xa lạ mặt là ai chương 228. hoa mặt chương hai trăm hai hoa mặt không được đụng ta lục quá một bàn tay đẩy ra khương lê tay to lớn hàn ý bao phủ thân thể của hắn cái này là ai vì cái gì khương lê mặt lại đột nhiên biến thành hắn cái này đáng chết nam nhân đến tột cùng là ai lục quá ôm đầu của mình đau đầu muốn nước gương mặt này rõ ràng cho hắn một cỗ cảm giác quen thuộc nhưng hắn lại quỷ dị nghĩ không ra người này đến cùng là ai lục quá khương lê thấp giọng gọi đến lục quá quỷ dị cử động đem nàng cũng sợ hãi vì cái gì hắn nhìn chính mình một chút sau liền dọa thành cái bộ dáng này chẳng lẽ mặt của ta thật kỳ quái sao khương lê đưa thay sờ sờ mặt mình cũng không có cảm giác được cái gì dị thường lục quá chầm thật lâu rốt cục hạ quyết tâm hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về hướng khương lê một tấm trung tính mặt xuất hiện tại trước mắt hắn lục quá rốt cục thở dài một hơi bình thường khương lê mặt biến trở về tới bốn nhưng là vừa nghĩ tới tấm kia tràn ngập cảm giác quen thuộc xa lạ mặt lúc lục quá liền tựa như một cái chim sợ cảnh cong trở về lục quá lẩm bẩm nói hắn đã không muốn lại ở lại tại ngoài thôn ngươi nói cái gì lục quá bỗng nhiên mở miệng nói lời khương lê không có quá nghe rõ ta nói trở về lục quá tâm tình đột nhiên có chút bực bội cái này đáng chết nhiệm vụ cùng dự đoán của hắn tuyệt không một dạng theo lý thuyết Hôm nay dạng sáng nhiệm vụ mới tính chính thức bắt đầu. Nhiệm vụ chấp hành địa điểm là trong thôn, ngoài thôn hẳn là sẽ không xuất hiện hư hào hiện tượng mới đối. Nhưng hắn sai, cái thôn này dị thường cũng không phải là bởi vì xương ngủ tập đưa đến, mà là bản thân nó liền tràn đầy quỷ dị. Hắn sớm nên nghĩ tới chỗ này mới đối bốn. Cũng là Bạch nghiên Lương bọn hắn hẳn là đã sớm biết, dù sao tại còn chưa tới đạt thôn lúc liền phát sinh hư hào hiện tượng. Sông kia bên trong phiêu đi, bọn hắn năm người thi thể chính là tốt nhất chứng cứ. một người hắn còn ôm cố chấp suy nghĩ, cho là nhiệm vụ còn chưa bắt đầu, ngoài thôn liền rất an toàn không cần tiếp tục tại ngoài thôn vòng vo, Vò. chúng ta muốn trở về. trở về tìm bọn hắn lục quá thái độ rất kiên quyết hắn đã cảm giác được bất an chuyện quỷ dị liền phát sinh ở bên cạnh mình nơi này không có khả năng ngây người thêm bốn khương lê không nói gì trên thực tế nàng căn bản cũng không biết lục quá đến cùng thế nào đột nhiên đại hống đại khiếu cảm xúc hơi không khống chế được lấy nàng đối với lục quá hiểu rõ đến xem hắn cũng không phải là người như vậy bất quá nếu như lục quá cũng kiên trì hiện tại vào thôn lợi nói nàng cũng không có cách nào cự tuyệt dù sao so với đi trong thôn là quỷ, nàng sợ hơn lạc đàn bốn trong phòng hứa chi phi nói ra thân thể của mình tại hư thối đằng sau bầu không khí liền bắt đầu trở nên mười phần quỷ dị. Úc Văn Hiên thoáng kéo ra một khoảng cách, mặc dù không nói gì, nhưng hắn thái độ rất rõ ràng. Bạch Nghiên Lương cũng trầm mặc không nói gì, hắn đang tự hỏi, hứa chi phi dị biến, là từ nàng tại món kia áo liệm bên trên nhìn thấy mặt mình sau bắt đầu, sau đó thân thể của nàng ẩn hình, đồng thời bắt đầu hư tối. Cái này khiến Bạch Niên Lương sinh ra một cái rất không ổn suy đoán đó chính là nàng tại áo liệm bên trên nhìn thấy chính mình mặt thời khắc đó, có thể hay không đã thân chúng một loại nào đó nguyện dùa. Loại kia hiệu quả, chính là để nàng hoàn toàn biến mất, tử vong. Nếu thật là lời như vậy. Cái kia vấn đề hẳn là nằm ở chỗ cửa ra vào treo áo liệm bên trên đúng lúc này, ngoài cửa trong viện bỗng nhiên chuyển đến một trận vang động, Úc Văn Hiên cùng Bạch Nghiên Lương lập tức thần kinh căng thẳng, tới gần cửa sổ, chuẩn bị tùy thời phá cửa sổ đào tẩu. Sau đó, ngoài cửa trong sân, nhỏ vụn tiếng bước chân càng ngày càng gần, nghe, không chỉ một người Úc Văn Hiên đem thân thể dán tại cạnh cửa, thông qua khe hở lặng lẽ nhìn ra phía ngoài. Trông thấy người tới sau, hắn thoáng đã thả lỏng một chút cảnh giác, nói đến, là Lục Quá cùng thương Lê. Cửa được mở ra, bảo báo cáo choàng lão nhân xuất hiện ở ngoài cửa đi vào. Nàng thanh âm giản mua mang theo một chút không thể nghi ngờ hương vị Lục Quá cùng Khương Lê nhìn thoáng qua trong phòng Bạch Ni Lường, Úc Văn Hiên lập tức nói tiếng cảm ơn, chui vào trong phòng. Sau đó, cửa lần nữa bị đóng lại. Một bước, một bước, tiếng bước chân càng ngày càng xa. Cái kia kỳ quái lão nhân lại đi các ngươi sao lại tới đây, không phải muốn tại ngoài thôn ngốc đến rạng sáng lại vào thôn sao? Úc Văn Hiên lường hai người một chút, lực chú ý ngược lại là không chút đặt ở trên người bọn họ. Lục Quá thần sắc có chút không đúng, hắn giống như là bị cái gì đuổi theo một dạng, vội vã nói có vấn đề. Cái thôn này có vấn đề. Điểm này là cá nhân đều biết, ngươi có thể hay không kể một ít chúng ta không biết? Túc Văn Hiên ngồi xuống trên ván giường, bắt chéo hai chân hỏi. Lục Quá không có để ý thái độ của hắn, hắn nuốt ngụm nước bọt, nói: "Vừa rồi ta cùng Khương Lê vây quanh thôn vòng quanh lúc, trong lúc vô tình hướng trong thôn nhìn thoáng qua, ta thấy được một người, một người nam nhân." "A, người biết hắn sao?" lúc Văn Hiên cảm thấy hứng thú hỏi nhận. "Không biết." Lục Quá thần sắc rất quỷ dị, ta cũng nói không rõ ràng, gương mặt kia ta rõ ràng chưa từng thấy, nhưng lại có một ít không hiểu cảm giác quen thuộc. Lúc đó ta nhìn thấy người kia thời điểm, vô ý thức trở về đầu, chờ ta kịp phản ứng lúc, hắn đã không thấy, sau đó, ta chỉ nghe thấy Khương Lê đang gọi ta. Ta ngẩng đầu nói đến đây, Lục Quá lại liếc mắt nhìn Khương Lê, ngay lúc đó Khương Lê, mọc ra mặt là hắn, người xa là kia. Khương Lê mở to hai mắt nhìn, vừa mới trở về trên đường, Lục Quá một mực rất trầm mặc, căn bản là không có đối với nàng nói đến những sự tình này, nàng cũng hoàn toàn không biết, trong thời gian ngắn như vậy vậy mà phát sinh nhiều như vậy chuyện quỷ dị. Tại nghe xong Lục Quá giảng thuật sau, nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì lúc đó Lục Quá nhìn xem chính mình lúc, lộ ra một bộ gặp quỷ biểu lộ. Mặt của nàng, vậy mà biến thành một cái khác hoàn toàn không biết người mặt muốn. Nghĩ kỹ lại, Khương Lê cũng là cả người nổi ra gà lên. Mặt, lại là mặt bạch nhiên lương tại nghe xong lục quá lời nói sau xuất hiện một cái nghi vấn hắn bỗng nhiên ngần đầu nhìn chăm chăm lục quá hỏi ngươi cẩn thận hồi tưởng một chút xác định đó là một người xa lạ nhưng ngươi lại có một cô kỳ quái cảm giác quen thuộc đúng không lục quá rất khẳng định nhẹ gật đầu bạch nhiên lương thấy thế xuất ra một cái laptop cực nhanh ở phía trên tô tô vẽ vẽ mấy người ánh mắt tập trung hướng hắn muốn nhìn một chút hắn lại nghĩ tới cái gì lúc này thương lê cao mũi một cái hỏi có một chút nhàn nhạt mùi tối các ngươi ngửi thấy sao bạch nhiên lương bút dừng lại Hắn cảm giác đến hứa chi phi tay chính run dậy lợi hại ngươi xem một chút, có phải hay không cái dạng này. Bạch Nghiên Lương đánh gãy Khương Lê Hiếu Kỳ, hướng lục quá giơ lên trong tay ký họa. Lục Quá nhìn về phía Bạch Nghiên Lương máy vi tính trong tay, tại nhìn thấy Bạch Nghiên Lương vẽ ra người kia đằng sau, hắn lập tức cơ hồ muốn nghẹn ngào kêu sợ hãi, may mắn lúc Văn Hiên ngăn trở hắn mặc dù không phải rất giống, nhưng chính là loại cảm giác này. Ngươi làm như thế nào? Lục Quá không thể tưởng tượng mà nhìn xem Bạch Nghiên Lương, hắn đến cùng là thế nào vẹn vẹn thông qua sự miêu tả của mình liền vẽ ra cái này người kịch quái. Mặc dù người này cùng hắn nhìn thấy người kia dáng dấp không giống với, nhưng cho lục quá cảm giác sát thực một dạng. Mặc dù lạ lắm, nhưng lại có một cố cảm giác quen thuộc quỷ dị bốn. Bạch Nghiên Lương để bút xuống nhớ bản, nói đến, cảm giác rất quen thuộc, nhưng lại không biết ở nơi nào gặp qua. Kỳ thật rất đơn giản, bởi vì người này, là ta lấy tướng mạo của người làm bản gốc vẽ ra tới. Chương 229 Vấn đề Chương 229, vấn đề chúng ta trong cuộc đời sẽ gặp phải rất nhiều người, nhìn thấy rất nhiều mặt, nhưng quen thuộc nhất cũng nhất xa lạ, hoàn toàn là chính mình Bạch Nghiên Lương nhìn xem mấy người, nghiêm túc nói chính chúng ta có mắt khi nhìn đến tướng mạo của mình lúc, nhưng thật ra là trải qua điểm tô cho đẹp da công qua, đó là người đại não tự tác chủ trương, hoặc là nói là tiềm thức. Nói đến đây, Bạch Nghiên Lương đối không khí hỏi, người xác định người tại món kia áo liệm bên trên nhìn thấy, là mặt mình, mà không phải một tấm dáng dấp có chút giống mặt mình. Trong mặc một lát sau, Hứa Chi không phải mở miệng nói, không xác định. Vậy liền đúng rồi. Bạch Nghiên Lương tâm lý có chút đấy cuối cùng, là chuyện gì xảy ra? Lúc quá đã bị làm hồ đồ rồi. Chiếu nói như vậy, vậy mình gặp phải chẳng phải là sẽ cùng Hứa Chi không phải một dạng. vậy hắn sẽ không cũng đột nhiên trở nên trong suốt đi lục quá vội vàng nhìn một chút tay của mình còn tốt không có bốn. cũng đối lúc đó hứa chi không phải tại áo liệu bên trên nhìn thấy mặt trong nháy mắt liền trở nên trong suốt nếu như hắn tình huống giống như nàng hắn cũng hẳn là lúc trước liền phát sinh dị biến mới đối nhưng mà không đợi lục quá thả lòng trong lòng hắn đã nhìn thấy bạch nghiên lương cùng Úc văn hiên đều ánh mắt quỷ dị theo dõi hắn sao thế nào lục quá bỗng nhiên có chút tê cả ra đầu bạch nghiên lương nhìn xem hắn nghiêm túc nói có thể khẳng định là ngươi cũng đã thân chúng người liền chỉ là biểu hiện hình thức có chỗ khác biệt, hứa chi không phải là trở nên trong suốt, còn có hư tối, Bạch Nghiên Lương dưới đáy lòng yên lặng tăng thêm một câu, mà ngươi tạm thời còn không biết sẽ phát sinh dị biến đến gì. Lục qua chậm rãi há miệng ra, hữu tâm phản bác, lại phát hiện Bạch Nghiên Lương nói hình như đúng là sự thật. Hắn cùng Hứa Chi không phải đều thấy được một tấm cùng mình mặt cực kỳ tương tự mặt. Khác biệt chính là, Hứa Chi không phải cho là gương mặt kia là chính mình, mà hắn cảm thấy gương mặt kia là cái người xa lạ. Có lẽ, đây chính là dị biến khác nhau chỗ. Ta sẽ không biến thành quái vật đi bốn. Lục quá đấy lòng có chút phát lạnh đi, chuyện này tạm thời liền nói tới nơi này, trước mắt đến xem, nguyên rủa này một lát cũng sẽ không chí mạng. Úc Văn Hiên mở miệng nói, các ngươi hồi ước một chút nhiệm vụ lần này giải ngữ, có một chỗ ta một mực rất để ý, toàn bộ xương mù tập người bị chia làm tổ ba, đến ba cái khác biệt thôn chấp hành nhiệm vụ, nhưng giải ngữ lại là cùng một câu, đây là ý gì? Bạch Nghiên Lương đa nhìn Úc Văn Hiên một chút, nguyên lai hắn cũng chú ý tới. Không sai, kỳ thật lúc đó xem hết xương mù tập tất cả chữ bằng máu sau, Bạch Niên Lương liền sinh ra sự nghi ngờ này. Vì cái gì rõ ràng là địa phương khác nhau, dùng lại là giống nhau giải ngữ? Mà lại từ trên bản chất tới nói nhiệm vụ này nhưng thật ra là cùng một cái nhiệm vụ nói theo một cách khác sương ngủ tập là tương đương công bằng mặt hướng tất cả mọi người vô giải nhiệm vụ độ khó tự nhiên cũng giống như nhau cái kia nếu là một dạng nhiệm vụ nó lại vì cái gì không dứt khoát đem tất cả mọi người chỉ hướng một cái thôn mà là ba cái thôn đâu ẩn trăng trong núi đáy nước vớt quan tài từ mặt chữ ý tứ nhìn lại rất dễ lý giải thậm chí có thể nói là ngay thẳng bạch Nghiên lương vừa định hai tay ôm ngực chợt kịp phản ứng tay trái của mình cổ tay còn buộc lấy một cái người trong suốt liền dứt khoát hai tay bỏ vào túi không bị mặt trăng chiếu xả đến cũng từ đáy nước vớt lên qua tài người trước tương đối tốt xử lý khó khăn là người sau đáy nước vớt quan tài là nơi nào nước vớt hai quan tài giải ngữ là để cho chúng ta tiến đến vớt quan tài hay là nói lần này lệ quỷ là từ đáy nước trong quan tài bị vớt đi ra nếu như không hiểu rõ mấy điểm này tùy tiện hành động chúng ta sẽ chết rất khó coi Úc văn hiên hai tay ô ngực dùng bạch nghiên lương hâm mộ tư thế nói đến còn có một chút cái thôn này vì cái gì từng nhà trước cửa đều treo áo liệm vì cái gì áo liệm đều là màu đỏ chót hai điểm này cũng cần biết rõ ràng bạch nghiên lương nói bổ sung gúc văn hiên nghĩ, nghĩ hồng sắc áo liệm lời nói Ta ngược lại thật ra nghĩ đến một chút nghe đồn, có chiến lệch chút ít xa địa khu, đến nay còn duy trì tìm phối ngẫu truyền thống. Tìm phối ngẫu? Khương Lê có chút khó có thể tin nói, cái từ này nàng chỉ ở trong phim ảnh nghe nói qua, lại còn tồn tại tìm phối ngẫu cái tập tục này sao? Ân, có hai loại thuyết pháp, một loại là hôn ước song phương đồng thời tử vong, bởi vì tuổi nhỏ chết yểu, có ít người cho là cô mộ sẽ ảnh hưởng gia tộc phong thủy, cho nên cho nam nữ hai phe người chết tổ chức một trận hôn lễ, hợp táng cùng một chỗ. Tốc Văn Hiên nói đến cái kia loại thứ hai đâu? Khương Lê có chút sợ sệt, nhưng cũng không nhịn được nghĩ nghe buồn. Lê từ Úc Văn Hiên trong miêu tả nghĩ đến cái kia đáng sợ tình hình cùng tâm tình tuyệt vọng trong lúc nhất thời có chút hô hấp khó khăn bạch nghiên lương nhìn úc văn hiên một chút ngươi đừng dọa nàng úc văn hiên cười nhún vai không nói thêm gì nữa lục quá một mực an tính nghe hai người kia ngươi một lời ta một câu rất nhanh liền làm rõ hiện tại hẳn là hiểu rõ vấn đề cái này khiến lục quá áp lực tâm lý giảm bớt không ít bọn hắn xác thực rất đáng tin chí ít cũng bọn hắn một tổ vĩnh viễn sẽ không lo lắng không có phương hướng nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ sau lục quá lại có chút không biết nên từ nơi nào ra tay cái thôn này cổ quái như vậy chúng ta muốn làm sao cha từng nhà gõ cửa sao Vạn nhất tiến vào quỷ nhà, đây không phải là chính mình đưa tới cửa. Úc Văn Hiên nhìn hắn, cười nói, "Lục tiên sinh, trên đời này cho tới bây giờ liền không có 100% có thể thành công sự tình, đối với chúng ta những người này tới nói, một 1% hy vọng đã làm cho chúng ta xuất ra 100% cố gắng." "Về phân quỷ, ngươi không phải đã gặp nó sao? Có gì phải sợ? Ngươi thật đúng là đứng đấy nói chuyện không đau eo a bốn." Nghe Úc Văn Hiên lại nâng lên sự kiện kia, Lục Quá đáy lòng lại là một trận run rẩy. Hắn không biết mình đến cùng có hay không trúng mồi rựa. Nếu như cùng hứa chi không phải một dạng trúng mồi rựa, biểu hiện lại sẽ là gì chứ 4? Lúc này, tiếng mở cửa bỗng nhiên vang lên kẹt. Cái này đột nhiên vang động dọa tâm thần có chút không tập trung lục quá cùng Khương Lê nhất ngày Hai người quay đầu nhìn lại lúc, phát hiện Bạch Nghiên Lương đã một tay đẩy cửa phòng ra ngươi muốn làm gì đi. Lục Quá nhìn xem hắn hỏi. Bạch Nghiên Lương một bên đi ra ngoài một bên nói, đi tìm manh mối, thừa dịp hướng Đông. Tìm manh mối? Cái này nhân sinh không quen địa phương, đi nơi nào tìm manh mối? Bạch Nghiên Lương hay là quá gấp. Ngay tại Lục Quá nghĩ như vậy thời điểm, hắn phát hiện lúc Văn Hiên vậy mà cũng đứng dậy đi ra ngươi. Người cũng đi tìm manh mối. Vẫn là chờ một chút đi. Chờ chúng ta đem cái này thôn đại khái tình huống thăm dò rõ ràng lại đi đi. Lục Quá khuyên nhủ quỷ cũng sẽ không chờ ngươi từ từ sẽ đến, Lục tiên sinh." Úc Văn Hiên cười nói đến. Mặc dù hắn tại đối với Lục Quá nói chuyện, nhưng ánh mắt lại căn bản là không có nhìn hắn, mà là nhìn xem Bạch Nghiên Lương mà lại, có cái có sẵn người ngay tại trong gian phòng này, ngươi không đi hỏi hỏi sao? Chương 230. So với. Chương 230. So với. Thứ 230 chương so với. Bạch Nghiên Lương cùng Úc Văn Hiên hai người đều dự định hiện tại liền đi tìm manh mối. Mà Hứa Chi không phải hoàn toàn chính là một bộ buông xuôi bỏ mặc thái độ, cho nên cứ việc Lục Quá rất không tình nguyện, nhưng vẫn là đi theo đám bọn hắn ra cửa. Thời gian bây giờ là chạm vào tối, bầu trời phi thường ấm chầm, mắt thấy liền muốn trời mưa. Nói như vậy, trời mưa rất trở ngại hành động, nhưng đối với nhiệm vụ lần này tôi nói, trời mưa ngược lại là một chuyện tốt. Bởi vì trời mưa lời nói, liền sẽ không có mặt trăng. Lục Quá theo sau lúc, phát hiện Bạch Nghiên Lương cùng Úc Văn Hiên đều đứng tại cửa ra vào, chính ngẩng đầu nhìn treo ở cửa ra vào hồng sắc áo liệm các ngươi nghe ta nói, ta biết các ngươi dự định đi tìm nhà này Lao Thái Thái kia, nhưng ta nói cho đúng là, nàng không có khả năng tin hoàn toàn. chúng ta ngay cả nàng đến tột cùng là người hay quỷ cũng không biết, cho nên tốt nhất cùng một chỗ hành động, ngàn vạn không thể đi tán. Lục Quá lúc nói những lời này, Bạch Nghiên Lương chính vươn tay, hướng cái kia treo ở cửa ra vào dưới mái hiên huyết hồng sắc áo liệm sờ soạn Bạch Nghiên Lương, đừng động nó. Lục Quá vội vàng đi qua ngăn cản Bạch Nghiên Lương có chút cao a Bạch Nghiên Lương lẩm bẩm nói, bởi vì bị bắt lấy tay, hắn quay đầu nhìn về phía Lục Quá, thế nào? Ngươi sẽ không phải muốn đem cái này áo liệm lấy xuống đi. Ân. Bạch Nghiên Lương nhẹ gật đầu chớ lộn xộn a. Ngươi cũng đã trải qua nhiều lần như vậy nhiệm vụ, loại vật này xem xét chính là có gì đó quái lạ. chúng chi có hứa chi không phải ví dụ phía trước nếu như ngươi tùy tiện dây vào nó rất dễ dàng liền sẽ giống như nàng chúng cái gì không hiểu người liền rủa lúc quá bắt lấy bạch nghiên lương cổ tay thành khẩn quên lơn không biết bạch nghiên lương lắc đầu ta vừa rồi trông thấy sắt vách gia đình kia đi ra một vị lão nhân lấy xuống cửa nhà hắn áo liệm cầm lấy đi bờ sông thanh tẩy cái này ở trong thôn này tựa hồ là một kiện rất bình thường sự tình chỉ là tiếp xúc lời nói hẳn là sẽ không lọt vào người đền rủa lúc quá ha to miệng ngươi nhất định phải đem nó lấy xuống nhìn sao trực tiếp dạng này quan sát không được sao ta chỉ là muốn nhìn xem bộ y phục này số đo Bạch Nghiên Lương ngẩng đầu nhìn cái này hồng sắc áo liệm nói đến, nếu có cơ hội lời nói, từng nhà ta đều muốn đi xem một chút. Gặp Bạch Nghiên Lương thật vất vả trung thực xuống tới, Khương Lê cùng Lục Quá mới thở phào nhẹ nhõm, lại bị Bạch Nghiên Lương lời kế tiếp làm cho tâm lại nhấc lên ngươi cũng đừng đi loạn đụng, đến lúc đó coi như quỷ không nhúc nhích người, trong thôn này người đều sẽ đánh ngươi. Bạch Nhiên Lương cười cười, đều là chút lao nhân, bọn hắn đánh không lại ta. Lục Quá có chút không nói nhìn xem hắn, thì ra ngươi thật đúng là nghĩ tới cùng một đám người già động thủ sao? Không nói cái này, ngươi nhìn quần áo số đo làm cái gì? Lục Quá lựa chọn vượt qua cái đề tài này đương nhiên là tìm anh mối. Bạch Nghiên Lương kỳ quái mà nhìn xem hắn, không hiểu vì cái gì Lục Quá sẽ hỏi ra như thế không có dinh dưỡng vấn đề. Lục Quá trì trệ, đúng là hoàn toàn không thể lý giải Bạch Niên Lương ý tứ. Lúc này, hay là Úc Văn Hiên mở miệng đưa ra giải thích nếu như từng nhà cửa ra vào áo liệm số đo là nhất trí, vậy nói rõ bộ y phục này là vì một người chuẩn bị. Nếu như số đo không giống nhau, đã nói lên hoặc là là nhà mình đã qua đời thân nhân chuẩn bị, hoặc là cũng chỉ là cầu cái an tâm, bởi vì nguyên nhân nào đó không thể không treo một kiện áo liệm. Nghe Úc Văn Hiên giải thích, Thương Lê cùng Lục Quá nhìn xem trên đỉnh đầu món kia vết hồng sắc áo liệm, không khỏi có chút trong lòng rụt rè. Vô luận là đệ nhất loại tình huống hay là loại tình huống thứ hai, đều đủ để nói rõ cái thôn này của quái. Nói cho cùng từng nhà cửa ra vào treo hồng sắc áo liệm chuyện này bản thân, liền đầy đủ lý kỳ. Ngay tại Lục Quá cùng Khương Lê suy nghĩ có chút hỗn loạn thời điểm, chỉ gặp Bạch Nghiên Lương bỗng nhiên hai tay rối ra, giống như là tại nâng thứ gì. Sau đó đã nhìn thấy món kia huyết hồng sắc áo liệm trống rỗng bay xuống tới cái này. Biến cố đột nhiên xuất hiện đầu tiên là để Lục Quá cùng Khương Lê trong lòng giật mình, lập tức hai người kịp phản ứng, Bạch Nghiên Lương hẳn là đem hứa chi không phải rơi lên, để nàng đi lấy áo liệm. Bởi vì Bạch Nghiên Lương động tác quá nhanh, lần này Lục Quá không thể ngăn lại hắn. vết sắc áo liệm quỷ dị tung bay ở không trung, biểu hiện ra hướng Bạch Nghiên Lương. Mặc dù bọn hắn biết đây là bởi vì Hứa Chi không phải chính cầm nó, nhưng một màn này cũng rất quỷ dị. Bạch Nghiên Lương nhíu mày, nhìn xem cái này áo liệm tiểu dáng, bất luận nhìn thế nào, một kiện huyết hồng sắc áo liệm đều để trong lòng người bất an, nó quá đỏ lên, đỏ đến tựa như quần áo mặt ngoài ngay tại chảy máu một dạng. Lúc này, Ức Văn Hiên cũng cầm một kiện áo liệm đi tới, hắn vừa rồi chạy tới đối diện phòng ở, dựng lên lấy xuống áo liệm. Lục Quá mở to hai mắt nhìn, nhìn xem hai tên điên này kích thước một dạng, tiểu dáng giống nhau, là vì nữ tính chuẩn bị. Úc Văn Hiên dơ chính mình cầm áo liệm cùng hứa chi không phải dơ món kia so đo, nói đến. Khương Lê Tổng cảm thấy mình không khí chung quanh có chút ngưng trệ, nàng thấp giọng nói, khả năng đây chỉ là nơi này tập tục. Trong thôn mỗi một gia đình đều muốn là người chết chuẩn bị một kiện áo liệm loại hình đại khái đi. Bạch Nghiên Lương hiển nhiên không phải đồng ý, chỉ là đang tự hỏi chuyện khác nếu như là là cùng một cái người chết chuẩn bị áo liệm, vậy cái này người chết là ai liền phi thường mấu chốt, có lẽ lần này cần chúng ta mệnh chính là nàng. Bạch Nghiên Lương lúc đầu chỉ là thuận miệng nói, nhưng câu nói này lại làm cho Khương Lê cùng Lục Quá đáy lòng từng đợt phát lạnh đi thôi, đi hỏi một chút vị kia Nhật Tình chiêu đãi chúng ta lão nhân ra, cái thôn này một chút tình huống. Bạch Nghiên Lương nói đến vậy nhất, nàng là quỷ đâu? Lục Quá ngồi dự tính xấu nhất, hoặc là nàng không nguyện ý nói cho chúng ta biết đâu. Rất đơn giản, là quỷ liền chạy, không chạy nổi liền chết. Nếu như chỉ là không nguyện ý nói cho chúng ta biết, vậy thì càng đơn giản, chúng ta có thể đem nàng trói lại, hạn chế lại hành động của nàng, nàng bọc lấy áo choàng một bộ sợ ánh sáng dáng vẻ, chúng ta có thể uy hiếp nàng, đem y phục của nàng lộ sạch ném ra phơi nắng loại hình. Úc Văn Hiên cười cười, tóm lại, biện pháp có rất nhiều. Nghe Úc Văn Hiên kế hoạch, bên cạnh Lục Quá cùng Khương Lê sắc mặt càng ngày càng cổ quái. Người này, thật là cái đồ biến thái. Trong đầu của hắn tựa hồ không có nam nữ lao hấu khái niệm, chỉ cần là đối với mình có lợi sự tình, hắn có thể làm được không có chút nào áp lực tâm lý cái này. Như vậy không tốt đâu. Ta nhìn vị lao mãi mãi kia thật ái. Khương Lê hay là có điểm mấu chốt, Úc Văn Hiên lời nói để nàng toàn thân không thoải mái, nàng ánh mắt nhìn về phía Bạch Nhiên Lương, nhìn về phía Lục Quá, muốn từ bọn hắn nơi đó thu hoạch được duy trì ha ha Úc Văn Hiên ngăn không được cười đáp, "Ừm, ngươi nói đúng." Nàng rất hiền lành, ngươi cũng rất hiền lành, đây là một loại rất quý giá phẩm chất, hy vọng ngươi không cần làm mất rồi." Thanh âm của hắn càng nói càng nhỏ, thẳng đến gương lên nghe không được. Bạch Nghiên Lương không có tỏ thái độ, trên thực tế hai người này vừa rồi nói chuyện hắn căn bản là không có làm sao để ý bởi vì hắn phát hiện một cái có chút kỳ quái đồ vật. Rất nhanh, Lục Quá cũng phát hiện Bạch Nghiên Lương ánh mắt nửa ngày không nhúc đích, còn lại nhìn chằm chằm áo liệm ngươi thế nào. Lục Quá lo lắng Bạch Nghiên Lương cũng lâm vào người rủa, lập tức vô vô bờ vai của hắn. Bạch Nghiên Lương lắc đầu, nhìn xem áo liệm bên trên cái kia hình tròn chữ 39, "Thọ 39, đồ án," nói đến không có việc gì. Chương 231, Lao Thái. Chương 231, Lao Thái. Liên quan tới gia đình này, vị Lao Thái thái kia rất có vấn đề điểm này, đã được đến tất cả mọi người xác định. Liên quan tới nàng hết thảy đều để người khó hiểu. Rõ ràng hôm nay mới tới, cùng nàng vốn không quen biết bốn người, lại bị nàng dùng một loại có chút quen thuộc ngữ khí nên tiến vào nhà mình sân nhỏ. Rõ ràng là ban ngày, lại dùng áo choàng đen chính mình che phủ kín không kẽ hở, tựa hồ không muốn gặp một chút ánh nắng. Mà địa phương kỳ quái nhất, không thể nghi ngờ là tấm kia di ảnh. Cái kia rõ ràng chính là nàng. Ngay cả nếp nhăn trên mặt đều giống nhau như lúc, không thể nào là những người khác. Nói một cách khác, nàng chính là lớn nhất mất tự nhiên. Năm người đem áo liệm một lần nữa treo tốt, tiến vào sân nhỏ, gõ một gian phòng khác cửa phòng kẹt. Cửa gỗ mở ra, Lao Thái thái nhăn nhăn nhún nhún mặt lộ đi ra. Nàng nhìn Bạch Nghiên Lương một đoàn người một chút, trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ ngoài ý muốn vào đi. Mặc dù tuổi của nàng rất lớn, nhưng hành động lại nhìn không ra có cái gì chỗ bất tiện, rất nhanh liền nằm lên ghế nằm, liếc xéo lấy Bạch Nghiên Lương bọn hắn ta là trung nguyên thôn, thôn dần, họ Ngô. Nô lão thái bạch Nghiên lương cái thứ nhất mở miệng, xin hỏi ngươi vì cái gì để cho chúng ta ở lại. Nô lão thái nhìn bạch niên lương một chút, nói, vì cái gì các ngươi không biết sao? Ta đã nói, ngày mai mang các ngươi đi gặp thôn trưởng, không nên gấp gáp, không nên chạy loạn. Thôn trưởng đáp ứng các ngươi cái gì ta không biết, ta chỉ phụ trách tiếp đãi các ngươi. Trong này có hiểu lầm. Nô lão thái lời nói lập tức để mọi người xác định điểm này. Từ giọng điệu của nàng để phán đoán, thôn trưởng tựa hồ là cùng một nhóm người khác cướp hẹn, nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó, tạm thời không có khả năng lập tức đi gặp bọn hắn, cho nên để nô lão thái phụ trách tiếp đãi thế nhưng là. chúng ta gặp được quái sự, ngươi không nói rõ ràng, chúng ta rất khó ở chỗ này tiếp tục ở lại." Bạch Nghiên Lương mặt lộ khó xử chi sắc. Tại Bạch Nghiên Lương nói ra quái sự hai chữ sau, nô lão thái sắc mặt rõ ràng biến đổi, nàng cơ hồ là dùng đội vàng ngữ khí, hỏi, "Cái gì quái sự? Các ngươi bắt gặp cái gì?" Phán đoán lây tâm tình của nàng, Bạch Nghiên Lương một mặt do dự nói, "Cũng không phải chúng ta gặp phải quái sự, chúng ta chỉ là tại ngươi an bài trong phòng, phát hiện một tấm hình." "Tấm hình? Cái gì tấm hình?" lô lão thái mãn là nếp nhăn mặt đột nhiên biến đổi, đột nhiên từ trên ghế nằm ngồi dậy, động tác nhanh chóng nhanh nhẹn phải cùng người trẻ tuổi không thua bao nhiêu. Bạch Nghiên Lương trong lòng hơi động, hắn cảm giác đến tay trái mình cổ tay dây thường nhẹ nhàng giật giật, là hứa chi phi đang nhắc nhở hắn. Bạch Nghiên Lương chính mình cũng rõ ràng, không có khả năng lại nói. Thế là, đối mặt với Ngô lão Thái ép hỏi, Bạch Nghiên Lương gãi đầu một cái, chính là một tấm phổ thông tấm hình, vào nhà thời điểm rõ ràng có, chuyển cái thân nhưng không thấy. Ngô lão Thái quỷ dị ánh mắt rơi vào Bạch Nghiên Lương trên thân, tựa hồ là muốn nhìn rõ hắn nói là sự thật, hay là tại nói láo. Nhưng nàng không biết là... mười năm này bạch nghiên lương tuyệt đại đa số thời gian đều tại ngụy trang nét mặt của mình mặc dù nói vẫn sẽ bị một chút giác quan bén nhạy người phát giác được dị dạng nhưng lửa qua người bình thường lại là dư sài nô lão thái đến cùng có phải hay không người bình thường bạch nghiên lương không biết nhưng kết quả sau cùng là nô lão thái sắc mặt khôi phục bình thường nàng một lần nữa nằm lại ghế nằm nhìn cũng không nhìn bạch nghiên lương mấy người một chút nói đến các người hoa mắt bạch nghiên lương cười cười ta muốn cũng là hẳn là hoa mắt bạch nghiên lương không lên tiếng nữa lúc này ước văn hiên đứng dậy hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi nô lão thái thái vì cái gì trong thôn từng nhà đều treo áo liệm vừa trông thấy lúc có thể làm ta giật cả mình một bên nói, ước Văn Hiên còn một bên vô vô ngực, thấy Khương Lê cùng lục quá không còn gì để nói. Ngươi không chỉ có không có giật mình, còn nhảy dựng lên tự tay lấy xuống một kiện áo liệm đồ bốn. đương nhiên, lời này hai người không có làm mặt phá, chỉ là tại âm thầm đoán thầm thôi. Ngô Lão Thái ghé mắt nhìn Úc Văn Hiên một chút, không nói gì. Sau một lúc lâu, ánh mắt của nàng vượt qua đám người, nhìn về hướng ngoài cửa trời tối. Trời tối. Đang lúc mấy người còn đang suy nghĩ nàng chuẩn bị nói cái gì thời điểm, đã thấy Ngô Lão Thái bỗng nhiên lộ ra vẻ mong mọi đều trở về phòng đi, ban đêm không cho phép đi ra ngoài. câu nói này lập tức để bạch nghiên lương Úc văn hiên hứa chi phi nghĩ đến nàng bàn sơ mấy cái phân phó xem ra cái thôn này ban đêm thật rất không bình tĩnh cái kia khoái rời này nô lao thái năm người bước nhanh rời đi đi mau bạch nghiên lương cảm giác được một cỗ quỷ dị không khí tại lan tràn cỗ này quỷ dị không chỉ có đến từ sau lưng nô lao thái gian phòng còn đến từ toàn bộ trung nguyên thôn bốn trời tối thật tốt nhanh lục quá nhìn xem trong vòng 10 phút liền hoàn toàn đen lại bầu trời lẩm bẩm nói sống sót lại cảm khái đi lục tiên sinh ước văn hiên hướng sau lưng nhìn thoáng qua con mắt nhắm lại nói đến năm người đi lại vội vàng về đến phòng cái thôn này rõ ràng không có mở điện càng không quan trọng đèn điện cho nên lục quá đốt sáng lên trong phòng đèn dầu hỏa hô tại đèn dầu hỏa sáng lên trong nháy mắt ước văn hiên liền thổi tắt nó không có khả năng đốt đèn lục quá nhỏ giọng hỏi tất cả cửa sổ đều treo miếng vải đen cái này đã là không để cho phía ngoài ánh sáng tiến đến cũng là không để cho bên trong ánh sáng ra ngoài cẩn thận là hơn ước văn hiên lời nói lập tức thuyết phục lục quá hắn tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu không còn sách đèn điện sự tỉnh trong phòng rất nhanh liền an tĩnh lại đen như mực chỉ có mọi người hô hấp thanh âm Hứa Chi Phi dựa vào Bạch Niên Lương rất gần, Bạch Nhiên Lương có thể rõ ràng cảm giác được, hô hấp của nàng trở nên có chút gấp rút, có chút nặng nề, mà lại cái tia cũ mùi xác thối trở nên nồng người không sao chứ? Bạch Nhiên Lương thanh âm rất nhỏ, nhưng hắn biết Hứa Chi Phi nghe thấy tâm, bẩn, rất khó chịu. Hứa Chi Phi quang nói là năm chữ, liền thợ hồn hển ba miệng khí, hiện nhiên nàng thời khắc này trạng thái rất không thích hợp, muốn rùa sâu hơn muốn. Bạch Nhiên Lương không nói gì, hắn cố gắng tự hỏi đối sách, từ Hứa Chi Phi trạng thái hiện tại để phán đoán, nàng đã không kiên trì được bao lâu, thân thể của nàng ngay tại hư thối. Thân thể cơ năng cũng đang nhanh chóng hạ xuống. Có lẽ là ngày mai, có lẽ là tối nay, có lẽ ngay tại sau một phút, nàng liền sẽ lập tức tử vong. Nói cho cùng, Hứa Chi Phi nguyền rủa là nàng tại áo liệm bên trên thấy được một tấm giống chính nàng mặt, thế nhưng là tất cả mọi người nhìn qua áo liệm, vì cái gì hết lần này tới lần khác là nàng nhìn thấy mặt mình. Đây chính là vấn đề. Trừ cái đó ra, Lục Quá cũng nhìn thấy mặt mình, khác biệt chính là lần thứ nhất hắn nhìn thấy chính là một người, thế nhưng là hắn cũng không cho là người kia là hắn. Tiếp lấy, người xa lạ kia mặt xuất hiện ở khương lê trên khuôn mặt, sau đó hắn bị dọa phát sợ. Chuyện này. Cùng hứa Chi Phi tình huống có quan hệ sao? Trước mắt vẫn chưa biết được, bất quá, Bạch Nghiên Lương đã có ý nghĩ người không có việc gì. Bạch Nghiên Lương không có an đuổi nàng, hắn cũng sẽ không an đuổi người, hắn chỉ nói là ra trong lòng mình suy nghĩ. Hứa Chi Phi không tiếp tục trả lời, nhưng Bạch Nghiên Lương trên cổ tay trái dây thừng lại nhẹ nhàng giật giật. Lúc này, Lục Quá ngừng thở, nghiêng hai lắng nghe một trận, hoảng sợ nói, các ngươi nghe, đây là thanh âm gì? Chương 232, Quỷ đêm. Chương 232, Quỷ đêm. Không cần hắn nói, mọi người cũng nghe đến rất bằng, rất bằng. tiếng vang lênh lảnh xuyên thấu qua cửa sổ tiến vào mỗi người trong hai giống như là nghiến răng động vật gặm cắn xương cốt thanh âm trong phòng bầu không khí trở nên mười phần cứng gắp mỗi người đều nín thở không dám phát ra nửa điểm vận động thời khắc thế này vô luận là bạch nhiên lương hay là Úc văn hiên đều không có biện pháp tốt hơn dù sao đối mặt quỷ nhân loại tự nhiên liền ở vào yếu thế địa vị bọn hắn lại không giống một ít tác phẩm bên trong nhân vật chính một dạng có được có thể khắc chế quỷ đạo cụ Úc văn hiên đem thân thể dán hướng khe cửa thông qua đầu này thật nhỏ một khe hở nhìn tình cảnh bên ngoài bên ngoài là đen kỳ thiên tĩnh sân nhỏ âm trầm quỷ dị bầu trời có gió âm lãnh tại ngoài phòng càng không ngừng tru lên thung lũng bên trong quanh quần gió thổi thảo một tiếng xào xạc cái này vốn nên mười phần yên tĩnh quỷ dị thôn xóm đến ban đêm vậy mà đột nhiên náo nhiệt nhưng mà đúng vào lúc này chính thông qua khe cửa nhìn ra phía ngoài úc văn hiên đột nhiên con người co rụt lại đó là thứ gì ngô Lão thái không không phải ngô lao thái là tương tự ngô Lão thái dị loại nó mọc ra ngô Lão thái mặt bốn ngay tại úc văn hiên nhìn thấy nó trong mắt nó vậy mà giống như là cảm thấy bình thường lập tức quay đầu lại hướng ốc văn hiên phương hướng nhìn lại Đồng nhiên ước văn hiên thấy được nó màu đỏ tươi làm người ta sợ hãi con mắt mặc dù nó mọc ra ngô lão thái bên ngoài nhưng nó rõ ràng chính là một con quái vật ước văn hiên hô hấp trì trệ đầy đủ cảnh giác cùng mau lẹ động tác để hắn kịp thời làm ra phản ứng đầu của hắn tránh sang bên cho đám người làm một cái im lặng thủ thế cũng may mắn thấy cảnh này chính là ước văn hiên nếu như đổi lại những người khác không nói vừa rồi có kịp hay không tránh né tầm mắt của nó chỉ là nhìn thấy một màn kinh khủng kia liền rất có thể bị dọa đến đeo thành tiếng nhưng mà nguy cơ cũng không có giải trừ khủng bố vẫn còn tiếp tục lan tràn đúng lúc này ngoài phòng vang lên tất sồ soạt tiếng bước chân trong lúc nhất thời trong phòng càng thêm tính mịch nó đến đây hướng căn phòng này đi tới bốn cái kêu quỷ dị tiếng bước chân đã bắt đầu vang lên cũng tới gần bốn Khương Lê dọa đến bờ môi run dậy lục quá cũng là một mặt hãi nhiên trong phòng năm người lập tức đều ngừng lại âm thanh không dám nói một câu bá bá bá tiếng bước chân rất gần tới đồ vật giống như là nâng không nổi chân một mực tại trên mặt đất kéo đi nó mỗi một lần tiến lên bước chân cũng giống như giẫm tại mọi người trong trái tim để cho người ta hô hấp khó khăn kịch liệt nhịp tim tại trong yên tĩnh lộ ra đặc biệt rõ ràng không bao lâu phòng ở bên ngoài tiếng bước chân ngừng bốn Là ta, mở cửa. Nô lao thái thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Hỏi thăm ánh mắt tại mọi người ở giữa quanh quần, Úc Văn Hiên An tính lắc đầu, làm một cái im lặng thủ thế. Mọi người không thấy được, hắn lại phi thường rõ ràng. Có lẽ nó đúng là ngô lao thái, nhưng buổi tối nó, cùng ban ngày nàng hoàn toàn không giống bốn. Đến cùng là sinh vật gì trên người, cũng phi thường để cho người ta hoài nghi. Trừ cái đó ra, lúc ban ngày chính nàng cũng đã nói, ban đêm không cần mở cửa, cũng đừng. Tin tưởng bất luận người nào nói. Nàng dùng từ rất để cho người ta để ý, cái gì gọi là bất luận kẻ nào. thuyết pháp này rất dễ dàng để bọn hắn năm người giữa lẫn nhau mất đi tín nhiệm chí ít bạch nhiên lương cùng úc văn hiên nhất trí cho rằng nô lao thái lời nói không thể tin hoàn toàn chí ít câu nói này không thể tin bất quá ban đêm không thể lái cửa câu nói kia ngược lại là rất có tất yếu đi tin tưởng dù sao hiện tại tình hình quỷ dị phía dưới sẽ cho nàng mở cửa mới là đầu góc nước vào trong phòng lâm vào quỷ dị trầm mặc ngoài phòng nô lao thái cũng không có tiếp tục mở miệng trong lúc nhất thời chỉ có gió đêm gào thét thanh âm cùng thảo là tạ vang động thật lâu ngoài cửa rốt cuộc không nghe thấy nó bất luận động tĩnh gì bạch nghiên lương sông úc văn hiên nhẹ gật đầu úc văn hiên cũng cảm thấy tranh lệch thời gian không nhiều lắm liền lần nữa dán hướng khe cửa bên cạnh vụ trộm nhìn ra ngoài đi khe hở rất nhỏ có thể nhìn thấy địa phương chỉ có một khối nhỏ hiện tại cái kia một khu vực nhỏ đã không có bất cứ vật gì nó đi úc văn hiên cũng thở dài một hơi coi như muốn chết hắn cũng không thể chết ở loại địa phương này lúc này nóc nhà đống nhiên truyền đến một trận tiếng động rất nhỏ cương lên ngẩng đầu nhìn lại đống nhiên hô hấp trì trệ nhịp tim im bặt mà dừng sắc mặt nàng dọa đến thiết thanh trong cổ hãng phát ra ý nghĩa không do tiếng hô đặt mông ngồi trên mặt đất bởi vì ngay tại trên đỉnh đầu nàng. Cái kia Ngô Lang thái, lộ ra một tấm nhiều nếp nhăn vặn vẹo mặt màu bốn. Nó màu đỏ tươi trong con mắt tràn đầy ác ý, chính từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống nàng. A a a a a năm. Mãnh liệt sợ hãi để Khương Lê cũng không còn cách nào chịu đựng, con mắt của nàng đều nhanh trợn lồi ra, chỉ vào nóc phòng hoàng sợ kêu to lên í miệng. Khương Lê tiếng kêu vừa vang lên, liền bị Úc Văn Hiên một cái đi nhanh tiến lên bưng kín. Khương Lê mở to hai mắt nhìn nhìn chằm chằm nóc phòng, còn đang không ngừng mà dãy ruộng, tựa hồ không thét lên đi ra, sợ hãi của nàng cảm xúc liền không cách nào đạt được phóng thích lúc Văn Hiên không có ngừng đầu. hắn một tay bưng bít lấy khương lê miệng một tay gắt gao siết chặt lấy khương lê cái cổ khương lê vốn là bị nóc phòng lộ ra tấm tiêu ngô lao thái mặt dọa đến sắp nứt cả tim gan nhưng lúc này nàng bị úc văn hiên hủ dọa nàng có thể rõ ràng cảm giác được nếu như mình lại dãy ruộng tái phát ra dư thừa thanh âm bốn úc văn hiên sẽ không chút do dự siết chặt lấy nàng để nàng ngạt thở mà chết sự sợ hãi đối với tử vong tạm thời vượt trên đối với quỷ sợ hãi nàng liều mạng vớt úc văn hiên tay mà úc văn hiên lại không nhúc nhích tí nào thẳng đến đem nàng thiết thanh mặt kìm nén đến đỏ bừng người đã tại mắt trắng, hắn mới chậm ra. giữa khi rốt cục có thể từ lỗ mũi tiến vào trong phổi khương lê đầu góc cũng rốt cục thành tỉnh chút nhưng đối với úc văn hiên sợ hãi lại lạc yên xuất hiện nàng lặng lẽ về sau rụt rụt thậm chí không còn dám nhìn hẳn bốn đúng lúc này một thân thể đông nhiên từ trên trời trần nhà bên trên nga xuống đập ầm ầm tại trong mấy người ở giữa nô khương lê dọa đến toàn thân run lên vô ý thức lại phải gọi lên tiếng nhưng lần này nàng lại lời đầu tiên mình che miệng lại phát ra bị đẻ nén thanh âm bạch nghiên lương cảm giác được tay trái mình trên cổ tay dây thường siết chặt mặc dù hứa chi không phải không có phát ra âm thanh nhưng bạch nghiên lương biết nàng cũng bị hù dọa. kỳ thật cái này cũng không kỳ quái bạch nghiên lương xác định nếu như không phải mình có vấn đề hắn cũng sẽ bị hủ đến bởi vì bộ thi thể này nhìn qua buồn nôn khủng bố lại do người nhưng cái này đều không phải là mấu chốt nhất mấu chốt nhất là bộ thi thể này bọn hắn nhận biết lục quá đầy giấy hoảng sợ nhìn xem trên nóc nhà đến rơi xuống thi thể ngón tay run run rẩy rẩy chỉ vào nói chương 233. chia ra chương 233, chia ra hiện tại ước văn hiên có thể xác định cố này hoàn toàn thay đổi nhưng bộ mặt vẫn như cũ có thể làm cho mọi người nhìn ra người này chính là lục quá lục quá mình đã dọa phát sợ hắn khó có thể tin bóp lấy cánh tay của mình muốn nhìn một chút hắn giờ phút này có phải hay không sống ở trong lỗ lúc này càng khủng bố hơn chuyện xuất hiện nóc phòng mảnh ngói bị không ngừng mà để lộ cái tiêm ngô lào thái cũng muốn chui vào trên người nó hương vị làm cho người buồn nôn tựa như hư thối thịt hôn tạm huyết thủy một dạng đi bạch nghiên lương lập tức làm ra quyết định thế nhưng là các ngươi trước đó không phải nói muốn nghe nàng ban đêm không có khả năng rời phòng không thể đến chỗ đi sao lục quá mặc dù sắc mặt rất khó nhìn nhưng vẫn là hỏi nghi ngờ của mình bất quá bạch nghiên lương căn bản là không có để ý đến hắn không chỉ có bạch nghiên lương khương lê Úc Văn Hiên cũng đã mở cửa phòng ra bên ngoài chạy trốn. Nhìn xem mọi người nhanh chóng thoát đi bóng lưng, Lục Quá bỗng nhiên ý thức được, hắn đã thành dị loại. Hắn thi thể bỗng nhiên xuất hiện ở mọi người trước mặt, cho nên, hắn hiện tại là cái gì tồn tại? Chẳng lẽ, ta đã chết, ta hiện tại là quỷ? Liên ngay cả Lục Quá chính mình cũng không rõ ràng mình bây giờ trạng thái. Hắn bị chính hắn thi thể làm cho đại não một đoàn đầy rối, nhưng cầu sinh bản năng hay là để hắn đi theo mọi người chạy ra ngoài. Ngay tại hắn chân trước vừa bước ra cửa phòng thời điểm, nô lão thái cũng vừa tốt từ nóc phòng chui vào. Nó thân thủ nhanh nhẹn nhảy xuống tới, nằm dạp trên mặt đất, cực nhanh hướng phía trước vọt tới bảy. Bạch Nghiên Lương bọn hắn hẳn là may mắn chính là, đêm nay giống như sau đó mưa to. Bầu trời lại thấp lại thấp, đen nghịt một mảng lớn mây hoàn toàn ngăn trở trăng sao chúng ta. Sau đó đi chỗ nào? Khương Lê thở phì phò hỏi. Nàng đương nhiên là đang hỏi Bạch Nghiên Lương, chạy vị trí cũng là tại Bạch Nghiên Lương bên người. Cũng không phải nàng có bao nhiêu ưa thích Bạch Nghiên Lương, mà là nàng thực sự cực sợ Ức Văn Hiên đêm hôm khuya này, bị một cái đồ vật đáng sợ ở trong thôn truy sát, mặc cho ai đều sẽ hoang mang lo sợ. Cũng may, Bạch Nghiên Lương ưu điểm lớn nhất cùng khuyết điểm đều là tỉnh táo. hắn một bên chạy một bên nói không nên gấp gáp mặc kệ ngô lào thái có phải hay không quỷ, hành động của nó lực cũng sẽ không quá mạnh mà lại nó không cách nào cảm ứng vị trí của chúng ta chỉ cần bảo trì cảnh giác không bị trong thôn này những vật khác phát hiện chúng ta hẳn là có thể tìm tới một cái địa phương an toàn tránh né có lẽ là bạch nghiên lương ngữ khí đầy đủ bình ổn hắn luôn luôn rất dễ dàng để cho người ta tin tưởng úc tiên sinh hiện tại là thời gian nào bạch nghiên lương hỏi úc văn hiên lấy điện thoại di động ra cực nhanh nhìn thoáng qua còn chưa tới mười giờ chúng ta tốt nhất tại nửa đêm không giờ trước đó tìm tới kế tiếp chỗ ẩn thân bạch nghiên lương không có giải thích nguyên nhân lúc này. Úc Văn Hiên còn nói, đằng sau vô luận gặp được bất kỳ tình huống gì, đều không cần đi xem nó, nó có thể cảm ứng được tầm mắt của chúng ta. Đây là Úc Văn Hiên đằng sau hiểu được. Mặt khác có lẽ cùng Bạch Nghiên Lương suy đoán một dạng, nhưng điểm này, hắn hẳn là chính xác nô lao thái căn bản cũng không có phát giác được trong phòng còn có người. Nhưng khi hắn nhìn thấy nó đằng sau, nó lập tức liền vừa quay đầu, đã nhận ra vị trí của bọn hắn. Loại năng lực này đối với quỷ mà nói cũng không hiếm lạ, một ít giác quan bén nhạy người cũng có thể tại bị người khác nhìn chằm chằm thời điểm, phát giác được ánh mắt tồn tại Úc Văn Hiên bổ sung được mọi người ghi tạc trong lòng, đây là một cái rất trọng yếu manh mối. nếu như đến cùng đường mạt lộ tình trạng núp ở nơi nào đó bọn hắn rất có thể sẽ đi quan sát nó vị trí mà một khi trông thấy nó vậy mình vị trí cũng liền bại lộ bất quá mặc dù nói tạm thời biết cái này quỷ một loại năng lực nào đó nhưng mọi người cũng không có bởi vì chuyện này mà bông lòng tâm tình tương phản mấy người tâm tình càng phát ra trở nên nặng nề liền ngay cả bạch nghiên lương đều cảm thấy một cỗ mơ hồ kiềm chế còn chưa tới nửa đêm không giờ ý vị này nhiệm vụ chính thức tính thời gian còn chưa có bắt đầu mà bây giờ hứa chi không phải ở thân thân thể bắt đầu hư tối lục quá thân chúng mình rùa, không hiểu xuất hiện một bộ khác hắn thi thể mà bọn hắn tất cả mọi người giờ phút này cũng đang bị một cái không biết là tồn tại gì quỷ đồ vật truy sát chấn nhỏ này vô cùng đen chỉ có loang thoáng ảm đạm hình quang để mọi người có thể mơ hồ phải xem gặp đường nhưng lần này bày ở mọi người trước mắt có hai con đường đối mặt loại tình hình này không có người tâm lý nắm chắc nên làm như thế nào ra lựa chọn một đầu nào là chính xác đường quá khó khăn ai cũng không biết sau một khắc sẽ phát sinh cái gì chuyện quỷ dị ai cũng không biết mỗi con đường cuối cùng có cái gì nhiệm vụ lần này thật quá gian nan nếu không chúng ta mở ra một cái điện thoại di động chiếu sáng đi lúc quá đề nghị mặc dù hắn biết đề nghị này nghe vào rất ngu nhưng ở ảm đạm trong bóng đêm lựa chọn đường đi chạy trốn cũng là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình úc văn hiên nghĩ nghĩ đúng là cảm thấy đề nghị này cũng không phải là không thể tiếp nhận thế là hắn đối với khương lê thân xuất thủ nói đến điện thoại cho ta khương lê lập tức lấy ra điện thoại di động của mình ném cho hắn úc văn hiên cũng không để ý khương lê cái này như là thấy quỷ thái độ hắn cấp tốc mở ra khương lê điện thoại tại mở ra đèn tin trước đó bưng kín lấy đèn sau đó chậm rãi tụ lực dùng sức chỉ lên trời bên trên ném đi điện thoại đánh lấy bay xoáy ra ngoài mượn điểm ấy bảy đến bảy đi qua mang bạch nhiên lương nhanh chóng nhớ kỹ trước mắt địa hình cùng địa phương muốn đi úc văn hiên tựa hồ cũng tại cùng hắn làm chuyện giống vậy phía bên trái phía bên phải đi lại trung quanh địa hình hai người đồng thời mở miệng bất quá lần này khác nhau xuất hiện bên trái là phòng úc dày và khu đường tắt nhiều thuận tiện ẩn nút úc văn hiên nhìn xem bạch nhiên lương hiếm thấy giải thích một câu bên phải trống trải không tiện ẩn nút bạch nhiên lương cũng nhìn xem úc văn hiên tuyệt lộ mới là sinh lộ úc văn hiên minh bạch hắn ý tứ bạch nhiên lương đang đánh cược, cực tâm lý của nó nó sẽ không coi là đám người này sẽ ngu đến mức trốn hướng một cái không có gì địa phương có thể tránh lối rẽ ch Túc Văn Hiên không còn cưỡng cầu thuyết phục Bạch Nghiên Lương, đồng dạng, Bạch Nghiên Lương cũng không thấy được bản thân có thể thuyết phục Cúc Văn Hiên, hai người lập tức một trái một phải chạy tới. Nhìn xem Bạch Nghiên Lương mang theo một cái ẩn hình hứa chi không phải trốn hướng về phía bên phải lối rẽ, mà Úc Văn Hiên lại chạy vào bên trái lối rẽ. Khương Lê cùng Lục Quá gặp khó khăn. Bọn hắn không có năng lực như vậy, có thể mượn điện thoại trên không trùng xoay tròn lúc vung xuống quang mang ghi lại phía trước địa hình, bọn hắn chỉ có thể đi theo hai cái này nhớ kỹ địa hình người đi. Thẳng thắn nói cương lên là rất hy vọng cùng bạch Niên lương đi một con đường nhưng nàng đồng thời cũng từ trong nội tâm cảm thấy bạch Niên lương bên phải lối rẽ căn bản chính là một đầu tuyệt lộ chỉ cần quỷ đi bên phải phương hướng tiêu căn bản cũng không có có thể chỗ nút ngay lập tức sẽ bị phát hiện lục quá cũng cho rằng như thế cho nên hai người thoáng trù trừ hai ba giây hay là đi theo Úc văn hiên chạy vào bên trái lối rẽ một đoàn người thân ảnh biến mất không lâu một cái quỷ dị nằm dạp trên mặt đất lão nhân cũng bỏ tới chỗ ngã ba nó liếc mắt nhìn hai phía lập tức hướng bên trong một cái phương hướng bỏ lên đi vào chương hai trăm ba mươi 234, Trao đổi. Chương 234. trao đổi nhỏ xíu tiếng thở dốc tại trong ngõ hẻm tiểu đạo quanh quần, ước văn hiên chạy trước tiên khương lê cùng lục quá khẩn thuận theo sau ba người cứ như vậy chạy trốn tiếp cận ba phút mới rốt cục dừng lại ẩn thân tại một gian phòng cũ phía sau ước văn hiên nói không sai con đường này xác thực có rất nhiều có thể chỗ đút vô luận là thoát thân, hay là cùng quỷ của nhau đều muốn xa xa tốt hơn bạch Niên lương phương hướng kia bạch Nghiên lương lựa chọn con đường kia một khi lệ quỷ đi bảo, không còn chỗ ẩn thân hắn tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ Úc văn hiên lương tựa phòng cũ đối với khương lê cùng lục quá nói nghỉ ngơi có thể không cần phát ra thở dốc Ấn. Lục Quá cùng Khương Lê tề tề gật đầu, không cần chế tạo dư thừa vang động là tại xương mù tập trong nhiệm vụ sống sót cơ bản. Cho nên, mặc dù vừa rồi Úc Văn Hiên thái độ đối với chính mình cực kỳ ác liệt, nhưng Khương Lê nội tâm cũng không có như thế nào đoán hận hắn. Nàng biết, cái kia đúng là chính mình vấn đề. Kỳ thật Ban Sơ nàng không hề giống như bây giờ nhắc gan, cùng đại đa số người khác biệt, lần lượt trải qua sinh tử đằng sau, nàng chẳng những không có trở nên chết lặng, ngược lại càng thêm cẩn thận chặt chẽ, một chút rất nhỏ dị dạng liền có thể xúc động nàng yếu kém thần kinh, để nàng sinh ra to lớn phản ứng. Khương Lê chính mình cũng biết loại biểu hiện này đủ để cho nàng mất mạng. nhưng nàng lại không biện pháp gì có thể sửa lại gọi khuyết điểm mà không thể đổi gọi nhược điểm quanh năm du tẩu tại bên bờ sinh tử càng ngày càng mẫn cảm yếu ớt thần kinh chính là nàng nhược điểm lớn nhất chúng ta sau đó đi chỗ nào lục quá trong mắt lóe ra một tia sợ hãi hắn nhìn xem bút văn hiên thấp giọng hỏi nhân loại là có tính trơ khi người bên cạnh cùng mình ở vào đồng dạng tình trạng mà lại năng lực của hắn lại so với chính mình xuất chúng lúc nhân loại luôn luôn nguyện ý đem hy vọng ký thác đến trên thân người khác lục quá thời khắc này hành vi chính là một cái điển hình kỳ thật chính hắn cũng có co coi như không tệ năng lực không phải vậy hắn cũng không có khả năng lúc trước lần lượt trong nhiệm vụ sống sót thúc văn hiên không có trả lời lục quá lời nói hắn làm cái im lặng thủ thế nghiêng thai lắng nghe nói nhỏ chút nó giống như tới khương lê cùng lục quá trong lòng căng thẳng họ gúc văn hiên dáng vẻ dán tại phòng cũ bên tường không dám phát ra cái gì vận động hai ba giây sau rõ ràng tiếng bước chân xuất hiện ba người dán tại bên tường nín tờ bảy cánh phải bạch Niên lương cùng hứa chi phi trốn hướng bên này mặc dù lúc đó hắn không có trưng cầu hứa chi phi ý kiến nhưng lấy hắn đối với hứa chi phi hiểu rõ nếu như chính nàng không đồng ý đi bên phải con đường này lời nói nàng khẳng định sẽ thởi dây đi một phương hướng khác. nhưng mà sự thật là hứa chi phi không nói tiếng nào đi theo hắn chạy vào cái này nhìn như tuyệt lộ cánh phải cơ hồ mỗi cái thôn đều có một cái trống chạy đập lớn hiện tại xem ra hắn cùng hứa chi phi liền đi tới trung nguyên thôn đập lớn bốn phía yên tĩnh lạ thường chỉ có hô hô tiếng gió từ chung quanh tiến vào trong lỗ thai xem ra nó đi một con đường khác bạch Niên lương không có nghe được sau lưng lúc đến trên đường có bất kỳ động tĩnh gì hứa chi phi không có trả lời hắn nhưng bạch Niên lương có thể tin tưởng nghe được tiếng thở dốc của nàng chỉ là chạy như thế một đoạn đường lấy hứa chi phi trước đó biểu hiện ra thể lực đến xem nàng tuyệt đối không nên thở thành như bây giờ Hiển nhiên thân thể của nàng sắp không chịu được nữa, ta có thể cứu ngươi. Bạch nghiên lương bình tĩnh mở miệng nói, nhưng ngươi phải bỏ ra một chút để bù. Nói. Hứa chi phi giống như rất không nguyện ý mở miệng, một cái nói chữ phun ra đều lộ ra dị thường gian nan ngươi chìa khóa là nơi nào tới. Bạch nghiên lương hoàn toàn không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn rất nộ, phi thường ngay thẳng hỏi ra chính mình vấn đề nghi hoặc hứa chi phi chỉ giữ trầm mặc. Nhưng bạch nghiên lương không nắm nảy, nàng tiểu gì cũng sẽ nói. quả nhiên, như hắn sở liệu mụ, mụ Để lại cho ta. Hứa chi phi ngữ khí để bạch nghiên lương có chút lạ lẫm, hắn chưa từng tại trên người nàng cảm nhận được ôn nhu hai chữ này. nhưng nàng nói mụ mụ lúc lại ôn nhu giống như là hoàn toàn biến thành người khác mà đáp án của hắn cũng là Bạch Niên Lương không nghĩ tới Hứa Chi Phi mẫu thân lại là cùng loại xương mù tập trong không gian như vậy người bị nguyền rủa nói như vậy Hứa Chi Phi là người bị nguyền rủa hậu đại chìa khóa như thế nào sử dụng Bạch Niên Lương không có đi truy vấn Hứa Chi Phi mụ mụ cố sự hiện tại cũng hiển nhiên không phải hỏi loại chuyện đó thời cơ tốt lần này vấn đề Hứa Chi Phi trả lời rất nhanh lòng bàn tay huyết lòng bàn tay huyết Bạch Niên Lương trầm mặc một lát suy nghĩ cấp đến Phong Tụ Tuyết cùng hắn lúc nói chuyện hình ảnh Phong Tụ Tuyết quả nhiên lừa hắn nắm giữ chìa khóa người ở giữa có thể lẫn nhau cảm ứng. Bạch Niên Lương nhìn bên cạnh không khí, có biện pháp nào có thể ẩn tàng sao? Chỉ có một cái biện pháp, siêu tập càng nhiều chìa khóa, thiếu không cách nào cảm ứng nhiều. Hứa chi Phi trả lời giải khai Bạch Niên Lương nghi hoặc điểm này Phong Tụ Tuyết ngược lại là không có lừa hắn, chỉ là lòng bàn tay huyết rõ ràng là sử dụng chìa khóa phương thức. Nàng tại sao phải lừa hắn nói đó là che đậy cảm ứng cách làm? Nghĩ lại tới ngay lúc đó tình huống, Bạch Niên Lương trong lòng đã có đáp án. Có người hướng về phía hắn chìa khóa đến, thậm chí muốn uy hiếp tính mạng của hắn. Dựa theo người bình thường ý nghĩ. Tại phong tụ tuyết ám chỉ lòng bàn tay huyết sâm nhiễm chìa khóa có thể che đậy cảm ứng sau, xác suất lớn có thể như vậy đi làm. Nếu như Bạch Nghiên Lương lúc đó thật làm như vậy, vậy hắn không chỉ có không có khả năng che đậy lại cảm ứng, ngược lại sẽ không giải thích được sử dụng một lần năng lực mà sử dụng chìa khóa năng lực đại giới. Hắn đã rất rõ ràng. Nếu như biến thành người khác lời nói, phong tụ tuyết kế hoạch khả năng đã thành công, nàng hoàn toàn có thể không đánh mà thắng đạt được Bạch Nghiên Lương chìa khóa. Bất quá nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Bạch Nghiên Lương từ đầu đến cuối liền không có đánh qua chìa khóa chủ ý, tại Bạch Nghiên Lương xem ra viên ngân bạch chìa khóa tồn tại ý nghĩa muốn vượt xa xa bản thân nó thần dị dù sao đó là nghiên người vật lưu lại mấy hơi thở sau từ hứa chi phi nơi này đạt được rất nhiều câu trả lời bạch nghiên lương cũng không còn giấu giếm ý nghĩ của mình một vấn đề cuối cùng liên quan tới ngươi bạch nghiên lương hỏi tại ngươi thị giác bên trong có thể nhìn thấy thân thể của mình sao mặc dù thuyết pháp này có chút kỳ quái nhưng hứa chi phi lại lý giải đến bạch nghiên lương ý tứ có thể kỳ thật hứa chi phi trả lời trước bạch nghiên lương liền biết nàng đáp án lúc đó hắn để hứa chi phi chính mình xác định trên người mình biến hóa lúc có một bộ phận mục đích đúng là muốn xác định nàng có thể hay không trông thấy thân thể của mình chạm đến thân thể của nàng cũng là bạch niên lương hiểu ý vi chi nhưng đụng chạm đến bộ vị đúng là cái ngoài ý muốn ân, tình trạng của ngươi bây giờ không phải ẩn hình xác thực nói ngươi là có thể bị đụng chạm đến linh hồn trạng thái thân thể của ngươi bị giấu ở nơi nào đó nàng ngay tại hư thối chỉ có tìm tới nàng đem ngươi trả về mới có giải trừ nguồn rủa khả năng bạch Nghiên lương ngữ khí rất chắc chắn tựa như hắn đã biết hứa chi phi thân thể giấu ở chỗ nào rồi một dạng hứa chi phi an tính tiêu hóa lấy hắn vẫn chưa trả lời dị biến lại phát sinh phong càng lúc càng lớn. Bạch Nghiên Lương ngần đầu, nhìn xem mây đen dày đặc thấp bé bầu trời. Lúc này, vốn nên dày đặc không gì sánh được Vũ Vân bỗng nhiên đã nứt ra một đường nhỏ, một đạo ánh sáng trắng muốt xuyên thấu qua tầng mây chui xuống tới nguy rồi. Bạch Nghiên Lương lẩm bẩm nói.